Chương 365, giành giật từng giây. Chương 365, giành giật từng giây, thời gian đã là tới gần 10 giờ rưỡi, đương nhận được không ai trộng dụng đường tàu riêng gọi điện thoại tới lúc, Mạc Vô Yun hay vẫn là rất kinh ngạc, nàng biết trên đường cuối cùng nhất nhất định sẽ hạ đạt lại để cho nhóm người mình bông tha cho chống cự, thực hiện quân nhân thiên trước mệnh lệnh. Nàng đối với cái này cũng sớm có chuẩn bị, về phần cùng chính mình một đạo đồng hành chính người khác, mọi người cũng không khó quyết định xuống. Đặc thu sự vụ cục bọn đặc công so rất nhiều người tưởng tượng càng dữ cảm, tại sống cùng chết ở giữa lựa chọn, cũng không có lại để cho những nhiều người này sao làm phức tạp. Có ra có mất người, còn muốn sống ở phía trước cũng bị mọi người chen đến đằng sau. Vô Khiên vô quả người, tại đem trong lòng không nhiều lắm lo lắng phó thác cho chiến hữu về sau, chủ động đứng dậy. Tuổi Đại, trong nhà con cái trưởng thành, cũng chủ động đứng dậy. Mạc Vô Ưu nhìn xem mọi người tại tử vong trước mặt cũng như thế dũng cảm, mỗi một cái đều là hùng hồn chịu chết bộ dáng, âm thầm cảm xúc không thôi, không thông qua chuyện này, nàng đều còn không biết các đồng nghiệp như thế phóng khoáng, như vậy phẩm chất cẩm tại xã hội hiện đại, lộ ra đặc biệt khả kính. Biết rõ đó là cựu tử nhất sinh tình cảnh, nhưng không ai lùi bước, trong tay nàng cầm điện thoại, phản phất căn bản không nghe rõ ràng trong điện thoại không ai trọng tại chỗ cái gì, hốc mắt dĩ nhiên là ta cả đời này nhất thực xin lỗi ngươi cùng mẹ của ngươi nếu như có thể ta thật sự nguyện ý thay thế ngươi ta biết do nói loại lời này không có ý nghĩa gì ngươi cũng căn bản sẽ không tin tưởng ta ta thậm chí căn vốn không muốn quên ngươi nhưng tình huống hiện tại như thế không có lưu cho ta và ngươi lựa chọn quyền lực cú điện thoại này vốn nên do người khác đánh tới nhưng ta rất muốn lại nghe nghe thanh âm của ngươi ba ba đời này thật sự thực xin lỗi ngươi không ai trọng phản phất tại lầm bầm lâu bầu trong điện thoại hắn không có nghe được mạc vô ưu nói chuyện nhưng lại nghe ra có một đám người đang tại tiếng động luôn áo mới đầu hắn còn tưởng rằng những người này tại sinh tử nguy cơ phía trước ngươi đẩy ta lại để cho Mọi người sợ chết, nhưng hơi chút nghe rõ ràng về sau, hắn lại phát hiện, những người kia tuy nhiên là ở nào, nhưng tuy nhiên cũng tranh nhau đi làm con tin. Cái lúc này không ai trọng biết rõ đã không hề cần cùng Mạc Vô Ưu nói cái gì rồi, thuộc hạ đều như vậy, thân là cục trưởng Mạc Vô Ưu là lựa chọn như thế nào, căn bản không cần hỏi lại. Nhưng không ai trọng ý nguyên phối hợp nói không ngừng, hắn nắm điện thoại tay ngăn không được run rẩy, bờ môi run rẩy đến phát tím, trong biet do đa khong he can cung mac vo uu noi tâm tại hò hét tay ngan khong đuoc run dậy, bo moi run ray đen bảo ta một tiếng ba ba a. Ngươi chưa từng có kêu lên ba ba của ta a. Không ai trọng tinh tường biết rõ, lúc này đây rất có thể là mình đời này một lần cuối cùng cùng Mạc Vô Ưu tro chuyện, muội nghĩ đến đây Hắn liền nhớ lại tựa hồ theo Mạc Vô Du hiểu chuyện đến nay, chưa từng có kêu lên chính mình ba ba. Long Hàn muốn, nếu như hiện tại sắp mắt sắp tử vong không phải nàng, mà là mình, có lẽ nàng hội cũng bị mềm lòng gọi mình một tiếng ba ba a, nhưng tình huống bây giờ nhưng lại trái lại, chính mình thậm chí liền tốt muốn nghe ngươi lại bảo ta một lần cuối cùng, cũng là lần đầu tiên ba ba, loại lời này cũng nói không nên lời. Thời gian dần trôi qua không ai trọng thanh âm bắt đầu trở nên lặng ngào, rất nhiều thứ thẳng đến đã mất đi hoặc là tức làm mất đi thời khắc, mới hiểu lấy được quý trọng cùng giữ lại. Lúc trước Mạc Vô Du mẫu thân hút din chết đi, chính là vì hắn không quý trọng, nhưng lúc đó hắn tự cảm thấy mình là con nhân là vị bảo vệ tổ quốc mà phấn đấu, ngược lại trong lòng quái Mạc Vô Ưu mâu thân cho mình xoa chỗ bẩn. Thời gian dần trôi qua, theo tuổi tăng trưởng, hắn bắt đầu lý giải Mạc Vô Ưu mâu thân lúc trước lựa chọn hút in lúc cô tịch cùng thống khổ, thời gian dần trôi qua muốn càng nhiều nữa đền bù tổn thất Mạc Vô Ưu, dùng bù khuyết nội tâm hối hận. Nhưng đã muộn, Mạc Vô Ưu đã hận thấu chính mình cái phụ thân, vô luận hắn làm cái gì, đều không muốn để ý tới hắn. Lúc này đây vị vệ thiên vọng, Mạc Vô Ưu lần đầu tiên lần thứ nhất đã tiếp nhận không ai trọng trợ giúp. Vốn tưởng rằng đây là phụ nữ quan hệ chuyện biến cơ hội, nhưng không ai trọng không nghĩ tới, vờ mà làm cho nàng rơi vào như vậy tình cảnh nguy hiểm. Lúc này thời điểm, không ai trọng tâm đầu chỉ có hối hận, hận chính mình lúc trước không có đối với Mạc Vô Ưu mẫu thân tốt một chút, không cho nàng cũng sẽ không đi đến cái kia không đường về, hối hận tại sao mình vô cùng sớm chủ động đi đền bù cùng Mạc Vô Ưu quan hệ trong đó, tại nàng khi còn bé liền đem nàng như tiểu công chúa đồng dạng nâng, cuối cùng lại là do ở chính mình cái kia 2, 3 năm lạnh lùng, lại để cho 10 tuổi Mạc Vô Ưu vô cùng trưởng thành sớm, động tiến ý mà chủ động tiến nhập đệ. Chính tổ đặc Công trở thành một gã tập độc thiếu niên chiến sĩ. Hắn cũng hối hận lúc này, đây không nên tự chủ trương làm cho nàng đi hương, giang, chẳng làm cho nàng tiểu ở lại đệ chính tổ Đa Công, cũng sẽ không có hôm nay vấn chang lam cho nang tieu o lai đe chinh to đac này. Cha, nếu như ta chết đi, có một người tên là vệ thiên vong người, tương lai vô luận hắn chuyện gì phát sinh, ngươi đều muốn xem tại trên phần của ta bảo vệ hắn, ta không có yêu cầu khác rồi. Đang tại không ai trọng sắp tuyệt vọng cúp điện thoại lúc, mặc vô yêu thanh âm cuối cùng từ bên kia chuyển đến, nghe đã dậy chưa run rẩy, không có sợ hãi, chỉ có lấy một cố lại để cho người hít thở không thông yên lặng. Nhưng mặc dù là như vậy bình tĩnh thanh âm cũng làm cho không ai trọng nguyên bản tĩnh mịch nội tâm thoáng cái trở nên mềm nứt ra, vô lực ngồi liệt tại trên ghế salon, trọng trọng gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi cảm ơn mạc vô ưu ba một tiếng cúp điện thoại, ánh mắt kiên định nhìn xem phía trước tự phát tuyển ra chín người, nàng nhoẹn miệng cười, chỉ cần có một đường sinh cơ, ta nhất định sẽ không buông tha cho. mà các ngươi, ta cũng hướng các ngươi cam đoán, chỉ cần ta không chết trước, các ngươi tiểu nhất định sẽ không chết, không đến cuối cùng một khắc, các ngươi cũng không được buông tha cho, đây là mệnh lệnh. tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm, hiện tại bắt đầu, đột phá che đậy. cao tầng mệnh lệnh là 10 giờ rưỡi phía trước tiểu muốn chọn ra người chọn lựa, nhưng mạc vô ưu bọn người động tác hiển nhiên so cao tầng dự tính nhanh nhiều lắm rồi. Đồng thời bọn hắn phải tại 10 điểm 45 phía trước đi ra ngoài, đương nhiên điều kiện tiên quyết là liên hệ không đến vệ thiên vọng dưới tình huống. Đặc thu sự vụ cục sở hữu nhân viên kỹ thuật hết sức chăm chú mặt quay về phía mình trước mặt máy tính, mặt khác tất cả mọi người bình tức tính khí không dám quay dày đến bọn hắn. Lưu cho cơ hội của bọn hắn chỉ có một lần, lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không nhiều rồi. Tuy nhiên rất nhiều người đến bây giờ trong lòng đều không có lực lượng, nhưng bọn hắn biết rõ chính mình chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Bắt đầu. Theo kỹ thuật người phụ trách ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người ngón tay đều nhanh chóng ở trên bàn vi múa, một hồi nhìn không thấy khói thuốc súng nhưng lại đang mang rất nhiều người sinh tử chiến tranh, tại nơi này không lớn căn cứ chiến hay. Đột phá quá trình phi thường gian nan, đối phương dự đưa phòng ngự cơ chế phản ứng so mọi người trong tưởng tượng muốn nhạy bén rất nhiều, vừa mới bắt đầu đột phá sau đích đệ 10 phút, phòng ngự cơ chế tại không có người chỉ huy dưới tình huống, căn cứ xâm lấn tình huống tự hành chuyển hóa thành mặt khác một loại cơ chế, đánh mọi người một trở tay không kịp. Cái này thời điểm đã qua suốt 10 phút, cái này ý nghĩa phía trước cố gắng kỳ thật đã tổn phí, ý nghĩa bọn hắn đánh giá thấp đối thủ giàu hạn nếu như không phải mặc vô ưu tỏa chấn, chỉ sợ không ít người thậm chí nghĩ buông tha cho. chúng ta lại thử một lần, tiếp tục nếm thử xuống dưới, thẳng đến cuối cùng một khắc, tất cả mọi người không muốn thư giãn. mặc vô ưu gặp có mặt người bên trên lộ ra vẻ ngoài thần sắc lớn tiếng khích lệ nói, đồng hồ treo trên tường tí tách chuyện, phản phất tại đếm ngược lúc lấy chúng tánh mạng con người. rốt cục lúc ấy trung đi đến 10 giờ hai phút thời điểm, rốt cục thành công. mặc vô ưu trước mặt máy riêng đã lấy được ngắn ngủi hướng ra phía ngoài gọi điện thoại cơ hội. nàng dùng sét đánh không kịp bưng su thế nắm lên mị tổ phồn, lập tức bấm sớm đã nhớ kỹ trong lòng vệ thiên vọng số. Chương 366, Vĩnh Hằng Quốc Độ. Chương 366, Vĩnh Hằng Quốc Độ vận mệnh chi thần tại thời khắc này chiếu cố Mạc Vô Ưu bằng người, lúc này thời điểm Vệ Thiên Vọng vừa vận xuống phi cơ không lâu, nếu là bình thường hắn 10 phần còn không có có khởi động máy. Các nhưng hôm nay chieu co mac vo uu bon nguoi luc nay hợp co khong lau neu la binh thuong han muoi phan con khong co khoi đong may cap Vọng ma xui quỷ khiến một xuống phi cơ, hữu vì nhìn thời gian mà đưa gì động khởi động máy rồi. Lúc này thời điểm điện thoại còn chính cầm tại Vệ Thiên Vọng trong tay, cho nên Mạc Vô Ưu gẩy qua gọi điện thoại tới tiếng vang có hay không hai giây chung Vệ Thiên Vọng liền chuyển được rồi, hắn xem là cái lạ lẫm dãy số, có chút nghi hoặc nói, "Này, người tốt vị nào?" La ta hiện tại ta bị nhốt tại sự vụ cục căn cứ rồi cứu ta xem tin tức mạc vô ưu lợi ít mà ý nhiều được nhờ sự giúp đỡ nàng giàn lượng vừa mới nói xong điện thoại ở giữa đã đoạn nhưng tối thiểu đem sự tình nói rõ theo đột phá thành công đến bị phát hiện về sau cắt đứt thông tin cũng chẳng qua là vài giây đồng hồ thời gian mà thôi nhưng vệ thiên vọng đã hoàn toàn đã minh bạch mạc vô ưu ý tứ hắn nhanh hơn bước chân nhanh chóng chạy tới sân bay xe taxi đánh xe điểm theo sân bay đến mạc vô ưu bọn người chỗ cao úc nếu như bình thường chạy cần ít nhất bốn phút thời gian có lẽ là lão thiên gia thật sự bị mạc vô ưu bọn người hùng hồn chịu chết tinh thần nhận thấy đâu? vờ ơ y mà lại để cho vệ thiên vọng ở phi trường lại lần nữa gặp lúc trước cái vị kia mới giới xe thần ơ là ngươi mới giới xe thần hiển nhiên cũng nhớ rõ vệ thiên vọng vị gia này thế nhưng mà đại kim chủ vệ thiên vọng cũng là đại hỉ lập tức chính mình thời gian đang gấp kết quả là gặp được hắn không hai lời vệ thiên vọng sờ lên trong túi quần xấu hổ phát hiện không có mang bao nhiêu tiền mặt chỉ có mấy ngàn hắn thử nói ra giúp ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này càng nhanh càng tốt có thể so sánh ngươi lên lần nhanh hơn tịu tốt nhất rồi hôm nay trên người của ta không mang bao nhiêu tiền mặt nhưng ngươi tin được ta mà nói quay đầu lại ta cho ngươi bổ bổmươi vạn đổi lại người khác nói như vậy khẳng định không có đảm nhưng vệ thiên vọng tại mới giới xe thần nhàn ở bên trong hay vẫn là rất có danh tiếng không có chút gì do dự tốt không có vấn đề 15 phút đổi tới vệ thiên vọng thở một hơi dài nhẹ nhõm tuy nhiên mặc vô ưu không có cho hắn nói cụ thể thời gian nhưng hắn cảm giác cảm thấy càng nhanh càng tốt ngồi trên xe vệ thiên vọng y nguyên cảm thấy tâm thần có chút không tập trung lấy điện thoại cầm tay ra lên mạng xem khởi tin tức đến cái này không nhìn không biết xem xét đã giờ mình hiện tại hương giang đặc thù sự vụ cục chỗ cái kia tòa nhà cao ốc bị vây khốn sự tình đã thành tất cả đại ép hoặc tổ trang đầu đầu để rồi hắn chứng kiến nguyên lai vây khốn đã rằng co suốt cả đêm phải nhìn nữa đối phương cựa njf con tin số lượng kinh người cùng với yêu cầu của bọn hắn đồng thời vệ thiên vọng cũng biết phía trước quách bội nhạt chết cùng với khác mấy chuyện vệ thiên vọng không tốn phí bao nhiêu tâm tư liên đoán được chuyện này nhất định là hướng vân thiên sắp chết phá kích không nghĩ tới hắn thật không ngờ phát rộ đám người kia địa vị trên mạng đã có so luong kinh nguoi cung voi yeu cau cua bon han đong thoi ve thien vong cung biet phia truoc quach boi nhat chet cung voi khac may chuyen ve thien vong khong ton phi bao nhieu tam tu lien đoan đuoc chuyen nay nhat đinh la huong van thien sap chet phan kich khong nghi toi han that khong ngo phat ro đam nguoi kia đia vi tren mang đa co so sanh minh xác đưa tin vệ thiên vọng càng xem càng là nhũ mày càng về sau hắn dứt khoát cũng không nhìn rồi đây là một cái tên là vĩnh hằng quốc độ tổ chức sát thủ thành lập đến nay đã có chừng 20 năm, thành viên số lượng ước chừng 40 người. Tục chuyên trụ sở của bọn hắn tại Việt nam cái nào đó trong núi lớn nhưng cho tới bây giờ cũng không có ai có thể tìm được những người này phần lớn là năm đó trận kia chiến dịch trong việt nam quân nhân hậu duệ theo sinh ra bắt đầu đã bị với tư cách sát thủ đến huấn luyện bổn ý là muốn hướng nước cộng hòa áp dụng trả thù tính khủng bố tập kích về sau theo quốc tế tình thế biến hóa hành động trả thù bị kết thúc rồi bọn này bị cho rằng sát thủ bồi dưỡng lớn lên người tại sao khi thành niên vừa rồi không có mặt khác kỹ năng dứt khoát hợp thành cái này cái tổ chức chuyên môn tiếp một ít tám sát nhiệm vụ bởi vì những người này từ nhỏ bồi dưỡng, lại để cho hắn nguyên một đám người đều lanh khốc vô tình, hơn nữa tinh thông các loại ám sát kỹ năng, một lần lại một lần hoàn mỹ hoàn thành ám sát nhiệm vụ, lại để cho bọn hắn thanh danh lan truyền lớn. Cho đến ngày nay, vĩnh hằng quốc độ tại trên quốc tế cũng là bài danh top 100 tổ chức sát thủ trong phi thường có sức ảnh hưởng. Vĩnh hằng quốc độ 40 mươi tên thành viên chính giữa, đại bộ phận đều là nhân viên chiến đấu, bình quân thực lực mạnh hơn K13, trong đó mạnh nhất thì còn lại là thủ lĩnh của bọn hắn thác bản phong vân, tục truyền là tiền ti hoàng thất hậu duệ, một mình bài danh thậm chí là quốc tế sát thủ trong bảng top 10 Vô luận là cận thân vật lộn hay vẫn là xuống lõm, thậm chí tiềm hành chờ kỹ năng đều đạt tới nơi tuyệt hảo. Vệ tiên vọng mãnh liệt ý thức được, căn bản không cần để ý những người này rốt cuộc là cái gì địa vị, khỏi phải quản lai lịch của bọn hắn bao nhiêu, mình cũng không có lùi bước khả năng. Mới rối xe thần không để cho ky nang đeu đat toi noi tuyet hao ve thien thất vọng, chỉ dùng lui buoc kha nang moi gioi xe than khong đến 15 phút, nói đúng ra là 14 phần 20 giây, liền đem xe đứng ở cao ốc trước cách đó không xa. Lúc này thời điểm thời gian đã là 10 điểm 45, cũng đã đến sát thủ bắt đầu giết con tin cuối cùng kỳ hạn. Tháp bạn Phong Vân làn da ngăm đen, dáng người tương đối thấp thô bé, tựa hồ liền một M6 cũng chưa tới. Trên mặt hắn có một đạo rõ ràng vết sẹo, làn da da chất rất kém cỏi, tựa hồ là trưởng kỳ ngày phơi nắng gió thổi làm cho hậu quả. Hắn trong ánh mắt luôn lóe ra âm tàn hào quang, ngồi ở trên một cái ghế, trong tay dẫn theo mini đột kích, trước mặt chính là một đoàn nút tại địa con tin. Tính cách của hắn phi thường thị sát khát máu, nếu như không phải hành động lần này địa điểm tại nước cộng hòa, chỉ sợ hắn sớm tự ý giết chóc con tin rồi. Tại trở thành vĩnh hằng quốc độ thủ lĩnh trên đường, tháp bạn phong vân trong tay nhân mạng tự không ít, về sau tổ chức tại trên quốc tế đánh nổi danh khí, cũng cùng hắn gương cho binh sĩ đấu tranh anh dũng không không quan hệ. Nhìn nhìn bên ngoài, hắn quay đầu đối với người bên cạnh nói ra. Thông chi người ở phía ngoài, ta đổi chủ ý rồi. Nếu như năm mươi phần có trước, mặc Vô ưu còn không thúc thủ chịu trói chúng ta mà bắt đầu giết con tin, mỗi cách 10 phút, giết một cái. Thủ lĩnh, như vậy thực có thể chứ? Chẳng lẽ cũng không chọc giận những nước cộng hòa kia lãnh đạo? Một cái cấp dưới có chút nghi hoặc nói. Các bạn phong vân lắc đầu, không cần sợ. Nước cộng hòa người tốt nhất mặt mũi, nhất là sợ hai dân tâm bất ổn, bọn hắn không dám cùng chúng ta khiêu chiến. Tốt vị này thủ hạ nghe xong, gật gật đầu, lập tức quay đầu lại đi ăn bài. Muốn giết người, đương nhiên không thể giam lại giết, chỉ có để cho người khác đều chứng kiến, mới có thể có lợi uy hiếp thử nghĩ thoáng một phát, đem người đẩy lên sân thượng, từ phía sau một thương đánh bại đầu của hắn, lại để cho hốc cùng máu tươi mạn thiên phi vũ, như vậy có thể tạo thành bao nhiêu khủng hoảng? đến lúc đó cũng không tin bọn hắn dám không khuất phục. cái này cấp dưới hiển nhiên cũng là người hiểu sát, hắn nghĩ vậy hình ảnh cũng bắt đầu hưng phấn được toàn thân run dậy lên. mà lúc này, vệ thiên vọng đã theo trên xe taxi ra rồi, cùng mới giới xe bạn chi kỷ thay đổi dây số, vệ thiên vọng liền chộp lấy hai tay đi lên phía trước đi. Cao úc bên ngoài sớm được phi hổ đội vây quanh cái trận như nêm thương giang cảnh tự phó trưởng cũng trốn trong xe điều khiển chỉ huy. Quách bộ nhạc vết xe đổ chính ở chỗ này hắn đương nhiên không dám ra hiện tại những phát rồ này kẻ bắt cóc trong tầm mắt vạn nhất không thể đồng ý người khác một cái đánh lén chính mình bị chết có thể thực oan bên kia tại trong căn cứ mọi người cũng gặp phải lấy cuối cùng lựa chọn mặc cục trưởng hắn còn chưa có tới sao ngươi vừa rồi cùng hắn gọi điện thoại không hỏi hắn bây giờ đang ở ở đâu hắn tới kịp sao thời gian không đủ nữa à vừa rồi bọn hắn nói 50 mươi phân muốn bắt đầu giết người chúng ta phải đi ra ngoài rồi một cái cấp dưới vừa hướng mặc vô ưu nói chuyện một bên đem áp xúc thuốc nổ hướng trên người mình buộc đã là quyết định chủ ý đương con tin về sau Như nếu như đối phương muốn giết mình, tựu cùng bọn họ đồng vi vụ tận. Những người khác cũng không sai biệt lắm hành vi, Mạc Vô Ưu cũng không có ngăn cản những người này hành vi, bởi vì chính cô ta cũng không biết Vệ Thiên vọng đến cùng tới hay không được và. Nhưng nàng tựu là không muốn buông tha cho hy vọng, nàng tựu là tin tưởng Vệ Thiên vọng có thể cho nàng kỳ tích. Cho nên nàng không có hướng trên người mình buộc thuốc nổ, tuy nhiên nàng mới là nhất có lẽ buộc, nhưng nàng không có làm như vậy, nàng chỉ là tại chính mình một khóa trong hàm răng, yên lặng bỏ vào một chi đặc công chuyên dụng tự sát dược tể mà thôi. Ta tin tưởng hắn sẽ đến, bất quá chúng ta không thể để cho dân chúng bởi vì chúng ta kéo dài mà chết, tốt rồi thời gian nhanh đến, đến rồi mọi người dọn dẹp một chút chuẩn bị đi ra ngoài à nếu như chúng ta thật sự đều hy sinh lịch sử hội nhớ kỹ chúng ta tại thời khắc này mặc vô ưu ánh mắt không còn có không biết giải quyết thế nào trong lòng nghĩ lấy ngươi nhất định sẽ đến đúng không ngươi chưa bao giờ sẽ để cho ta thất vọng à này đứng lại ngươi là người nào hiện ở chỗ này bị phong tỏa rồi ngươi không thể đi qua bên này vệ thiên vọng bị phi hổ đội người ngăn cản vệ thiên vọng mọi nơi dò xét một phen phát hiện xác thực vây chật như nêm tối quay đầu nhìn xem cái này phi hổ đội nhân viên cảnh sát nếp miệng cười cười không có ý tứ vừa đi vừa chơi điện thoại không thấy rõ ràng đường nhưng hắn vừa dứt lời cái tia phi hổ đội nhân viên cảnh sát cũng đã mơ mơ màng màng sờ lên đầu ta hôm nay như thế nào như vậy liền lao trương cũng không nhận ra rồi ngươi như thế nào mới đến a tranh thủ thời gian đi thay quần áo nguyên lai like chỉ trong máy mắt vệ thiên vọng sử xuất dậy hồn lại để cho cái này nhân viên cảnh sát cho là mình là hắn một gã đồng sự quay đầu lại liền đem hắn nghênh đến một bên công kích trong xe lại để cho hắn thay đổi một bộ quần áo ngươi như thế nào đem mũ bảo hiểm cũng mang lên trên ở bên cạnh chắc có lẽ không phát sinh bắn nhau a thượng diện không phải cũng đã đồng ý đặc công làm con tin sao Nhân viên cảnh sát gặp vệ thiên vọng đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, mở miệng hỏi. Vệ thiên vọng khoát khoát tay, chỉ nói là nói, coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền, ngươi đem thương cho ta mượn dùng thoáng một phát. Loại này yêu cầu, dưới tình huống bình thường hiển nhiên là không thể nào đáp ứng. Nhưng lúc này thời điểm cái này nhân viên cảnh sát tinh thần bị vệ thiên vọng hoàn toàn không chế, vệ thiên vọng cho dù lại để cho hắn đem quần áo cởi đi ra ngoài chạy trần truồng, hắn đều sẽ đồng ý. Tiếp nhận trong tay hắn thương, vệ thiên vọng thò tay tại hắn trên trán nhẹ nhàng vừa sở, liền lại để cho người này ngủ thật say. Giỡ xuống hắn trước ngực mang theo dãy số cành bài, sau đó vệ thiên vọng hướng mặt trước đi đến lúc này thời điểm vệ thiên vọng đã hoàn toàn biến thành cái kia nhân viên cảnh sát thân phận tuy nhiên meo mũ bảo hiểm có chút kỳ quái nhưng cái lúc này cũng không có người có tinh lực chú ý hắn đều hết sức chăm chú chú ý lâu trên phòng tình huống lúc này thời điểm trong đám người truyền đến một hồi bạo động vệ thiên vọng công tụ hai lỗ thai cẩn thận nghe qua bọn hắn nhanh theo căn cứ đi ra mọi người chuẩn bị chỉ cần có cơ hội chúng ta nhất định phải đem đặt công các đồng nghiệp cứu đến phó thử lớn lên âm thanh đối với bên cạnh mặt khác mấy cái lãnh đạo phân phó nói lại để cho bọn hắn thông chi số dưới mặc dù biết hy vọng vô cùng xa vời nhưng cũng không thể cái gì cũng không làm đúng không Vệ Tiên vọng không thể không bước nhanh hơn, đương trao đổi con tin một khắc này, trạng diện vô cùng nhất hỗn loạn, chỉ có khi đó, hắn mới có cơ hội thừa dịp loạn làm việc. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, lại để cho Mạc Vô Ưu bọn người bị hoàn toàn dưới sự khống chế đến, hắn cũng rất khó bảo toàn chứng nhận Mạc Vô Ưu an nguy. Hắn nắm thật chặt trong tay mình thương, mô phòng lấy vừa rồi tại trên internet tra được nhà này cao ốc tình báo, cân nhắc của bọn hắn khả năng trao đổi con tin vị trí, suy tư chính mình nhanh nhất lén vào lộ tuyến, cùng với động thủ lúc như thế nào đem Mạc Vô Ưu bọn người chất cùng sát thủ cách ly ra, lại để cho bọn hắn miễn ở uy hiếp, đồng thời cũng muốn chiếu cố đến khả năng đồng dạng ở đây dân chúng. Đây quả thật là không phải một kiện sự tình đơn giản. Chương 367, Hóa thân lén vào. Chương 367, Hóa thân lén vào một bên cân nhắc một bên hướng mặt trước đi đến, vì để tránh cho bị người nhận ra là giả mạo cảnh sát, hắn cũng không có tùy tiện xông về phía trước đi, ngược lại là như những cảnh sát khác đồng dạng, lương tử công sự che chắn một chút đi phía trước chuyển đi qua. Vệ thiên vọng tại trong lòng quy hoạch hồi lâu, đem hết thể nhân tố đều cân nhắc ở bên trong, nhưng càng là cân nhắc được cẩn thận, hắn lại càng phát giác được chuyện này khó làm. Đối phương phòng thủ thực sự quá xâm nghiêm, vĩnh hằng quốc độ đoàn thể hành động sát thực so ca 13 từng binh sĩ tác chiến tới càng có lực uy hiếp phía trước nước cộng hòa phái quá khứ đích đặc công năng lực cũng là không kém nhưng nhưng căn bản không thể tránh đi vĩnh hằng quốc độ giám sát và điều khiển có chút thậm chí liền địch nhân đều không có chứng kiến tự không minh bạch chết hết vệ thiên vọng tự giác theo không coi nhẹ địch nhân nhất là tại đây đang mang mạc vô ưu sinh từ thời khắc hắn càng là nhắc tới toàn bộ ý chí chiến đấu thầm nghĩ một lần hành động công thành nhưng đương hắn chính thức dung nhập toàn bộ cảnh sát trong trận doanh mặt về sau mới phát hiện vĩnh hằng quốc độ có thể khống chế ở nhà này cao, đồng thời lại cố thủ hơn mười cái giờ đồng hồ tuyệt không phải ngẫu nhiên Vĩnh Hằng Quốc Độ thành viên bên trong mặc dù lớn bộ phận đều là nhân viên chiến đấu, nhưng mấy cái chỉ vẹn vẹn có không phải chiến đấu thành viên ở mọi phương diện tổng hợp kỹ năng đều cường hãn làm cho người khác tức luận ruột. Tại những người nhiều mưu trí này dưới sự chỉ huy, Vĩnh Hằng Quốc Độ xây dựng phòng ngự hệ thống có thể nói không chê vào đâu được. Khi bọn hắn chiếm lĩnh nhà này cao ốc khắc này bắt đầu, cái chỗ này tự biến thành bọn hắn sân nhà, bị bọn hắn toàn bộ phương vị bố tiểu thành một cái lô cốt tính chất tồn tại. Thương Giang cảnh sát vây quanh đừng nói tiến vào cao úc rồi, mà ngay cả tới gần cao úc mười em mở phạm vi đều ton tai thuong gian canh sat vay quanh đung noi tien vao cao roi ma ngay ca toi gan cao uc 10 em pham vi đeu lam khong đuoc chính là vì cái này tiếp cận rất hiển nhiên đối phương không em ở chỗ chống khu tồ tại mới đưa đến bọn đặc công nhiều lần sát vũ mà về có người nếm thử thông qua cống thoát nước tiến vào cao ốc nhưng rấtể nhiên đối phương không biết phạm loại này sai lầm cho dù trong đường cống ngầm cũng bố trí lây có độc khí trang bị trở phòng ngự biện pháp phía trước đi vào cái kia đặc công cũng là bởi vì chúng độc khí mai phục mới chết ở bên trong tại công thoát nước phải qua trên đường vao cao uc hằng quốc đội nhân viên kỹ thuật đều thả có tia hồng ngoại khống chế trang bị truoc đi vao cai kia la vài mắt thường nhìn quoc đo nhan vien ky thuat đeu thấy hồng ngoại quang đem công thoát nước hoành mặt cắt hoàn toàn chưa cứ căn bản không có khả năng lách qua mà một khi gây ra những trang bị này, lập tức sẽ có đại lượng độc khí tuôn ra. Những độc khí này có rất mạnh thẩm thấu lực, cho dù bình ta hấp cũng không thể hoàn toàn ngăn cách. Đồng dạng sẽ thông qua nhân thể lỗ chân lông rót vào. Mà khi độc tố xâm nhập nhân thể về sau, đầu tiên sẽ gặp lập tức gây tê liệt người cơ bắp. Lúc này thời điểm bình ta hấp cũng làm không được rồi, người hội đánh mất đối với cơ bắp khống chế năng lực, bản năng tính bắt đầu hô hấp. Lúc này thời điểm sẽ chính thức đại lượng hút vào độc tố, tiến mà tử vong. Cái này ngược chế trang bị căn bản không cần con người làm ra thao tác, chỉ cần bố trí tốt rồi về sau, tiêu căn bản sẽ không bỏ qua bất cứ người nào tiến đến. Độc khí tồn chữ lượng cũng là thật lớn ít nhất có thể phóng thích vài chục lần những cảnh sát khác đều rất xa tại vòng vây bên ngoài mời em mở vị trí vệ thiên vọng rốt cục đi tới vòng vây tận cùng bên trong nhất tầng kia lúc này thời điểm mạc vô yêu đám người đã thu thập xong thành sắp đẩy cửa mà ra rồi vệ thiên vọng tuy nhiên không biết tình huống bên trong nhưng cũng không muốn lại mang xuống chậm sợ sinh biến hắn trong đám người không ngừng tìm lấy cơ hội rất nhanh hắn liền phát hiện theo trên mặt đất tiến vào là tuyệt không khả năng vừa lúc đó hắn nghe được sau lưng hai cảnh sát tại nghị luận đều lúc này thời điểm xem ra bọn đặc công lần này là giữ nhiều lãnh ít rồi cái này huynh phố phần tử thật sự là đang giận quá già hỏa rồi đúng đấy trên mặt đất phòng thủ nghiêm mật như vậy còn chưa tính rõ ràng liền trong đường cống ngầm đều có độc khí lúc trước cái kia đặc công bị chết quá thảm rồi nhìn xem đều dập đầu sầm người nhớ tới được trơ mắt nhìn xem đồng sự chịu chết ta cái này trong nội tâm thật sự là không dễ chịu nếu như không phải biết rõ dưới vị trí kia đi có độc khí ta thực hy vọng dưới sự lãnh đạo làm chúng ta cùng một chỗ theo bên kia công kích đi qua ai hy vọng bọn hắn vận khí tốt điểm a nghe hai người đối thoại vệ thiên vọng trong đầu rốt cục linh quang lóe lên tìm được biện pháp rồi hắn theo hai người nghị luận phương hướng Quả nhiên ở bên kia chứng kiến một cái cống thoát nước cửa vào, lúc này thời điểm nắp giếng sớm được vực trần, Vĩnh Hằng Quốc độ người cũng không có quản bên này. Phía trước thì có đặc công chết ở bên trong, về sau lại có người không tin tà lại đi, kết quả lại bị độc chết rồi. Vĩnh Hằng Quốc độ người biết có người ý đồ theo cống thoát nước tới, bất quá bọn hắn một chút cũng không sợ, phải qua lộ suất bố trí nap gieng som đuoc vach trọng độc khí, cho dù có người sống qua đệ nhất trọng, còn có đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng. Đây là bọn hắn chính mình theo trong núi lớn gieo trồng đi ra thực vật độc tố, căn bản không sợ mặt nạ phòng độc, y nguyên hội thẩm thấu đi vào đem người hạ độc chết. Bọn hắn cũng không sợ đối phương bạo lực phá giải độc khí trang bị nhất định sẽ có động tĩnh, đến lúc đó cùng lắm thì đi cá nhân đem muốn người tiến vào làm mất là được rồi. Cái này đối với người khác mà nói, tuyệt đối là hẳn phải chết chí lộ, nhưng Vệ Thiên vọng tự kiềm chế có cửu âm chân kinh hộ thể, có thể nếm thử một phen. Đương nhiên đây cũng là hắn muốn lặng yên lén vào biện pháp duy nhất rồi, vị trí này kỳ thật cũng là tại Vĩnh Hằng Quốc độ giám sát và điều khiển phía dưới, nhưng là ít có có thời gian đoạn sai mở đích địa phương, phía trước đặt công chính là thông qua lúc này chênh lệch vọt lên đi vào. Vệ Thiên vọng cũng giống như vậy, không đợi đại bao lâu, hắn rốt cuộc tìm được cái thời cơ thích hợp, một đầu tiểu đâm đi vào lúc này thời điểm cảnh sát nhân hòa vĩnh hằng quốc độ đều không có nhìn xem bên này mà vệ thiên vọng tại tiến vào cống thoát nước về sau trước tiên vận chuyển công pháp đem chính mình thân cao triệt để áp xúc đến mức tận cùng ỉ vào đã tu luyện tới đỉnh tầng thu cân xúc cốt pháp vệ thiên vọng thuận lợi đem thân thể của mình cao áp chế đã đến hơn 1 mét một điểm lúc này thời điểm vệ thiên vọng thoạt nhìn tựa như một người lùn đồng dạng tháo nón an toàn xuống hở trên người đồng phục cảnh sát nghị nghị hắn cây thương cũng ném đi trên người hay là hắn phía trước xuyên y phục hàng ngày thoạt nhìn có hứa lại nhưng sửa sang lại một phen đem giải bộ phận khỏa đi vào cũng hơi chút bình thường chút ít lúc này thời điểm mạc vô ưu bọn người rốt cục muốn từ trong phòng đi ra vĩnh hằng quốc độ mọi người thấy kế hoạch rốt cục muốn thành công trong lòng cũng là có chảy nước phấn một khi làm thành cái này một số đại sinh ý, đủ bọn hắn chỉnh cái người của tổ chức ăn đã nhiều năm rồi các bạn phong vân một mực đang nhìn bên ngoài trong miệng phảng phất bắt buộc chứng đồng dạng đếm lấy con số lập tức cuối cùng thời hạn càng ngày càng gần hắn nếu không không khẩn trương ngược lại dần dần trở nên phấn khởi đến một chuyến nước cộng hòa chỉ là giết chết mấy cái đặc công với hắn mà nói thật sự quá không có tính khiêu chiến rồi nếu như không phải kiên kỵ trong nước thế lực ra do tận lực không muốn kích thích nước cộng hòa Hắn căn bản không có khả năng như vậy thủ liễm. Hiện tại đã minh xác thông chi qua đối phương, chỉ cần bọn hắn dám kéo dài, thời gian vừa đến, lập tức giết một người. Thời gian một chút đi qua. Nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật theo vệ thiên vọng tiến vào cống thoát nước đến bây giờ cũng không quá đáng đi qua không đến một phút đồng hồ mà thôi. Vệ thiên vọng tại trong cống thoát nước một đường đi phía trước, thân cao biến thấp về sau, hắn thông qua năng lực ngược lại mạnh hơn, chạy trốn nhanh hơn. Về phần những trí mạng kia độc sát thực rất lợi hại, hắn bình tá hấp cũng không thể hoàn toàn ngăn cách, nhưng những độc tố này đều bị hắn dùng cửu âm thật tức chết chết chế trụ, căn bản không thể tê liệt cơ thể của hắn. như vậy hắn dĩ nhiên là không biết há mồm đại lượng hút vào, chỉ là chính là tê liệt liều thuốc đối với hắn hảo không ảnh hưởng. một đường đi về phía trước, vệ thiên vọng trực tiếp đi vào cao ốc phía dưới. vĩnh hằng quốc độ đối với độc khí cực có lòng tin, hơn nữa nhân thủ có hạn, cho nên bọn hắn căn bản cũng không có tại cống thoát nước cửa ra vào thiết trí chống coi. vệ thiên vọng đơn giản liền từ nắp giếng lật ra đi ra, lập tức hắn lập tức lách mình đến bên cạnh một gian trong phòng. kế tiếp đã đến hắn trong kế hoạch mấu chốt nhất khắc cũng không biết mặc vô ưu bọn người bây giờ là hay không đã đi ra đường con tin, hắn biết rõ chính mình khẳng định không thể trực tiếp lao ra tiểu cứu người, như vậy ngược lại có thể sẽ hại chết mọi người. Vấn đề này không có làm khó hắn bao lâu, hắn rất nhanh liền muốn ra một cái bảo đảm nhất nhưng cũng là nguy hiểm nhất đích phương pháp xử lý. Trốn trong phòng không lâu, hắn liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến bước nhiều lần ổn định tiếng bước chân, nghe cũng biết là nghiêm chỉnh huấn luyện vĩnh hằng quốc độ thành viên tại dò xét. Vệ thiên vọng quận mình trong góc, sau đó nhẹ nhàng dùng đầu đụng đụng bên cạnh bức tượng. Quả nhiên, dò xét tiếng bước chân lập tức dừng lại, sau đó cửa phòng bị người một cước đá vang ra một cái màu dám nắng làn ra người bưng thương đi đến chính nhìn thấy co lại trong góc toàn thân phát run vệ thiên vọng cũng không có nghe hiểu người này nói cái gì nhưng người này cầm thương chỉ vào vệ thiên vọng về sau vệ thiên vọng liền lập tức giơ hai tay lên mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói đừng giết ta đừng giết ta van cầu ngươi đừng giết ta nếu là ở địa phương khác người này hơn phân nửa không chút do dự tiểu nổ súng xạ kích rồi nhưng hiện tại băn khoăn đến thác bạt phong vân phía trước cùng nước cộng hòa cao tầng tỏ thái độ không đến thời gian không giết người hắn cũng không có đa tưởng như vậy một cái thấp bé người lùn quả thực không có cái uy hiếp gì chẳng qua là phía trước siêu tầm con tin thời điểm lại để cho hắn tránh thoát, hiện tại sẽ đem người này bắt giữ lấy con tin bên kia đi là được rồi. rất nhanh vệ thiên vọng liền tại đây tên sát thủ áp giải xuống, bị một đạo đưa đến thác bạt phong vân chỗ trong đại sảnh. lúc này thời điểm trong đại sảnh đông nghịt ngồi sồn một mảng lớn người, tất cả đều là lần này có tin. vệ thiên vọng kế hoạch cuối cùng thành công. cái này nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực mạo hiểm thật lớn phong hiểm. hắn lợi dụng người lùn dễ dàng lại để cho người ta buông lỏng cảnh giác đặc điểm, đi đánh bạc vĩnh hằng quốc độ sát thủ đang nhìn đến chính mình đệ thời khắc này không biết nổ súng hơn nữa chọn đem chính mình đương thành con tin cho đưa đến tập trung con tin địa phương kế tiếp là chờ đợi mạc vô ưu bọn người đi ra trao đổi con tin thời cơ rồi vệ thiên vọng một bên lặng lẽ trong đám người đi phía trước chậm rãi chuyển ních người một bên cẩn thận từng ly từng tí dò xét bốn phía tình huống đương hắn xác nhận vĩnh hằng quốc độ thủ lánh thác bạt phong vân tựu là ngồi ở phía trước cái kia thấp người nam tử về sau trong nội tâm rốt của can tâm xuống vô luận xuất phát từ loại nào nguyên nhân vĩnh hằng quốc độ chắc chắn sẽ không tại hương giang cảnh nội giết chết mạc vô ưu cho nên bọn hắn tại bắt mạc vô ưu thời điểm chắc chắn sẽ không hạ sát thủ đồng thời Kể cả thủ lánh thác bạn Phong Vân ở bên trong đại bộ phận sát thủ đều ở đây cái trong đại sảnh, trao đổi con tin địa phương tất nhiên cũng là tại đây. Đã thuận lợi tiêm nhập cái chỗ này, vệ thiên vọng chờ đúng là đang nhìn đến Mạc Vô Ưu một sát na kia lập tức ra tay. Lúc này thời điểm bày ở trước mặt hắn có hai lựa chọn, một cái là chỉ để ý Mạc Vô Ưu tính mạng, cái này với hắn mà nói kỳ thật không có gì độ khó. Nhưng sợ là sợ tại đối phương phát hiện Mạc Vô Ưu được cứu về sau, dung nang đồng sự cùng với những bình dân này con tin tính mạng trái lại áp chế nàng, như vậy nàng rất có thể bởi vì vi trách nhiệm của mình cảm giác ngược lại chủ động muốn chết. Chương 368, ác ma hoa lệ tràng. Chương 368, ác ma hoa lệ đăng tràng đương vệ thiên vọng rốt cục hoạt động đến đám người phía trước nhất, vô cùng nhất tới gần Thác bạn Phong Vân vị trí thời điểm, Mạc Vô Ưu rốt cục mang theo mặt khắc 9 tên đặc công xuất hiện. Bọn hắn một đường tới đều không có đã bị bất luận cái gì ngăn trở, thậm chí đều không có người kiểm tra trên người bọn họ phải chăng mang theo có vũ khí, hiển nhiên đây là bởi vì Vĩnh hàng quốc độ có tuyệt đối tự tin. Các ngươi rốt cục bỏ được đi ra rồi, ta còn tưởng rằng Cộng hòa người tâm huyết sớm đã tất cả đều bị thời gian san bằng nữa nha. Các ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Thác bạn Phong Vân dùng cũng không thuần thục tiếng Trung, nhàn nhạt, nhạt nói ra, đừng cho là chúng ta đều cùng các ngươi đồng dạng chỉ biết là cầm bình dân cánh mạng áp chế chúng ta có bản lĩnh tiểu cùng chúng ta đường đường chính chính đánh một hồi mặc vô ưu sau lưng một cái đặc công tức giận bất bình nói tháp bạn phong vân đối với hắn mạo phạm cũng không tức giận chỉ là khinh thường lắc đầu ngươi sai rồi chúng ta chỉ là sợ các ngươi trốn đi mà thôi chính diện giao chiến các ngươi tất cả mọi người cộng lại cũng không phải ta một người đối thủ tốt rồi ta cũng không phải nói chuyện không tính toán gì hết người đem bọn họ tất cả đều trói lại Cậu chắc về sau tựu đem những con tin này bỏ qua chúng ta muốn chuẩn bị đã đi ra hướng vân thiên đến cùng cho các ngươi bao nhiêu tiền Cho các ngươi như thế bị quá hóa liều, chẳng lẽ các ngươi không sợ chúng ta trả thù quốc gia của các ngươi sao?" Mạc Vô Ưu đột nhiên nói ra. "Rất nhiều tiền, rất nhiều tiền. Đây đủ chúng ta sinh hoạt rất nhiều năm, mà khác, quốc cùng quốc trẻ ở giữa, có lẽ không có ngươi nói đơn giản như vậy a, ngươi mặc dù có chút thân phận, nhưng còn chưa đủ cao, ngươi chẳng qua là một cái tướng quân tư sinh nữ như đã." Thác bạn Phong Vân công tác tình báo hiển nhiên cũng làm được rất đúng chỗ, liền Mạc Vô Ưu cái này nhất trọng thân phận đều thăm dò được rồi. Bên kia Theo mạc vô ưu bọn người bị nguyên một đám soát người về sau trối lại, vệ thiên vọng người phía sau chất nhóm cũng lục tục ngo ngoe nghe từ cửa sau được phóng thích đi ra ngoài. Tối thiểu hiện tại Vĩnh Hằng quốc độ người còn không có có biểu hiện ra minh sát sát ý, đồng thời bọn đặc công mặc dù có nghi cách kích nổ trên người quả bom, nhưng lại có điều cố kỵ chưa hoàn toàn thối lui bình dân, không dám kích nổ. Tháp bạn Phong Vân nhìn như hung hăng càng quái, nhưng kỳ thật hắn sớm đã đem những vấn đề này suy nghĩ kỹ càng, lại để cho chuẩn bị đồng quy vu tận bọn đặc công hoàn toàn làm vô dụng công. Theo thời gian trôi qua, con tin là càng ngày càng ít bọn đặc công cũng cơ bản toàn bộ bị trói lại chỉ còn lại có mạc vô ưu một người còn không có, có bị siêu qua thân cùng với buộc chặn rồi mà lúc này mạc vô ưu mãnh liệt ở con tin ở bên trong chứng kiến một trường quen thuộc gương mặt thâu xem phía dưới nàng thậm chí hoài nghi mình hoa mắt nhưng lại lặng lẽ nghiêng mắt nhìn một mắt về sau mạc vô ưu hoàn toàn xác định cái kia ngồi sổn tại đâu đó hư hư thực thực người lù người tự lạ vệ thiệt vọng ta biết rõ ngươi sẽ không để cho ta thất vọng ngươi nhất định có thể sáng tạo kỳ tích đến cùng là dạng gì bản lĩnh mới có thể để cho ngươi vờ im mà xuất hiện tại con tin bên trong a kế tiếp ngươi muốn làm như thế nào đâu rồi? bây giờ còn có không ít bình dân ở chỗ này, ngươi cũng đừng quá xúc động a. một cái sơ sẩy lại để cho vĩnh hằng quốc độ người bắt đầu đổ sát bình dân, chỉ sợ lập tức sẽ chết hơn mấy chục người. đến lúc đó chúng ta phía trước cẩn nhẫn nhượng bộ không đều hưởng vì sao? thật đáng tiếc, vệ thiên vọng tính biết cho tới bây giờ cũng không phải mặc vô ưu có thể gan nhan toàn xem hiểu. ngay tại nàng cho rằng vệ thiên vọng còn đem tiếp tục nhẫn lại thời khắc, vệ thiên vọng mãnh liệt theo trên mặt đất đứng lên, ngồi xuống xuống, băng không thì đánh chết ngươi. vĩnh hằng quốc độ sát thủ phản ứng cực nhanh, lập tức thì có ba người thay đổi đầu thường nhắm ngay vệ thiên len ngoi xuong xuong khong thi đanh chet nguoi vinh hang quoc đồng thời trong miệng giận dữ mắng mỏ không nứt lời. Thác bạc phong vân đồng dạng quay đầu nhìn xem cái này người lùn, chẳng biết tại sao, đây chỉ là một thân cao không đến một em mở một tiểu thằng lùn, thoát nhìn cũng không phải rất cứng tráng, nhưng lại cho hắn một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Giết! Hán! Thác bạc phong vân trước tiên do thương, đồng thời cũng muốn hô to lên tiếng, ý bảo thủ hạ không muốn lưu tình, tranh thủ thời gian giết chết người này. Nhưng đây hết thể đã muộn. Theo tiến đến cái này đại sảnh bắt đầu, vệ thiên vọng liền không ngừng tích xúc lấy tinh thần lực của mình hắn chưa bao giờ thử qua như vậy vận dụng tinh thần lực phương pháp cái kia chính là đem rộng lượng tinh thần lực không ngừng theo sâu trong linh hồn phóng xuất ra ngay sau đó rồi lại đem những tinh thần lực này áp xúc trong đầu theo hắn không ngừng phóng thích không ngừng áp suất rộng lượng tinh thần lực phảng phất một khoa vận sức chờ phát động năng lượng cao quả bom đồng dạng không ngừng tích xúc lấy uy lực chính như lò xo đồng dạng càng là đè ép lò xo đàn hồi lực đạo lại càng lớn vệ tiên vọng như vậy vận dụng tinh thần lực mục đích chính là vì lại để cho vụ phát trong nháy mắt đó có được tường đại nhất uy luc chinh nhu lo xo đong dang cang la đe ep lo xo đan hoi luc đao lai cang lon ve tien vong nhu vay van dung tinh than luc muc đich chinh la vi lai đe cho vu phat trong nhay mat đo co đuoc cường đai nhat uy nang cái này một quả tinh thần lực ngưng tụ mà thành viên cầu tại hắn trong ốc trên không bay không ngừng phóng thích ra các loại thống khổ sợ hãi chờ mặt trái cảm xúc nếu không phải có lấy lần trước tàu hỏa nhập ma kinh nghiệm lại để cho vệ thiên vọng lực ý chí tăng nhiều mà ngay cả hắn cũng gánh không được loại này mặt trái cảm xúc trúng kích hiện tại hắn đứng lên chính là vì chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn phóng xuất ra rời hồn diện tích che phủ tích đạt tới phổ biến nhất hắn muốn tại trong nháy mắt lại để cho trong đại sảnh này trừ mình ra ngoại trừ tất cả mọi người mất đi ý thức đây là không khác nhau đó tinh thần công kích vệ thiên vọng đã làm không được lại để cho lần này rời hồn phân chia địch ta rồi Vệ Thiên Vọng cũng đã ngang nhiên dẫn để nổ rồi cái kia một khỏa tinh thần lực tiểu viên cầu, phản phất đạn hạt nhân bạo liệt trước y mắng tách ra, một đạo khủng bố sóng tinh thần động dùng Vệ Thiên Vọng làm hạch tâm, lập tức hướng tứ phía bát pháp phóng xạ. Tinh thần lực trùng kích cùng tốc độ ánh sáng đồng dạng tấn mãnh, căn bản không có bất luận kẻ nào cùng bất luận cái gì có thể đối tài Vệ Thiên Vọng hành động phía trước thúc đẩy, cũng kể cả vĩnh hằng quốc độ thành viên trong tay thương, tháp bạn phong vân cả đời giết người vô số, tự xưng là ý chí kiên cường, nhưng ở cái này tinh thần phong bạo trùng kích phía dưới, cũng là lập tức trở nên lung lay sắp đổ đầu gốc của hắn một mảnh hỗn độn, chỉ cảm thấy ý thức của mình tiêu pha phất trong biển rộng thuyền con, bị sóng biển trúng kích được thất linh bất lạc. Hắn cắn chặt răng, muốn chống lại, nhưng không có kiên trì bao lâu thời gian, liền cảm thấy đau đầu muốn nức, cái này đau đớn nuoc cai liệt thậm chí lại để cho hắn ném trong tay thương, ôm lấy đầu ngồi sồn xuống đi. Mà ngay cả thắc bạn phong vân đều không chịu được như thế, húng chỉ những người khác. Các bình dân là ở vệ thiên vọng phóng thích rời hồn trong nháy mắt đó tiêu mất đi ý thức, bọn đặc công hơi chút giữ vững được một hai giây, vĩnh hằng quốc độ người tắc thì kiên trì được càng trường một chút thời gian, mặc vô ưu ngược lại là không có khiên bao lâu nàng một mực cũng hoài nghi vệ thiên vọng có tinh thần phương diện dị năng hiện tại vững tin rồi theo vừa cảm thụ đến rời hồn cái kia lập tức nàng đã biết rõ chính mình khẳng định gánh không được quyết đoán buông tha cho chống cự gọn gàng mà linh hoạt hôn mê bất tỉnh dạ đại trong đại sảnh thoáng cái trở nên lặng ngắt như tờ chỉ còn lại có thác bạn phong vân thống khổ khàn khàn gào rú nhưng thì thật tại trong mọi người đã bị trùng kích nghiêm trọng nhất nhưng lại phải kể tới vệ thiên vọng bản người mới đúng chỉ là một cách này tự lại để cho tinh thần lực của hắn triệt để khô kiệt hắn căn bản là không hề giữ lại phong thích cho nên không cách nào dùng tinh thần lực tự bảo vệ mình hơn nữa hắn ở vào tinh thần trùng kích đích chính trung tâm. Hắn mới là ở đây duy nhất hoàn toàn 100% thừa nhận hạ cái này chủng kích người. Nhưng hắn vừa ý mà khì ở, chỉ là ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Tinh thần phong bạo rốt cục đình chỉ, Thác Bạt Phong Vân có chút nghiêng đầu nhìn về phía Vệ Thiên vọng, trong ánh mắt hiện lên chính là hắn đời này chưa từng có xuất hiện qua ánh mắt, đây là một loại phản phất thấy ác ma một loại sợ hai ánh mắt. Chương 369, lực ý chí chi uy. Chương 369, lực ý chí chi uy ngươi. Ngươi đến cùng là người nào? Thác Bạt Phong Vân có quắc mềm nhũn trên mặt đất, không hổ là vĩnh hằng quốc độ thủ lãnh, toàn trường ngoại trừ Vệ Thiên vọng bên ngoài. Quả nhiên chỉ có một mình hắn còn có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng Y Nguyên không cách nào khống chế thân thể. Vệ Thiên vọng tình huống hiện tại cũng không khá lắm, nhưng hắn vận chuyển chân khí cương ép áp chế vượt xa người thường quy sử dụng rời hồn di chứng, lạnh lùng nhìn xem Thác Bàn phong Vân. Người chết chưa cần thiết phải biết ta là ai. Vệ Thiên vọng từng bước một đi về hướng Thác Bàn phong Vân. Giờ này khắc này, Thác Bàn không xuất ra hối hận. Tuy nhiên Hướng Vân Thiên lần nữa cùng chính mình cường điệu, đối phương phi thường cường đại, nhưng hắn tự nhận cũng không phải kẻ yếu. Nghĩ thầm mặc dù đối phương thật sự so với chính mình mạnh hơn một đường, nhưng mình cũng có nhiều như vậy tay hạ một đạo kề vai chiến đấu, cái kia một cao thủ cũng không đủ gây sợ kết quả kết quả là lại phát hiện song phương căn bản không phải cùng một cái cấp độ tồn tại giờ này ngày này thậm chí ngay cả đối phương rốt cuộc lại như thế nào chế phục nhóm người mình cũng không biết thật sự là thua oan buồng cực kỳ nếu là vệ thiên vọng bây giờ còn là hết thể hoàn hảo hắn sớm đã trực tiếp đi qua đem thác bạn phong vân một trường trục chết căn bản không biết cùng hắn nói nhảm nhưng hiện tại vệ thiên vọng y nguyên ở vào cùng di chứng đối kháng quá trình nhìn như thắng được nhẹ nhõm nhưng kỳ thật hiện tại hắn mình cũng là một không thể động đậy được thác bạn phong vân vốn muốn nhắm mắt đã chết không nghĩ tới đối phương rõ ràng hiện tại còn không có tới kết quả mạng của mình hắn đột nhiên ý thức được chẳng lẽ hắn dùng ra chiêu này về sau cũng không phải là không có cái nặng khó trách lúc này mới hợp lý nha không hiểu thấu tiệu lại để cho hơn trăm người mất đi chi giác vệ thiên vọng quay trước khi đến nắm lên trên mặt đất thương vậy hôm nay chết mất khẳng định tiệu là cái này đáng giận thằng lùn thử giật giật ngón tay tháp bạn phong vân mừng rỡ như điên phát hiện mình vừa im mà có thể động vốn tháp bạn phong vân địch di trí lực tiệu đoat tai ve thien vong qua truoc khi đen nam len tren mat đat thuong vay hom kỳ ương the đong von thap ban phong van đich lý tri luc tieu cuc ky uong nganh Chi hắn khoảng cách vệ thiên vọng còn có như vậy khoảng cách xa chỗ đã bị trùng kích xa xa cản không nổi vệ thiên vọng bản thân trùng kích cường độ một phần mười hắn hiện tại trước năng động cũng là chuyện đương nhiên hắn lại thử xoay người lại một lần nữa thành công rồi vì vậy thắc bạn phong vân liền một chút không lưng đi xuống lại đem tay gió xét hướng mini đột kích đồng thời hắn cũng tùy thời tùy khắc chú ý đến đối phương động tĩnh hắn gặp vệ thiên vọng quả nhiên chỉ là dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn mình mà không có bất kỳ hành động liền biết rõ chính mình đã đoán đúng xa hơn trước một điểm lại nhanh một chút thắng lợi nhất định là ta ngươi lợi hại thì thế nào Ngươi còn không phải được tròng trong tay ta sao? Chỉ kém 30 cm rồi, chỉ kém tháng 2 năm một không cm rồi, 10 cm, 5 cm, ta đủ đã đến. Ha ha ha ha. Tử kỳ của ngươi đã đến. Tình huống như thế nào, ngón tay của ta tại sao không có khí lực, vờ y mà chào không đứng dậy. Thác bạt Phong Vân hận đến thẳng cắn răng, nhưng hắn cũng không phải lời nói nhẹ nhàng buông tha cho ngươi, dốc sức liều mạng khép lại bắt tay vào làm chỉ, vì mau chóng khôi phục chi giác, hắn thậm chí đem bờ môi đều cắn ra huyết. Rốt cục, hắn tựa hồ đem mini đột kích nhấc lên một điểm. Người thắng sau cùng, hay vẫn là ta. Người lợi hại thì thế nào cười đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng tuy nhiên hiện tại còn khấu trừ bất động cỏ súng nhưng thác bạn phong vân cho rằng chính mình nhất định có thể cười đến cuối cùng bên kia thẳng lùn hiện tại thế nào đâu rồi thác bạn phong vân quay đầu hướng vệ thiên vọng phương hướng nhìn lại sau đó hắn liền thấy được lại để cho chính mình trận mắt há hốc một một màn không biết lúc nào hắn vừa ơ y mà đã xoay người lại tuy nhiên tựa hồ còn là trước kia cái tư thế kia nhưng hắn vẫn đã đem đầu chuyển đi qua rồi tại thác bạn phong vân xem vệ thiên vọng thời điểm vệ thiên vọng cũng đang nhìn thác bạn phong vân cùng đối phương bất đồng chính là Vệ Thiên Vọng trên mặt biểu lộ phi thường bình tĩnh, thậm chí tràn đầy coi rẻ hết thẻ lạnh lùng. Thác Bạt Phong Vân bài kiến rất nhiều người đáng sợ, hắn tự cho là mình cũng là rất người đáng sợ, nhưng hắn vẫn mãnh liệt cảm thấy, cùng cái này thẳng luồn so với những người khác cung cai nay thang lun dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ rồi. Hắn lại quay đầu nhìn nhìn trong tay mới nâng lên một nửa thương, cười khổ một tiếng, hắn cảm giác mình nếm thử rất không có ý nghĩa. Sau đó, tại thác Bạt Phong Vân nghẹn họng nhìn chân chối dưới ánh mắt, trong mắt của hắn tiểu thẳng lùn Vệ Thiên Vọng thân cao đột nhiên biến hóa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mãnh liệt trường cao đến 1m8, theo một cái thấp bé luồn đột nhiên biến thành cao lớn thanh niên. Thác Bạt Phong Vân miệng hà lớn, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Cái này vậy là cái gì năng lực? Thân cao khôi phục về sau, Vệ Thiên Vọng bẹ bẹ cổ, run lẩy bẩy trên người các đốt ngón tay, toàn thân phát ra lốp ba lốp bốt tiếng vang. Hắn linh cơ khẽ động ở dưới điều chỉnh, giải trừ mất thu cân xúc cốt pháp, quả nhiên lại để cho chính mình hoàn toàn khôi phục hành động. Trâm rãi đi về hướng Thác Bạt Phong Vân, Vệ Thiên Vọng nét miệng cười cười, tốt rồi, ngươi có thể đi chết rồi. Không, ta không muốn chết. Ta như thế nào có thể chết ở chỗ này? Thác Bạt Phong Vân tại trong lòng gầm thét, phí công ý đổ nâng lên thường nhưng trong ngày thường bị hắn đùa bỡn được dễ sai khiến đồng dạng mini đột kích lúc này phản phất nặng tượng nghìn cân vệ thiên vọng bàn tay đã nắm đầu của hắn theo vệ thiên vọng năm ngón tay dần dần khép lại đạo đạo chân khí chậm rãi đâm vào thác bạt phong vân trong ốc hắn đến từ cái kia toàn dân giai binh quốc gia trong núi lớn theo năm tuổi bắt đầu chỉ tại không ngừng bị giết cùng giết người trong vượt qua khi còn bé tay không tất sắt bị nhiều cái đại hắn mấy tuổi người cầm lợi khí vây công hắn không có tuyệt vọng qua trở thành vĩnh hằng quốc độ thủ lãnh phía trước tại đối mặt mấy trăm người bao vây chặn đánh lúc hắn không có tuyệt vọng qua tại dẫn đầu vĩnh hằng quốc độ người chấp hành nhiệm vụ lúc bị xe tăng đuổi theo anh hắn không có tuyệt vọng qua nhưng là hôm nay rõ ràng đã chiếm cứ toàn bộ ưu thế nhưng lại bị cái này một người lập tức dùng không biết thủ đoạn gì lật bàn rồi hắn tuyệt vọng sau đó thắc bạn phong vân trong đầu đột nhiên hiện lên chính mình cả đời nhớ lại cửu âm chân khi đã bắt đầu phá hủy đầu góc của hắn rồi vô luận hắn lại là không cam lòng tại vệ thiên vọng thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt rốt cục hảo không có lực phản kháng vất lạc. thông qua trận chiến này vệ thiên vọng mới biết được chính mình một mực đều đánh giá thấp thực lực của mình vĩnh hằng quốc độ tên người khí mặc dù lớn nhưng bọn hắn lại không có nội lực phụ trợ tại hắn vượt qua phụ tải rời hồn trước mặt cơ bản không có cái gì sức chống cự mặt khác còn có cái trọng yếu nguyên nhân vĩnh hằng quốc độ người tuy nhiên chiến lược kinh người nhưng bọn họ đều là huấn luyện ra được cùng K13 so sánh với thực lực tuy mạnh nhưng lực ý chí so với K13 mỏng yếu rất nhiều chính là vì rất nhiều cơ duyên xảo hợp nguyên nhân mới thành tựu lần này vệ thiên vọng một lần hành động công thành hành động vĩ đại cùng lần trước cùng K13 ở giữa chiến đấu so sánh với lần này vệ thiên vọng giai đoạn trước hành động càng thêm thuận lợi không có hao phí bao nhiêu tinh lực tiểu thuận lợi lại bảo hơn nữa chiếm cứ vị trí tốt nhất đồng thời vệ thiên vọng công lực gần đây một thời gian ngắn mặc dù không có quá tiến bộ lớn nhưng hắn vẫn đem thu cân xúc cốt pháp luyện đến cực hạn, tại mở ra thu cân xúc cốt pháp đem hình thể áp xúc đến mức tận cùng về sau, vệ thiên vọng tinh thần lực cũng có không thiếu tăng lên. Sau đó là tối trọng yếu nhất một điểm, là trải qua lần trước lần kia tẩu hỏa nhập ma, vệ thiên vọng đã trải qua hoàng thượng cả đời thông khổ, đồng thời lại tiêu hóa võ học Lạc cơn cuối cùng tinh hoa, lại để cho ý chí của hắn lực lớn vi tăng cường, đối với dời hồn điều khiển càng thêm thuận thủ, đồng thời hiện tại hắn đánh tới dời hồn hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo hắn lực ý chí tăng thêm. Đạo lý này cùng với hai người giao phong tại chính thức giao thủ phía trước đều có ánh mắt ánh mắt giao tiếp, đang nhìn quang giáo hội trong quá trình. Song Vương đích ý chí lực liền sẽ phát sinh vô hình so đấu. Lực ý chí càng mạnh hơn nữa người, tất thì sẽ để ý chí lực so đấu sau khí thế càng tăng lên, tiến tới chiếm cứ thượng phong. Hiện tại Vệ Thiên vọng đích ý chí so ở đây tất cả mọi người mạnh hơn vô số lần, hắn rời hồn dùng sắp xuất hiện đến, người bình thường liền bị dễ như trở bàn tay giống như phá hủy tinh thần ý chí, hơi chút cường một ít ví dụ như những đặc thủ kia sự vụ cục đặc công, nhiều lắm là cũng là chỉ có thể làm ngắn ngủi chống cự. Tháp Bạt Phong Vân có thể khiêng đến thời khắc cuối cùng, hơn nữa có thể trước tại Vệ Thiên vọng khôi phục lại, đã là cường giả bên trong đích cường giả nhưng rất đáng tiếc, vệ thiên vọng có được thu cân xúc cốt pháp, đương vệ thiên vọng phát giác tình huống không ổn thời điểm, liền lập tức nghĩ biện pháp, cuối cùng hắn điểm quan trọng tiểu là lịch chuyển thu cân xúc cốt pháp đã tại trước mắt trạng thái hạ không cách nào khống chế thân thể, vậy thì lợi dụng thu cân xúc cốt pháp đặc hiệu, lại để cho chính mình toàn thân cơ bắp cốt cách gân mạch triệt để cải biến hình thái. về phần thác bạn phong vân phía trước trông thấy vệ thiên vọng chính là cái kia quỷ dị xoay người, thuần túy là vệ thiên vọng lúc ấy cương ép đến thử, làm cho thân thể thay đổi bộ trí. chụp chết thác tri truc chet thac ban phong vân về sau, vệ thiên vọng lại lách mình mà ra, tại cái khắc vĩnh hằng quốc độ thành viên thân một cái đằng trước cái bổ sung một cái tâm trưởng lại để cho bọn hắn bị chết không thể chết lại về phần mặt khác ở bên ngoài do xét sát thủ vệ thiên vọng cũng là một cái đều không có ý định buông tha trước đây trước bị áp giải tới trên đường hắn liền đem trên đường đi minh chạm canh gác chạm gác ngầm vị trí nhớ rõ thanh thanh sờ sờ lúc này thời điểm những người này căn bản không biết trong đại sành đồng loá đã toàn quân bị diệt rồi vẫn là giám thị lấy bị phóng xuất ra con tin nhóm trước trốn tới con tin không có một cái nào quay đầu lại xem trong đại sành tình huống có thể tranh thủ thời gian chạy thoát tiểu là vạn hạnh rồi ai còn sẽ đi quản sau lưng là tình huống như thế nào về phấn vĩnh hằng quốc độ người càng phải như vậy trong đại sảnh tất cả đều là bọn hắn nhất chủ lực tinh anh nhất thành viên ai có thể nghĩ đến bên trong đã toàn quân bị diệt rồi lách mình ra đại sảnh vệ thiên vọng bước nhanh cùng bên trên người phía trước chất hôn trong đám người ven đường hung ác hạ sát thủ căn bản không cho người khác kêu cứu hoặc là kêu ra tiếng đến cơ hội tất cả đều là một kích bị mất mạng đương hắn theo con tin đại bộ đội đi ra cao ốc lúc vĩnh hằng quốc độ người đã không còn một mống toàn bộ chết hết đi ra đi ra mọi người chuẩn bị cho tốt tiếp ứng con tin hương giang cảnh tự phó thự trưởng hiện tại y nguyên ở chỉ huy trong xe nhưng chứng kiến con tin phần phật lạp theo chạy trốn khẩu tuân ra cũng bất kể là không phải cần chính minh chỉ huy, cầm lấy bộ đảm tiểu đối với bên trong điên cuồng hét lên nói. Bọn cảnh sát tranh thủ thời gian lục tục ngo ngoe đi lên tiếp ứng con tin, mà đã khôi phục bình thường thần cao vệ thiên vọng tự nhiên là xen lẫn trong con tin chính giữa, một đạo bị tê đi. Đương nhiên bọn hắn cũng không thể lập tức rời đi hiện trường, tất nhiên còn có một thay nhau hỏi ý quá trình, xác nhận không có phần tử khủng bố hỗn tại trong bọn họ. Chương 370, toàn diện thắng lợi. Chương 370, toàn diện thắng lợi cái này hỏi ý đối với vệ thiên vọng mà nói cũng không phải cái vấn đề lớn gì, hắn cầm ra học sinh của mình chứng nhận, bảo ra mình chính là cả nước Trạng Nguyên vệ thiên vọng thân phận lập tức bị cho đi. Về phần bên kia cao ốc phương hướng, bên trong mọi âm thanh đều tịch, bên ngoài mọi người lại càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại vĩnh hằng thiên đường người có lẽ hội cửa ngef còn tin lui lại rồi. Mọi người nhất định chú ý, nhiệm vụ của chúng ta là tận lực kéo dài thời gian, cho trên biển bố phòng lưu lại đầy đủ không gian, nhưng chúng ta cũng không thể bức bách quá mức, không thể để cho đối phương cảm thấy tuyệt vọng mà bắt đầu đánh chết con tin. Trường Thi chỉ huy cân nhắc được rất chu toàn, nhưng hắn cũng không biết, kỳ thật hắn cái gì cũng không cần làm. Thời gian một chút đi qua, mười phút đồng hồ trôi qua, nửa giờ đi qua một giờ đi qua, bên trong y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì, bên ngoài đặc công nhóm hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn như thế nào còn chưa có đi ra? Chẳng lẽ nhà này cao ốc có dưới mặt đất thông đạo? Bọn hắn đã thông qua dưới mặt đất thông đạo đào tẩu rồi hả? Phó tự chiều dài chút ít bản tín bản nghi nói, không có khả năng, nhà này nhà lầu không có dưới mặt đất thông đạo, chỉ vẹn vẹn có mấy cái cống thoát nước lối ra cũng bị chúng ta nghiêm mật giám sát và điều khiển lấy, bọn hắn trừ phi từ phía trên bên trên đi, nhưng bầu trời không có bất cứ động tĩnh gì a, không có phi cơ trực thăng đi ngang qua dấu hiệu à? Bên cạnh Thâm niên dò xét viên phân tích nói, Chúng ta không thể lại mang xuống rồi, không bằng phái đội cảm tử vào xem tình huống A phi hổ đội quan chỉ huy tại bộ đàm thảo luận lấy, hắn mình đã kích động muốn xông đi vào rồi, sự kiện lần này bên trong phi hổ đội có thể nói là ném đi mà to, từ đầu tới đuôi đều đối với cái này huynh phố phần tử không có bất kỳ biện pháp nào, đến bây giờ mới thôi cũng tiểu ở bên ngoài thét to một hồi, một chút tác dụng cũng không có tạo được, hắn thân là phi hổ đội đội trưởng, trong nội tâm thật sự thống, khổ. Bên kia, dẫn đầu xin hành động dĩ nhiên là chú hương giang bộ đội đặc trụng tiểu đội bọn hắn càng là suốt ruột, bên trong thế nhưng mà có một vị trung tướng con gái đương con tin không ai trọng tại ý bảo mạc vô ưu đồng ý đương con tin thời điểm cũng đã sớm liên hệ rồi bên này bộ đội người phụ trách lại để cho bọn hắn vô luận như thế nào nhất định phải nghĩ biện pháp bảo chủ con gái tánh mạng tuy nhiên là tự mình khuyên bảo mạc vô ưu đi làm con tin nhưng không ai trọng đương nhiên không hy vọng nàng thật sự chết đi như thế mấy phương đại lão ngồi cùng một chỗ một phen thương nghị cuối cùng quyết định do phi hồ đội thành viên theo bên cạnh bọc đánh tiến vào cao ốc mà đặc trùng tiểu đội thì là theo chính diện kích năm một cách Theo ra lệnh một tiếng, phần đông quân nhân đồng thời công kích, tại bị chặn ở bên ngoài mười mấy giờ về sau, bọn hắn rốt cục lần thứ nhất giết tiến nhà này cao ốc. Tiếp tiếp, tự nhiên là lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối hình ảnh, rồi, trên đường đi thỉnh thoảng xuất hiện vĩnh hằng quốc độ thành viên thi thể, đã lại để cho bọn hắn cảm thấy sự tình vạn phần quỷ dị. Không kịp báo cáo, mọi người tiếp tục đi phía trước đột tiến, đương bọn hắn mạo hiểm nguy hiểm đánh mạng sát nhập giam giữ con tin đại sảnh về sau, lại kinh ngạc phát hiện tất cả mọi người là hôn mê ngã xuống đất trạng thái. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Báo cáo thủ trưởng, chúng ta tiến vào đại sảnh rồi, nhưng là nhưng là cái gì tranh thủ thời gian nói chẳng lẽ tất cả mọi người chất đều bị giết. bên ngoài chú hương giang bộ đội quan chỉ huy trong nội tâm một mảnh cho tàn chẳng lẽ mạc vô ưu cứ như vậy tại chính mình không coi vào đâu chết hết không ai trọng trung tướng nhất định sẽ bị chôn sống mà chết ta không phải là sở hữu vĩnh hằng quốc độ người đều chết hết những người khác kể cả mạc vô ưu cục trưởng cùng những đặc công kia còn có mười mấy cái không có trốn tới con tin tắc thì tất cả đều ở vào trạng thái hôn mê đặc thù sự vụ cục mặt khác đặc công cũng đi ra bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra đặc chủng tiểu đội người lần này xuống tới nhưng thật ra là rơi xuống hy sinh quyết tâm nhưng không nghĩ tới kết quả sự tình gì đều không có làm thành liền phát hiện biến thành tràng diện này những người này tất cả đều là bị người thoáng một phát trọng kích trí tử bọn hắn trước khi chết hoàn toàn không có phản kháng quá trình đặc trùng tiệu đội trưởng tiếp tục phân tích nói lúc này thời điểm mạc vô ưu cũng sâu kín tình vậy nàng miễn cương đứng thẳng lên nhìn hai bên một chút đem hết thể nhìn ở trong mắt ở đây trong mọi người chỉ sợ cũng cựu là mạc vô ưu mới là rõ ràng nhất tình huống người mặt khác đặc công mặc dù biết chính mình không hiểu thấu thé xịu nhưng tuyệt đối không thể tưởng được là vừa mới cái kia đột nhiên đứng lên thẳng lù làm những thứ khác vĩnh hằng quốc độ thành viên trực tiếp tiểu mất đi người đương nhiên không biết đứa nào làm hiện tại bọn hắn cũng chết được không thể lại chết rồi các bạn phong vân tuy nhiên cùng vệ thiên vọng đối kháng một hồi hắn cũng là cảm kích bất quá hiện tại cũng đã chết mặc cục trưởng tại đây rốt cuộc là tình huống như thế nào hả đặc trùng tiệu đội trưởng nhịn không được hỏi mặc vô ưu lắc đầu nói ra ta cũng không biết tại đây chuyện gì xảy ra vừa rồi ta đột nhiên tiểu ngất đi thôi tỉnh bay tới đã nhìn thấy các ngươi cũng không biết tình huống như thế nào ồ những người này chết như thế nào rồi hả bộ dáng của nàng thoạt nhìn không giống như là đang nói xạo đặc chủng tiệu đội trưởng cũng không hỏi nữa hắn trận này nào ồ nào tuồng, rốt cục tại đây thiên giữa chưa rơi xuống màn tre, đột nhập Hương Giang khủng bố tổ chức vĩnh hằng quốc độ toàn quân hủy diệt, dân chúng cùng đặc công đều bình yên vô sự. Quá trình tuy nhiên không hiểu đấu, nhưng kết quả lại là Hương Giang cảnh sát cùng quân đội lấy được toàn thắng. duy nhất biết rõ chân tướng mặc vô ưu lựa chọn im miệng không nói không nói, vệ thiên vọng từng xuất hiện tại hiện trường ngược lại là rất nhiều người cũng biết, nhưng không ai có thể tưởng tượng được ra hắn chính là cái tại thời khắc mấu chốt đột nhiên đứng dậy người lùn. hai người thân cao sai biệt thật sự quá lớn, thế cho nên căn bản liền không thể tưởng được cùng đi. vài ngày sau vệ thiên vọng cùng mạc vô ưu một đạo ngồi ở một nhà khoảng cách hương giang đại học không xa trong quán cà phê cái này thiên đa tạ ngươi rồi mạc vô ưu cười tùng tìm cảm kích nói vệ thiên vọng lắc đầu cái này vốn chính là chuyện của ta ngươi không cần cảm ơn ta là ta nên làm đằng sau hướng vân thiên thế nào có tìm được tung tích của hắn sao mạc vô ưu gật gật đầu đã tìm được bất quá chúng ta người đi trễ hắn đã uống thuốc độc tự sát như vậy cũng là có lẽ đây là hắn gieo gió gật báo vệ thiên vọng không sao cả nói con của hắn kỳ thật sớm đáng chết là ta chủ quan ca phe cai nay thien đa ta nguoi roi mac vo uu cuoi tum tim cam kich noi ve thien vong lac đau cai nay không nghĩ tới con của hắn vờ con cua han vo im mà có thể được người cứu xuống nếu như phía trước Tiếu thuận lợi làm mất con của hắn, lại để cho hắn sớm chút hành động, ta cũng tốt sớm làm ứng đối, cái này Thiên thật sự là mạo hiểm. Nếu như của ta máy bay tối nay, ta cũng không có cách nào rồi. Mặc vô ưu nhưng lại lắc đầu, ta không như vậy xem. Dùng ta đối với ngươi rất hiểu rõ, chỉ cần ta còn chưa có chết, ngươi Tiếu nhất định sẽ xuất hiện. Cho dù ta chết đi, ngươi cũng có thể đem ta theo trong địa ngục lôi ra đến. Ha ha. Ta cũng không cái này buồn sự vệ Thiên vọng cười lắc đầu, ngươi đối với ta cũng quá có lòng tin rồi. Ta đây có thể làm không được. Đúng rồi, đội xây cất người ngày mai sẽ đến a. Đến lúc đó cũng muốn phiền vãi ngươi tốn nhiều phí tâm. Khách khí, mạng của ta đều là ngươi cứu trở về đến, những chuyện này còn cần nói phiền toái gì sao? Mặc Vô ưu mắt trắng không còn chút máu, hắn người này cái gì cũng tốt, nếu không có giúp người khác muốn thừa cơ chiếm tiện nghi tính tự giác, dùng ta hiện tại trạng thái, cho dù ngươi để cho ta lấy thân báo đáp để báo đáp ngươi, ta cũng không nói hai lời à? Đúng rồi, còn có cái sự tình ta muốn cùng ngươi nói chuyện hai người nói chuyện phía một hồi về sau, Mặc Vô ưu lại nghĩ tới chính sự, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Chuyện gì? Vệ Thiên vọng buồn buồn nói, hắn nghĩ không ra tại Hướng Vân Thiên cùng Đỉnh Thắng đều hủy diệt về sau, còn có cái gì chính sự tốt đảm? Ngươi cũng biết phía trước hương giang địa hạ thế lực là đỉnh thắng một nhà độc đại tuy nhiên hiện tại đỉnh thắng đã không có nhưng cái này không nhất định là chuyện tốt trái lại chính là do ở đỉnh thắng hủy diệt hương giang địa hạ thế lực tiến vào quần long vô thủ trạng thái sắp tới đã nhiều lần phát sinh trong tiểu nhân địa hạ thế lực ở giữa sống mái với nhau hương giang chỉ an trình độ có chỗ trượt ta phía trước tiểu đề cập qua hy vọng có thể lại để cho người đến tiếp nhận đỉnh thắng vị trí ta cố ý cho ngươi để làm chuyện này lần trước tuy nhiên ngươi cự tuyệt nhưng ta hay vẫn là hy vọng ngươi lại thận trọng cân nhắc thoáng một phát cái này dù sao cũng là một cỗ thế lực nắm giữ ở trong tay của ngươi ta cũng so sánh yên tâm mặc vô ưu nói ra vệ thiên vọng lắc đầu ta đối với cái này không phải rất cảm thấy hứng thú mặt khác vì cái gì cần phải phải có người tiếp nhận đình thắng chẳng lẽ không có thể đem sở hữu hắc các thế lực toàn bộ diệt trừ sao điều này sao có thể có quan minh địa phương sẽ có hắc cám đây là căn bản không cách nào cải biến cách cục cho dù tiêu diệt thiên thiên vạn vạn cái đình thắng cũng sẽ có mới đích tổ chức ló đầu ra đến được rồi xem ra thời gian ngắn ta cũng nói không thông ngươi rồi cái này có thể thì phiền thoái hiện tại cũng tìm không thấy người thích hợp đến à. chỉ sợ những nhiễu loạn này còn muốn tiếp tục tiếp tục một thời gian ngắn rồi gặp vệ thiên vọng kiên trì mặc vô ưu cũng không nên khuyền hắn chỉ phải thôi dựa theo bản ý của nàng chỉ cần vệ thiên vọng đồng ý nàng sẽ âm thầm rút hắn lung lạc một ít thực lực không tệ tổ chức giặc quân lúc trước anh cắt lợi hình thức nuôi trồng một cái cùng loại đỉnh thắng tổ chức chỉ có điều cùng đỉnh thắng bất đồng chính là lần này tổ chức là triệt để nắm giữ ở vệ thiên vọng trong tay đồng thời cũng là đặc thù sự vụ cục một cái chi nhánh xem như toàn diện cắt giảm anh cắt lợi đặc công tổ chức tại hương giang lực ảnh hưởng đây cũng là nàng đương đặc thù sự vụ cục cục trưởng sau lấy được toàn diện thắng lợi hiện tại nàng sốt ruột lại một lần nữa khuyên bảo vệ thiên vọng tự là lo lắng anh cắt lợi bên kia lập lại chiêu cũ nhưng vệ thiên vọng tỏ vẻ không có hứng thú nàng kia cũng không có biện pháp gì trong thời gian ngắn anh cắt lợi còn nuôi chồng không xuất ra mới thế lực suất ruột cũng là vô dụng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh rồi thời gian ngày từng ngày đi qua phòng luyện công rốt cuộc khởi công đến từ nước ngoài đỉnh tiêm thi công đoàn đội hiệu suất cực cao Ninh tân di cơ hồ là nửa ngày thời gian ở trường học nửa ngày thời gian tại nhà xưởng nàng tự tay thiết kế tự mình giám sát lực bảo vệ phòng luyện công không sơ hở tí nào vệ thiên vọng tin tưởng linh tân di thực lực đối với nàng giám sát cũng là yên tâm chính hắn thỉnh thoảng cũng qua đi xem một cái thiết kế cũng không phải là hắn chuyên nghiệp bất quá nhìn xem nguyên một đám thiết bị thành hình một loại loại đình tân di tỉ mỉ cấu tứ sôi nổi trên giấy hắn cũng là an tâm cực kỳ chỉ chờ phòng luyện công kiến thành về sau lại lần nữa khổ tu dịch kinh đoán cốt quyển sách rồi mà thiệu trong đoạn thời gian này la tuyết thì là mang theo đại đội nhân mã giết tiến nghiên cứu ý định vi tinh thần mắt sáng dịch tại yên cứu đánh rớt xuống một mảnh mới thiên địa rồi tại la tuyết đi yên kinh phía trước nàng cùng vệ thiên vọng nói việc này hạng mục công việc chỉ nói lần này nhãn hiệu cùng quảng cáo sự tình làm thỏa đáng đến sang dich tai yen cuu đanh rat xuong chế căn có thể chính thức dương cánh cao phi rồi đến lúc đó còn phải nghĩ biện pháp khai phát sản phẩm mới. Không thể chỉ là tỉnh thần mắt sáng rực cái này hạng nhất, với tư cách là một cái cửa lớn chế dược xí nghiệp, không thể thủy chung chỉ có một sản phẩm, bằng không thì người khác hội hoài nghi nguyên nghiên cứu phát minh. Năng lực là thời điểm nên đẩy ra sản phẩm mới rồi, La tinh than mat sang dịch cai nay hẳn nhat vọng mot cai cỡ lon Thiên vọng mở lại động, ít nhất xuất ra một cái có thể dùng cách điều chế đến. Sách Mê lâu đổi mới nhanh nhất, không tự đọc. Chương 371. Chương 371, La Tuyết tiên kinh chi hành quả nhiên không nghĩ giống như trong thuận lợi, lần trước bởi vì La phụ sự tỉnh, La Tuyết cùng Vệ Thiên vọng một đạo đem Tô Nhân người này đắc tội cái đấu. Sách haha ha lúc ấy hắn ghi hận trong lòng Ly Khai, mọi người cũng lơ đến Về sau La Tuyết chỉ có điều gọi công ty tài vụ đem sổ sách làm được càng cẩn thận, không thể để cho Tô Nhiên lợi dụng chức vụ chi tiện bắt được chế cắn chân ngựa. Về sau Tô Nhiên quả nhiên động đậy một lần, bất quá La Tuyết chuẩn bị chu toàn, không để cho hắn bắt được bất cứ cơ hội nào. Lúc ấy Tô Nhiên tự giác tìm đến người đều là Ô Châu thành phố thuế vụ hệ thống bên trong nhất giỏi về chọn đâm, tự cho là lần này có thể hung hăng buồn nôn buồn nôn chế cắn, không nghĩ tới La Tuyết công tác chuẩn bị làm được không chê vào đâu được, không có lại để cho hắn bắt được bất cứ cơ hội nào. Chỉ làm cho Tô Nhiên hận đến thẳng cắn răng, nhưng lại không có cơ hội Trế cắn bây giờ là trong tình mình tinh xí nghiệp, cho dù hắn muốn vận dụng tự giác phụ thân quan hệ chèn ép chế cắn, đều muốn cố kỵ ảnh hưởng. Không đủ cái này không có nghĩa là hắn mượn chế cắn không có biện pháp rồi, lần này La Tuyết chuẩn bị đến Yên Kinh đi thân xử lý nhãn hiệu cùng cạnh nhãn hiệu quảng cáo sự tình, tốt nhiên sớm đã theo mình ở Yên Kinh bên kia quan hệ biết được, sau đó liền lập tức bắt tay vào làm an bài. Số 3 xí nghiệp ra giá 8000 vạn chín có hay không ra giá rất cao xí nghiệp? 8000 vạn một lần, 8000 vạn hai lần, 100 triệu, 100 triệu. Số 16 ra giá 100 triệu, số 3 ra giá 100 triệu 300 vạn. 100 triệu 300 vạn một lần, hai lần, số 16 ra giá 100 triệu một nghìn vạn chín có hay không rất cao, chơi ạ, số 3 lại ra giá rồi, ban tổ chức lần này quảng cáo đấu giá xuất hiện trước nay chưa có, một cái cũng không phải là tuyệt đối hoàng kim thời đoạn quảng cáo vị tranh đoạn, vợ ơ y mà phát triển đến bây giờ giá cả cao đau gia xuat hien truoc nay chua co mot cai cung khong phai la tuyet đoi hoang kim thoi đoan quang cao vi tranh đoan vo o ma phat trien đen bay gio gia ca cao toi 100 triệu mot nghìn vạn, hơn nữa song phương xem ra cũng đều không có ý định thu tay lại bộ dạng, tràng diện phi thường quý dị. số 3 xí nghiệp đúng là la thị chế cắn, cũng là la tuyết cái này tổng giám đốc tự mình báo giá, mà cái kia số 16 xí nghiệp dĩ nhiên là một cái khác ra đều là chế cán xí nghiệp nhà này xí nghiệp thực lực tổng thể là so La thị chế cán yếu địch nhưng không biết vì cái gì lần này đối phương là quyết tâm muốn cùng La thị chế cán gây khó dễ hơn nữa nhìn tựa hồ thật sự tài đại khí thô mỗi lần nâng giá đều để đề được rất nặng trong đám người La Tuyết Hận đến nghiến răng nghiến lợi tại tham gia lần này cạnh nhãn hiệu hội phía trước tố nhiên Tiêu Dương Dương đắ ý cho nàng đã từng nói qua lần này cạnh nhãn hiệu trong hội cho nàng chuẩn bị một cái kinh hỉ lớn La Tuyết lúc ấy đã biết rõ tình huống không ổn rồi nhưng không nghĩ tới hắn tìm đến xí nghiệp sẽ như thế cắn xé nhau đây quả thực là đồng bi vu tận tư thế. Nhưng La Tuyết cũng không biết, nhà này xí nghiệp tại trước khi đến phải đến To Nhiên ủng hộ. Theo ngân hàng đã lấy được tuyệt bút cho vay, bằng không thì dùng nhà này xí nghiệp tài lực, căn bản không có khả năng cùng chuẩn bị nguyên vẹn La Thị chế cắn cạnh tranh. La Áp không biết, hơn nữa cho tới bây giờ còn có hai nhà xí nghiệp chưa trồi lên mặt nước, hắn đã muốn cho La Tuyết lần này cạnh nhãn hiệu hội bên trên sắt vũ mà về, tự nhiên không có khả năng chỉ cho bị một nhà đối thủ. Đến lúc đó chỉ cần là La Tấn bên trong đích quảng cáo vị To Nhiên an bài tam gia xí nghiệp sẽ gặp thay nhau ra trận, làm cho nàng không hề đoạt được. Đây chính là To Nhiên đánh chính là tốt bản tính, hiện tại xem ra. Sắc thực cho La Tuyết đã tạo thành rất lớn làm phức tạp. Nhất Hoàng Kim thời đoạn quảng cáo, La Tuyết tự nhiên là không dám trông cậy vào, chế cán hiện tại còn trò đang phát triển giai đoạn, tài lực cùng những đã tiêu kinh doanh nhiều năm xí nghiệp lớn là không thể so, cho nên nàng ngay từ đầu tiểu lui mà cầu tiếp theo nhắm ngay lần một cấp quảng cáo vị, lần này nàng cũng là mang theo 100 triệu nhiều một chút đến bên này, dựa theo dị vãng lẽ thưởng, vốn tưởng rằng có thể thuận lợi cầm kế tiếp, không nghĩ tới gặp được bao vây chặt đánh. Tại cuối cùng ném ra ngoài một lần 100 triệu 1500 vạn, kết quả bị đối phương dùng trăm triệu 2000 vạn đè xuống về sau, La Tuyết bất đắc dĩ lựa chọn lùi bước nàng nghĩ đến đằng sau còn có hai cái cùng loại quảng cáo vị, đã nhà này xí nghiệp không nên dùng 100 triệu 2000 vạn giá cả để cướp đoạt một cái nguyên bản chỉ trị giá 8000 vạn quảng cáo vị, vậy hãy để cho hắn đoạt tốt rồi, dù sao đằng sau không phải tiểu không có cơ hội rồi. Kết quả, không nghĩ tới tại lúc này đây lui bước về sau, La Tuyết cạnh tranh thứ hai quảng cáo vị lại gặp trận đánh, lần này đánh lén xí nghiệp hung tàn hơn, một hơi đem giá cả mang lên 100 triệu 3000 vạn, đến lúc này thời điểm, La Tuyết ý thức được vấn đề không xong rồi, đối phương chuẩn bị hiển nhiên phi thường đầy đủ, hơn nữa trước mắt bạn thân thực lực trong phạm vi cuối cùng một vị trí mười phần còn có tô nhiên an bài xí nghiệp đến chặn đánh nàng không khỏi âm thầm nghiến răng nghĩ lợi chỉ cảm thấy lần này tới trả giá là đến không rồi một mực vụ trộm chú ý bên này tình huống tô nhiên gặp liên tục hai lần chặn đánh la liên công không khỏi ý cười ha ha dưới sự hưng phấn hắn dứt khoát tìm đến một cái mới dây số điện thoại đả thông la tuyết điện thoại Về phần vì sao không cần chính hắn số đương nhiên là hắn biết rõ la tuyết sẽ không nhận được rồi như thế nào đây đã hối hận a ta cho ngươi biết đây chỉ là bắt đầu còn có nhiều thứ hơn chờ ngươi dám đắc tội ta ta nhất định khiến ngươi chuyện gì đều làm không thành cái này là đắc tội ta kết quả Hiểu chưa? Tô Nhân giữ tận vừa cười vừa nói. Hắn lời còn chưa dứt, La Tuyết liền ba một tiếng cúp xong điện thoại, sắc mặt một mảnh tái nhợt, thằng này tiểu nhân đắc chí sắc mặt thật là làm cho người cảm thấy buồn cười. Nghĩ đến trước kia còn đối với hắn khách khí, La Tuyết mình cũng cảm thấy buồn nôn. Nhưng hôm nay cái này thiếu, là đoán trước rồi, La Tuyết bất đắc dĩ thở dài, on nhung hom nay ý đoan chung roi la đứng dậy rời đi, tiếp tục sống ở chỗ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Đừng đi vội vã, lần này chúng ta không thể tay không mà về, yên tâm đi, ta không biết nhìn xem sản nghiệp của hắn bị người chèn ép đúng vào lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm tại La Tuyết bên cạnh thân vang lên, nàng quay đầu nhìn lại, thoáng ngây người nàng nhận đối phương đây là cái kia ra thiên nhược thương mẫu chủ tịch ngải nhược lâm lúc trước vệ thiên vọng tại hoàng giang huyện tiếp nhận thẩm phán trong sự kiện kia mặt la tuyết cựu từng tại bị bắt cóc lúc bái kiến ngải nhược lâm đây cũng là về sau hai người tại hợp tác lúc nói chuyện tức hợp nguyên nhân bởi vì hai người cũng biết đối phương cùng vệ thiên vọng quan hệ trong đó không tầm thường nhưng lẫn nhau tầm đó cũng không phải rất rõ ràng đối phương đến cùng cùng vệ thiên vọng đi đến trình độ nào đương nhiên cái này vốn cũng là hai người một mực đều tận lực lảng tránh sự tỉnh dù sao mọi người đều biết vệ thiên vọng cái kia bị động tính tính Tranh cho hắn phản cảm lại không có chút ý nghĩa nào sự tình, chẳng đem càng nhiều nữa tinh lực han chi thich cung han tại trên người mình, càng cố gắng đi xâm nhập nội tâm của hắn thế giới. Hiện tại hai người đều cảm giác mình cố gắng hiệu quả cũng không tệ lắm, đương nhiên các nàng kỳ thật cũng cũng biết vệ thiên vọng vẫn là căn một đầu, không đá một cước tiêu tuyệt sẽ không động thoáng một phát một đầu. Nhưng lúc này đây ngải được lâm tự hồ là theo cái gì con đường đã biết tô nhiên ý định, cũng bất chấp lại làng tránh rồi. Nếu như hôm nay đay ngai nhược lam tu ho la theo cai gi con mình không ra mặt hỗ trợ la thị chế cắn nhất định sẽ tay không mà về đến lúc đó xí nghiệp phát triển ít nhất kéo sau một năm ở trong đó tổn thất là khó có thể đánh giá về phần tại sao nàng hiện tại mới đến chẳng qua là bởi vì ngại ngược lâm tại biết được tin tức về sau khẩn cấp triệu tập tài chính đến bây giờ rốt cục làm cho nàng gom góp đủ một trăm triệu năm nghìn vạn tiền mặt lưu sau đó lập tức tự mình chạy đến vi chế cắn trợ lực rồi la tổng thiên ngược thương mẫu với tư cách chế cắn lớn nhất bán ra thường tại chế cắn gặp phải thời điểm khó khăn tự nhiên có lẽ kéo lên một bả cho nang gom gop đu mot trieu nam nghin van ngươi cũng nhuoc thuong mau voi tu cach che can lon nên khắc khí trong tay của ta có một trăm triệu năm Ta cảm thấy được có thể đếm thử Hoàng Kim thời đoạn quảng cáo rồi. Tố nhiên người này động tác ta cũng có nghe thấy, nhưng hắn chuẩn bị tài chính chỉ có điều đều là nhằm vào hai tuyến quảng cáo vị trình độ, chúng ta trực tiếp đem mục tiêu nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim thời đoạn, bọn hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, đồng thời chế cắn cũng không cần trả giá thêm vào một cái giá lớn, Ngải Nhược Lâm trên đường tới bên trên hiện nhiên đã đem tình huống mò được rất rõ ràng, mà ngay cả kế hoạch đều định ra rồi. La Tuyết gật gật đầu, nhưng đồng thời còn nói thêm, 100 triệu 5000 vạn không phải cái số lượng nhỏ, không bằng chúng ta hiện trưởng ký kết mượn tiền gat gat đau nhung đong thoi con noi them 100 trieu nghin van khong phai cai đồng a. Ngải Nhược Lâm nhìn nhìn nàng, cũng phạm khởi khó đến phía trước vội vàng gom góp tài chính cũng không có cẩn thận nghĩ tới đến cùng dùng loại nào danh nghĩa tự giúp đỡ La Thị chế cán trực tiếp tiến đưa hiện nhiên là không được nàng tuy nhiên là ngại ra trước mắt kinh tế thể người cầm quyền nhưng là không có quyền đem lớn như vậy bút gia tộc tài sản chắp tay tặng người những biện pháp khác cũng chỉ còn lại có cho vay rồi cái này cho vay tiền lãi nên như thế nào tính toán đâu rồi nếu như là miễn tức hoặc là lãi tức thấp cho vay đồng dạng có khả năng dao động ngại nhược lâm tại ngại ra căn cơ nếu như là dựa theo ngân hàng lãi suất tính toán cái này lại không phù hợp ngại ngược lâm mới đầu cấu tứ cái này ngược lại làm cho nàng cảm thấy cùng vệ thiên vọng tầm đó hội trở nên xa lạ cho nên thật muốn đi thi cứu dùng loại nào danh nghĩa giúp đỡ ngược lại lại để cho sự tỉnh trở nên phiền thái cho vay không được ngại ngược lâm lắc đầu đầu tiên bác bỏ cho vay đề nghị hiện tại thời gian khẩn trương lưu cho hai người suy tư cái này 100 triệu năm nghìn vạn tài chính danh nghĩa thời gian không nhiều lắm lại mang xuống chỉ sợ cạnh nhãn hiệu đều đã xong la tuyết cũng biết thời gian cấp bách nhưng lớn như vậy ngạch tài chính lại không thể không xác định danh nghĩa nàng nghị nghị dứt khoát nói ra hiện tại chế cắn thành phố giá trị ước định là hai tỷ nhân dân tệ dứt khoát cái này coi như là người mua xăm chế cắn công ty cổ phần tương đương thành công ty cổ đuong phần a Ngải Nhược Lâm con mắt sáng ngời, chợt cảm thấy như thế cái ý kiến hay, gật đầu nói, "Cái kia tốt, ta nhượng một bước, chỉ cần 2% công ty cổ phần, ta chỉ cần một cái danh nghĩa mà thôi, hơn nữa ta tin tưởng dựng chế căn phát triển, tương lai cái này 2% công ty cổ phần tuyệt đối không chỉ giá trị số tiền này." La Tuyết không nghĩ tới Ngải Nhược Lâm như thế ngay thẳng, vốn nàng đều đã làm xong nhượng suất 5% công ty cổ phần chuẩn bị tâm lý rồi. Thế như thế rộng lượng, La Tuyết kỳ thật có rất nhiều suy tính, cùng mình so sánh lam xong nhuong suat 5 cong ty co phan chuan bi tam ly roi se nhu the nàng cho rằng Ngải Nhược Lâm mới là có khả năng nhất cùng Vệ Thiên Vọng Tư thủ cả đời chính là cái kia người, mà mình là không cách nào cưỡng cầu càng nhiều nữa. Cái kia đã như vậy, đem chế cắn công ty cổ phần chuyển nhượng một bộ phận cho Ngải Nhược Lâm, kỳ thật cũng tương đương đem nàng trói đến chính mình cùng Vệ Thiên Vọng hai người chiến thuyền đi lên, đến lúc đó nếu là Ngải Nhược Lâm thật sự cùng Vệ Thiên Vọng lập gia đình, chắc hẳn nàng cũng sẽ cảm động và nhớ nhung khảng khái của mình, sẽ không quá qua mâu thuẫn chính mình thường xuyên xuất hiện tại Vệ Thiên Vọng bên người, vậy cũng là la tuyết một điểm nhỏ tâm tư rồi. Mặt khác nàng ý định chuyển nhượng công ty cổ phần bên trong không kể cả Vệ Thiên Vọng chiếm cứ cái kia 60%, mà là ý định theo chính mình kiềm giữ 40% bên trong phân phối đi ra ngoài. 2%, ngươi có chút chịu thiệt rồi doa thưởng thành thật nói. Ngải Lâm lắc đầu, Không thể thòi, cứ như vậy quyết định. Tốt rồi, La tổng, tự để cho chúng ta 2 tỷ mỗi liên khởi tay đến. Cho tô nhiên cái kia nhị thế tổ điểm nhan sắc nhìn xem. Chương 372, phòng luyện công tiến thành. Chương ba phòng luyện công tiến thành La Tuyết cũng không phải lề mề người. Thời gian khẩn trương, nàng lúc này gật đầu. Tốt, hai triệu năm nghìn vạn nơi tay, chúng ta nhất định phải cầm xuống một bộ hoàng kim thời đoạn. Thường ngày ban tổ chức một bộ hoàng kim thời đoạn, có thể chụp đến một triệu bảy tám nghìn vạn đã ngừng phát triển rồi. Có thể tưởng tượng tô nhiên tại phát hiện mình tỉ mỉ chuẩn bị lại bị đối phương không nhìn thẳng về sau buồn cười biểu lộ nghĩ đến chỗ này La Tuyết trong lòng vẫn có chút vui vẻ. To Ca, yên tâm đi, chúng ta nhất định đem La Thị chế cắn cho bao vây chặn đánh. Rồi, hiện tại bọn hắn đã liên tục bỏ qua hai cái thứ cấp thời đoạn quảng cáo vị rồi, chỉ còn lại có cuối cùng một vị trí. Đến lúc đó chúng ta bên này một triệu bốn nghìn bạn nện xuống đi, khẳng định gọi cái tia đàn bà thúi khóc không được. Hắc hắc, lần này nhờ có To Ca ngươi hỗ trợ, bằng không thì chúng ta cũng vay không xuống cái này khoản độ khoản tiền a. Cuối cùng một nhà xí nghiệp tổng giám đốc tại trong điện thoại định nọt đối với To Nhiên nói ra. Cúp điện thoại, To Nhiên mặt mũi tràn đầy thích thú tựa lưng vào ghế ngồi thường thủ lấy cấp dưới massage âm thầm cộng lại lần này tại cạnh nhãn hiệu hội bên trên trận đánh la thị chế cắn làm cho nàng biết rõ sự lợi hại của mình quay đầu lại tiếp tục làm cho nàng trình báo nhãn hiệu sự tình cũng hoáng mất sớm muộn có thể làm cho nàng túi đầu lại dám trêu cho ta lại để cho ngươi biết sự lợi hại của ta chính nghĩ như vậy phía trước đệ nhất gia xí nghiệp lại gọi điện thoại đã tới nhà này xí nghiệp tổng giám đốc chuyên môn đạt được qua tô nhiên phân phó muốn đem cạnh nhãn hiệu hội bên trên la thị chế cắn mọi cử động hướng hắn báo cáo cho dù lối ra cũng muốn nói cho hắn biết to ca đã xảy ra chuyện không biết chuyện gì xảy ra La thị chế cắn vợ ơ im mà tham gia Hoàng Kim thời đoạn cạnh nhãn hiệu rồi, nàng lại ra giá. Đã ra đến 100 triệu 5.000 vạn. Tô ca ngươi không phải nói nàng chỉ có 100 triệu nhiều một chút sao. Xem ra nàng còn muốn tăng giá A. Số 3 xí nghiệp ra giá 100 triệu 8.000 vạn. Trực tiếp nâng giá 3.000 vạn. 100 triệu nghìn vạn một lần. 100 triệu 8.000 vạn hai lần chính có rất cao đấy sao. Tiếp được ở bên trong sự tình không cần người nọ nói, tô nhiên đều theo trong điện thoại di động nghe được đấu giá sư kích động thanh âm hắn sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt cạnh mình ăn bài mấy ra xí nghiệp tối đa cũng chỉ có một triệu 5.000 vạn tiền mặt kết quả nàng phía trước hình như là cố ý trêu đũa hí lộng hầu từ một loại tại mấy cái thứ cấp quảng cáo vị ý tứ ý tứ rõ ràng tiền là đủ nhưng lại cố ý không ra giá rồi lại để cho chính mình tìm đi xí nghiệp đều không công dùng nhiều mấy ngàn vạn kết quả hiện tại lại đột nhiên buộc lộ ra thực lực chân chính càng làm cho chính mình ý thức được phía trước ăn bài đều nước chảy về biển đông tô nhiên chỉ cảm thấy một ngụm lao hết ngăn ở ngực trong nội tâm nói không nên lời phiền muộn cái này cảm giác thật giống như tháng chạp ở bên trong chứng kiến một nồi thịt giê Đi vào xem xét lại phát hiện cái này nóng hội không phải thịt dê sút, là voi nước đồng dạng, quả nhiên là buồn nôn được không được. Một lát sau, đầu bên kia điện thoại xí nghiệp tổng giám đốc Phạng Phất là đã chút giận bóng ra đồng dạng, vô cùng xấu hổ nói, "Tô ca, La thị chế cắn dùng 200 triệu giá trên trời cầm xuống hoàng kim thời đoạn một cái quảng cáo vị." Đồng thời bọn hắn trả lại hiện trường cùng ban tổ chức ký kết kèm theo hiệp nghị, dùng 5000 vạn giá cả cầm xuống một cái tam cấp thời đoạn quảng cáo vị. 200 triệu, 5000 vạn. Tô nhiên tức giận một vố bản, kết quả là nàng rõ ràng chuẩn bị 200 triệu, nghìn vạn. Khó trách vừa rồi nàng nhận được chính mình điện thoại thời điểm Căn bản không có đem ta đương chuyện quan trọng, trực tiếp tiêu quả điệu. Ta phía trước còn tưởng rằng là nàng bị tức đã đến, hiện tại xem ra, nàng là đem ta đương tiểu xấu xem A. Tình báo cùng sự thật trên lệch quá lớn, Tô Nhiên thống hận nhất đúng là điều này. Nàng hiển nhiên sớm đã hiểu rõ mưu kế của ta, ngược lại Trang làm cái gì cũng không biết bộ dạng, chờ ta đắc ý nhất thời điểm, lại một gậy đem ta đánh tới ngọn mườn. Càng nghĩ càng là phiên muộn, càng nghĩ càng là phấn nộ, Tô Nhiên đưa trong tay tivi điều khiển bản đều bất bể. Hơn nửa ngày Hắn mới khống chế được cảm xúc, lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại cho tại bộ thương mại công tác vị bằng hữu kia. Cái này bằng hữu là chuyên môn phụ trách quốc tế nổi danh nhãn hiệu ban phát nhân viên quan trọng, đối với chuyện này nắm giữ quyền sinh sát. Người này phía trước đã đã đáp ứng tô nhiên, tại là thị chế cắn trình báo thời điểm cố ý làm khó dễ bọn hắn. Dung chế cắn trước mắt quy mô, vốn cũng là có thể phóng có thể không phóng tình huống. Bình thường quốc gia vì đến đỡ xí nghiệp, đều sẽ làm ở một con mắt nhắm một con mắt phóng quá khứ đích, nhưng lần này có tô nhiên mời đến, cái tiêu chế cắn việc này tự về rồi. Tô nhiên không nghĩ tới chính là, lần này điện thoại của mình đánh đi qua, đối phương rõ ràng đổi giọng rồi nếu như không phải đối phương cũng là cũng giống như mình là ra cảnh hiển hách nhị đại hắn liền tại trong điện thoại chửi mẹ tâm tư đều đã có ngươi nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra phía trước ngươi không phải đáp ứng phải hào hào đấy sao ngươi đùa bơ ta tô nhiên dưới sự phẫn nộ hay vẫn là nói điểm lời nói nặng cái này đối diện người nọ cũng ngắt hứng lạnh lùng nói ra ta phía trước đáp ứng ngươi là đúng vậy nhưng ngươi không có cùng ta nói thật la thị chế cắn đằng sau có ngại ra bối cảnh ngươi tô nhiên tuy nhiên là hồ đông tỉnh trưởng nhi tử nhưng ta không cần phải vì ngươi đi đắc tội ngại ra ngại ra tô nhiên chán nản để điện thoại di động xuống tại sao có thể có ngại gia bối cảnh hay sao ngại gia tuy nhiên cùng lâm gia không thể so nhưng ở cả nước trong phạm vi cũng là rất có nội tỉnh đại gia tộc toàn cả gia tộc thực lực so với hắn lao tử chính là một cái tỉnh trưởng có thể muốn cường hành nhiều lắm hắn cũng minh bạch coi như là chính mình gặp được loại tình huống này khẳng định cũng sẽ không lựa chọn cùng ngại gia là địch hắn chỉ là không hiểu thấu la thị chế cắn một cái vừa mới quật khởi tiệu xí nghiệp sao có thể cùng với ngại gia dính vào quan hệ hay sao nếu thật là như vậy sau này chính mình chẳng những không thể lần nữa tội la thị chế cắn càng là muốn định bợi bọn hắn a hồi lâu sau nay chinh minh chang nhung khong the lan nua toi la thi che can cang la muon đinh bo bon han a hoi lau sau Đương nhiên biết rõ ngài ra đệ nhất thuận vị người thừa kế ngải Nhược Lâm tự mình xuất hiện tại cạnh nhãn hiệu hội bên trên, hơn nữa trở thành la thị chế căn hậu thuẫn, sau đó lại đã biết la thị chế căn công ty cổ phần kiểm giữ tỷ lệ vi vệ thiên vọng 60%, la Tuyết 37%, ngài ra 3% về sau, rốt cục mơ hồ đã minh bạch mấy thứ gì đó, ngược lại âm thầm may mắn chính mình không có quá co quay đến la thị chế căn phát triển. Đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Nhưng lúc này ở đây la Tuyết luc nay đay la tuyet thien kinh chi hành, tại có ngải Nhược Lâm toàn tâm toàn ý hộ giá hộ tống về sau, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Như không có ý bên ngoài, Qua sang năm chế cắn sẽ một lần hành động đưa thân cả nước mạnh nhất mấy đại chế dược xí nghiệm một trong. Vệ tiên Sinh, Ninh Tiểu Thư, tại chúng ta hết ngày dài lại đêm thâu tăng giờ làm việc xuống, cái này phòng thí nghiệm rốt cục làm xong rồi. Ta có thể cam đoan, đây tuyệt đối là công ty của chúng ta thành lập đến nay hoàn mỹ nhất tác phẩm. Ta không có đem nó trở thành công trình kiến trúc, trái lại, ta bắt nó trở thành một kiện tác phẩm nghệ thuật. Hơn một tháng sau, Mặc Vô Uy ra mặt tìm đến thi công đơn vị người lãnh đạo, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo thần sắc đối với Vệ Thiên Vọng cùng Ninh Tân Di nói ra. Trong khoảng thời gian này đến nay, cái này chi toàn bộ do gờ mạn nghị người tạo thành thi công đội có thể nói là đã trải qua trước nay chưa có cực lớn khảo nghiệm. Bọn hắn gỡ mạng ý người đã là phi thường nghiêm cẩn được rồi, không có nghĩ đến cái này công trình nhà thiết kế, đồng thời cũng là đầu tư phương so công ty mình còn muốn khoa trương. Nhất là cái kia nữ hải tử, còn nhớ rõ nàng lần thứ nhất tới hiện trường xem thời điểm, cái này chi thi công đội người còn tưởng rằng nàng là đầu tư phương con gái, không nghĩ tới nàng chỉ dùng nửa giờ, liền đem những có được này phong phú kinh nghiệm thi công nhân viên thuyết phục này nhà công ty hiện trường người phụ trách bản thân cũng là một gã tại gờ nhĩ có chút danh tiếng công nghiệp nhà thiết kế tại chi thức trên mặt mạnh hơn so với Ninh Tân Di mới đầu hắn còn có thể cùng Ninh Tân Di tại kỹ thuật góc độ bên trên tranh luận hai câu nhưng về sau hắn đã bị Ninh Tân Di kinh người tốc độ tiến bộ cùng càng kinh người nghiêm cẩn cẩn thận tư duy năng lực chói chấn nhất rồi dùng hắn lời của mình mà nói chính là hắn tại gờ nghỉ cũng chưa từng thấy qua so Ninh Tiểu Thư càng có thiên phú công nghiệp nhà thiết kế kết quả là cái này vi vệ thiên vọng chuyên gia chế tạo phong luyện công tại Ninh Tân Di cùng cái này chi thi công đội liên thủ xây dựng phía dưới chậm rãi thành hình rồi về phần vệ thiên vọng Tuy nhiên phòng luyện công sơ bộ cấu tứ là hắn đưa ra, nhưng về sau chính hắn cũng trở thành vung tay trường quay, Hiện tại chỉ để ý đến nghiệm thu thành phẩm là được rồi. Cải tạo sau đích phòng luyện công chủ thể ở vào nhà xưởng tầng hầm ngầm, tầng hầm ngầm bị sửa đã tạo thành một cái bán kính phần mế, mươi m hình tròn gian phòng. Trong phòng bộ toàn bộ do dày đến một phân mễ m, cường độ cao hợp kim cấu thành chỉ là những hợp kim này tiêu dùng xong hơn 1000 nghìn vạn mấy cái đầu gió tại gian phòng bốn phía hiện lên vòng tròn phân bố, đồng thời ở trong đó một bên trong phòng còn có một mảnh thủy tinh công nghiệp vách tường, thủy tinh công nghiệp đằng sau thì là một gian phòng lãi. Theo phòng lái ở bên trong có thể quan sát toàn bộ phòng luyện công toàn cảnh. Tại phòng lái lần lượt thủy tinh tường vị trí, thì là đài điều khiển, đài điều khiển bên trên là dầm dạp chẳng trị cái nút cùng tay hãm. Những điều này đều là dùng để khống chế phòng luyện công các hạng thiết bị. Dựa theo Ninh Tần Di cấu tứ, tại vệ thiên vọng luyện công thời điểm, nàng có thể ngồi ở phòng lái ở bên trong tùy thời chú ý đến tình huống bên trong. Chỉ cần phía dưới vệ thiên vọng có bất kỳ cần, nàng có thể lập tức ở thượng diện tiến hành tham số điều khiển tinh vi. Đồng thời phòng luyện công nội còn đều biết cái đồ dự bị nguồn điện, phòng ngừa cắt điện khả năng tạo thành ảnh hưởng. Tóm lại tự là sở hữu cần cân nhắc nhân tố. Tất cả đều tại Ninh Tân Di khống chế ở trong rồi. Theo biết rõ Vệ Thiên Vọng người mang tuyệt kỹ đến vì hắn lượng thân chế tạo ra đây hết thảy, Ninh Tân Di chỉ dùng không đến 3 tháng thời gian, tiến bộ của nàng có thể nói khủng bố. Tại nghiệm thu phòng luyện công vào lúc ban đêm, Vệ Thiên Vọng liền cùng Ninh Tân Di lần thứ nhất khởi động máy nếm thử. Phen này nếm thử là suốt một đêm, đến sau nửa đêm Ninh Tân Di cũng gánh không được rồi, nằm ở phòng lại ở bên trong lọ so trên giường ngủ thật say. Mà Vệ Thiên Vọng thì là đắm chìm tại công lực tăng lên trong khoái cảm không thể tự thoát ra được, chỉ thấy từng đạo hàn khí xoắn xoáy dùng hắn làm hạch tâm hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, sau đó lại thu nhat khoi đong may nem thu phen nay nem thu la suot mot đem đen sau nua đem ninh tan di cung ganh khong đuoc roi nam o phong lai o ben trong lo so tren giuong ngu that say ma ve thien vong thi la đam chim tai cong luc tang len trong khoai cam khong the tu thoat ra đuoc chi thay tung đao han khi vòng xoay dung han lam hach tam huong bon phuong tam huong phong sau đo lai thu hoi như thế đi tới đi lui tuần hoàn, vệ thiên vọng công lực tắt thì nhanh trong tiến bộ. Phong luyện công nội nhiệt độ rất thấp, đối với người thường mà nói xem như rét lạnh rồi, nhưng lại vừa vẫn phù hợp vệ thiên vọng dịch kinh đoán cốt quyển sách đệ nhị trọng yêu cầu. Về phần tu luyện chân khí cần có sinh khí, tắt lai tự đứng ngoài mặt đầu do phụ cận gieo trồng lấy đại lượng thực vật xanh. Một đêm này đi qua, vệ thiên vọng rõ ràng cảm giác được chính mình đỉnh trệ hồi lâu dịch kinh đoán cốt quyển sách công lực có rõ ràng tăng lên. Hành công hoàn tất, vệ thiên vọng âm thầm suy tư, nếu là cổ nhân tu luyện chỉ sợ chỉ có thể ở mùa đông khắc nghiệt tìm nơi thích hợp bế quan tu tập, đồng thời còn phải tại mỗi ngày buổi trưa cái này dương khí tối thậm thời điểm tại năng khiêng cái cọc khí nhập thể xâm nhập. Mà chính mình tất thì có thể dựa vào thiếu dương đan phụ tá, mỗi thời mỗi khắc đều cam đoan trong cơ thể không thiếu dương khí, đồng thời toàn bộ phòng luyện công nội hoàn cảnh thủy trung ổn định tại thích hợp nhất luyện công trình độ, căn bản không cần cân nhắc xuân hạ thu đông. Cái này lượng so sẽ với, tu luyện của mình thời gian so cổ nhân muốn nhiều vô số lần, càng phải nhanh vô số lần. Nếu không là hắn kế thừa hoàng thượng võ đạo cảm ngộ, như vậy tu luyện chỉ sợ còn muốn lo lắng căn cơ bất ổn, để tránh tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hiện tại hắn lại có càng cao tầng thứ cảnh giới, lực ý chí lại đạt tới đỉnh phong, căn bản không tồn tại bất luận cái gì bình cảnh cùng tẩu hỏa nhập ma lo lắng, chỉ cần nhanh chóng đem tu vi tăng lên tới dịch kinh đoạn cốt quyển sách để nhị trọng đỉnh phong là được. Chương 373, tin đồn. Chương 373, tin đồn đương nhiên đây cũng không phải là ý nghĩa trước mắt phòng luyện công tiểu Hàm Mỹ, tại tự mình cảm thụ qua về sau, Vệ Thiên vọng tiếc nối phát hiện một ít vấn đề nhỏ y nguyên cong tieu hoa my tại. Những vấn đề này không phải ra tại phòng luyện công bản thân thiết bị hoặc là thiết kế bên trên, mà là hắn ban đầu ở trường Bạch Sơn chỗ tìm được sâm mấy xảy ra vấn đề. Dù sao lúc ấy hắn điều tra tham số lúc dùng đích thủ đoạn quá mức thô giáp cũng không có cái gì dụng cụ chuyên nghiệp, cái này tất nhiên làm cho cuối cùng điều tra ra được số liệu độ chính xác không đủ cao, hoặc nhiều hoặc ít đều có trên lệch chút ít trên lệch. Đối với yêu cầu không cao người mà nói, điểm ấy độ lệch không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng vệ thiên vọng đang luyện công một đạo bên trên yêu cầu nhưng lại đã tốt muốn tốt hơn, chỉ cần có thể để cao hiệu suất, hắn tuyệt sẽ không được chăng hay chớ? Bất đắc dĩ thở dài, xem ra còn phải lại đi xem đi đông bắc. Bất quá cái này hai tuần khẳng định không thể thành hàng lập tức kỳ mộ thử cũng sắp đã đến, dù là Vệ Thiên vọng tại việc học bên trên xưa nay tự tin, nhưng vẫn là nghĩ kỹ tốt chuẩn bị một phen, đã thành lần hiệu trưởng quan môn đệ tử, dĩ nhiên là được cho hắn khởi động cái này thể diện. "Này, học được thế nào? Ngươi thế nhưng mà lớp trưởng, đừng kết quả là ném đi người a." Trong phòng học, Hàn Khinh Ngư chạy đến Vệ Thiên vọng trước bàn, nhìn như lại đang cùng hắn tranh cãi, nhưng kỳ thật Hàn Khinh Ngư cũng là đang lo lắng Vệ Thiên vọng 3 ngày 2 đầu không có khóa, hắn không có khảo thi tốt lợi nói trên mặt mũi gây khó dễ. Chỉ có điều đã thói quen cùng hắn nói như vậy hàn Kinh ngữ cũng không có khả năng như lũng nịu tiểu nữ sinh như vậy dùng ngọc nhân nhất thái độ đây càng lại để cho vệ thiên vọng toàn thân khởi nổi ra gà vệ thiên vọng đối với ý của nàng lòng dạ biết rõ người khác là hào ý hắn cũng không nên cho người khác bày mặt lạnh chỉ là nhàn nhạt nói ra đã thành Tiên tâm đi nếu như khảo thi bất quá ngươi ta bàn tay trung tươi cho ngươi ăn hang kinh ngữ một đôi mắt to trường được như là trung đồng ngươi muốn hay không như vậy cùng hay sao chớ xem thường người a ta giàu gì cũng là kỳ thi đại học hơn 700 phân tiến đến hương giang đại học đừng như vậy xem thường người a vốn định lại chưa chút trang diện lời nói, Hàn Kinh Ngữ cúi đầu xem xét hắn sách trong tay, mãnh liệt phát hiện thằng này căn bản không có lý chính mình, mà là động tác nhanh chóng ở phía trên giải đề. cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, một đạo chính mình hôm qua mới đã làm, bỏ ra suốt nửa giờ mới làm xong độ khó cao vi phân và tích phân đề đã bị hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh làm xong. cả nước trạng nguyên tên tuổi thực không phải cho không đó à? Hàn Kinh Ngữ chỉ phải trong lòng hung hăng nhả dánh một câu, sau đó biểu môi ba trở về đến vị trí của mình. suốt ngày không có khóa đều có thể học thành như vậy, thật sự là quá đả kích người rồi. kỳ thật trong trường học có rất nhiều người chẳng chằm vào lần này kỳ mộ thử vẽ thiên vọng thành tích. Giờ rồi, lại chưa hẳn tốt tươi sống ví dụ thật sự quá nhiều. Nhất là Vệ Thiên vọng xin phép nghỉ số lần có thể nói sáng tạo ra toàn bộ trường học chi nhất, càng là làm cho người chú mục. Lận ra Hoa mơ hồ cảm giác được ra bản thân cái này đệ tử không quá bình thường, đối với hắn thường xuyên xin phép nghỉ cũng không phải cỡ nào để ý, nhưng người khác đã có thể không như vậy nhìn, rất nhiều người đều cảm thấy Vệ Thiên vọng là ỷ vào chính mình cả nước chẳng nguyên, đồng thời lại là Lận ra Hoa đệ tử thân phận, trong trường học hưởng thụ đặc quyền, không kiêng nể gì cả chuẩn học. Không hiếm thấy không quen người của hắn đều ngóng trông cuộc thi lần này hắn gây kích chiếm cát, mà ngay cả Vệ Thiên vọng tại đi căn tin lúc ăn cơm cũng nghe được không người quen biết ở sau lưng nghị luận chính mình. Các ngươi nói lần này kỳ mộ thử cái kia Trạng Nguyên còn có thể như bước không? Khó mà nói, bất quá ta nghe nói hắn bình thường đi học thời gian liền một nửa cũng chưa tới, càng lợi hại người, nếu không có khóa, thành tích nhất định sẽ chượt, tựu xem hắn đến lúc đó như thế nào xong được rồi. Hắc hắc, thật sự là chờ mong Đường Đường Trạng Nguyên khảo thi đập phá về sau bộ dạng, bị thằng này tên tuổi đè ép 1 năm, chúng ta toàn bộ niên cấp đều nhanh không ngẩng đầu được lên rồi, đến lúc đó nhất định được chào hào hào cười nhạo thằng này một phen. Hắc hắc hắc hắc. Hai nguoi neu khong co khoa thanh tich nhat đinh se trượt, tự xem han đen luc đo nhu này nói chuyện hao hao cuoi thang nay mot phen hac hac hac hac hai nguoi nay noi chuyen tieng ngồi khi bọn hắn cách đó không xa vệ thiên vọng chợt nghe được thanh thanh sờ sờ, nhưng hắn chỉ là không sao cả bĩu môi, hoàn toàn không có đương chuyện quan trọng. Nếu như loại người này nói nhảm hắn đều muốn để ý, cái kia chỉ sợ suốt ngày bể bụng đều muốn bể bụn chết rồi. Không nghĩ tới đi theo hắn đến căng tin đến ngồi ở bên cạnh hàn khinh ngự trước không đã làm, nàng nổi giận đùng đùng đi đến cái kia trước mặt hai người, các ngươi dựa vào cái gì tiểu kết luận vệ thiên vọng thành tích nhất định sẽ trượt? Các ngươi đây là ghen ghét, hiểu không? Cái gì buồn sự đều không có, đã biết rõ suốt ngày ở sau lưng tiếng người nói vậy. Chúng ta trò chuyện ông trời của chúng ta, e ngại ngươi chuyện gì? Ngươi ai à? một người trong đó mặt mũi tràn đầy khó chịu ngẩng đầu nhìn Hàn Kinh Ngữ. Ta là ai cái này không trọng yếu, nhưng các ngươi không cảm giác mình loại hành vi này rất vô sỉ sao? Thực như vậy có bản lĩnh, vậy thì chạy đến vệ Thiên Vọng trước mặt đi nói à? Hàn Kinh Ngữ hiển nhiên biết rõ hai người này chỉ nghe nói qua vệ Thiên Vọng, nhưng lại không biết bản thân của hắn, bằng không thì thật đúng là không có mấy cái tại biết rõ việc mà hắn giấu vết dưới tình huống còn dám đang tại hắn mặt hát hắn suy. Vệ Thiên Vọng lại không có ý định thừa Hàn Kinh Ngữ cái này tỉnh, đây chẳng qua là cho hắn tìm phiền toái kéo cửu hận mà thôi. Nhanh chóng đào hết trong chén cơm, nhìn cũng không nhìn tình huống bên kia, đứng dậy tiểu hướng mặt ngoài đi. noi a han khinh ngu hien nhien biet ro hai nguoi nay chi nghe noi qua ve thien vong nhung lai khong biet ban than cua han bang khong thi that đung la khong co may cai tai biet ro viec ma han giau vet duoi tinh huong con dam đang tai han mat hat han suy ve thien vong lai khong co y đinh thua han khinh ngu cai nay tinh đay chang qua la cho han tim phien toai keo cuu han ma thoi nhanh chong đao het trong chen com nhin cung khong nhin tinh huong ben kia đung day tieu huong mat ngoai đi nay vệ thiên vọng ngươi làm sao lại đi rồi hàn khinh ngữ đang cùng hai người kia tranh được túi bụi bên này đã thấy chính chủ điệu đều không điệu chính mình đầu không khỏi ở phía sau hô vệ thiên vọng quay đầu lại thản nhiên nhìn hàn khinh ngữ cùng lúc trước nói mình hai người kia một mắt ta khảo thi được thế nào cũng không hội bởi vì ngươi nói hai câu lời hữu hích tựu trở nên rất tốt cũng sẽ không bởi vì này hai cái ta không người quen biết ở sau lưng nói hai câu nói bậy tựu trở nên càng kém ta bệ bộn nhiều việc không giành phản ứng những việc nhỏ không đáng kể này sự tỉnh đa tạ hảo ý của ngươi bất quá ta chỉ có hai cau loi huu ich tuu tâm lĩnh cái này kỳ thật dành phan ung nhung viec nho có chút ý nghĩa nào hai người kia lúc này thời điểm mới phát hiện nguyên lai vệ thiên vọng an vị tại không xa địa phương đem chính mình đối thoại nghe được thanh thanh sờ sờ không khỏi sắc mặt trắng bệnh hai người đem đầu rụt rụt có chút sợ hãi nhìn một chút vệ thiên vọng bóng lưng thấy hắn không có ý truy cứu trong lòng mới an tâm xuống chờ hắn đi được xa hai người này mới đúng hẳn khinh ngự nói ra ách thực gặp may mắn may mắn chúng ta còn chưa nói cảng lời quá đáng đi ra bất quá ta cảm giác người khác căn bản không quan tâm chúng ta nói cái gì nha nhưng ta cái này thực không phải cố ý hắn hắn xác thực thường xuyên không có khóa đây cũng là sự thật nha vị mỹ nữ kia đồng học người đối với hắn thật như vậy có lòng tin người là hàn bạn gái. người xem cái kia thái độ ta như là hàn bạn gái sao hàn kinh ngữ tức giận chừng hai người này một mắt phối hợp đi ra phía ngoài tuy nhiên nàng một mực đều cùng vệ thiên vọng đối nghịch nhưng tại ở sâu trong nội tâm lại thủy chung cùng vệ thiên vọng đứng ở một bên lo lắng vệ thiên vọng thành tích người không chỉ là hàn kinh ngữ nóng trông hắn gia khíu cũng không chỉ là một ít học sinh lúc trước hóa chất học viện cái kia rác rưởi giáo sư bởi vì vệ thiên vọng nguyên nhân bị rời luôn luôn giao hào lao sư những lao sư này cũng biết vệ thiên vọng cái này lẫn hiệu trưởng quan môn đệ tử đồn đại ở bên trong thường nói hắn thường xuyên trốn học, tin đồn liền từ cái này mấy cái lao sư trong miệng chuyển ra. Nói hắn nhảy vào thân phận mục không sư trưởng, bỏ qua việc học, kích động tin đồn lợi hại nhất đúng là hóa chất học viện đám người kia. Chút bất chi bất giác, cả nước trạng nguyên vệ thiên vọng lần này kỳ mộ thử đến cùng có thể khảo thi thành cái dạng gì chủ đề đã truyền khắp toàn bộ trường học. Theo lý thuyết hương giang đại học một cái mấy vạn người trường học, mỗi ngày đều có vô số cái nhiệt điểm chủ đề sinh ra, tình huống bình thường nhiều người như vậy không có khả năng suốt ngày đều vây quanh một người kỳ mộ thử thành tích đào quanh. Nhưng vệ thiên vọng này đây cả nước trạng nguyên thân phận nhập chú hương giang đại học, không có người tuần ra tới cũng thì thôi. Nhưng đương tin tức chuyển ra về sau, không ít người đều tận lực đi lưu ý thành tích của hắn, khủng bố 737 phân. Cái này điểm quả thực gọi người sau khi xem không dám nhìn thẳng, vốn vệ thiên vọng ảnh hưởng theo thời gian chuyển rời dần dần suy rơi xuống suy sụp, nhưng về sau hắn lại ở trường học sân thể dục dẫn đầu một đám cá nạm huyết tây trường học đội bóng rổ. Lúc ấy ở đây bên cạnh đang xem cuộc chiến nhân số không dưới 3000 người, sau đó cái này 3000 người tự nhiên là đem trận này kinh người trận đấu với tư cách đề tài nói chuyện, cùng người nói về đến quả thực nói chuyện say sưa. Sự kiện lần này qua đi, dần dần bị quên lãng vệ thiên vọng lại một lần lấy thế không thể đỡ tư thái trở lại mọi người tầm mắt. Lại kế tiếp, ngay tại lúc này kỳ mộ thử trước càng ngày càng nghiêm trọng toàn dân đại thảo luận, không có khóa chẳng nguyên, rốt cuộc là mẫn nhưng mọi người vậy hay vẫn là hùng phong như trước, rất nhiều người đều đối với cái này vô cùng hiếu kỳ. Tin đồn trong trường học truyền đến truyền đi, nhất định sẽ rơi vào tay Lận Gia Hoa trong lỗ thai, hắn ngược lại là do ở thưởng xuyên khảo sát vệ thiên vọng việc học tình huống, đối với chính mình cái này đệ tử tin tưởng mười phần. Nhưng hắn thân là lão hiệu trưởng, tự nhiên không có khả năng bởi vì những chuyện này đi cùng phía dưới lão sư đệ tử tranh luận. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định gọi vệ thiên vọng đến trong nhà ăn bữa cơm, không phải là vì go hắn, mà là vì trấn an hắn lại để cho hắn không muốn vì những vô vị tia thảo luận mà rối loạn nỗi lòng. đúng lúc cháu gái lận tuyết vi đã ở điên cuồng bận rộn một hồi sau trở lại rồi. chẳng biết tại sao gần đây hai ngày lận tuyết vi trong miệng toát ra vệ thiên vọng cái tên này tần suất phi thường cao, mà ngay cả lận lão đầu đều cảm thấy có chút kỳ quái rồi. lão nhân ra nghĩ thầm cháu gái ngoan ai cũng là thích chính mình đệ tử a. nghĩ đến điểm này hắn nếu không không khẩn trương cùng sinh khí, thậm chí âm thầm có chút mừng thầm nhà mình cháu gái lận gia hoa đương nhiên là có tư tưởng, tuy nhiên là diễn nghệ giới người nhưng hoàn toàn không giống trên những quy tắc ngầm kia vị minh tinh, hơn nữa bản thân tính cách của nàng cũng rất tốt, ra thế gia thế còn có tất yếu cân nhắc sao? vệ thiên vọng cái này đệ tử, lận gia hoa lại càng hài lòng được không thể lại đã hài lòng. tuy nhiên xuất thân bần hàn, nhưng tuyệt đối là thành đại sự chi nhân. nếu như có thể đem hai người này tác hợp, chỉ sợ chính mình lao đến hưởng phúc vô cùng. hơn nữa lão nhân gia cũng xác thực cảm thấy vệ thiên vọng cùng lận tuyết vi thật sự là trai tài gái sắc, tuyệt phối. mang theo cái này một tia tiểu tâm tư, hắn liền quyết định chủ ý thông chi vệ thiên vọng. không muốn quá nhiều, vệ thiên vọng ngày nọ buổi chiều sau khi tan học trực tiếp cụu đi lận gia hoa trong nhà. không nghĩ tới lận tuyết vi cái này đại minh tinh đã ở, vệ thiên vọng vốn định tận lực làm tránh nàng bất quá đã bắt gặp, hắn cũng chỉ có thể cho rằng không có cái gọi là vệ thiên vọng, trong trường học đồn đãi ta cũng đã nghe được, ngươi không muốn quá để ý, những người kia nói đến nói đi, đều là vì đối với tình huống của ngươi không biết, ngươi thanh thản ổn định cuộc thi, không, có thể không nên cầm tên thứ nhất, dù sao ngươi toán học bài chuyên ngành là không có bất cứ vấn đề gì, những thứ khác cũng không trọng yếu như vậy, không muốn cho mình áp lực quá lớn." Lận ra Hoa vừa ăn vừa nói. Không đợi vệ thiên vọng trả lời, bên kia Lận Tuyết Vi lại nói, "Hắn sẽ có áp lực mới là lại chứ, gia gia ngươi đây là bạch lo lắng á." Lận Gia Hoa sửng sở cũng không phải bị cháu gái chống đối cảm thấy không khoái mà là hắn không rõ như thế nào nghe cháu gái ngữ khí nàng giống như đối với vệ thiên vọng phi thường hiểu do hai người chưa thấy qua mấy lần a chuyện gì xảy ra chương 374, việc nhỏ không đáng kể chương 374, việc nhỏ không đáng kể sau khi ăn cơm xong vệ thiên vọng đứng dậy tiểu muôn cáo tử lẫn tuyết vi thấy thế không hề đại minh tinh tự giác theo đi ra trong miệng nói ra tà tiến đưa ngươi vừa đi ra môn vệ thiên vọng liền quay đầu lại nói ra ta là học sinh của trường học này trong trường học lộ ta nhắm mắt lại cũng có thể đi không cần ngươi tiến đưa mặt khác người là đại minh tinh ta chính là cái không hề tồn tại cảm giác học sinh tiểu học mà thôi phiền thoái ngươi có chút đương minh tinh tự giác cảm ơn lận tuyết vi nghe vậy cũng không tức giận chỉ là từ trên xuống dưới dò xét hắn ngươi biết lần trước cùng ngươi ở phi trường sau khi tách ra trong nội tâm của ta nghĩ cái gì sao không biết cũng không muốn biết vệ thiên vọng tiếp tục đi lên phía trước đi lại đi hai bước đi ra bên ngoài biệt thự mặt hắn biết rõ lận tuyết vi khẳng định không dám cùng đi ra một khi lại để cho người phát hiện đại minh tinh lận tuyết vi rõ ràng ở trong trường học chỉ sợ sau này nàng cùng lận hiệu trường đều không có sống yên ổn cuộc sống ta muốn chính là Vô luận ngươi bây giờ là độc thân hay vẫn là tình huống như thế nào, đều không sao cả. Ta có thể để xác định ngươi chính là cái đã cứu ta người, cho nên ta nhất định phải cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi cái này thái độ có thể dọa lùi ta, nằm mơ. Ngươi cam chịu số phận đi." Lật Tuyết Vi rất xa đứng ở phía sau lớn tiếng nói. Vệ Tiên vọng không có ngờ tới nàng lại gan lớn như vậy, đi lên phía trước bước chân một trâu, nói được lớn tiếng như vậy, cho dù bên ngoài những người khác nghe không được, nhưng phía sau lặng ve thien vong chú toi nang la chính mình hai người lẫn hiệu trưởng khẳng định nghe được thanh thanh sở sở, cái này có thể thực đau đầu a mà thôi. "Theo nàng đi, dù sao về sau còn là giống nhau." gặp nàng tự trốn, tổng có thể lẫn mất mở đích. tại nào ồn nào ở bên trong, vệ thiên vọng trong đại học lần thứ nhất kỳ mộ thử rốt cục đã đi đến. hương giang đại học kỳ mộ thử cũng không phải là áp dụng phong bế thức tỷ số chế, bình thường đề mục đều là có thật lớn mở ra tính, cho nên ước định tiêu chuẩn cũng không phải là đơn giản trắng ra điểm, mà là chọn dùng phân cấp ước định phương thức tiến hành khảo hạch. nói ngắn gọn, tự là chọn dùng gặp bốn cái cấp bậc đến nước định, cao cấp nhất thành tích, tự nhiên là a, nhưng hương giang đại học lão sư phần lớn mắt cao hơn đầu, muốn cho bọn hắn hoàn toàn thỏa mãn đáp án, tại học thuật bên trên đều được tương đương có chiều sâu rồi đáng sợ hơn chính là nếu như chỉ là a chờ như vậy một mình một cái lao sư là có tư cách cho đi ra ngoài nhưng a chờ phía trên a tắc thì ít nhất phải ba vị này môn khoa mục hoặc là gần khoa mục chủ nhiệm khóa lao sư đồng thời tán thành mới có thể cho được đi ra nguyên nhân chính là như thế muốn tại Hương Giang Đại học lấy được a cho điểm độ khó so tại Đại Lục cuộc thi cầm mắt điểm cũng còn muốn khó hơn nhiều mặc dù là nhân tài đông đúc Hương Giang Đại học đơn môn có thể được đến a người cực nhỏ một cái trong lớp có thể có là một loại người tại một loại khoa đạt được a tiêu đây đủ thỉnh toàn lớp người ăn một bữa bữa tiệc lớn hơn rồi nếu có ai có thể hai môn khoa mục lấy được a Tuyệt đối là trong học viện này nhân vật phong vân. Về phần tam môn khoa mục ca người, hệ khác không phải rất rõ ràng, nhưng toán học hệ 5 năm này tới cũng chịu chỉ có một người mà thôi. Toàn bộ Hương Giang Đại học Đại nhất đệ nhất học kỳ cao nhất ghi chép là tổng cộng khảo thi 7 môn, trong đó 5 môn khoa mục đều là A, cái kỷ lục này người sáng tạo là lẫn lễ. Đây cũng là hơn 20 năm trước Hương Giang Đại học lần thứ nhất thực tay cấp ước định chế độ, hiện tại lận lễ dựa vào năng lực của mình kinh doanh ra dạ đại nhất cái tập đoàn, cũng nói rõ trong lúc này hám kim lượng đây cũng là vì cái gì lận ra hoa đối với lận lễ như vậy chỉ tiếc rèn sắt không thanh thép bất quá hiện tại cũng như vậy chỉ có thể nói là người có chi riêng từ khi lận lễ về sau không còn có người có thể đánh nhau phá cái kỷ lục này mặc dù là cuộc thi khoa mục càng ngày càng nhiều thí dụ như vệ thiên vọng hiện tại chỗ toán học hệ cuộc thi khoa mục gia tăng đã đến mười hai môn nhưng trong vài năm này cũng chỉ ra rồi một cái có thể cầm tam môn a người dùng vệ thiên vọng hôm nay trong trường học nổi tiếng theo dõi hắn người không chỉ đệ tử chỉ sợ mà ngay cả phụ trách cho điểm người cũng biết cái này thường xuyên không có khóa cả nước trạng nguyên chỉ sợ là tại sửa hắn bài thi lúc hội đặc biệt dụng tâm Rất nhiều người đều cho rằng, đến lúc đó hắn không rơi được cái toàn bộ B cũng không tệ rồi. Đương nhiên trên thực tế có thể cầm toàn bộ B cũng đã là học sinh xuất sắc rồi, chỉ là cái này không phù hợp hắn trạng nguyên thân phận mà thôi. Bởi vì cuộc thi khoa mục quá nhiều, cuộc thi thời gian kéo đến rất dài, suốt kéo một tuần cuối tuần. Vệ thiên vọng vẫn là làm từng bước ôn tập cùng cuộc thi, nhưng chính hắn cũng không phải đặc biệt để ý, hắn ngược lại là thường xuyên lo lắng Ninh Tân Di thành tích, dù sao Ninh Tân Di trên đường truyền hệ, về sau lại vội vàng rút mình thiết kế phòng luyện công, nhiệm vụ của nàng chỉ sợ so với chính mình còn muốn trọng. Cuộc thi lần này có vấn đề sao? Sở Hữu khoa mục thi xong trong ngày hôm ấy, vệ thiên vọng đang cùng ninh tân di một đạo tại phòng luyện công lúc ăn cơm hỏi ninh tân di vốn là gật gật đầu sau đó lắc đầu cảm giác có một điểm vấn đề nhưng không lớn có lẽ không đến mức quá khó nhịn vậy là tốt rồi học kỳ sau bắt đầu ngươi hay vẫn là đem càng nhiều nữa tinh lực đều chuyển rời đến việc học lên đi phòng luyện công hiện tại đã đơn giản hình thức ban đầu có thể ổn định vận chuyển tạm thời cũng không cần ngươi quá nhiều hao tâm tổn trí tuy nhiên chúng ta cũng biết đây là người tân thủ kỳ làm ra đến bán thành phẩm nhưng muốn cải tiến cũng không thể nóng vội đánh trước tốt chi thức trụ cột còn lại từ từ đồ chi tài là vương đạo vệ thiên vọng lời nói thâm thiện nói Tống Sở Ninh Tân Di quá mức bỏ gốc lấy ngọn, đem chính cô ta bay lên không gian cho phế bỏ. Nếu như Vệ Thiên Vọng không nói, không chừng Ninh Tân Di thật đúng là có khả năng như vậy. Nghe vậy nàng trầm ngâm sau nửa ngày về sau mới trọng trọng gật đầu, "Tốt ta hiểu được, chỉ có điều ngươi một khi có cải tiến nhu cầu, nhất định phải kịp thời cho ta nói, đừng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến ta học tập. ta không có kém cỏi như vậy, nếu như không phải ngươi quá mức yêu nghiệt, ta mới hẳn là Hoàng Giang huyện đọc sách người lợi hại nhất." Ngươi ngược lại là so trước kia tự tin rồi Vệ Thiên Vọng vừa cười vừa nói. Ninh Tân Di kinh ngạc sờ lên mặt của mình, "Có sao? Ta ngược lại là cảm thấy không có gì khác nhau." cuộc thi chấm dứt đến thành tích đi ra còn có hai ba ngày thời gian gần đây hai ngày vệ thiên vọng cơ hồ đều không muốn trong trường học ngây người càng la tới gần công bố thành tích thảo luận người của hắn liền càng ngày càng nhiều thảo luận được cũng càng ngày càng kịch liệt mới đầu hắn trong trường học ước chừng là mỗi cách cá biệt tiếng đồng hồ nghe được một lần người khác tại nói mình hiện đang dần dần phát triển đến vô luận hắn đi ở nơi nào phát hiện người khác trong miệng nói đều là mình rồi cho dù dùng hắn bình tĩnh cũng cảm thấy khó có thể chịu được nhưng hắn lại không thể đi ngăn chặn người khác miệng không để cho người khác nói cho nên dứt khoát không đi trường học rồi rốt cục tại vạn chúng chú mục phía dưới Thành tích rốt cục một môn một môn bắt đầu đi ra. Cố Nhạc bọn người với tư cách vệ thiên vọng người ủng hộ, trong khoảng thời gian này có thể nói so vệ thiên vọng bản thân còn muốn khó chịu. Điều vì việc này, Cố Nhạc nhiều lần đều suýt nữa cùng người đánh nhau. Cho nên tại toán học hệ môn thứ nhất bài học thành tích bắt đầu phong suất về sau, Cố Nhạc mang theo một đám người tranh thủ thời gian đến tìm vệ thiên vọng. Về phần hắn nguyên nhân nhà, tự nhiên là bởi vì trong trường học thẩm tra thành tích đều chỉ có đệ tử bản thân đăng nhập học tịch hệ thống mới được. Cố Nhạc hiểu do vệ thiên vọng tính tình, hắn tra được thành tích sau 10 phần căn bản sẽ không nói ra đến, nếu như không đi hỏi không chừng chỉ có thể ngóng trông học viện lao sư không giữ mồm dữ miệng rồi nhưng chờ đến lúc đó cũng không biết là bao lâu về sau rồi này trong đó tin đồn khẳng định phải truyền được bay lời trời có khả năng nhất xuất hiện lời đồn khẳng định phải truyền được là vệ thiên vọng khảo thi đập phá cho nên căn bản không dám đem thành tích nói ra các loại cổ nhạc chính là vì nghĩ tieu la như thế khả năng cho nên tranh thủ thời gian mang người đi chắn vệ thiên vọng cần phải đem hắn tài khoản mật mã bộ đồ đến trên tay Tiểu nói là mình đi giúp hắn cha đến lúc đó hắn đi ra một môn khảo thi được tốt Tiểu công bố một môn về phần vệ thiên vọng có thể sẽ thi không khá cổ nhạc đương nhiên cũng có này lo lắng nếu quả thật không có khảo thi tốt cái kia hay vẫn là dứt khoát trang mất tích tốt rồi bất quá tuyệt đối không thể ra hiện rõ ràng khảo thi tốt rồi còn bị người tin đồn nói tình huống vượt qua cổ nhạc dự kiến chính là hàn khinh ngữ tại đã được biết đến tính toán của hắn về sau vờ ơi mà cũng lựa chọn đồng hành quả nhiên vệ thiên vọng tại hồi trường học cùng hoác nghĩa long một đạo lúc ăn cơm đã bị hàn khinh ngữ cổ nhạc bọn người chắn vừa vặn các ngươi có chuyện gì à đúng buổi tối hôm nay ta thỉnh toàn bộ đồng học ăn cơm quay đầu lại các ngươi giúp ta cho tất cả mọi người nói một chút trở thành một học ký lớp trưởng cũng chưa cho mọi người làm chuyện gì xin mời mọi người ăn bữa cơm được rồi. Các ngươi người hiện tại cũng còn chưa ăn cơm chưa a đều ngồi xuống a cùng một chỗ ăn những người này đột nhiên xuất hiện vệ thiên vọng có chút trượng nhị hòa thượng sở không được ý nghĩ nhưng đã đánh lên rồi dứt khoát tựu lại để cho bọn hắn cùng nhau ăn cơm được rồi cũng không kém chút tiền ấy. Hàn khinh ngữ cùng cổ nhạc bọn người cũng là không cùng hắn khách khí gọn gàng mà linh hoạt ngồi xuống thiên vọng ca cổ nhạc đang định nói chuyện Hàn khinh ngữ lại đoạt trước nói vi phân và tích phân thành tích đi ra ngươi xem qua không vậy ngươi khảo thi được như thế nào đây đi ra ta còn không biết cũng không thấy tính toán đợi qua mấy ngày sở hữu thành tích đều đi ra lại nhìn Cách một ngày mới ra một lượng môn thành tích, mỗi ngày đều đi thủ thật sự quá phiền toái vệ thiên vọng không sao cả khoát khoát tay. Mọi người trở mình mắt trợn trắng, đã biết do hắn có thể như vậy, xem ra cái này một chuyến thật đúng là đến đúng rồi. Hoắc Nghĩa Long hôm nay chuyên tỉnh vệ thiên vọng ăn cơm, kỳ thật cũng là cái này tâm tư, tại nghe hắn nói chính mình căn bản không thấy thành tích thời điểm, phía trước cũng đã im lặng qua một lần rồi. Cổ nhạc bọn người muốn nói giáo hắn đâu rồi, lại cảm thấy không dám. Hàn Kinh Ngữ cũng không nhiều như vậy cấm kỵ, lúc này Tiểu Dung chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ngữ khí nói ra, ngươi sao có thể không nhìn một chút đâu rồi? ngươi cũng không biết bên ngoài chuyển thành tình huống như thế nào rồi, mà ngay cả ta tính tình tốt như vậy người, đều cùng người khác phát sinh qua nhiều lần tranh chấp. Rất nhiều người cũng biết hôm nay là chúng ta toán học hệ ra thành tích thời điểm, muốn là thành tích của ngươi tại buổi tối còn không có tôn ra đi, không chừng trường học diễn đàn bên trên sẽ cãi nhau mà trở mặt thiên. Những người khác nghe vậy cũng là cùng Hàn Khinh ngứ đồng dạng biểu lộ, Hoắc nghĩa Long cũng tranh thủ thời gian ở bên cạnh nói ra, Thiên vọng ca bằng không thì ngươi tiểu hiện tại trên mạng trang một chút đi, bất luận là tốt là xấu, chúng ta nhất định đứng tại ngươi bên này. Không cha, chẳng muốn cha vệ thiên vọng trở mình mắt trợ trắng tại thi xong thử cùng ngày lòng của hắn tự bay đến đông bắc trường bạch sơn trong sơn động kia đi đêm nay thỉnh toàn bộ đồng học sau khi ăn cơm xong hắn sẽ gặp bay thẳng đông bắc ở đâu còn có tâm tư quản cái gì thành tích dù sao hắn nhà mình sự tỉnh tự mình biết chắc chắn sẽ không chênh lệch đi nơi nào người khác yêu nói cái gì tự lại để cho bọn hắn nói cho đã hơn nữa tại hắn xem ra coi như mình tra xét cái môn này khóa cũng vô dụng quay đầu lại chính mình đi trường bạch sơn bên kia tín hiệu không tốt cũng lên không được lưới cho dù vi phân và tích phân cầm a nói đi ra ngoài nhưng đằng sau mấy môn người khác nhìn không tới thành tích đồng dạng hội đoán đến đoán đi chẳng từ vừa mới bắt đầu tiểu hoàn toàn không để ý rồi. Chương 375, bẫy dập. Chương 375, bẫy dập không tốt sao? Mọi người thấy hắn một bộ trên không như vậy tâm thái độ, cũng là đau đầu cực kỳ, Cổ Nhạc cùng Hàn Khinh Ngữ với nhau, cảm thấy cơ hội tới. Đêm nay ta tựu cách trường học rồi, ta muốn đi địa phương tín hiệu rất kém cỏi, căn bản không có khả năng lên mạng, cho nên tiểu hôm nay cái môn này cha cùng không cha, căn bản không có gì khác nhau gặp người khác hay vẫn là không hiểu bộ dạng. Vệ Thiên vọng dứt khoát tiếp tục nói. Cổ Nhạc cùng Hàn Khinh Ngữ con mắt sáng rõ, Hàn Khinh Ngữ tranh thủ thời gian cho Cổ Nhạc nháy mắt. Cổ Nhạc cười tủm tỉm nói, cái kia đã như vậy Thiên vọng ca ngươi không bằng đem ngươi tài khoản mật mã cho ta đi, ta giúp ngươi trả, ngươi không phải nói đằng sau vài ngày bên trên không đến lưới sao? Đến lúc đó ta giúp ngươi đem thành tích tin nhắn chia ngươi tốt rồi, tín hiệu lại trên lệch địa phương có lẽ cũng có thể thu tin nhắn. Vệ Thiên vọng nghĩ nghĩ, cảm thấy đó là một không tệ điểm quan trọng, vậy được, bất quá ngươi cũng đừng một ngày phát mấy cái, chờ toàn bộ thành tích đều đi ra sau cùng một chỗ phát tốt rồi. Cổ Nhạc gặp kế hoạch thực hiện được, trong nội tâm vui dạo dục, đã bắt đầu trong lòng tính toán như thế nào thao tác việc này, bất quá trong lòng của hắn cũng thoáng có chút lo lắng, vạn nhất đến lúc Hậu Thiên vọng ca thực khảo thi đập phá, vậy cũng làm sao bây giờ? Nhưng việc đã đến nước này, lại lo lắng cũng là vô ích, chỉ có chờ đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh rồi. Hàng Kinh Ngư cũng là như thế lo lắng đến, bất quá nàng lần này rốt cục trưởng một chút đâu góc, không có ở trước mặt nói ra mất hứng. Sau khi ăn cơm xong, Vệ Thiên Vọng mấy người hơi chút hàn huyên trò chuyện, tiêu Một mình chạy tới cho thuê phòng, cái này một học kỳ đã xong, lần sau cùng Lê Gia Hân gặp mặt hẳn là học kỳ sau sự tình, hoặc nhiều hoặc ít có lẽ cùng hắn chào hỏi, thuận tiện cũng thu thập thoáng một phát thứ đồ vật. Gặp Vệ Thiên Vọng phải đi, Lê Gia Hân hoặc nhiều hoặc ít có chút thất lạc, nhưng nàng thân là lão sư, lại đem tâm tình khống chế được rất tốt, chỉ là giúp hắn tỉ mỉ kiểm tra rồi ba khóa. Sau đó đưa mắt nhìn hắn đi xa. Lúc này đây Vệ Thiên vọng mục tiêu minh xác, trực chỉ trường Bạch Sơn bên trên Hàn Bang động, ngược lại là không bao giờ nữa hội lãng phí thời gian, dựa theo suy đoán của hắn, theo hương giang xuất phát, chính mình cùng ngày có thể đến Đông Bắc Sơ thành thị, sau đó đi vòng ô tô, tốn hao tiếp cận 2 ngày thời gian tựu có thể đến tới Hàn Bang động chỗ thị trấn, kế tiếp là đi bộ tiến về trước Hàn Bang động rồi. Dùng người bình thường cư trình, mặc dù là thường xuyên xuyên tiến hành đi bộ du lịch thông niên lưu hữu, tham nien thiểu cũng muốn 4-5 nam ngay thời gian. Vốn lấy Vệ Thiên vọng các lực chẳng phân biệt được ngày sáng đêm tối chạy trốn, đồng thời một trường học người khó có thể thích hướng địa hình cũng sẽ không đối với hắn tạo thành người bất luận cái gì làm phức tạp, cho nên hắn nước trường chỉ cần một ngày rưỡi thời gian là được rồi. bên này vệ thiên vọng vừa xuất phát, tại phía xa hồ đông tỉnh hoàng giang trong huyện đang có hai người nghị luận tại phía xa trường bạch sơn sự tình, nghị luận đối tượng đúng là lần trước vệ thiên vọng theo hàng băng động đi ra sau gặp được buôn lậu đội đội trưởng võ tung, thì ra là vũ đạt lãng thân đệ đệ. tính toán thời gian, cùng võ tung đã mất liên tiếp gần hai tháng, cũng không biết hắn hiện tại đến ngọn nguồn như thế nào, thật là khiến người lo lắng lúc trạm vào tối, đinh lão đầu ngồi sồn ở trường học cửa lớn trong miệng ngầm lấy căn một cái tẩu lo lắng lo lắng không có biện pháp rồi thật sự không có biện pháp rồi ta hiện tại cũng không biết như thế nào cho ba mẹ nói thật sự không được ta tựu cho bọn hắn nói dối nói a tùng đương thủy thủ ra biển đi muốn đã nhiều năm rồi trở về a vũ đạt lãng hung hăng hít một hơi thuốc lá nửa khí trầm thấp nói đồng dạng ngồi xổm bên cạnh hắn vũ đạt lãng thoạt nhìn so đinh lao đầu vẻ lo lắng vô số lần võ tung thế nhưng mà hắn thân đệ đệ tuy nhiên hai huynh đệ trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nhưng cảm tình nhưng lại nửa phần cũng chưa từng yếu bớt vũ đạt lãng nhớ mang máng ước chừng hai tháng trước ngày nào đó để đệ võ tung gọi điện thoại tới, ngựa khí lộ ra hết sức cấp bách, chỉ nói là chính mình rời nhà được sớm, không có thể đối với cha mẹ hảo hảo tận hiếu. Sau này thỉnh vũ đạt lãng tốn nhiều hào tâm tuệ trí, vũ đạt lãng cũng không kịp hỏi hắn rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đối diện tiểu cút điện thoại, từ nay thinh vu đat lang ton nhieu hao tam ton tri vu đat lang cung khong kip hoi han rot cuoc la tinh huong nhu the nao đoi dien tieu cup đien thoai tu nay ve sau vô luận hắn dù thế nào đánh về đi, cũng không có ai nghe rồi. Dùng đầu ngón chân muốn cũng biết võ tung và im mà nói ra này, chủng loại giống như bàn giao hậu sự, nhất định là gặp được cái đại sự gì rồi. Tại xác định võ tung mất đi liên hệ hai ngày sau, vũ đạt lãng bắt đầu năm nảy sau đó hắn lại thử liên hệ võ tung thượng cấp đơn vị cục lâm nghiệp lấy được thông chi là ước chừng đổi tới hiện trường thời điểm, chỉ phát hiện bốn ngày trước võ tung phụ trách vùng núi chuyen đến kịch liệt giao hòa thanh âm về sau làm cảnh sát đoi tới hiện trường thời điểm chỉ phát hiện 4 cỗ thi thể những người khác đã không thấy tung tích cái này bốn cụ trong thi thể có hai cỗ là vũ đạt lãng chỗ buôn lậu đội thành viên nhưng bên trong không có võ tung có hai cỗ thì là không rõ lai lịch những người khác xác nhận tin tức này về sau vũ đạt lãng lập tức trở nên cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an nhưng lại không thể làm gì trên thực tế hắn đã đi qua một lần đông bắc nhưng tự nhiên là không thu hoạch được gì cuối cùng lại hai tay chống chân trở lại rồi buôn lậu đội vốn là độ nguy hiểm rất cao công tác cơ hồ mỗi năm đều cùng người phát sinh giao hỏa nhưng lớn như thế quy mô tập trung thương tiếng vang lên hay vẫn là như thế hơn nữa sau đó toàn bộ buôn lậu đội người đều mất tích càng la hiếm thấy, hon nua sau này mười mấy năm qua cũng không từng phát sinh qua sự tỉnh thời gian ngày từng ngày đi qua vũ đạt lãng tâm tình cũng là theo mới đầu nôn nóng dần dần trở nên bất đắc dĩ đến bây giờ kỳ thật đã tuyệt vọng nếu như không phải võ tung tin người chết chậm chạp không có chuyển đến trả lại cho vũ đạt lãng để lại hy vọng cuối cùng hắn hiện tại chỉ sợ đã bắt đầu bắt tay vào làm cho đệ đệ làm bài vị rồi bên kia vệ thiên vọng cũng phát hiện vấn đề này Võ tung bọn người nơi đóng quân tuy nhiên không tại hắn phải qua trên đường nhưng là quân không được nhiều đại cái vòng tròn luân quẩn nhớ của bọn hắn lần trước đưa tặng dược liệu ân tình vệ thiên vọng hơi chút đường vòng qua đi xem mắt lại kinh ngạc phát hiện nguyên bản nơi đóng quân một mảnh đống bờ bộn đại môn sụp đổ trên mặt đất trên vách tường khắp nơi đều là vết đạn bốn phía đều là sớm đã khô cạn màu nâu vết máu chăm chú những mày vệ thiên vọng tỉ mỉ ở nơi đóng quân đi vào trong một vòng thở dài một tiếng căn cứ hiện trường lưu lại dấu vết hắn đã đoán được sự tình đại khái rồi vết máu đã khô cạn được phi thường đề hơn nữa lộ ra phát tóc nâu hác, căn cứ vết máu cùng với hiện trường tự nhiên biến hóa tình huống phán đoán sự tinh ước trường phát sinh ở hơn một tháng trước không thể tưởng được lần trước từ biệt dĩ nhiên là vĩnh biệt vệ thiên vọng trong lòng rất cảm thấy phiền muộn đối với võ tung người này vệ thiên vọng hay vẫn là rất thưởng thức vũ thị hai huynh đệ đều giúp hắn đại ân xem như phúc của hắn tinh chỉ là không nghĩ tới người tốt sống không lâu nhưng là đương vệ thiên vọng đi ra nơi đông quân nhẹ cảm tại phía trước một mảnh nhuyễn trên mặt đất phát hiện hai đạo bị mưa cọ rửa được rất cạn luân dụ vốn chỉ là phiền muộn tiếc nuối tâm tình lập tức trở nên phẫn giận lên rất hiển nhiên đây là kịch liệt giao hỏa bằng không thì trên vách tường cũng không trở thành lưu lại nhiều như vậy vết đạn nhưng vì cái gì tại đây sẽ xuất hiện hai đạo khoảng cách khoảng cách cùng xe lăn như thế tiếp cận luôn lớn nếu như là người tàn tật tại sao phải đi vào trong núi rừng này hơn nữa xuất hiện tại sống mái với nhau hiện trường cái này quá không thể tưởng tượng rồi chỉ có một khả năng cái kia chính là lúc trước vệ thiên vọng lần thứ nhất theo hàn băng động rời núi lúc gặp được về sau bị hắn đánh gãy hai chân vạn thiếu đã từng xuất hiện ở chỗ này lúc cách hồi lâu sau vạn thiếu rốt cục nhịn không được trước muốn trả thù hắn không dám tìm vệ thiên vọng phiền thoái nhưng trường bạch sơn bọn này buôn lậu đội viên là được mục tiêu của hắn vạn thiếu không thể tưởng được cái kia phế vật rõ ràng cảm tử quân không nớt Vệ Thiên Vọng chỉ hận được nghiến răng nghiến lợi, việc này hắn tuyệt không từ bỏ ý đồ. Vạn thiếu thằng này khẳng định cho là mình không biết lại hồi tại đây, cho nên mới dám tìm võ tung bọn người phiền thoái. Mang theo đầy ngập nộ khí, Vệ Thiên Vọng tính toán như thế nào bắt tay vào làm cho võ tung bọn người báo thù. Bất quá trước đó hắn nghĩ nghĩ, hay vẫn là một chiếc điện thoại đánh cho Vu đặt Lãng đệ đệ của hắn gặp nạn rồi, chính mình khẳng định muốn nói cho hắn biết, cho chuyện hoàn thành về sau. Vệ Thiên Vọng sắc mặt trở nên thoáng dễ nhìn chút ít, hiện trường ơ im mà không có phát hiện võ tung thi thể, cái này ý nghĩa võ tung không nhất định tự đã bị chết. Võ tung bọn người vốn thì có nhất định được lực lượng vũ trang nói không chừng bọn hắn thuận lợi đào thoát, đã biết do võ tung rất có thể còn chưa có chết, vệ thiên vọng liền lại nhớ tới nơi đóng quân, ý đồ tìm kiếm dấu vết để lại, tốt nhất có thể lục lọi ra võ tung bọn người chạy trốn phương hướng. Trên mặt đất dấu chân bởi vì quá nhỏ bé, đã bị mưa cọ rửa được cơ bản nhìn không ra rồi, thoạt nhìn phi thường thiện, nhưng may mắn bạn thiếu xe lăn thừa số so dấu chân hơi chút sâu bên trên một chút, tuy nhiên cũng bị cọ rửa được rất lợi hại, nhưng thường cách một đoạn khoảng cách, tổng có thể phát hiện một điểm dấu vết để lại đương chút bất chi bất giác vệ thiên vọng đã truy tìm lấy xe lăn giấu đi lên phía trước lưỡng ba cây số hắn rốt cục vững tin võ tung nhất định là thuận lợi trốn tới rồi bằng không thì vạn thiếu cũng không có khả năng mang người truy xa như vậy nhưng càng là như thế vệ thiên vọng liền càng là cảm thấy sự tỉnh khác tầm thường lộ ra một cỗ dị thường hương vị đang lúc hắn nghĩ như vậy điện thoại di động của hắn đột nhiên lần nữa chấn động lên dĩ nhiên là một đầu đến từ võ tung dạy số tin nhắn nội dung tin ngăn nước chừng nói đúng là hắn là võ tung gặp được gian nhân đánh lén hiện tại mang theo mấy cái may mắn còn sống sót huynh đệ một đường trốn xuyến đã đến Đại Sơn ở chỗ sâu trong mộ trong sân động, hắn cũng không phải là cầu cứu, mà là nói tại chính mình sau khi chết, khi Vọng Vệ Thiên Vọng nhắc nhở thoáng một phát ca ca của mình vũ đạt lãng tranh thủ thời gian mang theo sở hữu người nhà xuất ngoại trốn đi, không cần ngốc ở trong nước rồi. Lúc trước Vệ Thiên Vọng đi ngang qua Trường Bạch Sơn lúc cùng võ tung trao đổi dây số, sau đó Vệ Thiên Vọng chính mình thay thế mới số lúc đồng dạng cũng nói cho hắn. Nhưng vì cái gì tại hắn gặp nạn trước tiên, hắn không gửi nhắn tin đến cầu cứu, mà là lựa chọn tại hơn một tháng sau mới phát tới cái này đầu tin nhắn muốn nói hắn bởi vì một mực đang lẩn trốn mệnh cho nên không có thời gian gửi nhắn tin. Vệ Thiên Vọng là không tin. Hơn nữa cái này đầu tin nhắn nội dung thoạt nhìn thực sự quá tỉnh táo, cũng quá phù hợp võ tung người này tính cách phải nói, ngược lại lộ ra khác thường. kết hợp với cái này bạn không có lẽ tồn tại, nhưng lại thật sự đầy đất đều là xe lăn thừa số. dùng bạn thiếu người này tính tình, hắn như là đã tàn thật, mặc dù lựa chọn lại để cho người có chính mình, cũng chắc chắn sẽ không nguyện ý mình ở trên mặt đất đầy xe lăn. Vệ Thiên Vọng người được một cô âm như vị. Vệ Thiên Vọng không cho rằng đây là võ tung cố ý muốn lừa gạt mình đi rơi vào chịu chết, hắn tin tưởng chính mình xem người ánh mắt. Nhưng hắn biết rõ dùng vạn thiếu thế lực, muốn biết đến võ tung số điện thoại, sau đó lại phục chế một chương đi ra, cũng không phải gì đó việc khó, đến tại số điện thoại của mình, lại càng không là cái gì không dạy nổi bí mật. Nếu là đổi lại bảo thủ cẩn thận một ít người, tại sinh ra loại cảm giác này về sau, mười phần chọn lui bước tự bảo vệ mình rồi. Nhưng vệ thiên vọng lại không có làm nhiều do dự, vô luận như thế nào, chỉ cần biết rằng võ tung còn có thể sinh tồn, hắn liền không có khả năng lui bước, biết rõ cái kia rất có thể là bây giờ, hắn cũng phải đi sông vào một lần. chương 376, quỷ kế Chương 376, âm mưu quỷ kế tại nhẹ nhõm miểu sát mất vĩnh hằng quốc độ về sau, Vệ Thiên vọng không cho rằng vạn thiếu loại nhân vật này có thể tìm được người nào đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Vệ Thiên vọng không có đoán sai, đây đúng là một cái châm có âm mưu với hắn, hơn nữa tại hai tháng trước mà bắt đầu lặng yên khởi động rồi. Võ Tung bọn người bị tở a kích, xác thực vạn thiếu ở đây, nhưng ngoại trừ vạn thiếu, còn có cái khác họ vạn, Vạn Tư Văn. Thì ra là lúc trước Vệ Thiên vọng tại Yên Kinh Lâm gia đại trô ở gặp được chính là cái tiên liều mạng định bợ Lâm Khâm nữ nhân, đừng nhìn nữ nhân này tại Yên Kinh trang giống như cầu đồng dạng, nhưng ở Đông Bắc cái này mảnh thổ địa bên trên, nàng chỗ vạn gia nhưng lại mấy cái thế lực lớn một trong vạn tư văn bảng người cũng là nói một không hai đại tiểu thư tớ ở kích võ tung cố ý phóng hắn một con đường sống cố ý lưu cho van gia nhung lai may cai the luc lon mot trong van tu van ban nguoi cung la noi mot khong hai thời gian cho vũ đạt lãng gọi điện thoại như vậy thì có thể làm cho vũ đạt lãng biết rõ võ tung có có thể sẽ không chết sau đó ngay sau đó triệt để chặt đứt võ tung một đoàn người cùng ngoại giới liên hệ phương pháp phòng ngừa võ tung đang chuẩn bị tốt phía trước tiểu sớm cho vệ thiên vong cầu cứu lúc này đây vạn thị tỷ đệ mưu đồ có thể nói cân nhắc được cực kỳ chu toàn mà ngay cả võ tung tính cách đều mò được thấu triệt võ tung tính toán là phi thường đàn ông khí tức người một đam hiện chính mình khả năng có nguy hiểm tính mạng cái thứ nhất nghĩ đến khẳng định không phải hướng người khác cầu cứu mà là hướng vũ đạt lãng bàn giao hậu sự sau đó đương hắn phát hiện triệt để sơn cùng thủy tận về sau mới có thể nghĩ biện pháp hướng cao nhân thì ra là vệ thiên vọng cầu cứu nhưng lúc đó bọn hắn mai phục còn không có coi chuẩn bị cho tốt cho nên bọn hắn chỉ làm cho võ tung cùng vũ đạt lãng liên hệ một lần sau đó điện thoại của hắn tự triệt để phế đi sau đó lại thông qua bên này cục lâm nghiệp cho vũ đạt lãng giải tin tức lại một lần nữa tại vũ đạt lãng trong suy nghĩ xác lập võ tung thật sự khả năng còn sống tin tức Đây là một cái cực lớn phục bút, cái này phục bút chính là vì lại để cho Vệ Thiên vọng cho Vũ Đạt Lãng gọi điện thoại, lại lại để cho Vệ Thiên vọng thông qua Vũ Đạt Lãng biết được tin tức xác thực. Bọn hắn cho rằng như vậy có thể vung lòng Vệ Thiên vọng cảnh giác. Về phần như thế nào xác định khi bọn hắn bên này mọi sự đã chuẩn bị về sau, Vệ Thiên vọng nhất định sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa cho Vũ Đạt Lãng gọi điện thoại, bọn hắn chuẩn bị phương pháp tiểu là vừa rồi Vệ Thiên vọng thu được cái kia tin nhắn. Bọn hắn tính toán tốt rồi Vệ Thiên vọng kỳ mộ thử chấm dứt thời gian, cũng biết hắn cũng không phải rất để ý thành tích của mình, cho nên xem đúng giờ ra nước chừng tại ra thành tích ngày hôm sau sau dùng võ tung số cho hắn phát cái tin nhắn chính như vệ thiên vọng suy nghĩ đây đúng là vạn thị tỷ đệ an bài người giả mạo võ tung dây số cho hắn gửi đi tin nhắn dựa theo dự đoán của bọn hắn vệ thiên vọng tại nhận được tin nhắn về sau mười phần sẽ lập tức chạy tới trường bạch sơn sau đó sẽ gặp theo nơi đóng quân ở bên trong phát hiện bọn hắn tận lực lưu lại dấu vết để lại hơn nữa theo những dấu vết này một đường siêu tầm tới sau đó tự nhiên sẽ một đầu đụng vào bọn hắn sớm đã chuẩn bị cho tốt trong cả ấy. nhưng bọn hắn tuyệt đối không có ngờ tới vệ thiên vọng vì phòng luyện công sự tình để hai ngày trước đi vào trường bạch sơn hơn nữa bởi vì nhớ tình bạn cũ tình hòa đường vòng đến buôn lậu đội chú nhìn một chút trước tại tin nhắn đến hiện trường cũng sớm phát hiện những dấu vết để lại này nguyên bản không che vào đâu được kế hoạch bởi vì này hai ngày thời gian trích lệnh là được phá thành mảnh nhỏ bí tịch đến bây giờ đã hoàn toàn bị vệ thiên vọng chỗ hiểu rõ đương nhiên mặc dù cũng không phải là như thế dù vệ thiên vọng tâm tư chi cần thận cho dù kịch nhu the dung ve hoàn toàn dựa theo vạn thị tỷ đệ chỗ cấu tứ đi vệ thiên vọng cũng có thể nhìn thấu âm mưu của bọn hắn đương nhiên vô luận là hay không nhìn thấu vệ thiên vọng khẳng định cũng là muốn đi cứu người ở trong đó khác nhau liền ở chỗ hiện tại biến thành bọn hắn ở ngoài sáng Vệ Thiên Vọng ở trong tối, bởi vì vì bọn họ không thể tưởng được Vệ Thiên Vọng hội sớm lại tới đây. Hơn nữa bọn hắn tại lợi dụng hết Vũ Đạt Lãng về sau, cũng bung lòng đối với Vũ Đạt Lãng bên kia giám thị, căn bản không biết hôm nay Vệ Thiên Vọng cùng Vũ Đạt Lãng liên hệ đã qua. Nếu như dựa theo bọn hắn muốn, đó chính là Vệ Thiên Vọng ở ngoài sáng, bọn hắn ở trong tối. Nhưng dù vậy, Vệ Thiên Vọng cũng không phải đem chỗ có chuyện đều đoán được. Hắn biết rõ Vạn Thiếu người này, nhưng là tuyệt đối không thể tưởng được Vạn Thiếu tên thật gọi Vạn Tư Thông là Vạn Tư Văn đệ đệ. Vạn Tư Văn biết rõ Vệ Thiên Vọng thân phận, lại làm sao có thể chọn một mình cùng Vệ Thiên Vọng đối việc này sau lưng đúng là còn có Lâm Khâm ảnh tử. Tại kỳ thi đại học bên trên bại vào Vệ Thiên Vọng chi thủ về sau, Lâm Khâm lại biết rõ Vệ Thiên Vọng người mang tuyệt kỹ, mình ở võ học bên trên cũng tuyệt không thể nào là đối thủ của hắn, về sau nưu đồ một ít muốn bôi đen hắn trạng nguyên sự tình, cũng là không công làm, hơn nữa phản vi vệ thiên vọng làm tăng lên danh khí mai mối. Theo thời gian trôi qua, Lâm Khâm kỳ thật chưa bao giờ bông tha cho qua muốn đối phó Vệ Thiên Vọng ý niệm trong đầu, tại Lâm gia gia chủ Lâm Thường thắng mở một con mắt nhắm một con mắt xuống, Lâm Khâm rốt cục hao phí nửa năm thời gian, xây dựng ra như vậy một hồi tụng. Bằng không thì dùng vạn thị tỷ đệ hai người năng lực đương nhiên chơi không xuất ra sâu như vậy áo xiếc hoặc là mặc dù bọn hắn có thể làm ra bấy dập cũng không có năng lực thành công thu thập hết vệ thiện vọng nhưng có lâm khâm nhúng tay liền không giống với lúc trước hắn tuy nhiên không điều động được lâm giật chi cái này cấp độ cao thủ nhưng lại có thể tại lâm thường thắng ngầm đồng ý xuống đem lâm ra bối chữ một ở bên trong cao cấp nhất mười người lại xưng mười một cám vệ điều động đi ra vì cam đoan làm mất cái này thai hoàng ngầm lâm thường thắng thậm chí còn cố ý phái ra lâm chữ lót trong cao thủ yếu nhất hai người lâm ánh liệt cùng lâm lỗi hai người này tuy nhiên là lâm chữ lót ở bên trong yếu nhất Nhưng vô luận là ai cũng có thể một mình một người đánh bại mười mấy tên bối chữ một cá vệ. Có hai người này tọa trấn, Lâm Khâm cho rằng vệ Thiên Vọng chết chắc rồi. Lâm Thường Thắng sẽ đồng ý kế hoạch này, một mặt là bởi vì Lâm Khâm tính toán quả thật không tệ, rất được tâm ý của hắn, một mặt khác là hắn xem vệ Thiên Vọng trầm chậm chạp chưa từng tấn công mà chết, trong lòng hơi có chút không nỡ, nghĩ đến dứt khoát nếm thử một lần, nếu là hắn đã chết tự nhiên xong hết mọi chuyện, nếu là không chết mà may mắn đào thoát, ít nhất có thể thăm dò hắn thực chan bây giờ, miễn cho rang ve thien vong chet chac roi lam thuong thang se đong y ke hoach nay mot mat la boi vi lam kham tinh toan qua that khong te rat đuoc tam y cua han mot mat khac la han xem ve thien vong cham chap chua tung tan cong ma chet trong long hoi co chut khong no nghi đen dut khoat nem thu mot lan neu la han đa chet tu luyện cái kia học cấp tốc công pháp tiến bộ quá nhanh, vạn nhất trước khi chết. Chiến lược đạt tới đỉnh phong chạy tới lâm ra kéo mấy người đẹp lưng, ngược lại là phiền phái. Trên mặt đất Luân Ấn tuy nhiên đã không rõ rệt, nhưng vệ thiên vọng lại tổng có thể theo những dấu vết này một đường tìm đi. Càng là đi về phía trước, hắn liền cảm thấy càng là bối bực, như thế nào cái phương hướng này tự là hướng chính mình hàn băng động đi hay sao? Chà N.G lẽ lại thật vừa đúng lúc võ tung ẩn nút địa phương chính là cái hàn băng động. Cái này thật đúng là quá xảo rồi. Nghĩ đến này hắn không khỏi âm thầm lo lắng chờ đến bên kia nhất định phải chú ý đối phương là hay không tại Hàn băng động vụ cận trôn giấu thuốc nổ ngàn vạn không thể để cho bọn hắn phát hiện chuyện không thể làm về sau một lần hành động nổ rất Hàn băng động đến lúc đó chính mình nếu không cứu không đến người ngay tiếp theo Hàn băng động cũng không có đó mới gọi phiền toái Lâm thiếu ra, yên tâm đi chúng ta bên này đã a tin nhắn phát ra ngoài rồi xem chừng không cần hai ngày vệ thiên vọng muốn đã đến cái kia hai vị Lâm chữ lót cao thủ còn có bao lâu mới đến à lúc này thời điểm bạn thị tỷ đệ chính lòng tràn đầy chờ mong ẩn thân tại một cái đào lên trong sân động hiện tại cùng Lâm khâm trò chuyện tự nhiên là vạn tư văn cái này lần trước tại Lâm gia bởi vì vệ thiên vọng làm hại nàng cũng ném đi mặt to về nhà sau lại phát hiện mình đệ đệ bị người đánh gãy hai chân càng là tức giận được không được dùng bạn ra thế lực một phen loại bỏ lục lọi về sau muốn phát hiện tại cùng ngày không hiểu ra hiện ra tại đó người là vệ thiên vọng cũng không khó tuy nhiên vệ thiên vọng hôn mê rồi mặt nhưng vạn tư văn lại có thể theo đệ đệ miêu tả trong thân thể to lớn suy đoán ra người nọ thực lực cùng hình thể kết hợp với đoạn thời gian kia phụ cận thành chân giám sát và điều khiển ở bên trong thấy được vệ thiên vọng từng qua lại qua đồng thời võ tung là vũ đạt lãng đệ đệ thân phận cũng bị điều tra ra được Vạn Tư Văn lúc ấy liền 100% xác định, đánh gậy Vạn Tư Thông hai chân người đúng là vệ thiên vọng. Muốn báo thủ, nhưng bất đắc dĩ chính là nàng hết lần này tới lần khác đắc tội không nổi vệ thiên vọng. Đệ đệ của mình cũng bị dọa be mật, lại rơi vào nửa người tàn tật. Hiện tại rốt cục đạt được cơ hội, có Lâm Khâm ủng hộ, hai cái lâm già cao thủ đứng đầu cộng thêm 10 cái mạnh nhất đối chữ mục thành viên, mà khác tại đây còn có chừng 50 tên gia tộc của cai manh nhat boi mình bồi dưỡng được đến đỉnh tiêm do minh, đến lúc đó vệ thiên vọng chỉ cần đã đến, tựu nhất định là cái chữ chết. Ta nhất định phải báo thủ. Nhất định phải báo thủ. Bên cạnh Vạn Tư Thông chính nắm bắt năm đấm, nho nhỏ âm thanh lẩm bẩm lầu bầu lấy: trong ánh mắt lộ vẻ điên cuồng thần sắc, không có người nghĩ đến, vệ thiên vọng đang tại trước tới nơi này trên đường, hơn nữa đã nhanh đã tới rồi. chương 377, một chiêu quân cờ trên lệnh. chương 377, một chiêu quân cờ trên lệnh như không có ý bên ngoài, lâm ánh liệt cùng lâm lỗi lưỡng vị cao thủ có lẽ tại sáng sớm ngày mai cưỡi phi cơ trực thăng chạy tới nơi này, cùng mười một đám vệ tụ hợp. Về phần vì sao hai người bọn họ muốn tới được muộn như vậy, tự nhiên là bởi vì lâm chữ lót tại lâm gia thân phận địa vị không tầm thường, thậm chí so lâm khâm cao hơn rất nhiều, không có khả năng bởi vì chính là lâm khâm như vậy hậu bối đệ tử ăn bài lãng phí vài ngày thời gian đi ngồi trồn hồng chờ nhiều lắm là để một ngày trước đến hiện trường xử lý xong sự tình trở về đi nên để làm chi hoặc là tiềm tu võ học hoặc là kinh doanh chỗ ở mình cái này một hệ gia tộc sự tình đi lúc này đây kế hoạch tại sao phải kéo dài như vậy nguyên nhân chủ yếu đúng là ở chỗ hai vị này lâm chữ lót cao thủ phía trước đều đang bế quan tu luyện thời khắc mấu chốt vì rất chính là vệ thiên vọng không đáng vận dụng càng mạnh hơn nữa mức khách cũng không đáng đến làm cho trong hai vị này đoạn tu luyện lâm khâm thì là cân nhắc đến thời gian lâu một chút đến lúc đó nhân công lưu lại dấu vết sẽ có vẻ càng giống một điểm đồng thời mười một cám vệ cũng tỏ vẻ bọn hắn là lần đầu tiên mười người đồng thời xuất động đối phó một cao thủ lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý còn cần ma hợp dù sao lúc trước vệ thiên vọng đánh bại dễ dàng một dịch tràng diện rất nhiều người đều rõ muôn một trước mắt bọn này bối chữ một cao thủ cũng biết đơn đả độc đấu nhóm người mình hơn phân nửa không phải vệ thiên vọng đối thủ tuy nhiên còn có hai cường giả áp trận nhưng bọn này bối chữ một cám vệ nghi cách là tận lực đừng cho hai người bọn họ ra tay tự do nhóm người mình đem vệ thiên vọng giải quyết như vậy sau khi trở về cố gắng có thể được đến thưởng thức trong gia tộc địa vị tăng lên một ít chính là do ở rất nhiều nguyên nhân thời gian khé kéo lại kéo tựu cho tới bây giờ rồi cho nên bạn thị tỷ đệ hiện tại lớn nhất bi hay tự là chỉ đem lấy mười cái mình cảm giác hài lòng đối chữ một cựu ở chỗ này chờ bọn hắn cho rằng vệ thiên vọng hay vẫn là lúc trước chiến mục dịch lúc tiêu chuẩn cho dù có chỗ tăng lên cũng cải biến không lớn dù sao bọn hắn cũng đều là tu luyện võ học chi đem lay 10 cai minh cam giac hai long đoi chu mot tieu o cho nay cho bon han cho rang ve thien rõ luyện võ chi đạo trọng tại tích lũy tháng này chính ngay chinh nửa năm thời gian lại thiên tài người tăng lên cũng là có hạn nhưng thì thật bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được hiện tại vệ thiên vọng cùng lúc ấy đã không thể so sánh nổi rồi về phần những thứ khác cái gọi là tinh nhuệ do minh tại hôm nay vệ thiên vọng thực lực trước mặt kết cục việt sẽ không so vĩnh hằng quốc độ tốt hơn nao Hiện nay theo Vệ Thiên vọng giời hồn đại thành, không có chân khí người tại Vệ Thiên vọng trước mặt cơ hồ một điểm sức hoàn thủ đều không có, mặc dù là lực ý chí ương ngạnh như là K13 cùng tác bạn Phong Vân cái này một loại người, tại Vệ Thiên vọng trước mặt cũng chỉ có thể gây kích thành cát. Mà ở xã hội hiện đại, lực ý chí cường hành đến K13 trợ sát thủ cảnh giới này, kỳ thật đã không nhiều lắm rồi, mặc dù là vừa sát thủ, bọn hắn thậm chí khả năng chỉ là trên thực lực so K13 chi lưu cường, lực ý chí cũng sẽ không có cái gì tăng lên. Không có một ít cực đoan đặc thù kinh thac K13 cùng tác bạn Phong Vân luc y chi cuong hanh đen k 13 cho sat thu canh gioi nay ky that đa khong nhieu lam roi mac du la vua sat vậy từ trong đống người chết mài luyện ra được lực ý chí, đã là xã hội hiện đại cực hạn. Về phần Vệ Thiên Vọng vì tại sao phải tại lực ý chí bên trên so những người khác mạnh hơn quá nhiều, tự nhiên là bởi vì hoàng thượng cho hắn truyền thừa rất nhiều bảo tàng, còn nữa cũng bởi vì Vệ Thiên Vọng bản thân từ nhỏ tính cách cố chấp, hai bên kết hợp phía dưới mới sáng tạo ra hắn hôm nay trạng thái. Dần dần hướng về phía trước đi, Vệ Thiên Vọng càng phát ra xác định võ tung bọn người chạy trốn phương hướng tiểu là Hàn băng động, hơn nữa càng là hướng về phía trước đi, hắn liền phát hiện trên mặt đất dấu vết càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lộn xộn, khi thì ở bên cạnh trên cảnh cây chứng kiến vết đạn, hiển nhiên song phương tại một đuổi một chạy trong quá trình, đã từng nhiều lần phát sinh ngắn mũi giao họa. Kỳ quái chính là Hoặc nhìn vết đạn bay đầy trời, vết máu cũng là không ít, nhưng hết lần này tới lần khác sẽ không có phát hiện mới đích thi thể hoặc là thi cốt, nói rõ cho tới bây giờ đều không có người chết. Bên kia Vạn Tư Văn cắt đứt cùng Lâm Khâm điện thoại về sau, tiêu chán đến chết ngồi ở đó bên cạnh, thiện tay cầm lấy bên cạnh một quyển sách nhìn lại. Trong gần 2 tháng này, Vạn Thị tỷ đệ hai người chờ e rằng trò chuyện cực kỳ, thỉnh thoảng cải tạo thoáng một phát nhóm người mình ở lại hoạt động, chút bất chi bất giác hoạt động này đã bị khiến cho phi thường nghi cư rồi. Nhưng từ bên ngoài nhìn vào đến, đây cũng là cái ẩn nấp được phi thường tốt căn cứ, hơn nữa bên ngoài tùy thời đều có dòng binh nhận núp lấy cánh gà. Hiện tại Vạn Thị Tỷ Đệ điều tra canh gác cường độ còn không có có đạt đến mức tận cùng, 50 cái trong đám người chỉ có 10 người ở bên ngoài đại đường kinh kính chung chừng 500m trong phạm vi giám thị, mặt khác phần lớn người đều tại hàn băng động bên ngoài đảo quanh. Phải chờ tới hậu thiên, bọn hắn mới sẽ đem tất cả người đều phái đi ra, đem giám thị phạm vi mở rộng đến đường kinh một km vòng tròn, đến lúc đó chỉ cần có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi những nghiêm trình huấn luyện này cao thủ giám thị. Vũ ca, đám người kia quá kỳ quái, dụng lực chiến đấu của bọn hắn, nếu quả thật muốn giết sạch chúng ta, chúng ta khẳng định đã sớm chết mất, nhưng vì cái gì bọn hắn chỉ là đem chúng ta vây ở chỗ này, thậm chí tại chúng ta lương khô hao tổn bướng bình còn cho chúng ta ném ăn uống, ta cảm thấy được cái này quá kỳ quái, tựa hồ bọn hắn chỉ là muốn đem chúng ta vây ở chỗ này, thật sự là xem không hiểu những người này đến cùng có chủ ý gì, thật sự quá tra tấn người rồi, ta ngược lại tình với bọn. Hắn rất khoát han dut khoat điem đem ta giết chết được, dù sao bọn hắn sớm muộn gì cũng sẽ động thủ trong đó một cái buôn lậu đội huynh đệ một bên cẩn thận từng ly từng tí ghé vào cửa động, Thỉnh Phượng hướng mặt ngoài nhìn quanh thoáng một phát, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đối với bên cạnh Võ Tung ly tung ti ghe vao cua đong thinh thoang huong mat ngoai nhin quanh thoang mot phat mat mui tran đay bat đac di đoi voi ben canh vo tung noi ra, Võ Tung hiện tại sắc mặt thòat nhìn so với lúc trước vệ Thiên Vọng lần thứ nhất thấy hắn lúc không xong nhiều lắm, trong ánh mắt cũng không hề như thường ngày như vậy bình thản, mà là tùy thời tùy khắc đều mang theo đầy ngập sát ý. Vô luận là ai, tại không hiểu thấu bị người đánh trộm giết chết hai cái huynh đệ, sau đó phản phất phá sản chi khuyển đồng dạng bị người xua đuổi lấy bỏ mạng chạy thục mạng, một đường chạy thục mạng đến nơi đây, trong nội tâm đều nghẹn lấy một cỗ hỏa. Lúc trước hắn vốn tưởng rằng cái này lạnh như băng sơn động là cái có thể theo hiểm mà thủ đấy, lúc ấy thậm chí còn nghĩ đến lợi dụng này sơn động tiêu hao địch nhân co sinh lực lượng, chờ thời cơ không sai biệt lắm lại nhìn chuẩn cơ hội phản kích một lần hành động chạy trốn. Ai biết mọi người mới vừa vào đến, tiêu đột nhiên phát hiện địch nhân lực lượng căn bản không chỉ nhóm người mình lúc trước chứng kiến như vậy, vô luận là nhân số hay vẫn là vũ khí, đều viễn siêu nhóm người mình tưởng tượng. Lúc trước đánh bậy đánh bạ bị đánh cái chết chẳng qua là một ít kém cỏi nhất từ từ mà thôi, đang tương mình bọn người vậy ở chỗ này về sau, những cái kia tạp binh rời đi rồi, lưu lại cao thủ chân chân lại nhiều đến đến 50-60 tên, trong lúc này mỗi người đều tương đương với một gã đỉnh tiêm bộ đội đặc trùng, trong tay bọn họ ra hỏa cũng theo phi thường một loại thổ tạo thương biến thành liên phát chế thức công kích, hỏa lực áp chế lập tức tăng lên vô số cấp bậc. Võ Tung bọn người xấu hổ phát hiện, cái gọi là theo hiểm mã thủ căn bản chính là cái chế cười, trái lại nhóm người mình là bị hoàn toàn vây chết ở chỗ này rồi. Lấy đối phương hỏa lực, thật muốn giết tiến đến tàn sát qua ngọ người chẳng qua là từng phút đồng hồ sự tỉnh, nhưng làm cho người kỳ quái chính là bọn hắn chậm chạp không có động tĩnh, chỉ là lợi dụng cường đại hỏa lực đám đông đường ra triệt để phong kín. Võ Tung bọn người ở tại phát hiện bị nhốt sau khi chết, đã từng tại đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt ban đêm yểm hộ hạ thử qua phá vòng đây, lúc này đây phá vòng vây lại để cho bọn hắn chính thức cảm nhận được đối phương tại súng bắn chim đổi pháo về sau kinh người sức bật. Người vừa đi ra sơn động khẩu vẫn chưa tới nửa mét, sau đó nguyên bản mọi âm thanh đều tịch bầu trời đêm lập tức bị vô số đạo hỏa lực tuyến vạch phá. Tiếp theo mà đến là đình thai nhức góc không ngớt không ngừng tiếng súng, võ tung bọn người chấn động, vội vàng lui về. Sau đó dày đặc tiếng súng bỗng nhiên ngừng, phản phất vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh qua đồng dạng. Chỉ là trong nháy mắt đó tập hỏa, sau đó tựu lại để cho bái kiến không ít sóng to gió lớn võ tung cơ hồ bị dọa phá gan, cái này hỏa lực giao nhau thật sự quá dày đặc rồi. Hắn ti không chút nghi ngờ, như nếu như đối phương đem hỏa lực tuyến đi phía trước lại chuyển rời một khoảng cách, nhóm người mình căn bản hội hảo không có lực phản kháng bị đánh chết. Đợi đến lúc sáng ngày thứ hai, Võ Tung lặng lẽ nhìn nhìn tối hôm qua đối phương hỏa lực giao nhau bao trùm ở dưới mặt đất, lập tức kinh ra toàn thân mồ hôi lạnh, hắn thậm chí cảm thấy được phía trước đất trống đều bị nặng xanh xanh đánh cho hãm xuống dưới một thước. Từ nay về sau Võ Tung bọn người là triệt để bỏ đi chạy trốn tâm tư, người đều như vậy, ta còn trốn cái gì trốn, dù sao lao ra cũng lập tức là cái chết, trốn ở bên trong cố gắng còn có thể sống lâu vài ngày. Tuy nhiên xem không hiểu những cặn bã kia đến cùng có chủ ý gì, nhưng Võ Tung bọn người cũng chỉ có thể ôm có thể sống lâu một ngày là một ngày nghi cách, sẽ chờ ăn xong lương khô đem mình chết đói ở bên trong. Kết quả về sau đối phương lại ném ăn uống tiền đến, như là không muốn làm cho mọi người chết đói đồng dạng, nếu không là nơi đóng quân chết mất cái kia hai cái huynh đệ là thật sự rõ ràng ngược lại ở trước mặt mình, vò tung bọn người thậm chí cảm thấy rất đúng là một hồi ác ngộng, sau khi tỉnh lại hết thảy lại khôi phục như thường rồi. Thật sự là hồ đản. Ta phía trước thấy được cái kia ngồi xe lăn ngu ngốc, chính là lần trộm săn bị chúng ta ngăn lại, sau đó muốn giết chết chúng ta chính là cái kia Văn thiếu, không nghĩ tới thời gian trôi qua đã lâu như vậy, hắn rõ ràng còn đến tìm chúng ta gây phiền phức, thật sự là không đàn ông, chỉ vào có tiền có thể muốn làm gì thì làm, loại người này như thế nào không chết sớm một chút mất ta thuần túy đem chúng ta đương hầu từ đùa nghịch rồi không tốt chẳng lẽ những người này vây khốn mục đích của chúng ta tiểu là đem vị cao nhân kia đưa tới bọn hắn muốn báo thủ võ tung nói xong nói xong đột nhiên toàn thân chấn động hắn càng nghĩ càng là có cái này khả năng sau đó lôi kéo bên người huynh đệ cùng một chỗ đi về bên trong còn có năm sáu cái huynh đệ võ tung trong đầu làm ra một cái quyết định hắn muốn hỏi một chút huynh đệ khác ý kiến mà lúc này vệ thiên vọng đang tại cẩn thận từng ly từng tí đi phía trước lục lọi đi về phía trước trên đường càng la tới gần sân động hắn liền càng là thường xuyên lưu ý đến con người làm ra hoạt động dấu vết nói do kể bên này đã là vạn thiếu người hoạt động trong phạm vi rồi hắn hy vọng tại chính mình động thủ phía trước không nên bị đối phương phát hiện ra trước hành tung cũng không phải hắn sợ chính mình bị phục kích mà là hắn lo lắng đối phương tại phát giác chính mình đã đến về sau trước một bước xuất kích triệt để khống chế được võ tung bọn người đến áp chế chính mình đến lúc đó sự tỉnh chỉ sợ hội trở nên rất phiền thoái nhưng vô luận như thế nào khoảng cách hắn đến hàn băng động phụ cận ước chừng chỉ có cả buổi hành trình như không có ý bên ngoài ước chừng tại 9 giờ tối tả hữu là hắn có thể đến hàn băng động phụ cận dựa theo vệ thiên vọng cấu tứ nếu như mình thuận lợi vô thanh vô tức tới gần đối phương Vô luận võ tung bọn người phải trang bị cửa NZF, đem người cứu đến xác suất cao tới 90%, nhưng nếu như là chính mình trước bị phát hiện, chỉ sợ xác suất thành công tựu chợt hạ xuống đến 10% rồi. Vệ thiên vọng tuyệt đối không thể tưởng được, ở này hai ngày, toàn bộ Hương Giang đại học đã sắp điên cuồng, cũng bởi vì một mình hắn. Theo Vệ thiên vọng ly khai trường học, đến bây giờ đã là ngày thứ tư. tại trong 4 ngày này, theo tổng cộng 12 môn khoa mục thành tích, một môn một môn trồi lên mặt nước, phía trước đối với hắn các loại nhìn không tốt thầy trò, đã sắp triệt để hờm mất. Bởi vì, đến bây giờ mới thôi, tại ra thành tích 10 môn trong khoa học Vệ Thiên Vọng đã cầm 10 cài à? Chỉ kém cuối cùng hai môn, hắn muốn toàn bộ khoa mục ca rồi. Chương 378, toàn bộ trường ở ho Cờ đều điên. Chương 378, toàn bộ trường học đều điên tại Vệ Thiên Vọng ly khai trường học vào lúc ban đêm, cổ nhạc liền đưa hắn môn thứ nhất khoa mục thành tích phát đã đến trường học diễn đàn đi lên. Dĩ nhiên là à, mới đầu cái này trương tiếp mời tại diễn đàn bên trên đã tạo thành rất lớn trùng kích, rất nhiều người từ vừa mới bắt đầu tựu nhận định Vệ Thiên Vọng tuyệt không khả năng lại tục huy hoàng. Hiện nhiên cái môn này à thành tích đánh mặt của bọn hắn, Phan giày đặc tự là loại người này trong đó đại biểu bởi vì sự tình lần trước. Hắn biết rõ mình tuyệt đối không thể lại ở trước mặt đi khiêu khích vệ thiên vọng, bằng không thì mười phần sẽ chết được rất khó coi. Nhưng ta tại trên mạng tùy tiện đăng ký cái danh tự, lặng lẽ hát người, ngươi tổng không biết là ta làm a. Kết quả là, fan dày đặc là được ở trường học diễn đàn ở bên trong nghi vấn vệ thiên vọng tiền phòng, chỉ cần có người hát suy vệ thiên vọng, hắn tựu cái thứ nhất xông lên phía trước nhất. Lúc này đây Cổ Nhạc đem vệ thiên vọng môn thứ nhất thành tích phát đến trên mạng, fan dày đặc mới đầu rất phiền muộn, nhưng rất nhanh tiểu kịp phản ứng, chỉ nói đây là giả tạo S20 ta. Cổ Nhạc dưới sự giận dữ, lúc này dứt khoát dùng di động chụp video đem chính mình đăng nhập vệ thiên vọng trường học sân trường mạng lưới tài khoản quá trình cho lục xuống dưới, sau đó hợp với video cùng chụp được đến vệ thiên vọng thành tích một đạo phát ra. Cái này nghi vấn hắn là giả tạo người đã không có, nhưng kế tiếp fan dạy đặc gặp nhất kế không thành, lại dẫn dắt một cái khác sóng thảo luận. Chủ quan là vệ thiên vọng thân là cả nước trạng nguyên, cầm một môn a vốn là theo lý thưởng nên sự tình. Nhưng đối với hắn loại người này mà nói, chỉ lấy một môn a hiển nhiên là không hợp cách biểu hiện. Cả nước trạng nguyên một năm mới ra mấy cái, chỉ có một. Như vậy loại người này đương nhiên nên so với bình thường người lợi hại rất nhiều bình thường một cái lớp học ở bên trong tiểu rất có thể ra một cái a cho nên vệ thiên vọng chẳng qua là cầm một cái a mà thôi cái này có gì đặc biệt hơn người hay sao người rõ ràng còn không biết xấu hổ chạy tới trường học diễn đàn đi lên đắc trí. sau đó phan dạy đặc thậm chí hung hăng càn quấy thả ra hảo nôn nếu như vệ thiên vọng có thể ở lớp kế tiếp trình ở bên trong tiếp tục lấy được a hắn coi như chúng trực tiếp đất cực cô nhạc bọn người thân là vệ thiên vọng người ủng hộ gặp rõ ràng có người dám như vậy xem thường vệ thiên vọng lúc này giận dữ một đám người tại phan dạy đặc cái này tiếp mời đằng sau phát bài viết khai phun sau đó cổ nhạc chờ mười mấy người cùng với phan dạy đặc dẫn đầu một đám người tại đây tiếp mời ở bên trong nhau nhau đi lên đến cuối cùng cái này tiếp mời bởi vì hối tiếp dẹp tất ly số lượng qua ngàn đầu trực tiếp bị đội lên diễn đàn trang đầu cái này tốt rồi toàn bộ trường học mấy vạn thầy trò cơ hội có gần vạn người đều có đi dạo diễn đàn đích thói quen rõ ràng có lập tuyên luôn chuẩn bị trực tiếp ăn bay liệm tiếp mời xuất hiện có thể nào lại để cho người không có hứng thú hơn nữa việc này hay vẫn là gần đây trong khoảng thời gian này đứng đầu chủ đề về cả nước trạng nguyên vệ thiên vọng càng là hấp dẫn đại lượng vây xem của chúng Quay đầu lại những vây xem này, niên ra hòa, tiểu vệ thiên vọng thành tích cuộc thi phát hạ trí nguyện to lớn. Nếu như sự tình tiểu như thế phát triển xuống dưới, fan giày đặc cũng sẽ không rất sợ, nhưng đương một cái hắn ngủ chúng lại coi đây là để tài nói chuyện cùng những bạn học khác nói. Cái này Phan Dày Đặc diễn đàn id cung thiếu niên ra hỏa, Tiệu Vệ Thiên vọng thành tích cuộc thi phát hạ trí nguyện to lớn. Nếu như sự tình Tiệu như thế phát triển xuống dưới, Phan Dày Đặc cũng sẽ không rất sợ, nhưng đương một cái hắn ngủ chung phòng bạn cùng phòng đưa hắn Phan Dày Đặc Tiệu làm mê cung thiếu niên sự tình bộc lộ ra về rat so nhung đuong mot cai han ngu chung phong ban cung phong đua han phan day đac tieu la me cung thieu nien su tinh boc lo ra ve phia sau. Phan Dày Đặc liền triệt để cảm thấy áp lực núi lớn hơn, toàn bộ trường học người cũng biết hắn lập lợi thể. Nếu như Vệ Thiên Vọng thật có thể lấy thêm một môn a, Trán lẽ lại chính mình thực trực tiếp nhưng nếu như béo nhờ nuốt lời, chỉ sợ sau này mình cũng không có biện pháp ở trường học lăn lộn tiếp nữa rồi. Phan giày Đặc lập tức trở nên đâm lao phải theo lao, kết quả là hắn đành phải trong lòng không ngừng cầu nguyện lấy, vệ thiên vọng có thể ngàn vạn khảo thi nên à. Sau đó tại hắn vô cùng tâm thần bất định tâm tinh xuống, ngày hôm sau buổi sáng, vệ thiên vọng thứ hai môn khoa thành tích đi ra, vợ ở y mà lại là a. Phan giày Đặc trong gió mất trật tự rồi, điều này sao có thể? Hắn rất muốn tiếp tục nói đây là tờ S đi ra, nhưng lại sợ người khác lại một lần nữa phát video vẽ mặt, như vậy lại tới một lần bị trên đỉnh đầu để thiết mời, chính mình tự ngược lại xông đi lên bị chịu rồi. Mấu chốt nhất chính là, cái này trực tiếp rốt cuộc là làm hay vẫn là không làm. Phan Dậy đã không có có bao nhiêu do dự thời gian, rất nhanh cổ nhạc bọn người tiểu trực tiếp tìm được hắn phòng ngủ đến chắn hắn cửa. Trực tiếp đe cức. Trực tiếp. Trực tiếp. Cổ nhạc bọn người ở tại Phan giày đặc cửa phòng ngủ làm ầm ĩ thật lâu, sợ tới mức Phan giày đặc trốn ở trong phòng ngủ không đuổi ra đến, về sau đều là tức quản thật sự nhìn không được rồi, đến đem cổ nhạc bọn người hô đi, sự tình mới cáo một giai đoạn, một đoạn. Bất quá quay đầu lại cổ nhạc bọn người lập tức tại phó dùng trường học bên trên phát bài viết, đối với Phan Dậy đặc loại này béo nhờ nuốt lời hành vi tỏ vẻ tham thiết khinh bỉ hơn nữa đem phía trước phan dày đặc rất nhiều bôi đen vệ thiên vọng đều cho sửa sang lại đi ra lại lại để cho người xem hắn cái này chết hấp đáng ghê tởm sắc mặt phan dày đặc mới đầu còn muốn chống lại thoáng một phát nói mọi người không nên gấp ta lập tức bắt đầu chuẩn bị trực tiếp sau đó đương nhiên sẽ không có sau đó rồi đương hắn thật sự đem chén kia thứ đổ vật đầu đến trước mặt mình thời điểm liền muốn tâm muốn chết đều đã có đừng nói ăn tí bảo mà ngay cả nhìn xem cái này tạo hình đều cảm thấy hội giàn thọ lúc này cầm chén hướng trong nhà vệ sinh quăng ra suốt đêm sám xịt chạy trốn rồi trước mai danh nhận tích trốn đi a chờ danh tiếng đã qua nói sau dù sao hiện tại nghỉ có lẽ chờ cả tháng người khác chịu đã quên việc này đâu đối với Phan Dày đặc nhận kinh sợ trên mạng đồng học thân thể to lớn đều có thể nghĩ đến, đến. cái này cùng trên mạng thường xuyên xuất hiện trực tiếp cắt đồng dạng hải khẩu ai cũng có thể khoa trương nhưng thực đến đó một bước thật đúng là không có người nào có thể có quyết tâm kia gặp được loại tình huống này thành thành thật thật anh hùng ai danh mới là vương đạo đồng thời theo thứ hai môn khoa ngũ ca trồi lên mặt nước tối cường nạnh phản vệ phái thủ lĩnh mê cung thiếu niên thanh danh mất sạch vệ vệ thiên vọng thành tích nghi vấn âm thanh thoang cái nhỏ hơn rất nhiều Phan Dày đặc đồng học đã xác nhận hắn đã trốn về trong nhà đi về phần nhà của hắn ở đâu. Thì người nhất định là có thể tìm được, nhưng cổ nhạc bọn người cảm thấy không, có cái kia tất yếu rồi, dù sao đây đã là cái thanh danh mất sạch không hề công tín lực ra hỏa rồi, lại trên mạng cũng nhắc lên không dậy nổi sóng gió gì rồi, bỏ qua hắn là tốt rồi. Nhưng lúc này thời điểm rất nhiều người trong nội tâm có phát ra ý nghĩ như vậy đến, hắn cái này đã cầm thứ 2A rồi, vậy hắn tiếp theo môn khóa, có thể hay không kéo dài A Huy Hoàng đâu rồi? Nếu như hắn thực liền cầm Tam môn A, cũng đã truy bình hương Giang đại học gần 5 năm toán học hệ cao nhất kỷ lục. Như vậy biểu hiện như vậy, phải trang tựu phù hợp hắn cả nước trạng nguyên thân phận đâu rồi? Một năm một cái cả nước Trạng Nguyên, cùng Hương Giang Đại học Toán học hệ 5 năm một lần ghi chép người sáng tạo, hai cái này so sánh với, đến cùng cái nào thân phận càng quý giá. Thậm chí có không ít người hiểu chuyện đối với cái này, hai cái thân phận đã tiến hành toàn bộ phương vị phân tích, cuối cùng được ra kết luận, hay vẫn là cả nước Trạng Nguyên muốn đáng giá điểm. Vệ Thiên Vọng cầm tâm môn á là rất lợi hại, nhưng cũng là hắn phải làm đến. Người này phân tích phi thường toàn diện, thậm chí lấy ra quyền uy tích hiệu ước định hệ thống, lại để cho người nhìn về sau đã cảm thấy tinh phục. Cho nên, rất nhiều người bắt đầu một phương diện nói Vệ Thiên Vọng thật sự biến thái, lại đang nói hắn có lẽ càng biến thái đồng thời lại có nhiều người hơn cảm thấy liền cầm tam môn a việc này quá khó khăn nhất là đằng sau chấm điểm lão sư một khi biết rõ người học sinh này đã cầm hai cái a về sau tại chấm điểm lúc hội trở nên cùng nghiêm khắc ở nay dạng tiếng động lớn náo trong không khí chờ đến xế chiếu lúc vệ thiên vọng thứ ba môn khóa thành tích cùng thứ tư môn khóa thành tích đi ra cùng mới vượt qua tất cả mọi người đoán trước vệ thiên vọng không phải liền cầm tam môn a mà là tứ môn cái này đã vượt qua trong vòng 5 năm toán học hệ cao nhất ghi chép khoảng cách toàn bộ trường học cao nhất ghi chép năm môn cũng chỉ chenh lệch một cửa mà thôi đến nơi này thời điểm rất nhiều người đã rõ ràng nhận thức đến phía trước bọn hắn đối với vệ thiên vọng nghi vấn hoàn toàn là không có chút ý nghĩa nào người khác tuy nhiên không thế nào đi học nhưng đó là bởi vì người khác có hắn học tập của mình phương pháp căn bản không cần tham gia lão sư giảng bài thậm chí có khả năng người ta tự học hiệu quả so sánh với khóa đều xịn hơn vô số lần lúc này thời điểm lại có người bắt đầu đối với vệ thiên vọng a thành tích đưa ra nghi vấn nhận là lao sư chấm điểm bên trong có hơi nước tuy nhiên dùng hương giang đại học trước sau như một dạy học nghiêm cẩn như vậy khả năng cực thấp nhưng rất nhanh thì có lao sư không thể nhẫn nhịn thụ chính mình học thuật nghiêm cẩn tính bị nghi vấn tình huống leo lên mặt khác hai cái cùng nhau chấm điểm đánh lão sư, đem vệ thiên vọng đáp án toàn bộ công bố, hơn nữa tại sao văn trong trục đầu phân tích, có lý có cứ tưởng tế thuyết minh vì cái gì vệ thiên vọng đáp án đáng giá bên trên a. Có cái môn này khóa lão sư làm đội trưởng, mà khác tam môn khóa lão sư cũng bắt chước làm theo, một mặt là cho vệ thiên vọng chính danh, một phương diện cũng là cho mình chính danh. Rốt cục chứng kiến vệ thiên vọng giải đề quá trình, kết quả là trường học trên internet lại nhấc lên một hồi phân tích vệ thiên vọng đáp để con đường riêng dậy sóng, mọi người hùa lên, muốn biết hắn đến cùng dựa vào cái gì cầm a một ít có trí tại tại học thuật bên trên có sở thành tựu đệ tử đều cẩn thận đi suy nghĩ một hồi, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, sau đó giật nảy mình. Có đôi khi bọn hắn thật sự khó có thể lý giải, một người rốt cuộc là sao có thể tại tứ môn khóa đều cầm a, hơn nữa đáp án của hắn đều là sâu như vậy khắc cùng hoàn mỹ. Đồng thời, hắn tại phương diện khác tựa hồ cũng phi thường trói mắt, thí dụ như bóng rổ, cho người cảm giác như phảng phất là, tâm tư của hắn căn bản không tại học tập bên trên, không hiểu thấu cứ như vậy trâu rồi, nhưng là không có người có thể chứng kiến. Vệ Thiên vọng đến cùng đến cỡ nào bận rộn, bình quân hắn mỗi ngày giấc ngủ thậm chí không cao hơn hai giờ hắn không phải đang bận sự tính khác tự là tại tu luyện võ học nếu không nữa thì tự là tại học tập rất nhiều người đều chỉ thấy hắn mặt ngoài ngăn nắp nhưng lại không biết sau lưng của hắn trả giá có người ước chừng là hiểu người này tự là hàn kỹ ngữ nàng một mực đều trong lòng trách cứ vệ thiên vọng không yêu học tập nhưng hiện tại nàng đã biết vệ thiên vọng chỉ là thời gian thật chặt căn vốn không muốn đem thời gian lãng phí ở tiến độ chậm chạp trên lớp học mà thôi theo hắn giải đẩy mạnh suy nghĩ tự nhìn ra được tại việc học bên trên hắn đã vượt qua những người khác quá dài khoảng cách muốn học đến loại trình độ này không trả giá cực lớn thời gian cùng tinh khac tuu la tai tu luyen vo hoc neu khong nua thi Tiểu la là tuyệt la hieu nguoi nay Tiểu la han kinh ngu nang mot muc đeu trong không có khả ma thoi theo han giai đề manh suy nghi Tiểu nhin ra đuoc tai nhưng đồng thời hàng khinh ngữ lại biết rõ vệ thiên vọng rất nhiều những chuyện khác ví dụ như tại xích hồ đại đội đặc hấn nàng là nhất thanh nhị sở cẩn thận hồi tưởng hàng khinh ngữ ý thức được vệ thiên vọng thoạt nhìn suốt ngày không có khóa nhưng kỳ thật chưa từng có một khắc ngừng. không biết vì sao hắn thủy trung tại chạy trốn phản phất muốn đem tất cả mọi người xa xa ném tại sau lưng thí dụ như hàng khinh ngữ chính mình nàng tiến trường học thành tích thi tốt nghiệp trung học cũng là không thấp nhưng hiện tại cùng vệ thiên vọng so với song phương căn bản không tại một cái cấp bậc lên kế tiếp mọi người bắt đầu chờ mong lấy Vệ Thiên vọng đến cùng có thể cầm bao nhiêu môn a, đã không có người hoài nghi hắn hội đánh vỡ lần lễ năm đó sáng tạo năm môn a ghi chép. Khác biệt duy nhất là hiện đang thi khoa mục tổng cộng 12 môn, nếu như là 12 trong cửa cầm 5 môn, hàm kim lượng hay vẫn là không kịp nội lần lễ 7 trong môn cầm 5 môn. Sau đó, 2 ngày sau, Hương Giang đại học vốn nhờ Vi Vệ Thiên vọng lâm vào triệt để đi cùng. Chương 379, 12 môn a. Chương 379, 12 môn a càng là càng về sau, thành tích đi ra tốc độ lại càng nhanh, càng dày đặc. Sách ha ha một môn lại một môn a thành tích, quả thực lại để cho người đáp ứng không suể. Mọi người cảm thấy trái tim đều có điểm không chịu nổi rồi. năm môn, 6 môn, 7 môn, 8 môn, 9 môn, 10 môn. Đây rốt cuộc lúc nào mới là cái cuối cùng, rất nhiều người nhìn xem cái này đỏ tươi 10 cái A, lại trong lòng tính toán chỉ còn lại có 2 môn chương trình học rồi. Cho tới bây giờ, vệ thiên vọng đã sáng tạo ra xưa nay chưa từng có A lai trong long tinh toan chi con lai co hai mon chuong trinh hoc roi cho toi lượng, theo chiếm gần đây xem cũng đã siêu việt lận lễ, đặt đến một cái mặc dù là thiên tài cũng không cách nào với tới độ cao. Nghe nói đằng sau mấy môn khoa mục tại phê chữa lúc, bởi vì vệ thiên vọng thành tích quá mức tiền Nhân viên nhà trưởng thậm chí đem cho điểm lão sư theo 3 gã gia tăng đến 8 gã, chính là vì lại để cho càng nhiều nữa người chọn đâm, cho ra không đánh á lý do. Kết quả không nghĩ tới chính là, mặc dù cho điểm lão sư đã gia tăng đến 8 gã, từng lão sư đều cần cứ một khóa chọn đâm tâm đi chấm điểm, kết quả một phen chứng gà bên trong chọn xương cốt xuống, cuối cùng nhất mọi người hay vẫn là bất đắc dĩ cấp ra ai cho điểm. Bọn họ là thật sự bất đắc dĩ, bởi vì vì bọn họ cảm thấy nếu như không đánh a, tự thực xin lỗi lương tâm của mình. Càng về sau lần ra hoa thậm chí cũng tự mình tham dự Kết quả hắn phát hiện mình bình thường khảo hạch, đều hoàn toàn không có sở đến vệ thiên vọng tứ hạ, tối thiểu tại hắn những giải đề này trong quá trình để lộ ra đến mạch suy nghĩ đến xem, hắn đã xa xa vượt quá tưởng tượng của mình. Kế tiếp, chú ý chuyện này thầy cho trong nội tâm lại có một cái mới đích nghi vấn, chẳng lẽ hắn muốn toàn bộ khoa mục 12 môn A sao? Cái này còn có thể cho người lưu đầu lao động chân tay sao? Mọi người đều biết ngươi là toàn quốc trạng nguyên rồi, cũng biết ngươi biến thái rồi, nhưng ngươi cũng đừng đá kích ngươi như vậy à tiếp tục như vậy, chúng ta cảm giác mình đọc sách đọc được rất không có ý nghĩa a chưa từng có một đệ tử có thể chỉ là bởi vì một hồi kỳ mộ thử tiểu khiếp sợ toàn bộ hương giang đại học từ trên xuống dưới nhưng vệ thiên vọng làm được hơn nữa lặp đi lặp lại nhiều lần cho người cực lớn kinh hỉ ngay tại tối hôm đó mọi người chờ mong đã lâu cuối cùng hai môn chương trình học thành tích rốt cục đi ra khi thấy kết quả này lúc rất nhiều người đều thật dài thở ra một hơi cha tấn mọi người suốt một tháng lo lắng rốt cục tại thời khắc này rơi xuống màn che không có sai vệ thiên vọng cuối cùng hai môn cũng không ngoài sở liệu cầm xuống a Hương Giang Đại học kiến trường học đến nay chưa bao giờ có hành động vĩ đại, xem ra trong ngắn hạn cũng theo không có người có thể truy theo kịp hành động vĩ đại. Do vệ thiên vọng hoàn thành, toàn bộ khoa mục 12 hai môn a. Đối với vệ thiên vọng bản thân mà nói, đây chẳng qua là hắn dài rằng giặc trong đời lơ đãng lưu lại dấu vết, nhưng đối với tại Hương Giang Đại học thậm chí cả chú ý chuyện này thầy cho nhóm mà nói, đây là đáng giá khắc sâu tại bia kỷ niệm bên trên thời khắc. Lận ra hoa cũng là cười đến hợp lại không khép miệng, hắn sớm nghĩ đến vệ thiên vọng có thể sẽ khảo thi rất khá, nhưng không có ngờ tới có thể tốt thành như vậy, thậm chí liền một mực không phục theo hắn quản giáo lần lễ đều đẻ đã qua. Tiêu bội vì chuyện này lận lẽ trước kia mỗi lần bị lận gia hoa giáo hơn lúc đều nói ngươi những học sinh kia đến bây giờ đều không có một cái vượt qua của ta ta sợ dĩ đi việc buôn bán là vì tại học thuật bên trên đã không có gì hào hứng rồi mặt khác ta mặc dù có điểm thiên phú nhưng cái này thủy chung không phải ta nhất chi thích lận ra hoa mỗi lần đều bị lận lẽ cái này thái độ chắn được hết cách rồi hiện tại tốt rồi vệ thiên vọng cái này quét ngang không xuất thế trực tiếp lại để cho lận lẽ vẫn lấy làm ngạo thành tích trở nên căn bản không có cách nào xem ngươi bảy môn chương trình học mới năm môn a ngươi xem người khác mười môn tất cả đều là a phan dầy đặc lúc này đây là triệt để nhận mệnh rồi hắn quả thực không rõ vì cái gì trên thế giới có loại người này hắn tồn tại đều là ý nghĩa giống như tiểu là phụ trợ được đừng tánh mạng con người không có ý nghĩa đồng dạng người khác làm được hắn càng đi người khác không được hắn cũng được cổ nhạc bọn người với tư cách vệ thiên vọng người ủng hộ một mực cũng đã quen rồi sự cường đại của hắn tuy nhiên cái này thành tích rất kinh người nhưng bọn hắn cũng chỉ là tự đáy lòng thay vệ thiên vọng cảm thấy cao hứng mà không có ghen ghét hàn kinh ngữ cũng là nhất sớm biết như vậy vệ thiên vọng thành tích mấy người một trong nàng cảm thấy rất kỳ quái rất không thể tưởng tượng nổi vì cái gì hắn có thể làm được trình độ này đâu rồi hơn nữa càng không thể lý giải chính là vì cái gì tại chính mình xác định hắn toàn bộ khoa mục cá thời điểm, sẽ có một loại trái tim kịch liệt nhảy lên đến cơ hồ cảm giác hít thở không thông đâu rồi. Nhìn xem chính vẻ mặt kích động cho Vệ Thiên Vọng gửi nhắn tin cổ nhạc, hàng Khinh Ngự không khỏi nghĩ nổi lên cái này thiên hắn đối với đây hết thẻ không thèm quan tâm thái độ, như vậy sáng tạo lịch sử thời khắc ngươi đều không để ý, như vậy ngươi đến cùng quan tâm mấy thứ gì đó đâu rồi? Ngươi bây giờ đến cùng lại đang bệ bọn cái gì đâu rồi? Chính phủ phục đi về phía trước lấy Vệ Thiên Vọng, đột nhiên cảm thấy trên người truyền đến rất nhỏ chấn động, hắn ngừng lại trong tay động tác, mở ra điện thoại nhìn nhìn. Thiên Vọng ca, ta đối với ngươi sùng bái chi tình Phía trước cổ nhạc một đống lớn nói nhạc bị vệ thiên vọng trực tiếp ngày qua, thoáng chớp mắt sau khi thấy mặt, hắn khẽ gật đầu, thầm nghĩ, coi như cũng được, 12 môn a. Hắn thỏa mãn gật đầu, nghĩ thầm đây không tính ném đi chính mình cả nước trạng nguyên mặt. Hắn nào biết đâu rằng, chính mình 12 môn a há lại chỉ có từng đó là không có ném cả nước trạng nguyên mặt, quả thực tiểu làng lịch hương Giang đại học tiên. Nhưng chuyện này không có trong lòng hắn lưu lại bất luận cái gì gọi sóng, yên lặng đưa điện thoại di động tắt máy, hiện tại hắn đã xâm nhập vạn thị tỷ đệ người hoạt động trong phạm vi. Ngay tại vừa rồi, hắn đã vô thanh vô tức làm mất một cái bên ngoài dò xét nhân viên rồi. Hiện tại Vệ Thiên Vọng có thể nói là bình tức tĩnh khí, đem bản thân hoàn toàn dung nhập cảnh vật chung quanh bên trong, mà ngay cả Di động Lục cũng dùng tới chậm phóng bản xà hành lý viên, cả người phảng phất một đầu lạnh như băng xà, dán trên mặt đất chậm chạp mà vô thanh vô tức đi phía trước đẩy mạnh lấy. Lúc này thời điểm nếu có người cầm hồng ngoại kính viễn vọng chiếu vào Vệ Thiên Vọng, sẽ kinh ngạc phát hiện rõ ràng có người tại đâu đó, nhưng hồng ngoại trên sự giám thị lại nhìn không tới bất luận cái gì nhiệt thành như đồ án, đây chính là bởi vì Vệ Thiên Vọng lợi dụng thai tức cùng cựu âm chân khí áp chế, đem bản thân khí tức áp chế tới cực điểm. Vạn thị tỷ đệ lúc này thời điểm chính trong sơn động Câu về phần cái kia mười vị bối chữ mục cao thủ tất thì chính ở bên ngoài ngồi xuống tu luyện tất cả mọi người không biết không bố sát thần chính một chút tới gần lúc này đây vệ thiên vọng đặt tất sát quyết tâm đến lúc đó chỉ cần vừa thấy được người tất nhiên tựa là dùng thế xét đánh lôi đình diện sát tất cả mọi người không để cho đối phương chút nào phản kháng cơ hội đến bây giờ mới thôi vệ thiên vọng đều dùng vi chuyện lần mot là vạn thiếu chủ làm thịt vừa nghĩ tới lúc trước vỡ im mà không có gọn gàng mà linh hoạt giết chết khung rõ ràng còn lại để cho hắn có lá gan đến báo thù vệ thiên vọng đã cảm thấy lúc này đây khẳng định không thể lưu thủ nhưng hắn không có vội vã trực đảo hỏa long mà là cẩn thận từng ly từng tí ở ngoại vi sân bắn đến lúc này thời điểm vạn thị tỷ đệ mang đến người đại bộ phận đều tại hàn băng động bên ngoài rết thời gian dò xét nhân số bất quá mười mấy mật độ phi thường thấp cái này liền để lại cho vệ thiên vọng nguyên một đám đem hắn nổ không gian bởi vì hai ngày này thời gian trích lệch làm cho vạn thị tỷ đệ phòng ngự xuất hiện cực lớn lỗ thủng cái này chỉ có thể nói là vận mệnh cho phép rồi ước chừng hao tốn cá biệt tiếng đồng hồ vệ thiên vọng rốt cục đem bên ngoài trạm gác toàn bộ nổ mà lúc này người ở bên trong đến bây giờ đều không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng bị hắn tiêu diệt những trạm gốc kia, có tại đọc tiểu thuyết, có cầm điện thoại tại xem TV kịch, còn có thậm chí dứt khoát đang ngủ. Mặc dù có liên lạc công cụ, nhưng bởi vì hai tháng này thực sự quá nhàm chán hòa bình ạ, Vạn thị tỷ đệ cùng thủ hạ của bọn hắn sớm liền buông lỏng cảnh giác, thậm chí liền liên hệ xác nhận tình huống tần suất cũng hạ thấp 2 giờ một lần, thậm chí thường xuyên dứt khoát quên liên hệ. Hiện tại cũng không có đến vệ thiên vọng có thể sẽ đến thời gian, cho nên mới phải xuất hiện loại tình huống này. Tỷ, ngươi nói lần này chúng ta đem vệ thiên vọng giải quyết về sau, có phải hay không Lâm gia sẽ tăng lớn đến đỡ độ mạnh yếu để cho chúng ta Vạn gia nhất thống Đông Bắc rồi hả? Vạn Tư thông đối với bên cạnh Vạn Tư văn hỏi. Vạn Tư văn gật gật đầu, đây là đương nhiên. Vệ Thiên vọng dù sao cũng là tâm phúc của bọn hắn hỏa lớn, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Đến lúc đó Lâm ra nếu không hội đến đỡ chúng ta, thậm chí Lâm Lão gia tử còn có thể có thể tự mình ra tay vi ngươi nối xương tụ gân, cho ngươi khôi phục hành tẩu năng lực. Vạn Tư thông vui vẻ ra mặt, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nói thật ra, ta vừa ý lưu ra cái kia tiểu nữ Nhi thật lâu, chỉ là bởi vì Lưu gia cùng chúng ta tương xứng, lúc này đây chờ chúng ta bên này được chuyện, quay đầu lại chờ chúng ta áp qua Lưu gia, ta sẽ đem cái kia tiểu nữ Nhi thu được rồi đi hung hăng cha tấn tra tấn nàng vạn tư văn tức giận nhìn chính mình không nên thân đệ đệ một mắt đầu óc ngươi ở bên trong đường suốt ngày nghĩ đến nữ nhân cũng tốt tốt nghĩ lại thoáng một phát chính mình lần này nếu như không phải ngươi quá toàn cơ bắp quá kiêu ngạo lúc trước cũng không trở thành trọc vệ thiên vọng rơi vào cái nửa người tàn tật kết cục chẳng lẽ ngươi không thể nhớ lâu một chút sao mặt khác ngươi cũng không cần đợi nhất thống đông bắc lại không riêng gì lưu ra sự tỉnh trên thực tế gia tộc chúng ta tại lưu gia lưu lại cái đinh đã bắt đầu bắt đầu chuyển động không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại lưu gia đã nhanh xong đời hiện tại tiểu chờ chúng ta bên này được chuyện, đến lúc đó lại dắt tiêu diệt lưu ra chi uy, một lần hành động thống nhất đông bắc. Vạn tư thông là người, chuyện lớn như vậy, ta như thế nào trước đó không biết chút nào. Vạn tư văn vũ xuống bờ vai của hắn, ngươi mà ngay cả chân đã đoạn đều có thể suốt ngày vội vàng tìm tiểu người mẫu, ngươi làm sao lúc quan tâm qua sự tình trong nhà rồi? Ngươi dù sao cũng là con trai độc nhất, tương lai kế thừa gia nghiệp hay vẫn là ngươi, về sau ngươi được sửa sửa cái này thói quen. Vạn tư thông không có ý tứ gãi gãi đầu, đã thành ta đã biết, ta cam đoan, chỉ cần làm lưu gia cái kia cô nàng, về sau ta nhất định hồi tâm dưỡng tính, tuyệt không sang bảy ngay tại hai chị em nói chuyện phiếm gian vệ thiên vọng cũng đã chậm rãi đã đến gần cái sơn động này sơn động bản thân là rất che giấu chỉ là rất đáng tiếc vệ thiên vọng tại nổ chạm gấp lúc tự thông qua rời hồn sớm đã biết vị trí này hiện tại hắn ngay tại bên ngoài sơn động mặt cách đó không xa một cái dốc nhỏ bên trên lưu ý lấy bên này tình huống chỉ cần hắn nguyện ý chỉ cần mười mấy giây đồng hồ có thể giết đến bên này xa xa nhìn lại suốt mười người chính hiện lên vòng tròn ngồi chung một chỗ đất bằng bên trên đất bằng bên cạnh cách đó không xa tựu là cái nhất định phải nhìn kỹ tài năng nhìn đến ra sơn động cửa vào cái chỗ này khoảng cách hàn băng động cũng không đến ba m không cần đi xem cũng biết võ tung bọn người quả thật bị vây ở hàn băng động ở bên trong thoáng xa xa có không ít người ảnh tại hàn băng động bên ngoài tới lui tuần tra mười người kia tựa hồ đang gõ ngồi tu luyện từng đạo mơ hồ có thể thấy được chân khí theo bọn hắn đỉnh đầu tràn lan đi ra người bình thường nhất định là nhìn không tới nhưng vệ thiên vọng công lực so những người này tinh thông nhiều lắm tại đem kiểu âm chân khí hội tụ đến hai mắt phía trên về sau lại có thể nhẹ nhõm xem thấu những người này tu vi cái này dĩ nhiên là mười cái thực lực so với lúc trước tại lâm gia đối phó một dịch đều muốn mạnh hơn một đường cao thủ và thiếu làm sao có thể tìm được loại người này vệ thiên vọng ngứng mày xem ra sự tình không có chính mình nghĩ như vậy đơn giản a chương ba trăm tám mươi trong rừng đổ sát chương ba trăm tám mươi trong rừng đổ sát quan sát một hồi vệ thiên vọng liền phát hiện những người này tu luyện võ học cùng một dịch có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu có người khác thậm chí cùng một dịch giống như lúc chỉ là công lực càng thêm tinh thông mà thôi cái kia thân phận của những người này tiểu miu tả sinh đọc rồi trăm phần trăm là đến từ lâm gia hộ vệ vệ thiên vọng lập tức buồn bực, và thiếu thân phận so với chính mình trong tưởng tượng cao hơn vợ cùng lâm gia có quan hệ định tinh thong ma thoi cai kia than phan cua nhung nguoi nay tieu miêu ta sinh đoc roi tram phan tram la đen tu lam gia ngoài ý định tương đại nếu không là muốn cứu người Vệ Thiên Vọng cũng sẽ không có chỗ cố kỵ, bọn hắn tuy nhiên so một dịch lợi hại, nhưng cùng hắn hôm nay so với cũng là khác khá xa. Bất quá tuy nhiên Song Phương đơn thể thực lực sai biệt thật lớn, Vệ Thiên Vọng cũng biết không có khả năng lại như là đối phó Vinh Hằng quốc độ đồng dạng, lợi dụng rồi hồn đem những người này lập tức áp chế. Có chân khí cùng không có chân khí bảo vệ người, quả thực ngày đêm khác biệt. Nhưng nếu như không thể tại trước tiên sẽ đem bên cạnh tất cả mọi người chế phục, lưu cho Vạn Thị tỷ đệ chuẩn bị thời gian, võ tung bọn người tiêu nguy hiểm. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, Vệ Thiên Vọng ngừng đi phía trước đẩy mạnh bước chân, đương sự tình liên quan đến, đến Lâm Gia lúc, hắn liền không thể không cân nhắc nhiều thứ hơn. Hàng đầu vấn đề là phải đem võ túng bọn người cứu ra, lần nữa là được cẩn thận lắm lại, giết chết những người này, phải trang tiểu ý nghĩa từ nay về sau cùng Lâm Gia vạch mặt dựa theo vệ thiên vọng đoàn trừng, hắn phải tại dịch kinh đoán cốt quyển sách tăng lên tới đệ tam trọng về sau tài năng cùng Lâm Thường Thắng chính diện chống lại. Hiện tại tiểu làm cho Lâm Gia đối với chính mình động thủ, sẽ hay không quá mức vội vàng. Tuy nhiên không biết vì cái gì, Lâm Gia vẫn đối với chính mình làm như không thấy, nhưng nếu là mình ra tay nhẹ nhõm tiêu diệt bọn hắn 10 cái bối chứa một cao thủ, hiển nhiên sẽ để cho Lâm Gia cảm nhận được uy hiếp, đến lúc đó Lâm Thường Thắng còn có thể hay không như là như bây giờ bình tĩnh, còn chưa biết được. Vệ Thiên vọng đột nhiên ý thức được, lúc này đây nhìn như trong lúc Lơ đãng nghị cách cứu viện hành động, vừa y mà tại chút bất chi bất giác lại để cho chính mình đối mặt như thế trọng yếu lựa chọn. Chẳng lẽ nói, ta muốn lùi bước sao? Vệ Thiên vọng biết rõ chính mình không có khả năng trông cậy vào cứu được người bỏ chạy, võ tung bọn người chẳng qua là người bình thường, dù thế nào cũng trốn không thoát những tu luyện này nội công cao thủ truy kích, kết quả là, chỉ cần mình muốn cứu người, cái kia những đến từ này người của Lâm gia đều phải chết. Muốn cùng Lâm gia tiếp tục bình an vô sự, thẳng đến chính mình cánh chim triệt để đẩy đạn mới lại một lần nữa tiến vào mắt của bọn hắn mạnh bại, hiện tại tiểu tốt nhất lặng lẽ thối lui xem như là không thấy được việc này, không cần quẩn võ tung bọn người chết sống, qua một thời gian ngắn lại đến Hàn Băng động thu thập tham số là được rồi. Cái này đối với Vệ Thiên vọng mà nói là bảo đảm nhất đích phương pháp xử lý, bởi vì hắn tu luyện chính là tuyệt thế thần công Cửu Âm chân kinh, căn cứ hắn trước mắt tiến độ tu luyện đến xem, hắn đem dịch kinh đoán cốt quyển sách tu luyện đến đệ ngũ trọng đại viên mãn thậm chí đột phá đệ ngũ trọng gông cùng xiển xích cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần hắn chịu thành thành thật thật chờ đợi, sớm muộn có một ngày Lâm Gia hội thần phục tại hắn dưới chân, chỉ cần Vệ Thiên vọng làm từng bước đem dịch kinh đoán cốt quyển sách tu luyện tới đệ tam trọng viên mãn cũ không sai bị lắm. Cái mục tiêu này cũng không xa xôi, nhanh thì 3 năm năm, chậm thì 10 12 năm, Vệ Thiên vọng hiện tại bất quá 20 tuổi, đối với người bình thường 80 tuổi tuổi thọ mà nói, 10 năm thời gian thật sự rất ngắn. Nhưng một khi quyết định xuất thủ cứu Võ Tung, liền rất có thể đem lặng lẽ tích lũy chỉnh tự hoàn toàn quấy dậy. Nhưng là mình có thể lựa chọn làm như không thấy, mặc cho Võ Tung bọn người chết đi như thế sao? Tại xác định việc này sau lưng có Lâm Gia ảnh tử thời điểm, Vệ Thiên vọng liền biết rõ đối phương mục đích thực sự rất có thể căn bản chính là chính mình, Võ Tung bọn người chẳng qua là bởi vì dưới cơ the đem lang le tich luy trình xảo hợp bị làm phiền hà mà thôi. Bọn họ tự vẫn lòng ta có thể đối với này làm như không thấy, yên tâm thoải mái chỉ lo thân mình sao? Bất đắc dĩ lắc đầu, vệ thiên vọng cười khổ một tiếng, làm không được. dù là rõ ràng đã trong lòng phân tích qua vô số loại cứu người thay hại, dù là biết rõ vô luận cứu người hành động thành công hay không, chỉ cần mình triển lộ cường đại vũ lực, tự nhiên sẽ khiến lâm gia cảnh giác, tiến tới mang đến khó có thể đánh giá phiền não. nhưng hắn hay vẫn là biết rõ chính mình làm không được như vậy, quay người rời đi. vệ thiên vọng vẫn luôn là cái đối với chính mình tính cách phi thường hiểu rõ người, hắn biết rõ chính mình không có khả năng cho phép trong long phan tich qua vo so loai cuu nguoi thai hai du lưu lại tất nhien se khien lam gia canh giac tien toi mang vậy chỗ bẩn, bằng không thì sau này cả đời đều bất an. cho nên vừa rồi đáng kể thời gian dài suy tư chẳng qua là đang suy nghĩ đem người cứu được về sau có thể sẽ đối mặt tình huống nhưng như là đã biết rõ vô luận chính mình như thế nào đi tìm tìm làm như không thấy lý do cũng không cách nào yên lặng ly khai vệ thiên vọng liền hay vẫn là quyết định xuất thủ tại hơi chút nấn ná về sau hãn kinh hỷ phát hiện ý nghĩ của mình vờ ơ y mà trở vừa o rằng rồi chính mình thật sự là vờ ngớ ngẩn mục đích chủ yếu nếu là cứu người cái kia làm gì vậy cần phải trước muốn phản ứng cái này mười cái cao thủ trước tiên đem võ tung bọn người bảo vệ nói sau ai trước đem hàn băng động bên ngoài khả năng trôn giấu quả bom toàn bộ thanh trừ về sau lại bạo lộ thân hình dùng tốc độ nhanh nhất tại trong thời gian ngắn nhất giải quyết tối đa những cái kia tạp cá, sau đó trực tiếp đem vỡ tung bọn người hộ tại Hàn Bang động ở bên trong. Đến lúc đó người của Lâm gia tất nhiên sẽ vây công chính mình, lại đưa bọn chúng một mẹ hút gọn, chỉ cần mình đang cùng người chém giết lúc chú ý đừng cho Mạt Khắc tạp cá xông vào sân động, cái kia vỡ tung bọn người tựu là an toàn. Thông qua phía trước đối với một ít chạm gác thi triển rời hồn lấy được tin tức đến xem, đối phương xác thực trôn chút ít quả bom tại Hàn Bang động phụ cận, bất quá số lượng không nhiều lắm, chỉ là mỗi một quả sức nặng đều rất nặng mà thôi. Mạt Khắc còn có một tin tức tốt tựu là ngoại trừ những thuốc nổ này đối phương cũng không có gì đại uy lực vũ khí cho nên chỉ cần có thể sớm đem quả bom toàn bộ dỡ bỏ vệ thiên vọng kế hoạch là có thể thành công may mắn chính là hắn đã sớm biết rõ mấy cái quả bom trôn giấu địa điểm rồi một khi cầm xuống quyết định vệ thiên vọng liền lập tức đầu nhập đang hành động rồi lúc này đây chuyển đổi phương hướng lặng lẽ hướng hàn băng động góc độ sờ soạn trên đường đi hắn vỡ ơ im mà không có gặp được bất kỳ một cái nào chạm gác ngầm hiện nhiên đối phương lúc này phòng thủ chính ở vào nhất thư dạng trình độ hao tốn chừng mười phút đồng hồ Rốt cục cẩn thận từng ly từng phụ cận Lúc này thời điểm khoảng mò tới Hàn Bang Đậu phụ cận, lúc này thời điểm khoảng cách gần hắn nhất địch nhân chỉ có điều bốn năm m mà bây giờ đã mặt trời lặn phía tây, sắp hoàng hôn rồi. Như lúc trước Vệ Thiên Vọng khẳng định không thể tại dưới khoảng cách ngắn như vậy ẩn nấp thân hình mà không bị kinh nghiệm phong phú chạm gác phát hiện, nhưng hắn hôm nay mượn trạng vạng tối ánh sáng lờ mờ hoàn cảnh, lại đem bản thân khí tức áp chế tới cực điểm, đồng thời đang di động lúc cũng đem động tác khống chế được vô cùng lưu hòa, nạnh xanh xanh cho hắn từ đằng xa sở đến nơi này, đem rời hồn ngưng tụ thành một đầu tinh thần lực sợi tơ, chậm rãi đi phía trước tìm kiếm, sau đó xuất hiện tại phía trước chạm gác nhân viên bên cạnh. Ngay sau đó. Vệ Thiên Vọng buộc phát ra rời hồn ý lực, đột nhiên xâm nhập đối phương trong óc. Một lần hành động đã khống chế người này tư duy. Những người này tuy nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng lực ý chí thậm chí liền vĩnh hằng quốc độ người đều không bằng. Đối mặt Vệ Thiên Vọng rời hồn, căn bản không hề sức chống cự. Đem người này dưới sự khống chế đến về sau, Vệ Thiên Vọng liền chỉ huy hắn đi tìm tìm chôn giấu tại cách đó không xa quả bom. Vị trí này chính ở vào Hàn băng động sau bên cạnh ước chừng hơn mười thước xa vị trí. Dùng cái này quả bom uy lực, hoàn toàn có thể đem Hàn băng động sau bên cạnh toàn bộ nổ lún. Người này khác thường cử động cũng không khiến cho những người khác cảnh giác. Hàn băng động phụ cận người mặc dù nhiều nhưng đại đa số đều tại phía trước cửa động giám thị lấy ở hậu phương nhân viên mật độ cũng không lớn cho dù có người thấy được cũng chỉ có điều hội cho rằng người này ý định đem quả bom đổi cái vị trí phóng mà thôi tại lợi dụng người này đem quả bom đưa đến trong tay mình về sau vệ thiên vọng hời hợt một cái tồi tâm trưởng vỗ vào bộ ngực hắn đánh nát tâm mạch của hắn lại để cho hắn vô thành vô tức chết mất đã đặt lễ đính hôn ý quyết giết vệ thiên vọng tự nhiên không biết lại nhân từ nương tay tại đây tất cả mọi người toàn bộ đều phải chết sau đó vệ thiên vọng liền đem cái này quả bom lấy được xa xa Kế tiếp hắn bắt trước làm theo quăng ra bốn cái bên cạnh phía sau quả bom, đồng thời làm mất bốn cái chạm gác nhân viên. Cuối cùng chỉ còn lại có chôn ở cửa động chính phía trên cái kia lớn nhất tạc đạn, nhưng mà còn lại hai mươi mấy người người đều tại chính phía trước dò xét lấy, muốn lén lút sờ qua đi căn bản không có khả năng. Nhưng lúc này đây vệ thiên vọng đã không định sờ đi qua, hắn vuốt ve trong tay vừa đoạt tới mini đột kích, cẩn thận quan sát đến đối phương tất cả mọi người chỗ đứng, tại trong đầu mô phỏng lấy đợi lát nữa cường đột lúc có thể sẽ gặp được tình huống. Các ngươi nói vệ thiên vọng tiểu tử kia sẽ đến không? Nếu như đổi lại là ta, chắc chắn sẽ không đi quản loại này chỉ gặp qua một lần người sự tình. Nhưng đại tiểu thư đối với tính cách của hán phi thường hiểu rõ. Nàng nói vệ thiên vọng nhất định sẽ đến, cũng không biết ngày mai chờ hắn đến thời điểm phát hiện chúng ta sớm đã bố trí xuống thiên la địa vong thời điểm, sẽ là cái gì biểu lộ hai cái chạm gác nhân viên chính ngồi cùng một chỗ nói chuyện tiếm, nhưng nhưng lại không biết vệ thiên vọng sắp giết đến trước mặt bọn họ. Ta cũng hy vọng hắn đến, chỉ cần có thể diệt trừ người này, đến lúc đó ngươi ta địa vị đều có thể tăng lên, tương lai cũng không chừng có thể có bị phải đi ra khai sáng một mảnh cơ nghiệp vào cái ngày đó tên còn lại ngược lại là nghĩ đến sâu xa, nhưng hắn nói cũng có chút ít có lý. Chờ vạn gia nhất thống đông bắc về sau. Bọn hắn những nguyên bản này địa vị thấp gia tộc nuôi dưỡng hộ vệ, chỉ cần có công lao tại thân, nói không chính xác đều bị phế đến cái nào đó địa thành phố đi, trở thành một phương hào hùng. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm chi tế, đột nhiên kịch liệt thương tiếng vang lên, nhất người phía trước phảng phất cắt lúa mạch đồng dạng hạ xuống. Sự tình phát vội vàng, không ít người thậm chí căn bản không thấy rõ ràng địch nhân ở phương hướng nào nổ súng, liền không hề dễ rựa chi lực hạ xuống, tất cả mọi người không ngoài dự rua chi luc nga xuong đều là trong đầu thường, căn bản không có rựa cơ hội. Đúng vào lúc này, một đạo mơ hồ thân ảnh xuất hiện tại trước mọi người phương sở dĩ mơ hồ, đơn giản là hắn di động tốc độ thật sự quá nhanh, mọi người căn bản thấy không rõ lắm. nhưng kịch liệt phun ra ngọn lửa cùng không ngừng ngã xuống đồng bạn, lại nói cho những người này lai giả bất tiện. có người lúc này lớn tiếng gầm hết lên, vệ thiên vọng đến rồi, vệ thiên vọng đến rồi, mọi người nhanh nổ súng, đánh chết hắn. tuy nhiên căn bản là không thấy rõ mặt của hắn, nhưng người này đoán cũng biết đối phương chính là bọn họ một mực chờ đợi vệ thiên vọng. mọi người căn bản nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì vệ thiên vọng hội đề tới trước tại đây, thế cho nhung nguoi nay lai gia bat này co nguoi luc nay lon tieng gam het len đánh bọn hắn một trợ tay không kịp. ngắn ngủn trong nháy mắt, vạn thị tỷ đệ mang đến những người này liền ngã xuống gần nửa bất quá lúc này vệ thiên vọng trong tay mini đột kích băng đạn cũng đã tiêu hao hết hắn ném đi trong tay thương lại từ phía sau lưng móc ra một cái khác đem tiếp tục xông về phía trước đi mọi người chỉ nhìn lấy hắn càng ngày càng gần cố gắng muốn đi nhăm chúng hắn lại phát hiện căn bản theo không kịp bước tiến của hắn rơi vào đường cùng vạn thị tỷ đệ mang đến những cái gọi là này tinh nhuệ cũng chỉ có thể nhắm mắt lại cuốn quét dùng vệ thiên vọng hiện tại năng lực tự nhiên là có thể đơn giản né tránh những viên đạn này nhưng hắn hàm răng khe cắn xem chuẩn một viên đạn về sau nếu không không né thậm chí cố ý dùng chính mình bả vai đụng phải đi lên chuong Bày ra địch dùng yếu một tên cũng không để lại. Chương 381, bày ra địch dùng yếu, một tên cũng không để lại tại tận lực bông lòng phòng ngự về sau, viên đạn theo bả vai hắn xuyên qua, tóe lên một hồi huyết hoa, nhưng Vệ Thiên vọng tiến lên bộ pháp không có chút nào chậm lại, hắn càng không có một chút nhíu mày. Đồng thời trong tay hắn thương y nguyên tinh chuẩn, kế tiếp liền không có bất kỳ một viên đạn có thể lần lượt hắn rồi. Trên bờ vai huyết không ngừng huy sái, nhưng lại không thể đối với hành động của hắn tạo thành bất luận cái gì làm phức tạp, tại cô y đã trúng một phát này sau không đến 10 giây đồng hồ nội, còn lại 20 người đã không còn một móng toàn bộ ngược lại trong vũng máu rồi. Mà lúc này Phía trước thập đại bối chư một cao thủ rốt cục đổi tới, nhưng Vệ Thiên vọng căn bản không cùng bọn họ ham chiến, tiện tay bắn phá một vòng, sau đó cũng không quay đầu lại hướng Hàn Bang động nội phóng đi. Các ngươi đều cho ta trốn ở bên trong. ngàn Vạn chia ra đến. Hắn đem kiêng giá hỏa ý định đi ra hỗ trợ võ tung bọn người giống lên trở về, sau đó liền đơn thương độc mã đứng tại cửa động, giờ này khắc này, xuất hiện tại cửa động địch nhân tổng cộng có 17 cái, thập đại bối chư một cao thủ, còn có 5 cái phía trước cùng Vạn thị tỷ đệ cùng trong sơn động bình thường thành viên, cuối cùng là Vạn thị tỷ đệ hai người. Vạn thị tỷ đệ hai người nhìn xem đầy đất thi thể, trần mắt há hốc the tran mat ha hoc nhất là mỗi người đều là trong đầu thương, càng làm cho bọn hắn cảm thấy nhẹn họ nhìn chán chới. Biết rõ vệ thiên vọng vũ lực rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới thương pháp của hắn cũng như thế nưi tiên. Tại kịch liệt giao hỏa ở bên trong, vỡ hơi y mà có thể mỗi thương đều bắn chúng người khác đầu, cái này là bậc nào thương pháp? Đây quả thực là súng thần, nếu không là trên bả vai hắn cũng trúng thương. sắc mặt bởi vì đại lượng không chút máu lộ ra có chút hề bại. Vạn thị tỷ đệ cơ hồ hận không thể dẫn người quay người bỏ chạy, chờ hai nhung khong nghi toi thuong phap cua han cung nhu the nui tien tai kich liet giao hoa o ben trong vo y ma co the moi thuong đeu ban chung nguoi khac đau cai nay la bực nao thuong phap đay qua thuc la sung chữ lót cao thủ đã đến làm tiếp ý định. đương nhiên hắn hiện tại đã bị thương, vạn thị tỷ đệ muốn đúng là thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn bệnh. Bọn hắn chỉ là hối hận không nên mang những không có này tu luyện qua võ học bình thường gia tộc hộ vệ tới nơi này, quả nhiên không phải một cái khái niệm, thuần túy thành chịu chết được rồi. Bất quá, chỉ cần có thể làm mất vệ thiên vọng, hy sinh những người này cũng là đáng được. Vạn thị tỷ đệ không có lo lắng qua bối chữ một cao thủ cũng không thể giải quyết vệ thiên vọng tình huống phát sinh, nhưng đến từ này lâm ra cao thủ, từng cái đều có kinh người thực lực. Nếu là xem nhẹ thương pháp cái này nhân tố, chỉ cần nhắc vật lộn năng lực, những bối chữ mục này cao thủ từng cái đều có thể phóng ngược lại toàn bộ gia tộc hộ vệ. Mà bây giờ tại đây tổng cộng có 10 cái cao thủ hơn nữa hai tháng này bọn hắn khổ luyện hợp kích chi thuật vì chính là hôm nay mặc hắn vệ thiên vọng ba đầu sáu tay cũng có chạy đằng trời vệ thiên vọng thương pháp là lợi hại bất quá hiện tại hắn hai tay trống trơn xuống tiểu liên sớm đã đánh xong băng đạn ném tới trên mặt đất ngay tại hắn cách đó không xa còn có một thành nhưng rất hiển nhiên nhóm người mình đều tới nơi này rồi tự nhiên không biết một lần nữa cho hắn nhặt thương cơ hội cho nên vệ thiên vọng chết chắc rồi vì đem những người này toàn bộ dẫn đi tìm cái chết mà không phải một thấy mình bỏ chạy vệ thiên vọng có thể nói nhọc lòng cố ý trúng một viên đạn cố ý đem trên bờ vai huyết bước đi ra Thậm chí cố ý lại để cho chính mình sắc mặt thoạt nhìn thương trắng như tờ giấy, thậm chí cái thanh cũng kia xem xét sẽ không viên đạn thương, đều là hắn tận lực chịu. Đã quyết định cùng với Lâm gia trở mặt, hắn khẳng định được bắt đầu tận lực suy yếu Lâm gia lực lượng, từng cái bối chữa một cao thủ đối với Lâm gia mà nói đều là bảo vật quý tài phú, giết một cái, Lâm gia tiệu nhược một phần. Vệ thiên vọng không thể không nghĩ tới đem những người này toàn bộ dùng súng bắn chết, nhưng hắn lại cảm thấy, đã mình cũng có thể trốn viên đạn như vậy những người này tổng có thể có hai cái có thể mà một khi bọn hắn phát hiện tại chính mình gây thương pháp cùng võ học hoàn mỹ kết hợp dưới tình huống bọn hắn không hề thủ thắng cơ hội nhất định sẽ không chút do dự chạy thủ mạng đến lúc đó dù là có thể đuổi giết chết mấy cái cũng tất nhiên hội chạy trốn một bộ phận cho nên hiện tại vệ thiên vọng đành chính là chú ý tự là cố ý đem những người này đưa tới cùng mình vật lộn lại nhìn chuẩn cơ hội một mẻ hốt gọn vệ thiên vọng ngươi dù sao cũng là lâm gia hậu bối chỉ cần ngươi ngoan, ngoan bông tha cho chống cự thúc thủ chịu trói cùng ta cùng một chỗ hồi lâm ra lại để cho gia chủ đến định đoạt xử lý như thế nào ngươi chúng ta cũng sẽ không muốn mạng của ngươi vạn tư văn đứng ở phía trước dùng dưới cao nhìn xuống ngự khí nhìn xem vệ thiên vọng nói ra vệ thiên vọng căn bản không để ý nàng mà là nhìn nhìn bên cạnh vạn thiếu trong nội tâm hiểu rõ khó trách cái này vạn thiếu như thế hung hăng càn quái khó trách sẽ xuất hiện người của lâm ra. đây hết thể nghi vấn tại hắn chứng kiến vạn tư văn cái này bài kiến hai mặt nữ từ lúc liền tan thành mây khói tỷ cùng hắn nói nhảm làm cái gì lại để cho đại gia hỏa lên a chân của ta không thể không công đứt rời a cho dù lưu mạng hắn vậy cũng phải đem chân của hắn đánh trước đoạn mới được Vạn Thiếu bị Vệ Thiên Vọng nhìn xem, cảm thấy toàn thân không thoải mái, lại nghĩ tới trước đó lần thứ nhất tao ngộ, ngoài mạnh trong yếu nói. Vạn Tư Văn Khinh bị nhìn cái này đệ đệ, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ta là đang nghĩ biện pháp tan giã Hàn Ý Chí chiến đấu sao? Mà thôi, dù sao có 10 cái bối chữ một cao thủ lúc này, cũng không sợ Vệ Thiên Vọng có thể nhảy ra cái gì bị bẩm đến. Tại hai tỷ đệ nói chuyện hợp lý nhi, 10 đại cao thủ đã đi phía trước chậm rãi tới gần, đem Hàn Băng động khẩu một mực vây quanh, đồng thời bọn hắn đã bắt đầu điều động chân khí trong cơ thể, tùy thời chuẩn bị ra tay, cũng biết Vệ Thiên Vọng là cái không ra tay thì thôi. Vừa ra tay phải gặp hết loại người hung ác, mọi người mặc dù chiếm cứ thượng phòng, nhưng cũng không dám xem thường. Nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, tại Vệ Thiên vọng trong mắt, bọn hắn cũng đã là cái người chết rồi. Nhiều lời vô ích, động thủ đi. Vệ Thiên vọng lạnh lùng nổ quát một tiếng, liền đi phía trước bước ra một bước, cùng lúc đó hắn toàn thân khí thế không ngừng bước lên, dĩ nhiên đem Cửu Âm chân khí điều động đến Dịch Kinh đoán cốt quyển sách đệ nhị trọng trung kỳ trình độ. Tuy nhiên hắn hiện tại chỉ nửa bước rảo bước tiến lên đệ nhị trọng hậu kỳ, nhưng lúc này đây Vệ Thiên vọng vì để tránh cho đem đối phương dọa chạy, cố ý đem phóng xuất ra đi ra khí thế khống chế tại trung kỳ bộ dạng so với đối phương đều hơi chút mạnh hơn một đường, nhưng cũng không phải quá nhiều, cho bọn hắn cho là mình có thể thắng ảo giác, cùng mình chiến đấu, lại đưa bọn chúng một lần hành động đánh chết. Vệ Thiên Vọng, ngươi sai lầm lớn nhất cựu là không nên cùng Lâm ra là địch, càng sai lầm lớn là ở chứng kiến đám bọn chúng thời điểm, không có trước tiên đảo tàu Lâm ra bồi chữ một bên trong đích mạnh nhất cao thủ một giáp dẫn đầu sông về phía trước đến, chân khí cổ động phía dưới, hắn tay háo tung bay, cả người thoạt nhìn khí thế cực thịnh, đương nhiên ngự khí của hắn cùng khí thế của hắn đồng dạng hung hăng tàn mà ngay cả phía sau Vạn Thị Tỷ bội cùng với khác mấy người đều bị một giáp quát lớn chấn đắc hiện cần ngược lại. Vị lao huynh này như vậy như vậy nha, chẳng phân biệt được địch ta đó à vạn tư thông ở phía sau dung đùi đắc ý nói. Vạn tư văn chừng mắt liếc hắn một cái, chớ nói lung tung lời nói. Mục giáp chẳng những là hiện tại bối chữ mục thành viên trong mạnh nhất, đồng thời cũng là có hy vọng nhất tại năm nội đột phá cảnh giới, trở thành ban thượng chữ lót lâm cao thủ người. Hiện tại địa vị của hắn đã so với chúng ta cao, chờ hắn trở thành lầm chữ lót cao thủ, càng là cực kỳ khủng khiếp, nhất định phải tôn trọng chút ít nhìn xem càng ngày càng gần bối chữ một người đại cao thủ vệ thiên vọng trên mặt không vui không buồn nhưng trong lòng là nhịn không được âm thầm cười lạnh ta không phải là sợ các ngươi chạy trốn mới cô ý áp chế cảnh giới của mình sao ngươi rõ ràng còn có thể nói ra loại những lời này rồi hãy bất sàng luôn đi thuộc hạ gập chân trương a vệ thiên vọng vững vàng đứng tại cửa ra vào hắn không có lựa chọn chủ động xuất kích mà là để ngừa thủ tư thái đứng ở nơi đó một giáp bọn người cũng không giống như trên những giang hồ kia cao thủ không có gì cao thủ quyết đấu nhất định phải một trọi một tự giác đã quyết định muốn giết vệ thiên vọng tự nhiên là cùng tiến lên đem gần đây một thời gian ngắn khổ luyện hợp kích chi thuật lấy ra. Một giáp công lực cao nhất sâu, xông lên phía trước nhất, hắn lúc này thoạt nhìn hai tay trống trơn, nhưng ở tiếp cận vệ thiên vọng cái kia lập tức, mạnh liệt hai tay run lên, theo trong tay háo rỗi ra hai thanh sắc bén đoạn kiếm. Vệ thiên vọng thấy thế gặp nguy không loạn, hai tay thỏ ra về sau, hai ngón tay đầu ngón tay tại đoạn kiếm trên mũi kiếm bắn ra, liền đem song kiếm trấn khai. Nhưng qua trong giây lát tại mười đại cao thủ trong bài danh thứ hai một gất lại đã đến gần, móc ra một căn song tiết côn quét về phía vệ thiên vọng hạ bàn. Mộc Giáp cùng Mộc Cất hai người xuất kích thời gian trên lệnh quang ngắn. Nguyên Lai Mộc Giáp tuy nhiên nhìn như xông đến nhanh nhất, nhưng ở ra chiêu phía trước cô ý thả chậm tốc độ, tự lại để cho đằng sau Mộc Cất sau phát lại cùng đến. Cao thấp hai đường đồng thời bị công kích, Vệ Thiên vọng thân thể quỷ dị uốn lẹo, dự vào xa hành ly phiên thần rượu, tránh được hai người tơ ướt kích. Cùng lúc đó hắn cũng là động tác nhanh chóng đá ra hai chân. Mộc Giáp cùng Mộc Cất hai người không hổ là cao thủ, đều kịp thời thu tay lại, dùng cánh tay đem Vệ Thiên vọng cái này thế đại lực chìm hai chân ngăn trở nhưng vệ thiên vọng cưỡng lực thật sự quá mạnh mẽ một giáp cùng một cất hai người y nguyên bị đã được bay rất ra ngoài đến mấy mét xa mới vững vàng rơi xuống đất nhưng đúng vào lúc này lại là ba người tới gần vệ thiên vọng hơn nữa nhao nhao đảo ra bản thân độc môn binh khí đối với vệ thiên vọng tiến hành bệ công vệ thiên vọng bên này trong lúc nhất thời cực kỳ nguy hiểm quả nhiên không hổ là lâm gia tinh anh cao thủ tận lực ma hợp sau đích hợp kích chi thuật là mỗi người đều lựa chọn một môn tiện tay độc môn binh khí mỗi lần tiến công đều lẫn nhau phối hợp mấy lộ phân mà kích chi lại để cho vệ thiên vọng đáp ứng không xuể bọn hắn tuy nhiên cũng ngạo nhưng nhưng chỉ là tại chiến lược bên trên khinh thị đối phương trên phương diện chiến thuật nhưng lại vô cùng coi trọng. Hàn băng động cầu địa thế nhưng thật ra là lợi cho vệ thiên vọng dùng tiêu đánh hơn. Nhưng ở mười đại cao thủ tinh diệu hợp kích chi thuật xuống, vệ thiên vọng địa thế bên trên ưu thế bị suy yếu đã đến cực hạn. Như không phải của hắn xà hành li phiên đã đại thành, chỉ sợ thực hội bị đánh trúng. Một khi chúng chiêu thứ nhất, liền rất có thể bị liên tục không ngừng liên kích giết chết. Lúc này ở vạn thị tỷ mọi trong mắt nhìn lại, liền chỉ cảm thấy mười đại cao thủ phảng phất đánh về phía bờ biển xa hanh ly phien triều đồng dạng, một gậy lại một lớp bức hướng Hàn băng động cầu. Vệ thiên vọng thì là cau ve cạnh bờ lung lay sắp đổ cây tùng, thòi nhìn tựa hồ tùy thời đều bị thủy triều hết không thể tưởng được những người này thật không ngờ lợi hại vệ thiên vọng trong lòng cũng là vạn phấn khiếp sợ thầm nghĩ may mắn hôm nay kiến thức những người này hợp kích chi thuật dùng chính mình so với bọn hắn càng mạnh hơn nữa một đường công lực đều suýt nữa trong khe cống ngầm lật thuyền hiện tại xem ra nếu như lâm ra bên trong có lợi hại hơn hợp kích chi thuật mặc dù chính mình đạt tới dịch kinh đoán cốt quyển sách đệ tam trọng về sau lèm nhèm nhưng một đầu đâm vào đi chỉ sợ cũng sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn hôm nay một trận chiến này nếu không phải là mình công lực bên trên có tuyệt đối áp chế xa hành ly phiên cũng đã viên mãn mình cũng là huyền rồi hồi lâu sau. Mục Giáp bọn người cảm thấy có chút khí lực tiếp tế không có rồi, mà lúc này Vệ Thiên vọng thoạt nhìn con sinh long hỏa hổ. Thằng này như thế nào như vậy? Rõ ràng chỉ so với chúng ta cường một đường, như thế nào hắn lực bèn bị kinh người như thế? Mục Giáp rốt cục phát giác được không được bình thường, kinh ngạc nói: Cắt. hiện tại mới phát hiện, đã muộn, bạo chọ ta." Vệ Thiên vọng cũng cảm giác đến không sai biệt lắm là lúc này rồi, mãnh liệt tăng lên công lực, một cái toàn bộ trạng thái đại phục ma quyền quét ngang mà ra, một hơi bước lui bốn người, cùng lúc đó, trong ánh mắt thả ra xanh thẳm ánh sáng âm u, năm đấm mãnh liệt sở. Chương 382, đầu nhập vào chương ba đầu nhập vào theo hắn nhất quyền động tác mới vừa rồi còn sinh long hoạt hồ thập đại bối chữ một cao thủ đột nhiên toàn thân chấn động ngay sau đó toàn thân tứ chi bách hải chuyển đến trận trận kịch liệt bạo tiếng vang mục giáp trong miệng tràn ra một tiêu máu tươi vô cùng mờ mịt nhìn xem vệ thiên vọng cái này đây rốt cuộc là cái gì theo mục giáp tiếng nói mặt khác chín cái bối chữ một cao thủ trên người bạo tạc trở nên càng thêm vang dội theo người đầu tiên trên người mãnh liệt tuân ra một đoá huyết hoa trên thân người khác cũng là liên tiếp biến hóa sau đó mười người như là đồ mị nổ quân bài một loại nguyên một đám ngã xuống rồi mục giáp là đứng ở cuối cùng người trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng thân sắc hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ rõ ràng đối phương chiếm hết ưu thế lại thủy chung không thể đem về thiện vọng đánh bại mà bây giờ vì sao lại không hiểu theo trong cơ thể mình truyền đến mãnh liệt như thế bạo phá đây rốt cuộc là cái gì quỵ dị công phu hắn lại là làm sao làm được Một giáp bọn người tuy nhiên tu luyện nội công thậm chí cũng là lâm ra bên trong tương đối cao đoan chủng loại nhưng cùng cựu âm chân kinh so với quả thực như là rắp rưỡi tại trong lý giải của bọn hắn chân khí đơn giản tựu là dùng để cường hóa bản thân phát lực phụ trợ nếu là tu luyện tới cao thâm chỗ cũng có thể đang cùng người solo trung tướng chân khí đánh vào đối phương trong cơ thể tạo thành tổn thương. nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ nhận thức qua, đem chân khí lặng yên không một tiếng động đánh tiến đối phương trong cơ thể, sau đó lại ở nút lấy, cuối cùng lại tại thời điểm cần thiết kích nổ. cái này đối với một rắc bọn người mà nói, quả thực là lời nói vô căn cứ, nhưng vệ thiên vọng lại đơn giản làm được, thậm chí hắn ngay từ đầu liền là như thế này ý định. như thế nào mới có thể đem thập đại bối chữa một cao thủ một mẹ rút gọn? vệ thiên vọng hốt sâu, từng bước từng bước đánh chết là không thực tế, đương chính mình giết đến một hai người về sau, những người khác khẳng định đã biết rõ chuyện không thể làm chia nhau chạy thủ mạng, cho nên chỉ có tại trong nháy mắt đem tất cả mọi người tiêu diệt, mới có thể bảo chứng không sơ hở tí nào. Chỉ tiếc cho tới bây giờ vệ thiên vọng còn không có con nắm giữ cái gì một trường đẩy đi ra, liền tạo thành đại quy mô sát thương võ học, tối thiểu tại cửu âm chân kinh ở bên trong, phần lớn đều là chút ít đơn thể loại võ học, trừ phi nội lực tinh thâm đến tương đương trình độ lục, tài năng một chiêu đem bản thân chân khí bộc phát ra đi, đem người khác kích thương hoặc là đánh chết, tựu như là vừa rồi hắn bộc phát chân khí đánh đi ra ngoài cái kia một cái đại phục ma quyền kỳ thật cũng chỉ có, điều có thể đem bốn người kia bước lui mà thôi, lại không thể đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì cho nên vệ thiên vọng liền muốn ra nhất kế cái kia chính là như là đối phó hướng lễ kiệt lúc như vậy đem chân khi đánh tiến đường trong cơ thể con người sau đó tại thời điểm cần thiết đem hắn toàn bộ kích phát vì vậy vệ thiên vọng cố ý đem cảnh giới đẻ thấp nhìn như cùng người khác có đến có mê hoặc giao thủ nhưng trên thực tế chỉ cần hắn đụng phải đối phương vô luận là tay của đối phương cánh tay hay vẫn là hai chân đều muốn chân khí ngưng tụ vi châm đánh tiến đối phương trong cơ thể tốn thời gian hồi lâu hắn rốt cục tại mỗi cái trong cơ thể con người đều đưa vào đầy đủ chân khí sau đó theo hắn biết quyền động tác sở hữu ẩn nấp lấy chân khí toàn bộ lập tức tiếp nổ vì cam đoan tất cả mọi người trong cơ thể đều có đầy đủ sức nặng, vệ thiên vọng cố ý trì hoãn thời gian lâu như vậy, rốt cục thành công tại trong nháy mắt đem sở hữu đối chữ một cao thủ đều tiêu diệt, đã bị kinh hãi nghiêm trọng nhất hiển nhiên là vạn thị tỷ đệ hai người, trước một khắc hai người còn thỏa thuê mãn nguyện nhìn xem vệ thiên vọng tại mọi người vây công hạ dễ ruồi cầu sinh, có thể trong nháy mắt liền tình thế nứt chuyển, cạnh mình vẫn lấy làm dựa cao thủ và rua cau mà tại trong nhay mat lien tinh the nut chuyen canh minh van lay lam dua cao thu va im ma tai trong thoi gian ngắn toàn bộ ngã xuống, xem ra mỗi một cái đều là có hạ giận chưa đi đến khí, chết chắc rồi. hai tỷ đệ sửng sốt vài giây đồng hồ, sau đó vạn tư văn hét lên một tiếng, quay người bỏ chạy. Ngồi lên xe lăn vạn tư thông nghiến răng nghiến lợi muốn chuyển hướng, nhưng tại đây bùn đất suốt, cho dù hắn toàn bộ sức mạnh đều xử đi ra rồi, xe lăn hay vẫn là cả buổi chuyển không qua. Tỉ tỷ, theo ta à? Vạn tư thông ở phía sau vô lực kêu to lấy, nhưng hiển nhiên vạn tư văn căn bản không tâm tư quay đầu lại quản hắn kỳ gió, thậm chí liền mặt khắc năm cái phụ trách chiếu khán hai người vạn gia hộ vệ đều quay người tứ tán mà trốn, đồng bạn toàn bộ chết, cao thủ cũng một tên cũng không để lại bị giết chết rồi, những nguyên bản này trung thành và tận tâm hộ vệ cũng đều dọa bể mật, chỉ muốn có thể chạy thoát một cái là một cái. Vệ tiên vọng thoáng hít sâu hai phần khí, khôi phục một điểm chân khí sau đó cất bước mà ra khi đi ngang qua vạn tư thông lúc tiện tay tại hắn sau vót vỗ vạn tư thông lập tức đại trận tròn mắt đồng tử bị tơ máu che kín sau đó đầu nghiêng một cái chết đi như thế cùng lúc đó vệ thiên vọng tiện tay giật xuống vạn tư thông xe lăn kim loại lan can hướng mặt trước quăng ra, còn không có chạy ra đi rất xa vạn tư văn lên tiếng ngã quỵ vệ thiên vọng bước chân không ngừng tiếp tục đi phía trước truy kích mà đi nửa giờ sau hắn lại nhớ tới hàn băng động khẩu lúc này thời điểm vũ tung bọn người sớm đã theo trong động đi ra chính trận mắt há hốc mồm nhìn xem đầy đất thi thể thậm chí không dám tương tin vào hai mắt của mình Những phía trước này lộ ra như vậy không ai bì nổi cứng, giả, tại đây thần bí cao thủ trước mặt vờ ơ im mà như là chém dưa thái rau đồng dạng bị giết chết, cái này cao nhân cũng thật là đáng sợ a đối với Vũ Tung bọn người quang đến hơi có vẻ sợ hai ánh mắt, Vệ Thiên vọng tập mãi. Thành thói quen, hắn không sao cả khoát khoát tay, hiện tại các ngươi đã an toàn, kế tiếp có tính toán gì không? Vũ Tung bọn người khẩn trương đối mặt lấy, nhất thời bán hội gian vờ im mà không biết làm sao nói. Vệ Thiên vọng thấy bọn họ do do dự dự cũng không có không kiên nhẫn, chỉ nói là nói, các ngươi trước chậm rãi cân nhắc a, bất quá các ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Nếu như trệ ở tại chỗ này, chờ ta đi về sau các ngươi gặp lại đến sự tình gì, cho dù ta muốn rút cũng chưa chắc tới kịp. Cho nên các ngươi cân nhắc những cần phải này rất nặng. Đương nhiên các ngươi đều so với ta lớn tuổi, ta nói những đã này rất vượt qua. Nói xong những này, Vệ Thiên vọng cũng không hề kéo dài, vốn là quay đầu lại đến xa xa đem vừa rồi đặt ở nơi nào bao trên lưng, sau đó lại trực tiếp hướng Hàn Băng động bên trong đi đến, đi đến chỗ sâu nhất về sau xuất ra sớm đã chuẩn bị thỏa đáng dụng cụ, phóng trên mặt đất liền bắt đầu thu thập tham số, mà chính hắn thì là nắm chặt thời gian ngồi xuống tu luyện rồi vì cam đoan tham số chuẩn xác tính cái này một bộ dụng cụ sẽ kéo dài đối với quanh thân hoàn cảnh quan chắc 48 tiếng đồng hồ thu thập chỉnh tề cái này 48 tiếng đồng hồ bên trong chính xác đến mỗi một giây đồng hồ các hạng tham số sau đó ninh tân di sẽ gặp đối với những tham số này tiến hành chính xác phân tích tiến thêm một bước xác định ở vào hương giang phòng luyện công các hạng thiết trí thông qua lúc này đây số liệu thu thập dĩ nhiên là có thể đem phòng luyện công hoàn cảnh cải thiện đến tiếp cận hoàn mỹ trình độ đối với vệ thiên vọng tu luyện cửu âm chân kinh rất có ích lợi ước chừng sau nửa giờ vũ tung đi một mình tiến đến Ngồi ở vệ thiên vọng trước mặt, sắc mặt phức tạp nhìn xem vệ thiên vọng, mặt mũi tràn đầy muốn nói lại thôi thần Sắc. Thật lâu, vệ thiên vọng hành công hoàn tất, chợt mắt thấy Vũ Tung, nghĩ nghĩ, cảm giác mình xưng hô như thế nào hắn là cái vấn đề, dứt khoát tự giới thiệu một phen, đem tên của mình cùng Nguyên Lai like là xa chấn học sinh trung học sự tỉnh đều cho Vũ Tung nói, cũng nói ra chính mình cùng Vũ đạt lãng quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn, cho nên mới nguyện ý ra tay cứu bọn họ hai lần. Nghe xong vệ thiên vọng, Vũ Tung ngây người hồi lâu, nguyên lai like sự tỉnh sau lưng còn có như vậy một tầng nhân tố, khó trách dùng vệ thiên vọng bực này thân thủ người vờ mà nguyện ý ra tay để ý tới nhóm người mình nhàn đa tạ vệ huynh đệ nghĩ đến này vũ tung liền chỉ điểm vệ thiên vọng dập đầu dùng cảm tạ hắn hai lần ân cứu mạng vệ thiên vọng tranh thủ thời gian thò tay ngăn lại hắn chuyện lần này nhưng thật ra là các ngươi bị thụ dính líu tới của ta vạn thiếu tìm các ngươi phiền thoái mục đích chủ yếu kỳ thật cũng không phải trả thù các ngươi mà là cùng tỷ tỷ của hắn vạn tư văn cùng một chỗ am toàn ta cho nên ngươi cũng đừng cám ơn ta là các ngươi bị thụ dính líu tới của ta mới đúng đón lấy hắn liền đem mình phân tích ra đến sự tình mật lạc rồi hắn cũng không phải cái loại này liên quan đến người khác còn có thể chính mình yên tâm thoải mái giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì một người như vậy Chỉ là vừa mới gặp Vũ Tung bọn người rất không biết giải quyết thế nào, cho nên kéo đến bây giờ mới đem sự tình nói thẳng ra, như vậy tuy nhiên có thể sẽ lại để cho Vũ Tung bọn người ngược lại không cảm kích ơn cứu mệnh của hắn, mà là oán hận hắn liên quan đến mọi người, nhưng Vệ Thiên vọng cầu chỉ là của mình yên tâm thoải mái, Vũ Tung bọn người như thế nào muốn, hắn cũng không phải đặc biệt để ý Vũ Tung nghe xong Vệ Thiên vọng giảng thuật, ngây người một lát, sau đó lắc đầu, "Vệ huynh đệ, nhưng thật ra là ngươi muốn cha rồi, ta cho rằng đó cũng không phải ngươi làm phiền hạ chúng ta." Nếu như không phải trước đó lần thứ nhất sự tình, chúng ta cũng sẽ không tiến vào vạn thị tỷ để ánh mắt mà nếu như trước đó lần thứ nhất người không cứu chúng ta, chúng ta khi đó tựu đều chết hết. hy sinh mất cái kia hai vị huynh đệ, là bọn hắn vận khí không tốt. đây là mệnh, chỉ có thể nhận. đương nhiên chúng ta cũng thể rồi, nhất định sẽ giúp bọn hắn chiếu cố tốt người nhà của hắn. về tương lai đích hướng đi, chúng ta suy nghĩ rất nhiều, đắc tội vạn ra, tại đông bắc thậm chí toàn bộ nước cộng hòa cũng không có chúng ta nơi sống yên ổn. lúc này đây vạn thị tỷ đệ chết ở chỗ này, bọn hắn càng sẽ không từ bỏ ý đồ. hiện tại ở lại trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường, cái kia chính là xuất ngoại, hoặc là tìm một cái người chơi thế lực liên quan đến không đến địa phương mai danh nhận tích sinh hoạt. Nhưng cái này lại có vấn đề mới, chúng ta mặc dù có chút gợi ngân hàng, nhưng lại chỉ đủ tự chúng ta sinh hoạt vài năm, muốn chiếu cố hy sinh cái kia hai vị huynh đệ người nhà, lại lực không hề bắt bớ rồi, thật là làm cho không người nào lại. Thật sự không được sợ là chúng ta chỉ có thể đến nước ngoài đi làm giang binh, cho người bán mạng đổi tiền a, kiên trì vài năm, chúng ta tổng có thể tổn được xuống chút ít tiền, cũng không biết đến lúc đó còn có thể có mấy cái huynh đệ khỏe mạnh rồi. Vũ Tung bất đắc dĩ nói. Vệ Thiên vọng trầm ngâm một lát nói ra, vạn gia nhân tố ta cũng có chỗ cần nhắc. Ta sẽ không để cho bọn hắn thư thái như vậy nhưng ta hiện tại cũng không biết đại khái lúc nào sẽ đối với bọn họ độc thủ hơn nữa ta hiện tại cũng chỉ có một người thậm chí liền bọn hắn chỗ ẩn thân ở nơi nào cũng không biết đồng thời ta có càng chuyện gấp gáp tình cần phải xử lý nhưng các ngươi yên tâm các ngươi chỉ cần trốn cái vài năm vạn và ra nhất định không biết lại là uy hiếp nếu như các ngươi thiếu tiền ta muốn dùng của ta tài lực chiếu cố hai nhà nhân ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày sinh lão bệnh tử đều là không có vấn đề gì vũ tung thanh em run lên hắn không nghĩ tới vệ thiên vọng sẽ chủ động nói ra giúp đỡ bọn hắn chết đi huynh đệ ra thuộc người nhà đúng vào lúc này một mực ở bên ngoài lưu ý lấy bên trong mấy người khác cũng bước nhanh đến mọi người đối mặt lấy gật gật đầu sau đó đồng loạt quỳ gối đã như vậy vệ huynh đệ chúng ta cũng biết ngươi là cao nhân vốn cũng không cần gì tùy tùng nhưng chúng ta thậm chí nghĩ đem mạng của mình phó thác cho ngươi chúng ta cũng nhìn ra được ngươi nhất định có không ít địch nhân bằng không thì vạn gia cũng sẽ không như vậy nhọc lòng tìm ngươi gây chuyện chúng ta đã kiến thức ngươi cao nhân như vậy lại có thể nào tình nguyện bình thường chỉ cầu ngươi có thể dạy cho chúng ta một chiêu nửa thức để cho chúng ta trở thành ngươi vũ khí trong tay đối phó cao nhân chúng ta không có gì trọng dụng nhưng địch nhân chắc chắn sẽ có chút ít may vớt chúng ta nhất định khả năng giúp đỡ đến ngươi bề bụn Con đường phía trước hung hiểm. Chương 383, con đường phía trước hung hiểm các ngươi làm cái gì vậy? Vệ Thiên Vọng tranh thủ thời gian đứng dậy, đám đông đều kéo lên. Mọi người tại đây bên trong nhỏ tuổi nhất đều đại hẳn 7, 8 tuổi, hắn ở đâu chịu nổi mọi người như vậy cho hắn quy xuống. Mọi người tuy nhiên không nhớ tới, nhưng đỡ không nổi Vệ Thiên Vọng khí lực, bị hắn nhẹ nhàng một nắm tiểu đứng lên. Các ngươi không cần phải như vậy, Vệ Thiên Vọng không khỏi có chết khó. Hắn một mực đều thói quen đọc lại độc vãng, mặc dù là lúc trước làm cái kia Thiên xa bang bản chủ, cũng cơ hồ chưa bao giờ rượi vào qua Thiên xa người trong bang giúp hắn làm chuyện gì, nhiều lắm là tựu là tại hắn nghèo nhất thời điểm tìm Đường Triều hiển cầm điểm bảng chủ chia hoa hồng. Hiện tại Vũ Tung bọn người đột nhiên nói là muốn đầu nhập vào hắn, Vệ Thiên vọng lộ ra có chút trở tay không kịp, trong đầu một lát cầm không xuất ra quyết định, tiếp nhận hay vẫn là không tiếp thụ. Đang lúc hắn do dự mà thời điểm, Vũ Tung bọn người vờ ơ ý mà lại quỳ xuống. Vừa rồi mọi người ở bên ngoài thảo luận lúc, Vũ Tung thân là mọi người đại ca, cân nhắc vấn đề tự nhiên tương đối nhiều, hắn mới đầu vẫn còn xoắn suýt tại Vệ Thiên vọng tâm ngoan thủ lạc, động chính tay đâm hơn 10 người sự thật. Bất quá rất nhanh mặt khác huynh đệ ngược lại là trước theo sợ hãi cảm xúc ở bên trong khôi phục lại, tiến tới ý thức được Vệ Thiên vọng rốt cuộc là cái cỡ nào cường đại người. Không nói đến trước đó lần thứ nhất đám đông theo vạn thiếu trong tay bắt được đến sự tỉnh, chỉ nhìn lúc này đây, cái này hơn mười tên vạn gia hộ vệ thực lực đến cùng như thế nào, mọi người lòng dạ biết rõ, chỉ sợ là đều là bộ đội đặc trùng cấp bậc tồn tại. Thế nhưng mà những người này tại đối mặt vệ thiên vong thời điểm, căn bản không hề có lực hoàn thủ, mắt khác mười người kia thì càng là không nói chuyện rồi. Tiêu nói vũ tung tại theo cửa động đem đầu thò ra đi nhìn quanh lúc, liền không chỉ một lần chứng kiến những người này đang luyện võ lúc đơn giản đánh gây chén ăn cơm lớn nhỏ thân cây, những người khác đã từng gặp quá nhiều lần, hơn nữa thường xuyên hay vẫn là bất đồng người. Dù sao bị vây ở chỗ này dài đến tiếp cận 2 tháng thời gian, Vũ Tung bọn người cũng cũng nhìn ra được 10 người kia không tầm thường, cái này rõ ràng tựu là cùng lúc trước vệ thiên vọng đồng dạng lợi hại cao nhân. Kết quả không nghĩ tới chính là, suốt 10 người vờ im mà đều bị hắn một người đánh bại, nhất là vệ thiên vọng cuối cùng dưới một kia, theo hắn nhất quyền động tác, 10 người kia đều là toàn thân chấn động về sau phun huyết mà chết một màn, lại để cho Vũ Tung bọn người triệt để đã minh bạch, trên đời thật sự có như vậy võ học thần kỳ. Bọn hắn phảng phất thấy được một mảnh toàn bộ thế giới mới, rõ ràng rất sợ hãi, nhưng trong lòng lại nhịn không được đối với vệ thiên vọng cảnh giới sinh ra mãnh liệt hâm mộ chi tình. Tất cả mọi người chẳng qua là trong thế đạo này tầng dưới chót nhất tiểu nhân vật, làm hay vẫn là buôn lậu đội loại này đem đầu đừng có lại trên lưng công tác, tùy thời tùy chỗ đều có chết nguy hiểm. Gặp được vạn thiếu loại này nhị thế tổ, thậm chí có khả năng bị người như là con sâu cái kiến giống như giết chết. Những năm gần đây này, bọn hắn hy sinh há lại chỉ có từng đó là hai ba cái huynh đệ, chỉ là vũ tung liền tự tay làm người dựng lên sáu tòa mộ địa, đang chọn chọn trở thành buôn lậu đội một khắc này lên, mọi người liền thường thường sinh hoạt tại tử vong nguy hiểm phía dưới. Tuy nhiên rất mọn, nhưng vô luận là ai, tại khổ nhiều năm như vậy về sau, đột nhiên chứng kiến vệ thiên vọng dùng như vậy một loại phương thức vì bọn họ mở ra một cái đi thông một loại khác thế giới một loại khác sinh hoạt đại môn. trước đó lần thứ nhất vẫn chỉ là cảm thấy hắn công phu cao, thì ra là đặc biệt có thể đánh nhau mà thôi. nhưng lúc này đây mọi người mới chính thức ý thức được, vệ thiên vọng cùng những tán đả kia quán quân các loại nhân vật hoàn toàn bất động, mà là cái loại này chính thức sinh hoạt tại trong võ hiệp tiểu thuyết cường giả. đến cuối cùng, mọi người liền đưa ra bắt trước cổ đại học võ chi nhân bái sư phương pháp, trở thành vệ thiên vọng đồ đệ. chỉ cầu hắn có thể dạy mọi người một chiêu nửa thức, sau này cũng không trở thành giống như bây giờ sống được biệt khuất chỉ là do ở mọi người tuổi thọ đều so vệ thiên vọng lớn hơn nhiều nhất là vũ tung đều so vệ thiên vọng đại mười mấy tuổi mọi người thật sự nói không nên lời bái sư loại những lời này càng nghĩ mọi người liền tìm ra cái tùy tùng người này nghĩa đến chỉ là bọn hắn cũng có chút lo lắng thoặc nhìn đối phương phi thường lạnh lùng trước đó lần thứ nhất khá tốt lúc này đây tựa hồ lộ ra càng lạnh hơn lại để cho trong lòng mọi người lo sợ bất ăn chỉ sợ bị cự tuyệt đồng thời bọn hắn cũng không biết đối với chính thức cao nhân mà nói thu đồ đệ hoặc là giáo người khác công phu phải chăng có cái gì đặc thù chú ý cho nên mới có vũ tung trước một mình vào đây cùng vệ thiên vọng nói chuyện phiếm mục đích chủ yếu tự là thăm dò vệ thiên vọng phải chăng có khả năng nhận lấy bọn hắn sau đó khẽ đảo nói chuyện phiếm phía dưới tất cả mọi người là xác định vệ thiên vọng tuy nhiên thoạt nhìn phi thường lạnh lùng nhưng trên thực tế còn thật là dễ tiếp xúc nhất là hắn tỏ vẻ nguyện ý phụ trách cái kia hai gã hy sinh huynh đệ người nhà thái độ càng làm cho trong lòng mọi người cảm động đến rơi nước mắt kìm lòng không được phía dưới mọi người liền cùng nhau đi tới quỳ lạy vệ thiên vọng rồi gặp những người này tựa hồ quỳ trên mặt đất không muốn đi lên vệ thiên vọng cũng khó khăn rồi vì vậy vệ thiên vọng vốn là nhẹ gật đầu nói ra vậy được rồi bất quá hành tùng của ta bất định các ngươi không có khả năng một mực đi theo ta như vậy ta trước liên hệ người bằng hưu các ngươi tới trước nàng an bài địa phương tránh một chút phải nhìn nữa ngọn nguồn như thế nào dàn xếp các ngươi thấy thế vũ tung bọn người tự nhiên tức thời đứng dậy vệ thiên vọng đã minh xác tỏ thái độ trong lòng mọi người cũng an tâm xuống tại vệ thiên vọng nhận thức trong mọi người khả năng giúp đỡ bề bộn đề nghị như thế nào gián xếp vũ tung bọn người chỉ có mạc vô ưu hoàng giang huyện thiên sa công ty ngược lại là có thể giả bộ người Nhưng hiện tại hiển nhiên không thể để cho Vũ Tung hồi hoàng giang huyện, bằng không thì thậm chí có thể sẽ liên lụy Vũ Đạt Lãng, mà khắc bọn lậu đội thành viên gia thuộc người nhà, kể cả Vũ Đạt Lãng bọn người phải mau chóng chuyện gì, tại vạn gia sự tình hết thảy đều kết thúc phía trước, cũng không thể trở lại. Đến cùng như thế nào đối phó vạn gia, vệ thiên vọng bây giờ là một chút mạch suy nghĩ đều không có, nhưng mình đã giết bọn chúng đi nhiều người như vậy, nhất là vạn Tư Văn cùng vạn Tư Thông hai người, nếu như vạn gia cái này đồng lứa tiểu cái này hai người trẻ tuổi, chỉ sợ bọn họ đã bị mình tuyệt về sau, cái này lương tử là đã kết xuống, cũng không biết vạn gia sau đó sẽ như thế nào đối phó chính mình nhưng vệ thiên vọng bản thân cũng không sợ vạn ra trả thù hắn cảm giác tại phòng luyện công tiến thành về sau chờ lần này trở về bế quan tu luyện có thiếu dương đan phụ tá đồng thời lại có vĩnh viễn ở vào hoàn mỹ nhất trong hoàn cảnh phòng luyện công chỉ sợ không cần mấy tháng chính mình có thể bước qua đệ nhị trọng hậu kỳ thuận lợi bước vào dịch kinh đoán cốt quyển sách đệ tam trọng hơn nữa hiện tại vệ thiên vọng cũng đã không sợ những người bình thường này uy hiếp cho dù bọn hắn mang theo vũ khí nóng cũng không đủ gây sợ trừ phi bọn hắn dám làm cho đại uy lực quả bom đem vệ thiên vọng chỗ khu vực phụ cận hơn 10m đều san thành bình địa nhưng rất hiển nhiên vạn gia căn bản không có khả năng có can đảm kia làm cho lớn như thế chẳng diện đi ra một khi liên quan đến đến lớn lượng người bình thường mặc dù là vạn gia cũng sẽ bị người đương quyền vứt bỏ lâm gia tuy Nhân thế đại nhưng dù sao không phải nước cộng hòa nội duy nhất thế ra, nếu là khiêu khích trung nộ vạn gia sẽ gặp bị không chút do dự phá hủy nếu như cho vệ thiên vọng thuận lợi tiến vào dịch kinh đoán cốt quyển sách đệ tam trọng như là vạn gia cái này gia tộc liền không đủ gây sợ cũng không biết đến cùng phải làm như thế nào tài năng tại mấy tháng trong thời gian lại để cho vạn gia triệt để mất đi uy hiếp vệ thiên vọng không khỏi buồn dầu về phần có thể sẽ chọc giận lâm gia cái này đã không tại vệ thiên vọng cân nhắc trong phạm vi nhất định là tử địch lâm gia cũng không bởi vì vệ thiên vọng nhượng bộ tiểu lựa chọn bỏ qua hắn lần này liền giết 10 cái bối chữa mục cao thủ sự tình cũng sẽ không bởi vì hắn chủ động đối với vạn gia ra tay mà sớm cải biến bọn hắn làm việc phương thức đối với lâm gia mà nói đối phó hắn vệ thiên vọng là tất nhiên hạng mục công việc nhưng là sẽ chỉ ở bọn hắn cho rằng thích hợp thời điểm có cần thời điểm làm ra tự nhận là chính xác ứng đối như lúc này đây phái gia thập đại bối chữ một cao thủ là bọn hắn cho rằng thích hợp ứng đối về phần lâm mánh liệt cùng lâm lỗi chỉ là bởi vì lâm khâm mánh liệt yêu cầu mới có thể thêm vào người chọn lựa tới doạ trận nhưng rất hiển nhiên lâm gia cũng không phải rất nguyện ý động cái này hai gã lâm chữ lót cao thủ bằng không thì cũng không trở thành lại để cho bọn hắn không phải muốn đợi đến cuối cùng một ngày mới trình diện kết quả chính là làm cho vệ thiên vọng hiện tại giet sạch rồi tất cả mọi người hai đại lâm chữ lót cao thủ lúc này thời điểm lại mới vừa mới chuẩn bị theo lâm gia xuất phát Vệ Thiên vọng vốn tưởng rằng Mạc Vô Ưu sẽ đối với việc này rất khó khăn, không nghĩ tới Vệ Thiên vọng vừa mới đem tình huống cho nàng giải nghĩa sợ, nàng liền trước phấn khởi, bị kích động nói, cái này rất tốt ta. Ngươi yên tâm, lại để cho bọn hắn tới trước phủ Cẩn thị trấn tìm một chỗ trú đi, ta lập tức an bài đồng sự đưa bọn chúng nhận được hương Giang. Về sau bọn hắn ngay tại Hương Giang sinh sống, ta sẽ mặt khác cho bọn hắn an bài thân phận, về phần vạn gia bọn hắn cũng không cần lo lắng. Vạn gia sự tình ta biết rõ, bọn hắn tuy nhiên tại Đông Bắc là thổ hoàng đế, nhưng tay còn không có vừa được có thể ngã vào Hương Giang đến. Bởi vì lúc trước sự tình Hiện tại Hương Giang tầng cao nhất thế lực tất cả đều phải xem mắt của ta sắc, ngươi hiểu? Ách vệ Thiên vọng sửng sốt với người, cảm giác, cảm thấy Mạc Vô Hưu kích động như vậy có chút không quá bình thường. Hắn nhớ tới phía trước nàng từng nói qua hy vọng chính mình tiếp nhận Hương Giang địa hạ thế lực, lúc ấy là bị chính mình tự tuyệt, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên nàng là không có buông tha cho quyết định này, muốn cũng biết, chờ Vũ Tung bọn người đi qua, mười phần sẽ bị nàng an bài dùng danh nghĩa của mình đi đón tay những chuyện kia. Vệ Thiên vọng vốn định lại một lần nữa một ngụm từ chối, nhưng hắn lại nghĩ tới vừa rồi Vũ Tung bọn người ở tại nói mình không cam lòng tại bình thường. Khẩn cầu chính mình dạy bọn họ một chiêu nửa thức lúc biểu lộ, lại cảm thấy mặc vô ưu an bài tựa hồ chính phù hợp bọn hắn thuật cầu. Chỉ là mặc dù có mặc vô ưu trợ giúp, lại để cho vũ tung cái này mấy người đi đón tay gương giang địa hạ thế lực, cũng không có khả năng không hề phong hiểm thuận buồn xuôi gió, chắc chắn sẽ có chút ít khó mà tránh khỏi tranh đấu. Mà vệ thiên vọng chính mình tắt thì là hoàn toàn không có thời gian cùng tinh lực cho bọn hắn làm hộ vệ hộ giá hộ tống, cái này bản thân cũng không phù hợp hắn cho tới nay ý định. hương giang thân tài nguyên đã rất phong phú rất vậy là đủ rồi vệ thiên vọng càng muốn đem sở hữu tinh lực đều hoa tại như thế nào đi tăng lên bản thân sức chiến đấu phương diện đi tuy nhiên tổ kiến thế lực của mình khuyết trương quyền thế của mình cũng rất hữu dụng nhưng vệ thiên vọng tình tưởng biết rõ nếu như bản thân trên thực lực không đi cho dù quyền thế lại đại địa vị lại cao cũng là vô dụng thực lực không đủ lâm ra chỉ cần phái ra một lần cường lực ám sát chính mình vừa chết cái kia tự nhiên là hết thể thành không cho nên vệ thiên vọng ý định là trước dùng tốc độ nhanh nhất đem bản thân tu vi tăng lên tới dịch kinh đoán cốt quyển sách đệ tam trọng lại đi cân nhắc bên cạnh hắn cũng không rõ ràng lắm hiện tại hương giang địa hạ thế lực đã loạn thành cái dạng gì rồi Bằng không thì Mạc Vô ưu cũng không trở thành vội vã như thế, càng nghĩ, Vệ Thiên vọng quyết định đem sự tình cho Vũ Tung bọn người nói tin tưởng, không thể để cho bọn hắn bị mơ mơ màng màng đi làm những chuyện nguy hiểm này, hết thệ tiểu xem bọn hắn lựa chọn của mình rồi. Nếu như bọn hắn xác thực nguyện ý hơn nữa tràn đầy khát vọng, cái kia liền lại để cho bọn hắn phối hợp với Mạc Vô ưu đi làm chuyện này, nếu như bọn hắn không muốn, cái kia chính mình quay đầu lại cũng cho Mạc Vô ưu đem lời nói rõ, nàng không đến mức tại trên loại sự tình này bằng mặt không bằng lòng, Vũ Tung bọn người tự nhiên có thể được an bình toàn bộ thỏa đáng an bài. Chương 384, hai đại cao thủ hàng lâm. Chương 384 hai đại cao thủ hàng lầm cúp điện thoại, vệ thiên vọng nghiêm mặt, đối với vũ tung bọn người đem hương giang đích hướng đi cùng trong lòng mình lo lắng cho bọn hắn nói, đem hai con đường lựa chọn lợi và hại cũng cho bọn hắn phân tích tinh tường, hết thề tiểu xem bọn hắn lựa chọn của mình rồi. đương nhiên vì không cho bọn hắn sinh ra hiểu lầm, vệ thiên vọng cũng tỏ vẻ vô luận bọn hắn lựa chọn đầu nào đường, mình cũng hội nghĩ biện pháp dạy bọn họ một ít công phu. Nói như vậy mục đích chủ yếu chính là vì tránh cho vũ tung bọn người làm cho là mình hy vọng bọn hắn hương giang trộn rộn địa hạ thế lực sự tình, tránh cho bọn hắn cho rằng chỉ có lựa chọn trở thành địa hạ thế lực một phần tử, mình mới hội nguyện ý dạy cho bọn hắn võ học giác. Vệ thiên vọng bán cho là mình đã đem lời nói được rất công chính, đồng thời cũng đem tiến nhập địa hạ thế lực tận lực nói được càng hung hiểm, trong lời nói trên cơ bản đều tại khuyên bảo bọn hắn đừng đi làm những sự tình kia, không nghĩ tới chính là, vũ tung bọn người ở tại nghe qua hắn mà nói về sau, vợ y mà không chút do dự, vợ y mà đồng loạt lựa chọn càng có khuynh hướng mặc vô ưu an bài. Thật không nghĩ tới ta đều nói như vậy rồi, các người còn lựa chọn con đường kia vệ thiên vọng thở dài nói đạo, âm thầm lắc đầu không thôi, thần sắc ở bên trong bất đắc di rõ ràng vệ huynh đệ chúng ta biết rõ ngươi là vi an toàn của chúng ta suy nghĩ nhưng lúc trước chúng ta đã chọn trở thành buôn lậu đội thành viên tự không phải sợ chết người chúng ta tuy nhiên đều là tiểu nhân vật nhưng là có một khỏa trở thành người trên người tâm trước tiên là vận khí không tốt không có kỳ nộ hiện tại ngươi cùng ngươi vị bằng hữu kia xuất hiện là chúng ta thoát khỏi vận mệnh gông cùng xiềng xích lựa chọn một loại khác càng sáng lạn sống pháp cơ hội mặc dù biết cái này rất không biết tự lượng sức mình nhưng chúng ta thật sự rất muốn đi liều thoáng hợp pháp dù là cuối cùng rơi vào thịt nát xương tan kết cục chúng ta cũng không sợ van cầu ngươi cho chúng ta cơ hội su rat muon đi lieu thoang một phát, du la cuoi cung roi vao thit nat xuong tan vũ tung gọn gàng mà linh hoặc nói Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không trở thành ngươi liên lụy, tuyệt đối sẽ không cho ngươi mang đến bất luận cái gì dư thừa phiền toái Thấy thế vệ thiên vọng cũng chỉ có thở dài, gật đầu nói nói, vậy được rồi, các ngươi hiện tại đi trước cùng mặc vô ưu an bài người tu hợp tới trước Hưng Giang, ta ở bên cạnh còn có một số việc, chờ ta trở về Hưng rằng, ta sẽ dạy các ngươi một hân thân thân tri thuật, nhưng sự tình khác, ta sẽ không xen vào nữa rồi, kể cả sinh tử của các ngươi nguy cơ, ta cũng sẽ không xen vào nữa. đương nhiên chỉ cần chính các ngươi tại võ học bên trên có chỗ tinh tiến, muốn tiếp tục dựa dẫm vào ta học thứ đồ, vật ta cũng không có đảm nhiệm hoang nên Vũ Tung bọn người trọng trọng bắt đầu, sau đó Vệ Thiên vọng liền lại để cho Mạc Vũ ưu ngược lại cùng hắn liên hệ, chính mình thì là trở lại Hàn Băng động ở chỗ sâu trong, tiếp tục tính tu. Một lát sau, Vũ Tung cắt đứt cùng Mạc Vũ ưu điện thoại, nhìn quanh một vòng phần đông huynh đệ, lớn tiếng nói, "Lúc này đây, chúng ta nhất định phải làm cho mac Vô uu nguoc lai cung han mình cả đời bất mac Vô uu đien thoai nhin quanh sống. Chúng ta cùng đi a." Tại trước khi đi, tất cả mọi người đối với Hàn Băng động cư động thật sâu bái, ý tại cảm tạ Vệ Thiên vọng trợ giúp. Đối với Vũ Tung bọn người đích hướng đi, Vệ Thiên vọng đã không hề quan tâm, hắn chỉ là yên tĩnh cùng đợi số liệu thu thập hoàn thành về sau lập tức chạy tới Hương giang. Vệ Thiên vọng không biết là Lâm gia đã bởi vì thời gian dài liên hệ không đến bất luận cái gì bối chữ mục thành viên, đồng thời lại từ vạn gia bên kia nhận được tin tức xác nhận thập đại bối chữa mục cao thủ đã toàn bộ bỏ mình tình huống, mà Lâm mánh Liệt cùng Lâm Lỗi hai vị thực lực cường hành ban thượng chữa lót Lâm cao thủ. Ngay tại mấy cái giờ đồng hồ sau sắp đến nơi đây, cùng đợi vệ thiên vọng chính là trầm xuống không chuẩn bị áp chiến. Thắng, hội nên đón Lâm gia thảm thiết hơn trả thù. Thua, là vạn tiệp bất phục hám xuống địa ngục. Hắn không có lựa chọn, vệ thiên vọng sáng sớm liền quyết định vô luận Lâm gia muốn, mình cũng chỉ có thể đón đầu thông kích. Tại đạt được cửu âm chân khí sau đích một năm rưỡi thời gian về sau. Hắn rốt cục muốn chính thức tiến nhập Lâm gia trong kế hoạch. Hiện tại hắn duy nhất ưu thế, tự là Lâm gia đối với hắn tăng lên tốc độ sai lầm đoán chứng. Đồng thời Lâm Thường Thắng Thủy Trung cho rằng Vệ Thiên Vọng tu luyện chính là bộ kia tự chui đầu vào dọa học cấp tốc công pháp mới có thể cho hắn nhiều như vậy chuẩn bị thời gian. Nhưng lúc này đây Vệ Thiên Vọng một hơi làm mất nhiều như vậy bối chữ một cao thủ, Lâm Thường Thắng tất nhiên không có khả năng đối với hắn làm như không thấy. Lâm Anh Liệt cùng Lâm Lỗi hai người phải đến Lâm Thường Thắng tự mình phân phó, nhất định không thể lưu thủ. Từ vừa mới bắt đầu tự muốn xuất ra mạnh nhất thực lực, dùng thế lôi đỉnh vạn quân đem Vệ Thiên Vọng gọn gàng mà linh hoạt tiêu diệt. Lâm Anh Liệt cùng Lâm Lỗi hai người xuất hiện, mà ngay cả Vệ Thiên Vọng đều dự không thể tưởng được. Hiện tại đúng là lúc giá trị mùa đông, là cái này tự nhiên Hàn băng động thích hợp nhất lúc tu luyện tiết. Vệ Thiên Vọng rõ ràng cảm nhận được hiện tại tu luyện hiệu quả phi thường hoàn mỹ. Phía trước Hồi Hoàng Giang lúc hắn thuận tiện chuẩn bị đại lượng Thiếu Dương Đan đang tại thời gian dần qua bị tiêu hao, tới đối ứng thì còn lại là tại trong nửa ngày thời gian này, Hán Tiệu rõ ràng cảm giác với bản thân công lực tiến bộ biên độ không nhỏ. Nếu như không phải Hương Giang phòng luyện công đã, kiến thành, hắn cơ hồ tiều muốn cái này mùa đông ngay thoi gian nay han tuu ro rang cam giac voi ban than chỗ này đã qua. Cung lúc đó chuyên trở lấy hai đại ban thượng chữ Lốt Lâm cao thủ phi cơ trực thăng đang tại phi tốc chạy tới Hàn Bang động chỗ phương vị, Lâm gia thậm chí phái ra Lâm Khâm tuyên chuyển vệ tinh số liệu ý đồ giám thị vệ Thiên vọng hành tung, cần phải lại để cho hắn không thể bỏ trốn mất dạng. Lần này gia chủ thật sự là chuyện bé xé ra to rồi, ngay cả ta muốn lười biếng đều không cho, vệ Thiên vọng tuy nhiên giải quyết 10 cái bối chữ mục, hai người chúng ta trong bất kỳ một cái nào nhắm mắt lại đều làm được, căn bản không đủ gây sợ, cũng không biết vì cái gì gia chủ như thế để ý, thật sự là lãng phí nhân lực. Ngồi ở trên máy bay, Lâm Anh Liệt đối với bên cạnh Lâm Lỗi tố khổ nói, hắn tuy nhiên đã đáp ứng Lâm Khâm yêu cầu, Nhưng lúc trước hắn cũng biết Vệ Thiên vọng người này, hiển nhiên hắn cho rằng có lẽ chỉ dựa vào thập đại bối chứa một cao thủ có thể hoàn thành Vệ Thiên vọng, rồi chính mình thì là cũng định đến nước ngoài đi xem đi, bên kia có chút hắn thủ hạ của mình sự vụ cần phải xử lý. Không nghĩ tới vừa mới chuẩn bị lên phi cơ, lại bị Lâm Thường thắng một chiếc điện thoại kêu trở lại, lại để cho hắn cần phải cùng Lâm Lỗi cùng một chỗ đến Đông Bắc đi, căn bản không để cho hắn lựa chọn cơ hội. Lâm Lỗi mỉm cười lắc đầu, lời này của ngươi nếu như rơi vào tay gia chủ trong lỗ hai, quay đầu lại có ngươi hào hào mà chịu đựng. Gia chủ an bài luôn luôn hắn thấu ý, chúng ta tuy nhiên cũng họ Lâm, nhưng là chẳng qua là Lâm ra tay chân mà thôi chúng ta cũng đừng có người đối diện chủ quyết sách quá nhiều bình luận rồi nói xong hắn còn bất động thanh sắc nghiêng qua mắt lẻ con người ý bảo lâm mãnh liệt lưu ý hai người phía trước phi cơ trực thăng người điều khiển lâm mãnh liệt ngầm hiểu cũng không cần phải nhiều lời nữa chỉ là mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn qua phi cơ trực thăng ngoài cửa sổ thầm nghĩ này vừa đến vừa đi ít nhất phải bốn ngày thời gian thật sự là phiền người chết rồi lâm lỗi đối với lâm mãnh liệt sinh ra ý nghĩ như vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn hai người vốn giao hảo là lẫn nhau có thể dựa vào tính mạng quan hệ hắn biết rõ lâm mãnh liệt thế lực ở nước ngoài gặp đại phiền toái lý giải hắn vội vã đi xử lý tâm tình Về phần lâm lỗi chính mình, tắc thì là có thêm tuyệt đối tự tin có thể một người nhẹ nhõm chấn áp vệ thiên vọng. Hai người tuy nhiên bị cho rằng là ban thượng chữ lót lâm trong cao thủ yếu nhất, nhưng hai người đều không thừa nhận, hơn nữa cũng không phải bọn hắn yếu, chẳng qua là những thứ khác lâm chữ lót quá mạnh mẽ mà thôi. Phải biết rằng, cái gọi là bối chữ một mười đại cao thủ tại hai người thủ hạng, vô luận là người nào đều có thể tại một phút đồng hồ ở trong đem những người này toàn bộ phóng ngược lại, đương nhiên điều kiện tiên quyết là mười cái bối chữ một cao thủ không chạy trốn. Phi Cơ Trực Thăng tại trong huyện thành tạm thời đỗ thoáng một phát, đổ đầy sang về sau, liên tiếp theo tiến về trước Thâm Sơn, dùng Phi Cơ Trực Thăng tốc độ đến Vệ Thiên Vọng vị trí, cũng chỉ có điều cần hơn một giờ rồi. Cùng lúc đó, Lâm Khâm chính nhìn không chuyển mắt xem lên trước mặt màn hình, thực lúc Vệ Tinh Hình vẽ thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá tổng có thể phân biệt ra được bóng người, cho nên Lâm Khâm có thể để xác định, Vệ Thiên Vọng tại buổi sáng thời điểm theo cái kia kỳ quái trong sơn động đi ra qua một lần, sau đó lại đi trở về, từ nay về sau liền một mực đều không có đi ra, cũng không biết hắn làm cái gì ở bên trong. Vệ Thiên Vọng lần này ngươi tổng nên chết chắc rồi a ngươi lợi hại thì thế nào ngươi chẳng qua là cái lâm ra vứt bỏ con hoàng ta cho dù đọc sách không bằng ngươi cho dù võ học không bằng ngươi nhưng ta dù sao cũng là họ lâm tuy nhiên không thể tự mình chính tay đâm ngươi lộ ra rất đáng tiếc bất quá ta có thể ở chỗ này nhìn xem ngươi chết cũng là một rất may sự tỉnh nhìn xem cái khác mấy giám thị một cái đằng trước đại hắc điểm chính nhanh chóng chạy tới sơn động chỗ phương hướng hắn biết rõ cái này điểm đèn tự là chở khách lâm mánh liệt cùng lâm lỗi hai đại cao thủ phi cơ trực thăng lâm khâm trong lòng đếm ngược lúc lấy thời gian một giờ nửa giờ mười phút năm phút đồng hồ rồi chỉ cần 5 phút đồng hồ rồi, vệ thiên vọng cái này người một nhà sinh trong lớn nhất chỗ bẩn, sẽ theo trên đời này biến mất, thật sự là ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn kích động khó có thể chính mình a. Bên này có Lâm Khâm một mực tại báo cáo vệ thiên vọng tình huống, cho nên Lâm Mánh Liệt cùng Lâm Lỗi hai người phi cơ trực thăng phi thường hung hăng cản quấy thẳng đến vệ thiên vọng chỗ sân động, căn bản không sợ hắn phát giác tình huống về sau ý đồ đào tẩu. To gìn Mánh Liệt cùng Lâm Lỗi hung hăng cản quấy phục, vệ thiên vọng tránh khỏi không hề chuẩn bị phía dưới bị người r짓 đến tận cửa sổ hồ hoàn cảnh. Hắn tuy nhiên tại trạng thái tu luyện ở bên trong, nhưng vốn là thay mắt thông minh, đã sớm nghe được phi cơ tau to gin manh liet cung lam loi hung hang can quay phuc ve thien vong tranh khoi khong he chuan bi phia duoi bi nguoi giet đen tan cua xau ho hoan canh han tuy nhien tai trang thai tu luyen o ben trong nhung von la mat thong minh đa som nghe đuoc phi co thanh âm. Vệ Thiên Vọng Thu công đứng dậy, quay đầu nhìn nhìn bên cạnh dụng cụ, nhăn lại lông mày đến. Muốn cũng biết, lúc này thời điểm hội ngồi phi cơ trực thăng người tới nơi này, ngoại trừ người của Lâm gia bên ngoài, không còn hắn muốn. Nhưng bọn hắn có lẽ đã đoán được, thập đại bối chữ một cao thủ đều chết trước tại trên tay mình, nhưng lại còn dám tới, chỉ có lượng loại khả năng, hoặc là mang theo đại quy mô tính sát thương vũ khí, hoặc là tiểu là đến người là cao thủ chân chính, xa xa mạnh hơn thập đại bối chữ một cao thủ. Dùng Lâm gia như vậy võ học thế gia tính nết, tuy nhiên không đến mức hoàn toàn mâu thuần vũ khí nóng, nhưng có lẽ không đến mức sẽ nghĩ tới dùng một quả đạn đạo hoặc là cao bạo tạc đạn đem chính mình tiêu diệt trình độ. Cho nên, lai giả bất tiện, thiện giả bất lai, tất nhiên là võ học cao thủ. Biết rõ rất có thể đối phương thoáng một phát đến sẽ đánh giáp là cả, Vệ Thiên vọng một bên hướng Hàn Băng động khẩu đi đến, một bên toàn lực vận chuyển thu cân súc cốt pháp, van chuyen thu can xuc cot phap than cao tuy nhiên càng ngày càng thấp, nhưng toàn thân khí thế lại dần dần kéo lên. Tại lục lợi ra lợi dụng thu cân xúc cốt pháp tăng lên sức chiến đấu phương pháp về sau, Vệ Thiên vọng còn chưa từng có toàn lực ứng phó thi triển qua, đồng thời hắn cũng cảm thấy theo bản thân thực lực tăng cường, nghĩ đến đến thế lực ngang nhau, đối thủ trở nên càng ngày càng khó. Mà nếu như trưởng kỵ không có chản trề vui sướng hết chiến, chỉ sợ chính mình tuy nhiên công lực trở nên từ từ cao thâm, nhưng chiến đấu kỹ xảo ngược lại sẽ lui bước. Đối mặt người kém cõi lúc còn nhìn không ra, nhưng đột nhiên có một ngày Lâm Thường Thắng xuất hiện ở trước mặt mình, đến lúc đó muốn tạm thời nước tới chân mới nhảy cũng không kịp rồi. Chỉ cần đến không phải Lâm Thượng Thắng cùng Lâm Dật chi loại người này khong kip roi chi can đen khong phai lam thuong thang cung lam giat chi loai nguoi nay vat ta thiệu cho các ngươi biến thành của ta đá mài đao. Chương 385, đánh giáp la cả. Chương 385, đánh giáp la cả Lâm Mánh cùng Lâm Lỗi thị lực hạng gì kinh người, rất xa hai người đứng tại trên phi cơ trực thăng đã nhìn thấy đứng tại cửa ra vào vệ thiên vọng. Tuy nhiên trong mắt bọn Hãn vệ Thiên vọng chẳng qua là một cái rất thấp bé ảnh tử, nhưng hai người đã có thể cảm nhận được Vệ Thiên vọng chính nhìn xem bên này, tầm mắt của hắn phi thường cực nóng, thế cho nên hai người tựa hồ cảm thấy trên mặt đều chuyển đến ần ần đau đớn cảm giác. Hai người liếc nhau, lông mày vận thành cái kết, đối phương hiển nhiên so trong tưởng tượng càng mạnh hơn nữa, cái này tại trong lòng hai người lưu lại một ti vẻ lo lắng. Chẳng lẽ lúc trước chỉ có thể miễn cưỡng đánh bại một dịch vệ Thiên vọng, tại Lâm Dật chi thủ hạ liền một hiệp đều giat chi thu trì không đến thằng này, tại trong nửa năm này phát triển đến nước này rồi hả? Lúc này Vệ Thiên vọng cũng đang ngẩng đầu nhìn về phía xa xa không trùng cơ trực thăng hắn tự hồ cũng có thể cảm nhận được đối phương lưỡng tầm mắt của người vệ thiên vọng khỏe miệng kéo lên một tia lạnh lùng dáng tươi cười tuy nhiên căn bản là thấy không rõ mặt của đối phương nhưng hắn vẫn vô ý thức cảm thấy cái này trong hai người không có lâm giật chi cái tầm thứ này cao thủ xác thực rất tưởng nhưng so lâm giật chi cũng là thật sự rõ ràng kém hơn một đường quả nhiên là ngủ gật đã đến sẽ đưa gối đầu thật sự là muốn hào hào cảm tạ cảm tạ lâm gia đích hậu ái rồi vệ thiên vọng chăm chú bóp bóp nắm tay theo chân khí dần dần cổ động trên người hắn vờ ơ mà ẩn ẩn bốc hơi nước chảy khí lúc này vệ thiên vọng tuy nhiên thoạt nhìn vóc dáng phi thường thấp bé, tại hắn cực hạn thu cân xúc cốt pháp áp bách phía dưới, thân thể của hắn cao thậm chí đến gần vô hạn tại chỉ có cao một thước, nhưng cả người hắn đứng ở nơi đó lại phảng phất cự nhân giống như tràn đầy kinh người khí thế, thấp bé thân hình phảng phất tận chứa lực lượng khổng lồ. từ đầu tới đôi, hắn đều đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, yên lặng trong ngủ nhưỡng lấy phong bạo, cùng đợi hai đại lâm gia cao thủ đến. hắn gặp chúng ta tới rồi, vợ em mà đứng ở nơi đó chờ, ta cảm giác, cảm thấy sự tình có chút kỳ quái lâm lỗi cảnh rất nói, rất khó tưởng tượng đây là nửa năm trước vệ thiên vọng lâm anh tuy nhiên cũng cảm nhận được vệ thiên vọng khí thế nhưng cũng chỉ là biểu môi khinh thường hắn bất quá phô trường thanh thế mà thôi lúc này mới nửa năm thời gian hắn có thể trở nên mạnh bao nhiêu húng chi chúng ta thế nhưng mà hai người cùng đi ngươi thật sự vô cùng cẩn thận rồi lâm lỗi gật gật đầu hy vọng như thế đi nhưng hắn tăng lên tốc độ thật là làm cho ta cảm thấy khiếp sợ cái này dù sao chỉ qua nửa năm mà thôi ta tựa hồ có chút lý giải vì sao ra chủ sẽ đối hắn như thế coi trọng lâm anh hừ một tiếng cho nên tiêu diệt công lao của hắn tựu càng lớn đây chính là cho lâm ra chúng ta bóp chết mất một cái tiềm ẩn uy hết đâu Bất quá nghe nói hắn tu luyện chính là có thai hại học cấp tốc công pháp, chỉ cần mặc kệ hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đem mình luyện thành một phế nhân. Lời nói mặc dù như thế, chính là sợ hắn tại học cấp tốc công pháp đạt tới đỉnh phong nhất thời điểm tìm lâm ra phiền toái, đến lúc đó khó bảo toàn không có một hai cái lâm chữ lót người bị hắn kéo lấy đệm lưng. Đây cũng là không có lợi nhất lâm lối đáp, hắn không có đem lại nói toàn bộ. Lâm chữ lót ở bên trong nếu quả thật sẽ có hai người cho vệ thiên vọng đệm lưng, hiện nhiên có khả năng nhất chính là bọn họ hai cái chính mình, bởi vì vi hai người bọn họ mới là yếu nhất. Tốt rồi, đến địa phương rồi chúng ta đi xuống đi không chờ phi cơ trực thăng rơi xuống đất lâm ánh trợt quát một tiếng liền từ cao tới hơn 10 m mở giữa không trung nhẹ xuống hai chân vững vàng lập trên mặt đất nhìn xem phía trước vệ thiên vọng sắc mặt một mảnh lạnh lùng vừa mới xuống hắn liền rõ ràng hơn tích cảm nhận được vì sao vệ thiên vọng dám đứng ở nơi đó chờ lấy hai người sự tình thật sự lộ ra ti khó có thể lý giải quỷ dị đang lúc lúc này thời điểm lâm lỗi cũng theo giữa không trung nhẹ xuống cùng lâm ánh một đạo nhìn về phía trước vệ thiên vọng sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng bọn họ cũng đều biết vệ thiên vọng là mỗi người từ cao chừng một m tám tử nhưng vì cái gì bây giờ nhìn lại hay vẫn là cái kia khuôn mặt nhưng thân thể của hắn cao trở nên chỉ có một em khí thế rồi chẳng lẽ hắn học cấp tốc công pháp đã tu luyện tới đỉnh đầu xuất hiện dị trạng cho nên trên người hắn tài năng tản mát ra cùng hai người tương xứng khí thế cho nên hắn thoạt nhìn vóc dáng hội trở nên như vậy thấp chẳng lẽ mình hai người tự xui xẻo như vậy vừa vặn đụng vào thằng này tiểu luyện học cấp tốc công pháp đạt tới đình phong cũng sắp muốn biến thành phế nhân thời điểm đánh lên rồi hả cái này học cấp tốc công pháp tăng lên tốc độ cũng quá kinh người hai người trong lòng kinh ngạc và phần khí thế bữa nay lúc trước hết yếu đi một đầu chỉ cảm thấy cái này một chuyến là tới thua lỗ Cho dù hai người không đến, có lẽ Vệ Thiên Vọng chính mình rất nhanh sẽ chết ở chỗ này. Ngoại trừ hai người cũng không biết học cấp tốc công pháp tác dụng phụ, hai người căn bản không thể tưởng được có bất kỳ tình huống khả năng lại để cho Vệ Thiên Vọng thân cao đột nhiên trở nên như vậy thấp. Vệ Thiên Vọng rõ ràng cảm nhận được hai người tại sao khi hạ xuống khí thế có chỗ yếu bớt, tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng hắn vẫn ngạy cảm bắt đến cái này là cơ hội của mình. Đã đều ra rồi, vậy thì lưu lại a. Tiên lặng niệm một tiếng, Vệ Thiên Vọng rốt cục cất bước xông về phía trước đi. Theo động tác của hắn, lấm mảnh hai người chỉ thấy một đạo tàn ảnh trên không trung sẽ qua. Qua trong dây lát vệ thiên vọng trưởng phong liền đối với lấy lâm lối đập vào mặt. Hai người mặc dù kinh bất loạn, chỉ là trong lòng hô to không may. Bằng vào vệ thiên vọng chiêu thức ấy tốc độ đã biết rõ, hắn hiện tại chiến lược so đối phương trong hai người tùy tiện cái đó một cái đều là không kịp nhiều lại để cho. Cung nửa năm trước hắn so sánh với, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Hai người đấy lồng cuối cùng một tia may mắn bị đánh phá, cũng biết đối mặt bực này cùng cấp bậc đối thủ không thể khinh thường. Nhất là nghĩ đến đối phương vốn là mệnh không lâu vậy, đánh chết đối phương một cái hắn tiểu không lỗ, đánh chết hai cái hắn buồn bán lời, cho nên hai người cho rằng vệ thiên vọng nhất định là chiêu chiêu căn xé nhau lấy mạng đổi mạng đấu pháp liền không khỏi biến được càng khẩn trương lên bất quá may mắn cạnh mình là hai người tại đồng dạng thực lực dưới tình huống nhân số bên trên ưu thế là được quyết định thiên bình khuynh hướng pháp mã lúc này đây do vì lấy một địch hai hơn nữa hay vẫn là hai cái bình thường thực lực so với chính mình còn mạnh hơn cao thủ vậy thiên vọng tuy nhiên chủ động xuất kích lộ ra khí thế mười phần nhưng kỳ thật lưu lại tưởng tượng hắn không có lựa chọn trực lai trực vãng đại phục ma quyền với so voi chinh minh con manh hon cao thu ve cách chủ chiến công phu mà là ý định dùng tội tâm trưởng loại này âm người võ học làm cho này một lần chủ yếu xáo lộ không giống với đại phục ma quyền đại khai đại hợp tôi tâm trưởng môn công phu này sử đi ra liền có cổ tà khí vệ thiên vọng đánh hướng lâm lỗi một trưởng này bị hắn rơi lên tay chặn bên kia lâm anh khí thế kinh người trọng quyền bị vệ thiên vọng thân thể quỷ dị vốn léo dùng xa hành ly phiên pháp môn nhẹ nhõm tránh thoát lâm lỗi ngươi làm sao vậy lâm anh đem vệ thiên vọng bức khai về sau đã thấy bên cạnh lâm lỗi thần sắc không ổn vội vàng hỏi lâm lỗi trùng trùng điệp điệp lắc lắc ngăn lại vệ thiên vọng một trưởng cánh tay mới lên tiếng hắn cái này trưởng pháp có cổ cái mang theo rất mạnh ám kình để cho ta cánh tay cảm giác thật giống như bị châm đâm đồng dạng khó chịu cực kỳ nội công của hắn cũng không giống bình thường chân khí phi thường tinh thuần thật sự là khó mà tin được cái môn này học cấp tốc công pháp có thể tu luyện ra như thế tinh thuần chân khí khiến cho ta đều động tâm rồi vậy ngươi không có vấn đề a còn có thể tái chiến sao lâm anh có chút khẩn trương nói lâm lỗi gật gật đầu không có vấn đề chân khí của hắn tuy nhiên tinh thuần nhưng hùng hậu trình độ lại thì không bằng hai ta hôm nay một trận chiến này hai ta tất thắng bên này vệ tiên vọng cũng không có gặp hai người nói chuyện tùy tiện xuất kích hắn nhìn ra được hai người này nhìn như tùy ý nói chuyện với nhau nhưng không có mảy may buông lỏng cảnh giác hơn nữa hai người trô đứng dần dần biến hóa nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện hai người tạo thành một cái kỳ lạ trận thế. Hai người này ăn ý quả nhiên so bối chữ một mười người kia muốn mạnh hơn nhiều rồi. Xem xét tiêu là thường xuyên liên thủ đối địch bồi dưỡng được đến ăn ý, nhưng chỉ là một lần giao thủ. Vệ Thiên vọng liền xác lập tin tưởng, phía trước liền cho rằng một khi đem thu cân xúc cốt pháp tu luyện tới cực hạn liền có thể theo lâm giật chi bực này cao thủ trong tay chạy ra tìm đường sống. Trước mặt hai người này hiển nhiên so lâm giật chi yếu, nhưng lại so với lúc trước mười cái bối chữ một cường, cho nên hai người này mười phần cũng là lâm chữa lớp người, chỉ là thực lực tương đối yếu kém mà thôi, cho nên hắn lấy một địch hai ngược lại có thể có phần thắng hai người các ngươi ngược lại cũng có chút cân lượng ta thừa nhận thực lực của các ngươi cho nên các ngươi có thể nói cho ta biết tên của các ngươi rồi phía trước chết trong tay ta 10 người kia thậm chí liền danh tự đều không có để lại vệ thiên vọng một bên chậm rãi bước chân đi thong thả một bên quay đầu đối với hai người nói ra thoạt nhìn hắn là tại lãng phí thời gian nhưng kỳ thật theo động tác của hắn hắn một mực tại cẩn thận quan sát đến hai người toàn thân mỗi một chỗ chi Tết. vừa rồi cái kia một cái tồi tâm trưởng hiển nhiên là đối với lâm lôi đã tạo thành tổn thương tuy nhiên hắn lúc này cực lực giả bộ như hào không dị dạng nhưng trên mư bàn tay có chút buốc lên gần xanh lại nói cho vệ thiên vọng tôi tâm trưởng đánh đi vào ám kình hay vẫn là cho hắn đã tạo thành trình độ nhất định làm phức tạp nói cho ngươi biết tên của chúng ta cũng không sao ta gọi lâm ánh đồng bạn của ta gọi lâm lỗi chết ở chúng ta trên tay hy vọng ngươi đầu thai không muốn hận chúng ta hận thì hận chính ngươi không nên cùng lâm ra là địch lâm ánh ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt đáp vệ thiên vọng chê cười ta với các ngươi lâm gia là địch các ngươi tựa hồ lầm hơi có chút ta chưa từng có chủ động cùng lâm ra là địch qua vẫn luôn là các ngươi lâm ra không bông tha ta đáng đời ta tựu chờ mắt xem ta mẹ bị lâm thường thắng nuốt tại trong lồng giam đáng đời ta nên đứng ở nơi đó lại để cho vạn gia người mang theo các ngươi người của lâm gia tới giết ta thật sự là chết người bái kiến không biết xấu hổ nhưng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua các ngươi lâm gia như vậy không biết xấu hổ tại người của lâm gia bên trong hai người các ngươi lại một lần đổi mới ta đối với vô liêm sỉ nhận thức thật sự là thêm kiến thức vệ thiên vọng vẻ mặt khinh thường nói mà nó đồ hôn trướng ta giết ngươi lâm manh tính ham mê vốn là càng nóng nảy bị vệ thiên vọng như thế ngôn ngữ kích thích đi đầu nhịn không được tiểu mánh liệt sông về phía trước đi lâm lỗi tuy nhiên phản ứng chậm nửa nhịp nhưng là lập tức cùng tới hai người cũng không nghĩ tới Đây thật ra là vệ thiên vọng lưu kế, lâm anh quả nhiên như là chính mình sở liệu như vậy, cảm xúc lại càng dễ kích động, bị chính mình một phen khiêu khích, liền trước lao đến, điều này sẽ đưa đến hắn cùng lâm lôi xuất hiện kẻ trước người sau thời gian trích lệnh, lại để cho bọn hắn hoàn mỹ trận thế bị đánh vỡ. Vừa rồi giữa hai người hình thành hợp kích chi trận quả thực hảo không tí vết, vệ thiên vọng căn bản không có bất cứ cơ hội nào, nhưng hiện tại thì là không giống với lúc trước, hắn xem chuẩn cơ hội, không tránh không né đối diện lấy lâm anh vào tới. Nào bạn đi, lâm anh một tiếng hét to, điều động toàn thân chân khí, hai đấm xông về phía trước đi, chính như song long xuất hải. Nhưng lúc này Vệ Thiên vọng chiếm được thân cao so sánh thấp ưu thế, Lâm Mạnh Ngư thích dùng quyền, ở giữa hắn lòng kẻ dưới. Cấp tốc đang hành động Vệ Thiên vọng thân thể đột nhiên hướng trên mặt đất một dán, du sả giống như tại mặt đất bôi qua, lại để cho Lâm Mạnh đại chiêu triệt để chụp một cái cái không. Chương 386, thực lực cách xa. Chương 386, thực lực cách xa Lâm Mạnh gặp một quyền của mình đánh hụt, tâm gọi không xong, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, quả nhiên Vệ Thiên vọng theo trên mặt đất bôi đi qua về sau, lập tức đánh về phía phía sau Lâm Lỗi. Lâm Lỗi cũng không có ngờ tới Vệ Thiên vọng dễ dàng như thế tiêu tránh được Lâm Mạnh chặn đường vừa rồi lần thứ nhất giao thủ lúc đã cảm thấy thân pháp của hắn có chút kỳ quái nhưng lúc đó còn chỉ cho là ngẫu nhiên hiện tại mới phát hiện thân cao biến thấp sau đích vệ thiên vọng lại phối hợp thêm cái này linh dị thân pháp quá khó mà nắm lấy rồi tình thế chuyển tiếp đột ngột lâm lỗi không có quá nhiều thời gian đi suy tư vệ thiên vọng thực lực cũng đã chứng kiến hắn bay lên trời lại là mang theo trưởng phong một trưởng trước mặt mà đến tuy nhiên lúc này thời điểm vệ thiên vọng không môn mở rộng ra lâm lỗi cũng có thể chọn dùng dùng thương đội thương căn xé nhau đấu pháp cường ngăn vệ thiên vọng một trưởng này đồng thời một quyền đánh chúng lồng ngực của hắn nhưng rất hiển nhiên lâm lỗi cũng không có làm như vậy rũ khí rơi vào đường cùng đành phải lần nữa giơ tay phải lên cánh tay chống đỡ đi qua, hắn cũng không có cùng đối phương đổi mệnh ý đồ. Ngươi tu luyện học cấp tốc công pháp sắp chết, ta còn có thể sống phải hảo hảo, ta tại sao phải cùng ngươi đổi mệnh? Nhưng cái này ở giữa vệ thiên vọng lòng kẻ dưới, vệ thiên vọng phong cách vốn là một khi nói đến đánh nhau, tiêu tràn ngập không muốn sống tư thế, một mặt là hắn bản thân vốn là chịu đánh, một phương diện khác tiêu là có thể tại khí thế bên trên áp bách đối phương, lại để cho chính mình khắp nơi chiếm hết tiên cơ. Hơn nữa đáng sợ nhất đúng là, vệ thiên vọng thủy trung đều là thoạt nhìn đang cùng đối phương cắn xé nhau, nhưng tổng có thể dựa vào mình tuyệt đối tỉnh táo mạch suy nghĩ. Tại đánh giáp là cả lập tức điều chỉnh vị trí, đem bản thân đã bị tổn thương hàng đến thấp nhất. Hiện tại Lâm Lỗi rơi vào đường cùng lần nữa, cầm lúc trước chịu qua một trưởng cánh tay để che, liền triệt để đã rơi vào vệ thiên vọng tính toán. Đầu tiên, vệ thiên vọng lợi dụng Lâm Mạnh tính cách dễ dàng xúc động chỗ thiếu hụt, đánh vỡ hai người ăn ý, sau đó giả ý muốn công Lâm Mạnh, nhưng chính thức mục tiêu nhưng lại phía sau Lâm Lỗi. Sau đó tại lướt qua Lâm Mạnh đối với Lâm Lỗi khởi xướng thời điểm tiến công, tiếp tục bắt buộc Lâm Lỗi dùng lúc trước ngăn cản qua một lần địa phương đón thêm cái thứ hai. Đây cũng là vệ thiên vọng lục lội ra đến kinh nghiệm chiến đấu, dùng thiếu đánh nhiều. Tiêu nhất định phải nhớ kỹ thương hắn mười ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ yếu lĩnh, trước bắt được một người đánh cho đến chết, mau chóng lại để cho hắn không hề năng lực phản kháng, kế tiếp lại tiếp tục đối phó những người khác. Như vậy mới có thể làm cho mình chiếm cứ ưu thế, sợ bị người giáp công tình huống. Bên này một quyền này vừa mới trúng mục tiêu, sau lưng lại chuyển tới vụ vụ tiếng gió, Lâm Mảnh cứu chẳng một chiêu theo sau lưng của hắn đánh tới. Vệ Thiên vọng phảng phất sau lưng trường con mắt đồng dạng, lại một lần lập lại chiêu cũ, áp vào trên mặt đất đi, lại để cho Lâm Mảnh bảy chân đá cái không. Lúc này thời điểm Lâm Mảnh lộ ra rõ ràng sơ hở, nhưng Vệ Thiên vọng lại làm như không thấy tiếp tục hướng ngăn lại một quyền chính liên tiếp lùi về phía sau lâm lỗi đuổi theo lại lần nữa huy trưởng lần này lâm lỗi nói cái gì cũng không dám lấy thêm cánh tay phải đi ngăn cản nhưng không nghĩ tới vệ thiên vọng lúc này đây vốn là một cái hư chiêu lừa hắn nóng lòng dùng tay trái chống đỡ trực tiếp công hướng tay phải của hắn lúc này đây lâm lỗi là tránh cũng không thể tránh tay phải cánh tay lại một lần nữa bị vệ thiên vọng chụp ở bên trong liên tiếp ba đạo tuổi tâm trường ám kình đánh vào người mặc dù lâm lỗi thân thể cường hành trình độ viễn siêu thường nhân nhưng cũng căn bản chống đỡ không nổi chỉ nghe răng rắc một tiếng, tay phải của hắn cánh tay liền túi xuống dưới, hiện lên bị dị góc độ vón lựa lấy, hiện nhiên xương cốt đã nát bảy tính gãy xương rồi. điều này sao có thể? bên kia vừa mới ổn định thân hình lâm mãnh nhìn xem một màn này, trong mắt đều chừng đi ra. tại trong điện quang hỏa thạch, vệ thiên vọng đã cương ép đem lâm lỗi tay đều cắt đứt, hơn nữa còn là đang không ngừng né tránh chính mình truy kích dưới tình huống. hắn đến cùng làm sao làm được? lực đạo của hắn như thế nào? hội mạnh mẽ như thế? chân khí của hắn đến cùng bao nhiêu uy lực? Lâm ánh đến bây giờ mới thôi trên người đều không có chịu qua một lần, cho nên căn bản cũng không rõ ràng vệ thiên vọng công lực đến cùng rất cao sâu, chỉ biết là hắn hiện tại thật sự chân trượt, dùng cũng không biết là cái gì nẻ tránh công phu, tuy nhiên thoạt nhìn tư thế quả thực không tiêu sái, nhưng cái này nẻ tránh hiệu quả có thể nói kinh người. Từ đầu tới đôi, đều là mình chủ động xuất kích, hơn nữa cũng đều là ở hắn vì tiến công lâm lỗi mà bản thân trọng tâm hoàn toàn biến mất trạng thái, nhưng lại như cũ không gặp được góc cáo của hắn, cái này thật sự thật là đáng sợ khó trách hắn dám một mực đứng ở chỗ này chờ chính mình hai người chỉ cần hắn có cái môn này né tránh công phu tại đối mặt cùng thực lực của hắn tiếp cận chính mình hai người lúc tự cơ hồ dựng ở thế bất bại liền người khác trên người đều lần lượt không đến lại thế nào đánh bại hắn lâm lỗi đã đoạn một tay trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh sau này mặt liên tục tối lui lui hai bước lại nghĩ tới cái gì hét lớn một tiếng vờ ơ y mà một tay trụ một cái đi lên trong miệng nhưng lại nói ra lâm ánh người đi mau lại để cho ra chủ tranh thủ thời gian phái lâm giật chi đến bằng không thì kẻ này nhất định sẽ kéo lấy lâm ra xuống địa ngục hiện tại mới biết được muốn đi đã muộn. Vệ Thiên Vọng lợi dụng xà hành ly Phiên kỹ xảo, lại phối hợp thân hình co lại xúc kinh người sức bật, linh xảo tránh đi chính diện xông lên lâm lỗi, chuyển đến sau lưng của hắn, song trưởng hợp lại. Một hồi kịch liệt bạo tiếng vang theo hắn hai trưởng tầm đó chuyển đến, sau đó hắn lóe ra ánh sáng âm u, song trưởng liền chính chính vô vào lâm lỗi hậu tâm. Lâm lỗi còn phun một ngụm máu tươi, cái này huyết chính phun tại vọt tới cứu hắn lâm manh trên mặt. Sau đó lâm lỗi liền đại trương suy nghĩ chậm rãi ngã xuống, trên mặt tràn đầy không cam lòng cũng không biết giải quyết thế nào biểu lộ. Hắn tự cho là đã đầy đủ cẩn thận rồi, cũng hiểu được dù là Vệ Thiên Vọng so trong tưởng tượng càng mạnh hơn nữa. Nhưng đối phương hai người ở đây, ít nhất cũng có thể dựng ở thế bất bại, nhưng lại hoàn toàn không, có ngờ tới lúc trước Vệ Thiên vọng động tác nhìn như đã rất nhanh, nhưng kỳ thật vẫn có chỗ giữ lại, mà hắn chính thức triệt để bạo phát đi ra tốc độ, so đối phương hai người đều mạnh một cái cấp bậc, cho nên mới phải bị đánh trở tay không kịp. Nhưng Lâm Lỗi nằm mơ cũng không có ngờ tới chính là, Vệ Thiên vọng trưởng lực vờ im mà có thể như vậy cường, chỉ là một lần phản ứng hơi chậm sai lầm, liền bị đánh xuống địa ngục. Lúc này đây Vệ Thiên vọng hai tay phát ra cùng một lúc tối tâm trưởng đem mạnh mẽ ám kình từ sau học thuộc đánh vào trong cơ thể của hắn, trực tiếp đưa hắn tâm mạch đánh nát, đoạn tuyệt hắn sinh cơ đến chết lâm lỗi đều không rõ vệ thiên vọng rốt cuộc là như thế nào luyện hắn đây rốt cuộc chỉ là bình thường học cấp tốc công pháp hay vẫn là như là tịch tà kiếm phổ như vậy ta công bằng không thì căn bản lý giải không được một người tuổi còn trẻ là như thế nào trong vòng nửa năm tăng lên tới cái này hoàn cảnh cái này cùng bọn họ cho tới nay nhận thức đều hoàn toàn không gặp nhau bọn hắn từ nhỏ đã biết rõ tu luyện võ học trọng tại tích lũy tháng này tuyệt đối không thể nóng nổi bằng không thì một khi tàu hỏa nhập ma công lực cắn trả xuống ai cũng gánh không được ai cũng cứu không được có thể vệ thiên vọng xuất hiện triệt để phá vỡ hắn nhận thức đây rốt cuộc là vì cái gì đây là dựa vào cái gì mang theo như vậy vĩnh viễn cũng không chiếm được đáp án hoang mang lâm lỗi vô cùng biệt khuất chết đi rồi lâm lỗi lâm anh trợn mắt đều nước nhìn xem một màn này căn bản bất chấp đào tẩu hảo hữu bỏ mình lại để cho hắn trong đầu bởi vì phẫn nộ mà chống giống, liều mạng nhào lên muốn cùng vệ thiên vọng dốc sức liều mạng nhưng đây chẳng qua là phí công mà thôi tuy nhiên thu cân xúc cốt pháp là không thể một mực tiếp tục trong thời gian ngắn gia tăng thực lực công pháp nhưng ít ra cũng có thể tiếp tục hơn 10 phút hơn nữa hiệu quả đưa ra thì tốt hơn hiện tại theo khai chiến đến bây giờ bất quá hơn một phút đồng hồ lưu cho vệ thiên vọng thời gian còn đầy đủ cực kỳ. Hắn có thể ở hai người giáp công hạ tươi sống đùa chơi chết lâm lỗi, hiện tại chỉ còn một cái lâm mãnh, dù là hắn lại cuồng bạo cũng không làm nên chuyện gì. Vệ Thiên vọng hơi hợt liên tiếp tránh đi lâm mãnh đột kích, lúc này thời điểm hắn cũng không có vội vã phản kích, một mặt là tránh đi mũi nhọn, thứ hai phương diện lại là vì vừa rồi đánh gục lâm lỗi cái kia hai trưởng nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thật hắn cơ hồ hao hết trong cơ thể hơn vân nửa chân khí, hiện tại chỉ có điều cần một chút thời gian đến khôi phục mà phan nua chan chỉ chờ tới lúc lâm mãnh khí thế suy kiệt, đồng thời bản thân chân khí khôi phục được thất thất bát bát, đến lúc đó lại lần nữa diễn một lần vừa rồi tớ tớ kích lâm lỗi một màn là được rồi. Đây có lẽ là Lâm Mẫm trong cả đời trải qua nhất biệt huyết một trận chiến, thậm chí so đối mặt Lâm Dật Chi hoặc là Lâm Thượng thắng lúc còn biệt huyết. Những người khác tối thiểu còn cùng hắn chính diện giao thủ, nhưng Vệ Thiên vọng lại chân trượt giống như cá bơi đồng dạng, căn bản sờ không tới dấu vết, cho cảm giác của hắn giống như là đang cùng không khí dốc sức liệu mạng đồng dạng. Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Lỗi cảnh tượng thê thảm là ở chỗ này, nói rõ cái này không khí là chí mạng. Lúc này thời điểm tiến đưa Lâm Lỗi cùng Lâm Mẫm hai người đến phi cơ trực thăng từ lúc hai người nhảy xuống thời điểm tựu bay qua cái này đỉnh núi, đến phía trước một mảnh bằng phẳng trên đồng cỏ dừng lại rồi. Cái này lái xe chính thích hút thuốc sẽ chờ hai đại cao thủ làm xong việc về sau thông chỉ hắn, hắn lại đi đem hai người đón là được. Lái xe tuyệt đối không thể tưởng được, hai đại cao thủ bên trong lâm lỗi đã đã chết, lâm anh thì là sống không bằng chết. Sau một lát, lâm anh không kịp thở vị bên cạnh thân cây, mặt mũi tràn đầy đáng chắc nhìn về phía trước vệ thiên vọng, trên người sớm đã không có cao thủ xứng đáng khí thế, như một đầu chó nhà có tang đồng dạng, thật đáng buồn đáng thương. người dứt khoát điểm giết ta đi à nha lâm anh trong lúc nói chuyện, nhịn không được đem ánh mắt vô ý thức chuyển hướng thi thể đang tại lệnh đi lâm lối. Không thể tưởng được lưỡng người tín tâm 10 phần đến đây, cuối cùng nhất nhưng lại lâm lỗi chết trước chính mình cũng không có sống sót dũng khí kết cục chỉ là tiếc đối bởi vì có tất thắng tin tưởng tin tưởng vững chắc lần này vệ thiên vọng chết chắc rồi cho nên hai người đều không có mang cái gì truyền thâu tin tức công cụ không cách nào đem vệ thiên vọng chân thật chiến lược nói cho gia chủ cứ như vậy xem ra lâm gia thế tất còn có thể tại vệ thiên vọng trên người thiệt thòi lớn nhưng đây hết thề đều không trọng yếu dù sao đều là mình sau khi chết sự tỉnh ở đâu còn quản được những thân hậu sự kia vệ thiên vọng lúc này thời điểm cũng khôi phục được không sai biệt lắm gặp lâm Mánh mệnh mọi chuyện để đã mất đi sức phản kháng cũng không thất lờ chỉ là đứng ở đó bên cạnh lạnh lùng nhìn xem hắn sau đó nói ngươi đã họ Lâm chắc hẳn cũng là Lâm gia cao tầng một trong lần này lại là ngươi cùng Lâm lỗi tới giết ta nói rõ ngươi khẳng định không phải đứng tại mẹ của ta cái kia một bên người ta muốn cho ngươi ngược lại đầu nhập vào ta cũng không thực tế ngươi đối với ta mà nói tối đa có thể làm cái tại Lâm gia nội ứng nhưng chỉ cần ta không chết ngươi liền không có thể còn sống bằng không thì ngươi cũng không có biện pháp hướng Lâm thường thắng bằng hàng giao cho nên trong lúc này ứng ngươi cũng là đường không được cho nên ta ngoại trừ giết chết ngươi không có cái khác lựa chọn cho nên thật xin lỗi ngươi muốn chết rồi Lâm Anh cắn chặt răng đừng nói nhảm rồi tài nghệ không bằng người. Ta thành quy cũng không hối hận. Nhưng ngươi đừng quên rồi, ta cùng Lâm Lôi thế, nhưng mà Lâm gia yếu nhất Lâm chữ Lót, Lâm giật Chi nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ, ngươi biết sự lợi hại của hắn. Nghe vậy Vệ Thiên vọng toàn thân chấn động, hắn không phải không thừa nhận, Lâm ánh nói lời tuyệt không phải nói ngoa. Chương 387, tay phải phục ma, tay trái tối tâm. Chương 387, tay phải phục ma, tay trái tối tâm đừng nhìn hắn lần này, nhẹ nhõm đối phó Lâm Lôi cùng Lâm ánh hai người, nhưng hắn rõ ràng nhớ rõ lúc trước chính mình cùng Lâm giật Chi đối chiếu một lần sau đích cảm thụ. Mặc dù dùng chính mình thực lực bây giờ, tại Lâm giật Chi trước mặt cũng chỉ có chạy thủ mạng phần. Cho dù là dùng tới cực hạn thu cân xúc cốt pháp, tại Lâm giật Chi có thể nói nghiền áp công lực ưu thế trước mặt, chính mình cũng không có cái gì chiến thắng hy vọng, chúng chi lợi hại hơn Lâm Thường thắng rồi. Cho nên đả bại hai người này căn bản không thể chứng minh chính mình chịu có thể đối phó Lâm gia rồi, trái lại còn kém được rất xa rất xa. Có thể vấn đề này dĩ nhiên không thể lảng tránh, Vệ Thiên Vọng không khỏi suy tư. Nếu như hiện tại đứng ở trước mặt mình người không phải lâm ánh, mà là lâm giật Chi, chính mình lại nên chinh minh tuu co the đoi pho lam ra nào xử lý đâu rồi? Chính diện chống phai lam anh ma hiện nhiên là muốn chết, quay người bỏ chạy. Nếu như không có phải lưu lại lý do, có thể đào tẩu đương nhiên muốn chạy trốn rồi. Nhưng chỉ có sợ Lâm ra dùng điều kiện gì đến áp chế chính mình, lại để cho chính mình không cách nào chạy trốn, cái kia lại nên làm như thế nào đâu? Lâm Mánh một câu, đã dẫn phát vệ thiên vọng cảnh giác, hắn bắt đầu ở đấy lòng suy tư, chính mình phải làm như thế nào mới có thể đem trước mắt thực lực phát huy đến mức tận cùng, càng nghĩ, trong đầu một mảnh bối náo. Rốt cục, hắn trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, tựa hồ có biện pháp rồi. Ngươi là đầu hảo hãn, ta cho ngươi bị chết dứt khoát điểm vệ thiên vọng ánh mắt ngưng tụ, liền vận chuyển chân khí về phía trước lao đến, đừng nghĩ đến ra vẻ rồi, ta và ngươi đường đường chính chính chiến một lần. Tốt. Lâm Mánh Mánh liệt đứng thẳng thân thể, Hồi quang phản chiếu giống như lại từ đáy lòng dâng lên một cỗ lực lượng, giống giận gầm thét nên quay mắt về phía vệ thiên vọng phóng đi. Tay phải phục ma, tay trái tồi tâm. Vệ thiên vọng than nhẹ một tiếng, bộc lộ ra hắn mục đích thực sự. Rõ ràng có thể đùa chơi chết lâm ánh, nhưng hắn vẫn lựa chọn cho đối phương cứng đối cứng cơ hội. Chính là vì hắn muốn nếm thử một phen. Vừa mới lục lội ra đến đích phương pháp xử lý, một tay đánh ra trí cương trí dương đại phục ma quyền, một tay đánh ra âm tả tồi tâm trưởng. Đây cũng là hắn vừa rồi cân nhắc đi ra, duy nhất có thể chính diện đối phó lâm giật chi bực này cao thủ phương pháp, chỉ cần âm dương có thể điều hòa liền có thể đem cái này hai môn nhìn như đối lập võ học dung hợp đến nhất thể phát huy ra ngoài ý liệu uy lực việc này không nếm thử là không biết có thể hay không thành hắn cũng không biết mặc dù thành công uy lực đến cùng có thể hay không lại để cho kín người ý càng không biết một khi thất bại sẽ có cái gì nghiêm trọng hậu quả hơn nữa hoàng thường trong trí nhớ cũng không có làm như vậy kinh nghiệm vệ thiên vọng chỉ có thể dựa vào chính mình rồi bay ở vệ thiên vọng trước mặt là một đầu hoàng thường cũng chưa từng có thử qua con đường dù sao tại cái đó thời kỳ có thể nghĩ đến tả hữu vật nhau thuật chính là chu ba thông mà không phải hoàng thường tại chu ba thông lĩnh ngộ tả hữu vật nhau thuật thời điểm hoàng thường đều chết hết không biết bao nhiêu năm rồi vệ thiên vọng tuy nhiên không có học qua tả hữu vật nhau thuật nhưng lại biết môn công phu này hơn nữa cũng dám ỉ vào chính mình cực kỳ cường đại tinh thần lực cùng lực ý chí đi nếm thử vệ thiên vọng không có cái khác lựa chọn chỉ có bi quá hóa liệu bằng không thì vạn nhất thật sự được đối mặt lâm giật chi cái kia sẽ gặp hào không có lực phản kháng nhưng vệ thiên vọng cũng không phải không hề hy vọng dù sao cái này hai môn công phu tuy nhiên nhìn như đối lập nhưng thì thật đều xuất từ cửu âm chân kinh tuy nhiên thoạt nhìn là một âm ở dương nhưng thúc giục cái này hai môn công phu cũng đều là cửu âm chân khí Cho nên cái này hai môn công phu mặc dù thoạt nhìn là xung đột, nhưng khẳng định tổn đang âm thầm liên quan. Trước kia Hoàng Thường không có nếm thử, chẳng qua là bởi vì hắn chưa bao giờ thử qua đi tìm trong đó liên quan mà thôi, thuần túy chỉ là bởi vì Hoàng Thường tại rời núi thời điểm đã vô địch thiên hạ, tại hắn bắt đầu sáng tác Cửu Âm chân kinh thời điểm, càng lang ngạo tuyệt cổ kim, ở đâu cần hắn lại đi làm loại này bí quá hóa liều sự tình. Có lẽ chính là vì hắn công thành rời núi về sau hết thảy đều quá thuận lợi, mới đưa đến hắn vô học cảnh giới mặc dù cao, nhưng công lực lại không có đạt tới nghịch thiên cao điểm, mới có thể nghịch thiên thất bại, thân tử đạo tiêu. Mà Vệ Thiên vọng hiện tại còn ở vào trường thành kỳ rồi lại không thể không đối mặt khó có thể địch nổi đối thủ, mới làm cho hắn không thể không đi nếm thử mà ngay cả hoàng thượng đều không có lục lọi qua con đường. Quả nhiên, hắn ý đổ tay phải đánh ra đại phục ma quyền, tay trái đánh ra tối tâm trưởng, liền không thể không đồng thời vận chuyển hai bộ công pháp cực khó khăn. Lưỡng môn công pháp đều là trước đem chân khí cho người dựa theo cố định mạch lạc vận chuyển, đại phục ma quyền thì là theo chân khí dần dần lưu chuyển, dưỡng cương khí tức càng thêm nồng hậu dày đặc, tối tâm trưởng lại được tốt trái lại, chân khí theo lưu chuyển không ngớt, dần dần trở nên càng ngày càng ấm trầm. Vạn hạnh chính là hai chủng chân khí chỗ lưu chuyển kinh mạch vừa âm mà hoàn toàn sai khai. Tuy nhiên hai cái mạch lạc đều liên quan đến đến Vệ Thiên vọng trong cơ thể đại bộ phận kinh mạch luân vị, nhưng lẫn nhau tầm đó là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, lại hết lần này tới lần khác vừa vận hoàn toàn sai mở. Tại chân khí bên trên vấn đề, dẫn nhận mà giải, chính thức khó khăn lại không phải hành công lộ tuyến, mà là Vệ Thiên vọng bản thân trạng thái tinh thần. Sa hành ly phiên loại này khinh thân công pháp cùng đại phục ma quyền hoặc là tối tâm trưởng thai tinh than xa thời vận chuyển, đều không tuổi tam truong đong gì độ khó. Thu cân xúc cốt pháp tại đạt tới hiệu quả về sau, cũng không cần phân thần đi để ý, đồng thời dùng tới mặt khác công phu cũng không khó. Nhưng đại phục ma quyền cùng tối tâm trưởng đều là sử dụng chân khí công kích loại công pháp, hơn nữa đều cần chân khí trong người trước vận chuyển, tái khởi hiệu, đương nhiên cần dùng tâm thần đi khống chế. Một mình sử dụng một loại lúc, Vệ Thiên vọng còn không có cảm thấy có cái gì khó độ, dù sao hắn cũng đã coi xe nhẹ đi đường quen rồi. Nhưng đồng thời dùng hai chủng, hắn liền không thể không phân tâm rồi, cái này rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao hai chủng công pháp nếu như lành nghề công thời điểm xuất hiện độ lệnh, cái kia nhẹ thì suy giảm tới bản thân, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Vệ Thiên vọng tại hành động phía trước liền dùng rời hồn phong tỏa tinh thần, hắn lúc này cả người tinh khí thần đều ở vào tuyệt đối tỉnh táo trạng thái. Đồng thời trong lòng suy tính năng lực cũng đẩy ra đến mức tận cùng. Sở trường về toán học chỗ tốt, vào lúc đó hiện lộ được phát huy vô cùng tinh tế, đồng thời tại trong đại não tính toán theo công thức hai chuỗi công pháp hành công lộ tuyến, chẳng những là tính toán lượng thật lớn, đồng thời lại dễ dàng lẫn nhau hỗn tạp làm cho phạm sai lầm, đây mới là lớn nhất chỗ khó. Nhưng tiến vào tinh thần phong tỏa trạng thái ở dưới hắn, tiểu căn bản không tồn tại vấn đề này. Tuy nhiên so chỉ sử một loại công pháp chung cong phap hanh cong chấm rất nhiều, nhưng tốt xấu là ở cùng Lâm Mạnh đối chiêu thời điểm xử đi ra rồi. Lúc này thời điểm hắn hai cánh tay, một tay niết quyền, tản ra dương cương khí tức một tay vi trưởng lòng bàn tay tắc thì bí mật mang theo lấy âm hẳn hơi thở lạnh như băng hai tay đồng thời hoành hướng lấm ánh hiện tượng kỳ quái xuất hiện tại vệ thiên vọng hai tay ở giữa trong hư không trí âm cùng trí dương khí tức lẫn nhau giao hội vệ thiên vọng đột nhiên phát hiện trong cơ thể còn thừa không nhiều lắm chân khí điên cùng theo hai tay tuôn ra tại hai tay ở giữa vị trí tạo thành một cái vòng xoáy cái này vòng xoáy theo xuất hiện đến không ngừng lớn mạnh chỉ dùng ngắn ngủn trong nháy mắt tình huống thoáng cái trở nên cực kỳ không ổn rồi bởi vì vệ thiên vọng phát hiện mình y nguyên ngăn không được chân khí tuôn ra nhưng lúc này thời điểm trong cơ thể hắn đã chỉ còn lại có bổn mạng chân khí nếu như không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp dừng lại, liền buồn mạng chân khí đều cho hấp đi ra ngoài, tiểu không cách nào tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì hậu quả nghiêm trọng rồi. Lúc này thời điểm lâm mãnh cũng vừa tốt xuất hiện tại vệ thiên vọng trước mặt, vốn dựa theo hắn mới đầu ý định là muốn tránh đi vệ thiên vọng cái này khí thế hung hùng một quyền một trường, sau đó tùy thời đánh lên hắn, không có ai nguyện ý nhắm mắt lại tiếp nhận tử vong, chỉ cần có mảy may cơ hội, hắn đương nhiên nguyện ý nếm thử một chút, bát một hồi, có lẽ tuu sống sót nữa nha. thật là chính diện đối với một chiêu này thời điểm lâm mãnh kinh ngạc phát hiện chính mình vừa im mà khống chế không nổi thân hình rồi rõ ràng là muốn sai khai hai tay của hắn, trực tiếp một quyền đánh hướng đầu của hắn. Nhưng cái này năm đấm đưa ra đi thời điểm mới phát hiện mình căn bản khống chế không được động tác, năm đấm phảng phất là bị nam châm hấp đi qua đồng dạng, chính chính chạy lồng ngực của hắn mà đi. Lâm Anh nghĩ thầm đánh không trúng đầu cũng không sao cả, có thể đánh nhau trong ngực cũng được, đây chính là cơ hội cuối cùng rồi. Kết quả là Lâm Anh nếu không không nếm thử thu chiêu, ngược lại là phấn khởi cuối cùng khí lực đi phía trước vọt mạnh mà đi. Tính toán của hắn tựu là lợi dụng chính mình cường thế năm đấm, thoáng cái đem vệ thiên vọng đánh chết hoặc là đánh cho hào không có lực phản kháng. Tuy nhiên cái này hấp lực tới phi thường quỷ dị. Nhưng Lâm Mạnh lúc này thời điểm cũng không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể như thế liệu một lần. Tình huống ngoài ý muốn lại một lần nữa đã xảy ra, đường Lâm Mạnh nắm đấm anh đến Vệ Thiên Vọng hai tay ở giữa một mảnh kia không ra lúc, mảnh liệt truyền đến một hồi bạo tiếng vang. Kịch liệt bạo tạc từ nơi này vị trí lăng không sinh ra, ngay sau đó Lâm Mạnh là cuồn phun máu tươi sau này bay rất ra ngoài. Mảnh liệt cừu âm chân khí mang theo âm dương hai chủng thuộc tính cuồng bạo dũng mạnh vào thân thể của hắn, trong nháy mắt này đem Lâm Mạnh trong cơ thể phá hư được không còn một mảnh. đương hắn lúc rơi xuống đất, dĩ nhiên là một cô thi thể. Ngay tại lúc đó, Vệ Thiên Vọng cũng là bay rất ra ngoài nhưng tình huống của hắn nếu so với Lâm Mạnh tốt nhiều lắm. Vệ Thiên Vọng chỉ là khỏe miệng tràn ra một tiếng máu tươi, trong lòng thẩm nghĩ thật sự là nguy hiểm thật. Nếu như Lâm Mạnh nắm đấm tới chậm một chút nữa, chỉ sợ chính mình bổn mạng chân khí thật sự cũng đã góp đi vào rồi. Vừa rồi cái kia một hồi bạo tạc phi thường quỷ dị, tuyệt đại bộ phận trùng kích lực đều là đối với lấy Vệ Thiên Vọng chính phía trước mà đi, cho nên hắn mới tại chân khí khô kiệt dưới tình huống đều không có thụ cái gì thương. Xem ra muốn dung hợp Đại Phục Ma Quyền cùng tối tâm trưởng cái này hai môn công phu, xác thực rất khó khăn. Dù là giai đoạn trước thuật nhìn đều rất tốt đẹp, hết thảy thuận lợi, nhưng ở chiêu thời điểm lại xuất hiện không tưởng được ngoài ý muốn. Lúc này đây cũng là Lâm Mạnh thực lực không được, nếu như đổi lại một cái hơi chút so Lâm Mạnh lợi hại chút ít cao thủ, có thể gánh vác được cái kia vòng xoáy hấp lực, hoặc là Lâm Mạnh dù thông minh điểm, không tuyển chọn chính diện đối kháng, mà là giảo hoạt cưỡng ép thu tay lại, dù là hắn cuối cùng đều không ra tay, chỉ sợ hôm nay chết đúng là chính mình rồi. Cái này đối với Vệ Thiên vọng mà nói, sát thực là cái giáo hấn, nhưng hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì, vừa rồi cái kia một hồi bạo tạc quy lực sát thực không giống người thường. Dựa theo Vệ Thiên vọng suy đoán, nếu như Lâm giật chi so nửa năm trước lợi hại không đi nơi nào, chính diện toàn bộ ăn giới một như vậy, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ thế nhưng mà cái này vòng xoáy rốt cuộc là như thế nào sinh ra đây này, chính mình lại phải làm như thế nào mới có thể đem vòng xoáy không chế tại trong tay mình, mà không phải khiến nó tự hành nhanh chóng phát triển trở thành hội cắn trả chính mình đáng sợ tồn tại lâu rồi. đây cũng là vệ thiên vọng cần giải quyết vấn đề, nhưng điều này hiển nhiên không phải nhất thời bản hội có thể giải quyết, cũng chỉ có thể lại để cho hắn chậm rãi suy tư. nói ngắn lại, quyết vấn kích thích rất mạo hiểm, nhưng tốt xấu lục lọi ra một cái hành chi hữu hiệu phương pháp, nếu như hiện tại thật trực tiếp đối mặt lâm nhật chi, cũng có cơ hội đem chiêu này dùng đến, đến lúc đó chỉ cần có thể không chế được tại thời khắc mấu chốt như là hôm nay như vậy vừa vận bị đối phương dị trùng chân khi đánh vỡ cân đối dân phát bạo tạc như vậy tiểu vẫn có cơ hội đem lâm giật chi một lần hành động tiêu diệt phương pháp này tuy nhiên rất nguy hiểm nhưng luôn cái thủ thắng cơ hội chương 388, lưu gia tiểu nữ chương 388, lưu gia tiểu nữ cúi đầu nhìn nhìn rốt cục chết đi hai đại chữ lót lâm cao thủ vệ thiên vọng nghỉ ngơi một hồi sau đó liền đứng dậy dọc theo vừa rồi cái tia chiếc phi cơ trực thăng phương hướng đuổi theo không tốn phí bao nhiêu thời gian hắn đã tìm được đỗ tại trên đồng cỏ phi cơ trực thăng không có bất kỳ hạm hồ đem người điều khiển làm mất về sau vệ thiên vọng lại nhớ tới hàn băng độc trong khoảng cách thu thập tham số hoàn thành chỉ có ban ngày thời gian, chỉ cần đến lúc đó còn không có ngoại ý muốn nổi lên tình huống, lúc này đây Đông Bắc Chi hành coi như là đại công cáo thành rồi. Lặng lặng tu luyện, thẳng đến cảnh ban đêm Hà Lâm, Minh Nguyệt treo cao thời điểm, bên cạnh dụng cụ chuyển đến dậy đặc tích tích tích âm thanh. Vệ Thiên Vọng quay đầu nhìn nhìn, khoe miệng lộ ra một tia thỏa mãn độ cong. Rốt cục tốt rồi, lúc này đây Đông Bắc Chi hành sát thực gặp được rất nhiều khó khăn chắt trở, nhưng tốt xấu là thuận lợi đạt đến mục đích cuối cùng nhất. Thu dọn đồ đạc trên lưng bọc hành lý, Vệ Thiên Vọng quyết định đêm tối đi gấp hướng trở về, tại làm mất lâm anh cùng lâm lỗi về sau tùy thời đều có thể mặt đối với lâm gia phái tới càng nhân vật lợi hại thời gian là như thế khẩn trương hắn hận không thể đem mỗi một ngày đều đẩy ra thành hai ngày qua dùng đừng vùng đấy trong tay ngươi thường không có đạn a nhất định là đã không có thành thành thật thật xuất hiện đi chúng ta cũng sẽ không trả được ngươi chỉ biết cho ngươi thông khoái hiện tại các ngươi lưu gia chỉ còn một mình ngươi rồi ngươi nói ngươi lại trốn xuống dưới lại có cái gì ý nghĩa đâu rồi ngươi chẳng ngoan ngoan chịu chết đến dưới mặt đất đi cùng ngươi một nhà cao thấp tụ hợp không chừng các ngươi lưu gia có thể tại địa phủ sông ra một phiến thiên địa đâu rồi giữa rừng núi Một cái hung hăng càn quấy thanh âm không ngừng tiếng vọng, thỉnh phảng nương theo hai cái tiếng súng. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, cho dù ta nhất định sẽ chết, cũng muốn kéo mấy người các ngươi nền lưng. Muốn gạt ta thúc thủ chịu trói, đừng có nằm động. Thanh thủy đinh se chet cung muon keo may nguoi cac nguoi đep lung muon gat ta thuc thu chiu troi đung co nam mong thanh âm đàm thoại theo trong núi rừng một chỗ khác chuyển đến. Lúc này cái này dáng người cao gầy nữ tử chính lưng tựa một cây đại thụ, tóc thoát nhìn lộn xộn, trên mặt cũng tất cả đều là bụi đất, căn bản thấy không rõ khuôn mặt, nhưng kinh ngạc chính là trên người nàng ít nhất có 3 cái thương, bên hông đừng lấy trên đai lưng còn có 7-8 cái băng đạn, còn ba cai thuong ben mấy cái bay tam cai bang hảo quả bom xem xét tựu lại để cho người nhìn thấy mà giật mình lúc này nàng lưng tựa đại thụ, miệng lớn thở hổn hển, quần áo bị nhánh cây hoa được cực kỳ làm lũ. Hiện nhiên nàng là bị lúc trước tiêu gọi đầu hàng người nó mang theo một đám người đuổi giết đến tận đây. Theo nàng khô quắt bụng có thể nhìn ra được, nàng đã thật lâu không có ăn uống gì rồi. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là, ánh mắt của nàng thoạt nhìn lại một chút cũng không hề hoài, trái lại lại tràn đầy cửu hận không cam lòng ý tứ hăm súc. Nàng hai tay phân biệt nắm lấy một thanh tay thương, sau lưng còn đã từ biệt rất mini mi kích. Lúc này trong tay nàng tay hỏng súng chính mạo hiểm khói xanh lờ lờ, hiện nhiên vừa mới nổ súng không lâu. Ngươi không có đổi băng đạn thời gian, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? ngươi lại dãy rùa cũng là phí công chúng ta nếu như không phải muốn bắt sống ngươi ngươi chỉ sợ sớm đã chết rồi có thể sống được đi có cái gì không tốt đâu rồi ngươi vì cái gì không tiếp thụ hào ý của chúng ta đâu rồi tuy nhiên không thể sống được bao nhiêu tự do nhưng tổng so chết được rồi các ngươi lưu ra không cũng là bởi vì lưu lao ra từ một người cố chấp mới hại được các ngươi tất cả mọi người chết hết sạch sao nếu như hắn sớm chút nhận rõ sự thật thần phục với chúng ta và ra các ngươi làm sao về phần rơi vào cái này chàng được làm vua thua làm giặc nhiều lời vô ích ta biết là vạn tư thông cái kia tạp chủng cho các ngươi lưu lại tánh mạng của ta Nhưng các ngươi nói cho hắn biết, đừng có nằm động. Ta ngay cả thi thể cũng sẽ không lưu cho nàng. Có lá gan cho ta cho cùng thì tới đi. Nguyên lai like cô gái này tiểu là trước kia vạn thiếu trong miệng đề cập tới Lưu gia tiểu nữ nhi, hiện tại Lưu gia đã toàn bộ hủy diệt, nàng có thể sống đến bây giờ chính là vì Vạn Tư thông phía trước lại để cho chủ trì hành động lần này người lưu ý điểm, nhất định phải lưu nàng, cái người sống. Nhưng cô gái này tính cách so trong tưởng tượng càng cương liệt, tại hai nhà giao hòa lúc cựu hùng mãnh dị thường, cho Vạn gia phái đi người đã tạo thành không nhỏ tổn thương. Nếu không là lần này Vạn gia có tâm tính vô tâm, chuẩn bị đầy đủ làm không tốt tiêu thực cho nữ nhân này chạy thoát rồi. Một phen truy kích về sau, vợ y mà cũng là trốn hướng tại đây. Theo nàng một tiếng này quá lớn, túi đầu nhìn nhìn cột vào bên hông kế hoạch lớn lượng quả bom, trong ánh mắt tránh không cam lòng lửa giận. Nếu không không hề chạy trốn, ngược lại chạy đi hướng truy binh phương hướng phóng đi. Vạn gia truy binh thấy thế vốn là vui mừng quá đỗi, nàng hiện tại trên thân thể đạn ký đủ, nếu như một mực chạy trốn, muốn bắt sống nàng độ khó thật sự là không nhỏ. Vạn nhất nàng cuối cùng gặp chuyện không thể làm, lưu lại cuối cùng một viên đạn trúng đạn tự vận, thật đúng là một điểm triệt đều không có. Dùng cái này điên cuồng nữ nhân tính tình, cái này là hoàn toàn làm ra được. Nhắc tới cũng là kỳ quái, hắn đều hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, nữ nhân này rốt cuộc là làm như thế nào đến tại trên thân thể học thuộc nhiều như vậy đạn dược, đánh lâu như vậy cũng còn thừa nhiều như vậy, người một nữ tử chẳng lẽ cũng bất giác được mày không? Hơn nữa nàng thoạt nhìn cũng không phải rất khỏe mạnh bộ dạng à, ngược lại cùng những người mẫu kia không có gì khác nhau. Bất quá rốt cuộc chuyện này xem ra muốn đã qua một đoạn thời gian, cũng thật sự là xảo, nghe nói đại tiểu thư cùng Vạn thiếu ở này bên cạnh trong núi sâu, chờ bắt sống cô gái này, liền trực tiếp lên núi đi tìm hai vị, trực tiếp đem lưu ra tiểu nữ nhi giao cho Vạn thiếu, mình mới xem như cầm đầu công. Không đúng trên người nàng thiệt nhiều quả bom nàng muốn kiếp nổ quả bom tự sát nàng muốn kéo chúng ta đệm lưng lúc này thời điểm một cái tảng ở hậu phương tay súng bắn tỉa đột nhiên kinh âm thanh kêu lên nhanh lại để cho mọi người sau này rút lui nhiều như vậy quả bom một khi muốn nổ tung lên cho dù 50 mươi em mở phạm vi đều không an toàn lúc trước kêu gọi đầu hàng người nọ toàn thân một cái giật mình tranh thủ thời gian cầm lấy trong tay kính viễn vọng nhìn lại cái này xem xét cơ hội đem cái cầm chấn kinh ta là cái quay quay nhiều như vậy quả bom quả thực là muốn đem cái này đỉnh núi đều gọn một tầng a mọi người mau bỏ đi cách đây phong bạn nương xa một chút Theo hắn ra lệnh một tiếng, phần đông vạn gia truy binh quay người tiểu sau này mặt chạy tới. Những người này lại là nam tính, lại là dị giật đái lao truy binh, chạy trốn tốc độ so lưu ra tiểu nữ nhi cần phải khối nhiều hơn. Chờ lưu ra tiểu nữ nhi chạy đến vị trí thời điểm, vạn gia người sớm đã lần nữa vọt đến tốt mấy trăm mét xa địa phương, xa xa trường đang nhìn mình bên này. Nữ tử sắc mặt biến được đặc biệt đáng chất, tay túi tại trên thân thể quả bom khai đóng lại, chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng khép bóp, trên người quả bom sẽ huyên hóa ra sáng lạnh khối lửa, hết chính mình nhấp nô đích nhân sinh của sống. Ta thực là vô dụng a, liền muốn kéo mấy cái đệm lưng đều làm không được. Nàng biết rõ chính mình lại kiên trì thật không có ý nghĩa đối phương đều là chút ít cao thủ mặc dù trên người mình đạn dược nhiều hơn nữa cũng đánh không chết mấy người muốn từ dưới truy kích của bọn hắn chạy thoát cũng chẳng qua là đồng dòng hang hổ nếu quả thật có thể trốn đã sớm thuận lợi thoát thân rồi tiếp tục kiên trì sớm muộn chỉ có tự sát hoặc là đạn dược hao hết về sau thúc thủ chịu trói một đường hiện tại bọn hắn tạm thời tránh lui cũng chẳng qua là lại để cho chính mình lại kéo dài hơi tàn một hồi mà thôi chờ mình bay đầu lại muốn chạy bọn hắn lại hội như giỏi trong xương đồng dạng theo kịp vung đều vung không hết mà thôi đời này là báo không được thu mac du tren nguoi minh đan duoc nhieu hon nua cung đanh khong chet may nguoi muon tu duoi truy kich cua bon han chay thoat cung chang qua la đong dong hang ho neu qua that co the tron đa som thuan loi thoat than roi tiep tuc kien tri som muon chi co tu sat hoac la đan duoc hao het ve sau thuc thu chiu troi mot đuong hien tai bon han tam thoi tranh lui cung chang qua la lai đe cho chinh minh lai keo dai hoi tan mot hoi ma thoi cho minh quay đau lai muon chay bon han lai hoi nhu gioi trong xuong đong dang theo kip vung đeu vung khong het ma thoi đoi nay la bao khong đuoc thu roi hy vọng sau khi ta chết có thể hóa thành lệ quỷ lại để cho vạn gia cao thấp gả chó không yên nghĩ đến này nàng liền ý định bóp ngón tay kéo ra thuốc nổ đột nhiên một đạo thanh phong thổi qua bên người của nàng nàng chỉ cảm thấy một đôi bàn tay ấm áp đè xuống tay của mình nếu như ta là người tiệu cũng không dùng quả bom tự sát mà là dùng tay thương làm bộ tự vận câu dẫn mấy người đi lên tái dẫn bạo sớm dưới chôn quả bom nổ chết mấy cái tính toán mấy cái ngươi ngươi là ai lưu gia tiểu nữ nhi kinh âm thanh kêu lên người này đến củng cái gì địa vị như thế nào đột nhiên tiệu xuất hiện tại phía sau mình hơn nữa vì cái gì thanh âm của hắn phảng phất có được ma lực lại để cho chính mình vừa nghe xong liền không nhịn được cảm thấy thân thể mềm nũng một mực đến một lần miễn cưỡng kiên trì tại thời khắc này lập tức thư giãn gần muốn đem chính mình thôn phệ mệt nhọc cùng đói khát cảm giác theo đáy lòng đánh nút lại thoáng cái trở nên hỗn loạn đồng thời bị người cầm chặt mu bàn tay cũng truyền đến khắc thường ôn hòa lại để cho chính mình bóp ngón tay thoáng cái đỉnh tại đâu đó rốt cuộc không nút ních được mẩy may ta là ai chờ phía trước những người kia đều chết hết ta lại chậm rãi nói cho ngươi biết Hiện tại ngươi hay vẫn là tựu ngồi ở chỗ này bang ta xem trọng túi của ta a tiếng nói nói xong, cao lớn thanh âm liền đi phía trước phương thẳng tắp phóng đi, chỉ chừa cho nữ tử một cái mơ hồ bóng lưng. Bên kia vạn gia truy binh sớm đã thông qua kính viễn vọng thấy được bên này tình huống, nhao nhao kêu sợ hãi liên tục ngươi là ai? Ngươi cái tên này dám xen vào việc của người khác. Biết rõ chúng ta là ai sao? Chúng ta là vạn gia người, toàn bộ đông bắc đều là chúng ta vạn gia đích thiên hạ. Như nếu như đối phương chỉ là dân chúng bình thường, dám vào lúc đó xuất hiện ở chỗ này, hắn chỉ sợ một câu nói nhảm cũng sẽ không nhiều nói, trực tiếp sẽ nổ súng. Nhưng người này tới quỷ dị chạy trốn gian tốc độ cũng nhanh được quỳ dị đáng sợ hơn chính là rõ ràng cách rất xa nhưng cái này trên thân người cái kia nồng hậu dậy đặc sát khí lại tựa hồ như xuyên thấu qua hư không tỏ khắp đến cả tòa rừng rậm lại để cho chính mình trông thấy hắn liền không nhịn được run người này thật là đáng sợ có thể có bực này khi thế tự hồ chỉ có hai ngày trước vừa mới cưới bọn hắn vạn gia an bài phi cơ trực thăng tới đây hai vị lâm gia cao thủ có xét thế này vị này kinh nghiệm phong phú vạn gia xạ thủ đầu lĩnh trước tiên nghĩ đến không phải nổ súng mà là phủi sạch quan hệ hy vọng hắn hội xem tại vạn gia trên mặt mui không muốn xen vào việc của người khác vạn gia Ta biết rõ các ngươi là vạn gia, bằng không thì ta cũng sẽ không xảy ra hiện. Bất quá ta hay vẫn là xác nhận thoáng một phát. Các ngươi đích thật là vạn tư văn người à? Người nọ thanh âm từ đằng xa truyền đến là, tuy nhiên không lớn, nhưng cũng rất rõ ràng. Ngươi nhận thức chúng ta đại tiểu thư, vậy cũng thật tốt quá, là người một nhà giúp chúng ta bắt sống nữ nhân kia, quay đầu lại thiếu gia của chúng ta vạn tư thông sẽ cho ngươi phong phú hồi báo. Quả nhiên đều là cùng, vậy là được rồi. Vạn tư thông hồi báo, ta muốn ngươi nói vạn tư thông khẳng định tiểu là vạn thiếu đi, hồi báo cũng không cần rồi, bởi vì hắn đã chết. Các ngươi không đều hỏi ta là ai sao? Ta là vệ thiên vọng ta muốn ngươi có lẽ nghe qua tên của ta lời nói gian vệ thiên vọng khoảng cách vạn gia truy binh đã càng ngày càng gần rồi vệ thiên vọng hắn như thế nào còn sống đại tiểu thư cùng thiếu gia không phải mang theo lâm gia cao thủ bắt lấy hắn sao cái kia hai vị lâm gia cao thủ cũng có thể sớm đã đến nhưng vì cái gì hắn còn sống còn xuất hiện ở chỗ này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhớ tới hai ngày trước trong gia tộc gần ẩn đồn đãi đều nói đại tiểu thư cùng thiếu gia mất đi liên hệ rồi lại liên hệ khởi hai vị lâm gia cao thủ lúc này không thấy bóng dáng trạng thái cái này xạ thủ đầu lĩnh trong nội tâm lộn bộ một tiếng không tốt mọi người nhanh nổ súng nhanh a đánh chết hắn nhất định phải đánh chết hắn bằng không thì chúng ta đều chết chắc rồi thật có lỗi vô dụng gặp phải ta các ngươi đều phải chết vệ thiên vọng nhàn nhạt, nhạt nói ra thân hình trở nên đặc biệt mơ hồ phô thiên cái địa viên đạn như tới nhưng không có một khỏa có thể lần lượt hắn thoáng một phát theo hắn khoảng cách càng ngày càng gần vạn gia xạ thủ nhóm chỉ cảm thấy trong lòng hàn ý càng ngày càng thịnh đã xong triệt triệt để để đã xong chương 389, người muốn học võ chương 389, người muốn học võ vệ thiên vọng tiểu loại yêu nghiệt biểu hiện nói cho những vạn gia này xạ thủ một cái rất tàn khốc sự thật, vạn tư văn cùng vạn tư thông hai người rất có thể là đã gặp không may nội thủ. tối thiểu tại hắn loại này không sợ đạn năng lực cá nhân xuống, người bình thường là căn bản không có sức phản kháng. vệ phần lâm gia phái tới 12 vị cao thủ, đã vệ thiên vọng hảo hảo đứng ở chỗ này, cho nên những nhiều người kia nữa cũng xong đời. kế tiếp không may, dĩ nhiên là là nhóm người mình. xạ thủ đầu lĩnh miệng hà lớn a, chuẩn bị hạ đạt nhanh chóng ra lệnh rút lui. nhưng thật đáng tiếc, hắn không có thể thành công. vệ thiên vọng xem xét nét mặt của hắn đã biết do hắn bắt đầu sinh thoái ý rồi, đã đều là vạn gia người thoạt nhìn tựa hồ cũng là muốn giết cô gái này cả đám đều cầm súng ống chờ vũ khí ngươi cũng không thể nói trong tay mình là lấy món đồ chơi à vậy ngươi tới nơi này mục đích chủ yếu tự nhiên là giết người vốn là địch nhân đang lo không có thời gian gì cùng tinh lực đi tìm vạn ra phiền thoái kết quả ngươi tự chủ động đụng vào vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạnh rồi ngươi muốn giết người khác cái kia liền đừng trách người khác giết ngươi đây đều là rất công bình đánh ngộ tại vệ thiên vọng xem ra đạo lý tựu là đơn giản như thế vạn gia loại này thế lực đã lựa chọn cùng lâm ra đứng tại một đầu trận tuyến bên trên cùng mình là địch hơn nữa đã đối với chính mình động đậy tay rồi như vậy liền là từ địch có lẽ vạn gia người quyết định tại biết rõ vệ thiên vọng lợi hại về sau có thể sẽ dao động nhưng thật đáng tiếc hắn không có gì cơ hội cùng vệ thiên vọng trao đổi có chút thời điểm vận mệnh chính là như vậy không nhận mệnh không được cho nên từ khi vạn tư thông cùng vạn tư văn sinh ra đối với vệ thiên vọng bất lợi một khắc này bắt đầu liền đã chú định vạn gia cùng vệ thiên vọng ở giữa đối địch quan hệ nhất định có một phương phải hủy diệt vệ thiên vọng cũng không có tâm tư cùng loại này lầm ra nhanh nuốt nói chuyện gì làm người chi đạo vẽ đường cho hiệu chạy người chỉ có giết phía trước vạn tư văn cùng vạn tư thông mang theo phần đông cao thủ tại vệ thiên vọng trước mặt đều kiên trì không được bao dài thời gian trong những chỉ là này tầng trở xuống đích xạ thủ càng là không hề hy vọng thậm chí bọn hắn ngay cả chạy trốn đi đều làm không được tại vọt tới đám người phụ cận về sau vệ thiên vọng tựa như cùng trước đó lần thứ nhất đối phó vinh hạng quốc độ đồng dạng lại một lần nữa chọn dùng phạm vi lớn rời hồn tinh thần trúng kích lực ý chí kém một chút tại chỗ tiêu mất đi ý thức ke xuống lực ý chí mạnh hơn một chút cũng có hạn cũng hiểu được toàn thân như nhũn ra không thể động đậy về phần ý chí mạnh nhất chính là cái kia nhìn như đầu lĩnh đích nhân vật thì là bị vệ thiên vọng tiện tay gãy cành nhánh cây hung hăng vung đem tới thẳng tắp đâm vào cổ họng của hắn cho nên cái này đầu lĩnh liền ra lệnh rút lui cũng không kịp kêu đi ra liền thế thẳng tề xuống. Tiêu diệt những người này, không tốn phí Vệ Thiên Vọng bao nhiêu công phu, nhìn quét một bên đầy đất thi thể, xác nhận không có bất kỳ một cái người sống sót về sau, Vệ Thiên Vọng liền không hề lãng phí thời gian, trở lại nàng kia bên người, nâng lên ba lô muốn đi. Đi đến nữ tử bên người lúc, hắn mới phát hiện cô gái này tuy nhiên nằm sấp ngồi dưới đất, nhưng xem ánh mắt của mình nhưng lại để đó quang, vẻ mặt sùng bái bộ dáng. Ta có việc đi trước, chính ngươi nghĩ biện pháp há Vệ Thiên Vọng chưa từng có nhiều phản ứng cô gái này, chuẩn bị ly khai tại đây. Vệ tiên sinh, chờ một chút, ta có lời nói với ngươi gặp vệ thiên vọng phải đi, lưu gia tiểu nữ nhi cắn răng theo trên mặt đất đứng lên, đi phía trước đuổi theo, xin chào, ta gọi lưu chi dương. vệ thiên vọng sáng sớm tiệu nhìn ra nàng suy yếu, cho nên ngay từ đầu mới không có ý định mang theo nàng cùng đi, bởi vì này quá lãng phí thời gian. tuy nhiên nàng cũng là vạn gia đính nhân, nhưng vệ thiên vọng không biết là như vậy một cái con gái yếu ớt có thể mang đến cho mình cái gì trợ giúp, thuận tay cứu nàng một mạng, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, chỉ là không nghĩ tới nàng đều như vậy, lại vẫn có thể kiên trì được đứng lên đuổi kịp bước tiến của mình. điều này không khỏi làm vệ thiên vọng đối với nàng lão mắt mà nhìn, có loại này ý chí người tựa hồ thực có thể tạo được cái tác dụng gì nhưng mình đã bởi vì chuyện này chậm trễ chút thời gian cho nên hắn cũng không có dừng bước lại chờ lưu chi xương phản mà là tiếp tục đi lên phía trước lấy nhàn nhạt, nhạt nói ra à ta gọi vệ thiên vọng có chuyện gì vừa đi vừa nói chuyện a ta thời gian đang gấp ngươi thật lợi hại ngươi nhất định là lãnh đợi võ lâm cao thủ a Thoạt nhìn ngươi cùng vạn gia từng có quan hệ ta cũng cùng vạn gia có cửu oán ta có thể bái ngươi làm thầy sao ta muốn cùng ngươi học võ công tương lai bỏ đi tìm vạn gia báo thủ lưu chi xương đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói vệ thiên vọng rốt cục dừng bước lại quay đầu nhìn xem nàng từ trên xuống dưới dò xét một phen, trong nội tâm lại bắt đầu cộng lại. hắn có chút để ý Lưu Chi Sương phải trang thật có thể tại hắn cùng Lâm ra đối kháng ở bên trong, phát ra nội kiểm chế vạn gia tác dụng. Bởi vì hắn cũng không biết nữ nhân này phải trang thật sự có tiềm chất, ý chí ương ngạnh không có nghĩa là tiểu thật là một nhân tài, hết thề còn còn chờ khảo chứng. làm cho người kinh ngạc chính là, hắn vợ im mà theo Lưu Chi Sương trên người thấy được kinh người tiềm lực. cô gái này có thể theo rất nhiều người truy kích trung kiên cầm đến bây giờ, không phải là không có nguyên nhân, tối thiểu theo nàng hình thể xem ra, liền vô cùng có học võ đích thiên phú, dáng người thon dài đồng thời nhưng lại có hoản mỹ đường cong cơ thể của nàng thoạt nhìn cũng không khỏe mạnh nhưng lại cho người dùng rất mãnh liệt lực lượng cảm giác cái này thật là làm cho rất nhiều người đều hâm mộ dáng người loại này cơ bắp kết cấu lấy ra luyện võ quả thực tiệu là ông trời tác hợp cho thậm chí vệ thiên vọng cảm giác mình vừa mới bắt đầu tập võ thời điểm đều so ra kèm cái này thân thể nữ nhân điều kiện đầu góc của hắn bắt đầu chuyển động mình không phải là bởi vì thân là nam tính hoàng thường trong trí nhớ vừa rồi không có thích hợp nữ tử tu luyện nội công làm cho chính mình một mực đều buồn lấy không có biện pháp suy nghĩ ra cho ngải nhược lâm ninh tân di cùng với mẫu thân mình lâm nhược thanh tu luyện phù hợp nội công sao trên thực tế phía trước vệ thiên vọng trong nội tâm đã có chút ý kiến nhưng lại phát hiện căn bản không có biện pháp đến thử cái này dù sao cũng là chuyên môn cho nữ nhân chuẩn bị nội công chính hắn là luyện không được chỉ là hắn lần trước thông qua đối với la tuyết thân thể rất hiểu rõ tại chính mình trong đầu mô phỏng đi ra mạch suy nghĩ nhưng dù sao đây đều là chút ít không thành thục nghi cách hắn một mực đều lo lắng làm cho các nàng tu luyện cái này không thành thục công pháp về sau sẽ có cái gì không tốt tình huống phát sinh nhưng hiện tại lưu chi xương xuất hiện tựa hồ thoáng cái cho hắn đã tìm được lý do thích hợp theo vừa rồi vạn gia nhân hòa lưu chi xương trong lúc nói chuyện với nhau hắn liền đại khái đoán được lưu chi sương cùng bạn ra tầm đó chính là diệt môn huyết hải thâm cừu loại này cừu hận không cách nào phai mờ thậm chí có thể cho người hy sinh tánh mạng của mình đi trả thù vệ thiên vọng biết rõ mặc dù không có chính mình chỉ cần nàng hôm nay bất tử nàng tương lai nhất định cũng sẽ muốn hết mọi biện pháp báo thủ đã như vậy chẳng chính mình kéo nàng một bà cho nàng một cái cơ hội đồng thời cũng cho mình một cái cơ hội tuy nhiên tu luyện không thành thục nội công sẽ có nhất định được phong hiểm nhưng vệ thiên vọng xem chừng chính mình lại cân nhắc một hồi tổng có thể đem gió này hiểm xuống đến thấp nhất mà đối với lưu chi sương mà nói thì là đã có được báo thủ rửa hận cơ hội muốn cùng ta học thứ đồ vật ngươi cho rằng học vo thật là như vậy chuyện dễ dàng sao ta ta cũng không gặp ngươi trong tay của ta cũng không có thích hợp giáo cho người khác võ học chỉ có thể tạm thời cân nhắc một bộ không thành thục đồ vật đến nhưng tu luyện loại này võ học khẳng định có tàu hòa nhập ma nguy hiểm nghe nói qua tàu hòa nhập ma loại chuyện này sao chắc hẳn ngươi tại trên tv cũng là xem qua có khả năng sẽ chết ngươi xác định còn muốn cùng ta học vệ thiên vọng nhàn nhạt nói ra lưu chi xương quả nhiên không để cho hắn thất vọng nghe vậy trùng trùng điệp điệp gật, gật đầu ta không sợ chết ta chỉ sợ báo không được thủ a ngươi báo thù chấp niệm mãnh liệt như vậy vì báo thù liền mệnh cũng có thể không muốn đừng xem nhẹ võ học ngươi biết tàu hòa nhập mà kết cục có nhiều thê thảm sao vệ thiên vọng lại lần nữa quay đầu lại nói ra hơn nữa ta dựa vào cái gì muốn dạy ngươi vạn ra đối với ta mà nói chỉ là chút ít chán ghét không đến nơi đến trốn con rồi bọn hắn ở trước mặt ta chơi không xuất ra cái gì bị bầm đến ta không có thể cần ngươi giúp ta đối phó vạn ra hiểu chưa vệ thiên vọng nghĩ, nghĩ lại lần nữa nói ra dạy ngươi võ học là bậc nào nghiêm túc sự tình lúc trước giáo cao hổ bọn người cũng là bởi vì tại chính mình huấn luyện lúc đối với bọn họ ấn tượng rất tốt Về sau tại quán ba bọn hắn cũng phi thường đạt đến một trình độ nào đó đứng ra hỗ trợ. Tuy nhiên vệ thiên vọng cũng không cần người khác hỗ trợ, nhưng cái này tối thiểu nói rõ cao hổ bọn người rất nhiệt tâm, rất ngay thẳng. Bọn hắn lại là hàn liệt thủ hạ bình, xem tại lao ra từ phân thượng, thích hợp dạy bọn họ hai tay là có thể phá quân công tại vệ thiên vọng trong mắt bản thân cũng không phải cỡ nào lợi hại công pháp, tùy ý giáo cho người khác cũng không phải cái đại sự gì. Nhưng lúc này đây hắn muốn giao cho lưu chi xương công pháp liền không có khả năng đơn giản, cái này vốn là hắn cho mẫu thân mình chờ người trọng yếu chuẩn bị công pháp, mạch suy nghĩ dĩ nhiên là, là hướng cao cấp nhất đi. Một mực suy tư đến bây giờ, vệ thiên vọng cũng chỉ là mơ hồ cho rằng cửu âm thần chảo môn công phu này, nữ nhân là có thể tu luyện. Mai siêu phong chịu là tại tu luyện cửu âm thần chảo môn công phu này về sau trở nên đặc biệt lợi hại, hơn nữa nàng tu luyện cửu âm thần chảo tiến cảnh cực nhanh, thậm chí so sáng tạo môn công pháp này hoàng thượng đều nhanh hơn, chỉ là cuối cùng tu thành tà công cửu âm bạch cốt chảo mà thôi. Mai siêu phong là cái thất bại ví dụ, nhưng lại theo bên cạnh nói rõ, cửu âm thần chảo là một môn thích hợp hơn nữ nhân tu luyện công phu. Nàng sở dĩ đi lệ đường, là vì nàng chỉ lấy được lấy có cửu âm thần chảo cái kia một sách, mà không có nguyên vẹn nội công tâm pháp hỗ trợ tá cuối cùng nhất mới đưa cái môn này tên là thần trào công phu sống sờ sờ cho đã luyện thành bạch cốt trào nhưng trải qua cẩn thận suy tư về sau vệ thiên vọng lại phát hiện dịch kinh đoán cốt quyển sách có thể phát ra nổi cần hiệu quả có thể làm cho cựu âm thần trào trở nên chính thống nhưng dịch kinh đoán cốt quyển sách cái này môn nội công đối với tu luyện giả thiên tư yêu cầu rất cao mẹ của mình và những người khác đều căn bản không có khả năng tu luyện được càng nghĩ hắn liền phát hiện mình cần tại dịch kinh đoán cốt quyển sách trên cơ sở suy nghĩ ra một môn phiên bản đơn giản hóa nội công tâm pháp cái môn này tâm pháp phải đã nhìn trời tư không có cao như vậy yêu cầu lại hội bởi vì không bàn mà hợp ý nhau cựu âm thần trào nhu cầu mà trở nên thích hợp nữ nhân tu luyện chỉ cần có thể tại cựu âm thần trào cùng dịch kinh đoán cốt quyển sách trên cơ sở phản đầy ra cái này môn nội công tự mọi sự thuận lợi đến lúc đó không có thể muốn đem cựu âm thần trào dạy cho mẫu thân chỉ cần nó thích hợp cho nữ nhân tựu luyện có thể tạo được cường sinh kiện thể hiệu quả là được rồi tốt rồi mạch suy nghĩ là đã có vấn đề mới là phía trước hắn một mực đều tìm không thấy một cái người thích hợp đảm đương vật thí nghiệm không thành thuộc đồ vật, hắn căn bản không dám dạy cho mình người thân cận, đồng thời vì đem bán thành phẩm không ngừng hoàn thiện, hắn còn nhất định phải theo đạo đức phát triển mới nội công đồng thời, đem nguyên vẹn Cửu Âm thần chảo cùng nhau giao hội người khác. Như vậy tài năng thông qua đối với đối phương tu luyện quá trình trùng trùng điệp điệp dấu hiệu kỹ càng khống chế, đến tiến thêm một bước hoàn thiện cái môn này mới suy nghĩ ra đến tâm pháp. Chương 390, ngoài dự đoán mọi người kiên cường. Chương 390, ngoài dự đoán mọi người kiên cường nhưng Cửu Âm thần chảo là bậc nào khó lường công phu, nếu như bản thân chẳng phải xứng đôi, liền có khả năng làm cho tu luyện giả tâm tính đại biến, Mai Siêu phong như thế, Chu Chỉ Nhược cũng như thế phía trước cái này hiếu thử qua nữ tính cao thủ cuối cùng nhất đều biến thành tâm ngoan thủ lạt giết người không chớp mắt lanh huyết chi nhân cái này đều bị đã chứng minh cựu âm thần trào lợi hại cùng tà môn cho nên vì cân nhắc cái này môn nội công cái thứ nhất vật thí nghiệm tất nhiên muốn đối mặt hai phương diện nguy hiểm thứ nhất là tùy thời đều có thể tẩu hòa nhập ma mà chết thứ hai tự là có khả năng bán thành phẩm nội công cùng cựu âm thần trào cũng không hoàn bị xưng đôi làm cho cuối cùng luyện thành cựu âm bạch cốt trào khong hoan my xung đoi lam cho tâm tính đại biến chỉ có nhỏ nhất cơ sẽ xuất hiện tốt nhất tình huống cái tiêu cai kia chính là vệ thiên vọng suy nghĩ ra đến bán thành phẩm chó ngáp phải rồi hoàn mỹ hơn nữa cũng xứng đôi cựu âm thần trào. nhưng vệ thiên vọng mình cũng cảm thấy phát sinh loại chuyện này sát xuất quả thực cùng mua sổ số trong 500 vạn nhất dạng quá khó khăn hắn tuy nhiên võ học cảnh giới cực cao nhưng là không có cao đến tình trạng kia nghĩ đến này hắn lại không muốn gạt đối phương liền em vừa rồi muốn đại bộ phận phong hiểm đều cùng lưu chi xương nói tiểu thừa cựu âm bạch cốt trào cái này dọa người danh tự không có nói cho nàng biết hắn vốn tưởng rằng lưu chi xương nghe xong những về sau này ít nhất hồi hơi hơi do dự một hồi nhưng không nghĩ tới nàng lại không có chút nào dao động như trước kiên định nhìn xem hắn sau đó trùng trùng điệp điệp nói ra ta hay vẫn là muốn học ta ngay cả chết còn không sợ, thống khổ chết kiểu này, bình tĩnh chết kiểu này, hoặc là dán mua chết đi, đều giống nhau là chết. cho nên dù là võ công của ngươi lại nguy hiểm, ta cũng muốn học, bởi vì ta biết rõ, chỉ có học được đồ đạc của ngươi, ta mới có một tia cơ hội dựa vào hai tay của mình đi báo thù. cùng hắn từ nay về sau như con chó đồng dạng, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mai danh nhận tích lấy sống sót, thẳng đến cuối cùng dán mua chết trên giường. ta tình nguyện chết ở cố gắng đi báo thù trên đường. đúng vậy, ngươi không có nói sai, ngươi lợi hại như vậy, cũng cũng không cần ta giúp ngươi đối phó vạn ra nhưng ta là nữ nhân hơn nữa là cái tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng nữ nhân bằng không thì vạn tư thông cũng sẽ không cố ý lại để cho vạn gia người lưu lại cánh mạng của ta ta có thể thỏa mãn ngươi sở hữu yêu cầu chỉ cầu ngươi dạy ta công phu nói xong những này lưu chi xương đột nhiên hung hăng lao đem mặt bên trên đui đất đem chính mình đích hình dáng thoáng triển lộ tại vệ thiên vọng trước mặt không thể không nói thật sự của nàng là cái có thể cho người cảm thấy kinh diệm nữ tử ở vào vệ thiên vọng cái này tuổi nam tử đối mặt như vậy dáng người nóng bỏng cao gầy khuôn mặt hoàn mỹ đồng thời tính cách nếu như này đặc biệt nữ tính đều đánh mất tuyệt đại bộ phận sức chống cự nhưng rất đáng tiếc lưu chi xương đối mặt chính là vệ thiên vọng nếu như vệ thiên vọng là cái hội đơn giản vì nữ sắc thế mà thay đổi người hắn cũng không thể một mực kiên trì thân sử nam cho tới hôm nay rồi hắn đang cùng la tuyết cùng lê ra hơn cùng một chỗ thời điểm tự có vô số lần đích cơ hội thoát khỏi thân sử nam nhưng vệ thiên vọng lựa chọn chuyên chú tại võ đạo tự tuyệt bị bất luận cái gì ngoại vật chỗ phân tâm gặp thân sắc hắn ngoài dự đoán mọi người vô cùng bình thản lưu chi xương trong ánh mắt hiện lên một tia giấy rủa hào quang sau đó nàng mãnh liệt kéo ra chính mình sớm đã nghiền nát hơn phân nửa áo sơ mi đem có dáng ngược hướng bên trên kéo một phát lộ ra bên trong nữ nhân bí ẩn nhất địa phương một trong ta hay vẫn là sự nữ. Ngươi là người thứ nhất xem người tới chỗ này, ta đã hai bản tay trắng rồi, ta chỉ có thể sử dụng thân thể của ta đến cùng ngươi với tư cách trao đổi. Vệ Thiên vọng xoay người sang chỗ khác, khoát khoát tay, ta không muốn muốn thân thể của ngươi, Mặc y phục của ngươi, sau đó cùng ta đi, bất quá ta không sẽ vì ngươi mà tận lực thả chậm bộ pháp, có theo hay không mà vượn, cứ xem chính ngươi rồi. Nói tất Vệ Thiên vọng liền cất bước đi lên phía trước đi, vào lúc đó, hắn kỳ thật đã động tâm rồi, cũng không phải là hắn đối với Lưu Chi xương thân thể sinh ra hứng thú, mà là hắn tại Lưu Chi xương trên người thấy được, trừ mình ra bên ngoài, đây là người thứ hai đối với trở nên mạnh mẽ có như thế khát vọng mãnh liệt. Lưu Chi Sương hưng phấn nở nụ cười, nhưng lúc này Vệ Thiên vọng đã đi rồi hơn 10 thước xa đi ra ngoài. Nàng thậm chí không kịp một lần nữa mặc y phục của mình, cựu trên lấy như vậy thân miễn cưỡng chạy về phía trước đi. Nàng nửa người trên lây dính không ít bùn thổ cùng vết máu đầy đặn hai ngọn núi theo nàng sức chạy mà nhẹ nhàng lắc lư, nhưng ở cái này sáng tỏ dưới ánh trăng lại một chút cũng không lộ vẻ dâm ế, ngược lại quật cường giống như là xuân vũ sau theo tảng đá khe hở ở bên trong đống xuất hiên mang. Chính như Vệ Thiên vọng theo như lời, hắn một mực đều không có tận lực giảm bất tốc độ của mình, thậm chí cũng không có lưu cho Lưu Chi Dương ăn uống thời gian. Mãi cho luu chi sát trời tảng sáng thời điểm, Hai người tới một cái chấn nhỏ bên trên, Lưu Chi Sương mới có ngắn ngủi cơ hội ngồi xuống nghỉ ngơi, cùng Vệ Thiên Vọng cùng toàn nếm qua một chậu điểm tâm. Vệ Thiên Vọng tuy nhiên ngoài miệng không nói gì, nhưng hắn đối với Lưu Chi Sương tiên Phú cảm thấy vô cùng sợ hãi thắng phục. Thân thể của nàng tố chất thật sự quá tốt rồi, thời gian dài không có ăn uống gì, hơn nữa phía trước còn ở vào tuyệt đối mệnh nhọc trạng thái xuống, vợ y mà có thể một đường theo sát cước bộ của mình đi đến nơi đây, không thể tưởng tượng nổi chính là, tại dài như vậy khoảng cách siêu việt cực hạn buôn ba về sau, nàng tuy nhiên hiển thị rõ vẻ mệt mỏi, nhưng thân thể tố chất tựa hồ lại có một tia tăng lên nếu như đảo trừ võ học nộ tính điểm này, vệ thiên vọng thậm chí cảm thấy được lưu chi xương so với chính mình còn càng có thiên phú. Cùng lúc đó, vệ thiên vọng tuy nhiên cự tuyệt nàng hiền thần, nhưng trên đường đi nàng lại hoàn toàn đã làm xong chính mình thân làm đồ đệ bản phận, đối với vệ thiên vọng cực kỳ tôn kính, lại để cho hắn qua đủ đường sư phó nghiện. đến qua điểm tâm về sau, vệ thiên vọng suy tư một hồi, lại một lần nữa liên hệ mạc vô ưu, làm cho nàng hỗ trợ an bài vệ máy bay. chính mình ngược lại là không sao cả, nhưng lưu chi xương chứng minh nhân dân sớm đã thất lạc, cũng chỉ có thể dựa vào mạc vô ưu thông qua đặc thù con cang co thien phu cung luc đo ve thien vong tuy nhien cu tuyet nang hien than nhung tren đuong đi nang lai hoan toan đa lam xong chinh minh than lam đo đe ban phan đoi voi ve thien vong cuc ky ton kinh lai đe cho han qua đu đuong su pho nghien Nếu qua điem tam ve sau ve thien vong suy tu mot hoi lai mot lan nua lien he mac vo uu lam cho nang ho tro an bai ve may bay chinh minh nguoc lai la khong sao ca nhung luu chi xuong chung minh nhan dan som đa that lac cung chi co the dua vao mac vo uu thong qua đac thu con đuong đi an bài. mạc vô ưu nghe nói vệ thiên vọng thu cái nữ đồ đệ rất cảm thấy kinh ngạc, tại biết rõ cô gái này danh tự về sau, thông qua nàng con đường rất dễ dàng điều tra được Lưu Chi sương toàn bộ tư liệu. Nhìn xem trên tư liệu cái kia lần lượt từng cái một xinh đẹp động lòng người anh chủ, Mạc Vũ Vũ trong nội tâm buồn bực cực kỳ, trước kia không có nghe nói vệ thiên vọng cùng nàng nhận tất cả. Như thế nào hắn cái này đi một chuyến đông bắc, ngoại trừ nhận lấy Vũ Tung bọn người bên ngoài, quay đầu lại lại nhặt được cái xinh đẹp như mac vo nữ đồ đệ đâu rồi? Hắn cũng không phải là nhiệt tâm như vậy người, chán đời lẽ lại hắn là vừa ý người khác sắc nguoi le lai hả? Nhưng cái này cũng không khoa ra, muốn nói tướng mạo, chính mình so Lưu Chi Sương cũng không kém có thể thằng này tự là không động tâm chút nào thật sự là kỳ quái mặc vô ưu một bên phân phó xuống dưới an bài vé máy bay sự tình một bên lại cho vệ thiên vọng gọi điện thoại trêu cho hắn ta như thế nào không có nhìn ra ngươi là thương hương tiếp ngọc người gần đây lưu gia bị vạn gia diệt môn ngươi sẽ đem lưu gia còn sót lại tiểu nữ nhi cho bảo vệ ra rồi còn thu người khác làm đồ đệ chuẩn bị giáo người khác công phu như thế nào ta sẽ không đái ngộ tốt như vậy ạ vệ thiên vọng nghĩ nghĩ, liền đem mình ý định lại để cho lưu chi xương đương vật thí nghiệm cấu tứ cùng nàng nói đương nhiên cũng nói cho nàng lưu chi xương nhưng thật ra là cảm kích sở dĩ sẽ có cái này nếm thử đồng thời cũng là bởi vì hắn cấu tứ công pháp trước mắt còn chỗ chưa thành kiểu trạng thái chờ môn công pháp này trừng hình mình cũng hội truyền thụ cho mạc vô ưu đương nhiên mặt khác còn có chút ý đồ cái kia chính là lưu tri Sương đã đối với Vạn Gia Hận đến khắp cốt minh tâm nếu như nàng thật có thể học thành có nàng đem vạn gia nhổ coi như là cho mon cong phap nay trung hinh minh cung hoi truyen thu cho mac vo uu đuong nhien mat khac con co chut y đo cai kia chinh la luu chi suong đa đoi voi van gia han đen khac cot minh tam neu nhu nang that co the hoc thanh co nang đem van gia no coi nhu la cho minh giam đi chút ít tâm Nghe xong vệ thiên vọng giải thích mạc vô ưu bừng tỉnh đại ngộ nói ra ngươi cũng cứ như vậy hung ác được quyết tâm đến lại để cho như vậy một cái nữ hải tử xinh đẹp từ đương vật thí nghiệm ạ vệ thiên vọng đối với điện thoại lắc đầu cái kia bằng không thì đâu rồi cho ngươi đến thẳng thắn nói ta cho rằng thân thể của nàng điều kiện so ngươi cái này định tiêm đặc công còn mạnh hơn cũng chỉ có nàng mới có thể gánh vác được cái này bán thành phẩm công pháp cho dù nàng tàu hỏa nhập ma có chính cô ta nội tình ta lại kịp thời ra tay cứu trị có lẽ còn có thể sống nhưng đổi lại người mặc dù là ngươi như vậy xuất sắc đặc công ta cũng cho rằng ngươi sống sót tỷ lệ không cao hơn một thành mặc vô ưu trầm mặc sau nửa ngày mới lên tiếng tuy nhiên ngươi nói như vậy nhưng ngươi cũng biết của ta nếu như ngươi sớm chút nói cho ta biết ngươi có cái này cần để cho ta nếm thử kỳ thật ta cũng sẽ không cự tuyệt vệ thiên vọng theo mặc vô ưu đích thoại ngự trong ngầm trộm nghe ra chút ít dư thừa đồ vật giả bộ như không biết rõ tình hình bộ dạng nói sang chuyện khác vạn gia có lẽ xem như lâm gia tại đông bắc là tối trọng yếu nhất bên ngoài tổ chức nếu như lưu tri sương lợi dụng lưu gia còn sót lại lực ảnh hưởng lại dựa vào nàng bản lãnh Chi suong mình ăn vạn gia thế xuất vậy đông bắc địa hạ thế lực cũng là được ta chỗ không chế được rồi cái này ngan với lâm gia cũng là cực lớn kiềm chế ta phen này động tác kết quả tốt nhất đã là như thế rồi ta cũng không hy vọng lưu tri sương chết mất rất đáng tiếc ngươi không phải một mực hy vọng ta càng nóng lòng với những chuyện này sao cái này chẳng phải như ngươi mong muốn rồi hả? được rồi được rồi, ngươi đừng tìm ta giải thích, ta cũng không phải bạn gái của ngươi. dù sao nếu như ngày nào đó ngươi khai khiếu rồi, nhớ rõ cho ta lưu non nửa bên cạnh giường mặc vô ưu treo chọc nói, lập tức lại đi an bài sự tình. Mặc vô ưu tuy nhiên địa vị cực cao, nhưng dù sao đang ở Hưng Giang, an bài Lưu Chi Sương vé máy bay ít nhất cũng phải đại nửa ngày thời gian. Vệ Thiên Vọng nghĩ nghĩ, trước bang Lưu Chi Sương mua bộ đồ quần áo mới, sau đó kêu cái xe, đem hai người trực tiếp kéo đến sơ sân bay phụ cận, sau đó tùy ý tìm cái nhà khách, tiêu cái phòng đôi, rốt cục lại để cho Lưu Chi Sương hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngay nọ buổi chiều, Lưu Chi Sương làm một giấc động đã ngộ đẹp, lại là ác ngộ. Tại trong ngộ nàng giết rất nhiều rất người, rất nhiều người mộng mà, sau đó nàng ngẫng đầu rồi lại chứng kiến người nhà mình lần lượt ngược lại trong vũng máu hình ảnh. Vì vậy sắc mặt của nàng thoáng cái lạnh xuống, sau đó giơ tay chém xuống. Nàng la bị vệ thiên vọng cưỡng ép đánh thức, đợi nàng tỉnh lại thì mông lung chứng kiến vệ thiên vọng đang đứng tại chính mình trước giường, cúi đầu nhìn mình, sơ sơ mắt chứng, phát hiện một mảnh đất, nàng mơ hồ nhớ rõ mình ở trong ngộng nang giet rat nhieu rat nguoi rat nhieu nguoi đeu khoc ho hao cau nang tha mang luu chi suong tai trong ngộng giao đong lay do du ma sau giết người tai chinh minh truoc giuong túi đau nhin minh so so mat trứng, phat hien mot manh nang mo ho nho ro minh o trong ngộng giet nguoi luc tựa hồ là trong mắt rừng rừng mỗi nhiều giết một người chính mình trong hốc mắt nước mắt tựu trở nên càng mãnh liệt một ít cũng không biết là tại thay vạn gia người cảm thấy thật đáng buồn hay vẫn là tại thay thân nhân của mình ai điếu vốn tưởng rằng tại lên phi cơ lúc gặp được chặt giết nhưng không nghĩ tới lâm gia cùng vạn gia vờ ơ im mà ngoài dự đoán mọi người yên tĩnh vệ thiên vọng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái chỉ tiếc hắn không có cách nào chủ động liên hệ mẫu thân lâm được thành, bằng không thì có lẽ có thể theo nàng chỗ đó đánh nghe được cái gì tình huống lâm gia tại chết hai đại chữ lót lâm cao thủ về sau biểu hiện được vô cùng bình tĩnh ngược lại lại để cho lòng hắn đầu lo sợ bất an Bất quá thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đã đối phương nguyện ý cho mình lưu thời gian, Vệ Thiên vọng cũng vui vẻ được như thế, có phòng luyện công nơi tay, một lần nữa cho hắn nửa năm thời gian, chỉ cần nửa năm. Chờ hắn dịch kinh đoán cốt quyển sách tiến vào đệ tâm trọng, hắn đem không bao giờ nữa sợ chính diện đối kháng Lâm giật Chi Chi lưu, nếu quả thật cắn xé nhau, hắn có lòng tin toàn thắng chi. Chương 391, mỗi người đều có vận mệnh của mình. Chương 391, mỗi người đều có vận mệnh của mình mang theo Lưu Chi Sương trở lại hương Giang, Vệ Thiên vọng trước tiên đem siêu tập số liệu giao cho chờ tại phòng luyện công Ninh Tân gì, sau đó liền an bài Lưu Chi Sương tại phòng luyện công ở lại. Sau đó chính hắn lại chạy tới Mạc Vô yêu cho Vũ Tung bọn người an bài cho ở nhìn xem hắn nhanh chóng bóng lưng rời đi, Ninh Tân Di lại vụng trộm mắt nhìn bên cạnh cái này so với chính mình cao hơn nửa cái đầu cao gầy nữ tử. Không thể không nói, tại đem toàn thân dơ bẩn đều tẩy đi về sau lưu chi xương, triển lộ ra lại để cho người rất cảm thấy kinh diễm xinh đẹp. Nàng cao gầy vóc dáng phối hợp thêm nàng hoàn mỹ dáng người tỷ lệ, sẽ để cho người nghĩ làm nghề nghiệp của nàng là người mẫu. Dù là đều là nữ nhân Ninh Tân Di, cũng đều cảm thấy cô gái này diễm quang tứ sạ, xinh đẹp độc là người. Lượng so sánh với xuống, dáng người càng thêm nhỏ bé Ninh Tân Di túi đầu nhìn nhìn chính mình trước ngực lại ngẩng đầu nhìn bên cạnh vị này tên là lưu chi sương đông bắc nữ tử trong lòng ngầm thở dài nếu không là đặc biệt hiểu do vệ thiên vọng tính cách linh tân di cũng sẽ cho rằng hắn là nhìn chúng người khác sắc đẹp không ai nghĩ được cái này thoạt nhìn xinh đẹp không gì sánh được nữ tử vờ ơ y mà phía trước chỉ là nũng nịu đại tiểu thư nhưng là trong một đêm toàn cả gia tộc bị người diệt môn lưng đeo bên trên huyết hải thâm cửu về sau lại bị một đám người truy sát suốt ba ngày người bình thường căn bản nghĩ mãi mà không rõ nàng một cái đại tiểu thư là như thế nào tại trong thời gian cực ngắn như vậy chuyển biến đa nghi thải đến Kiên cường sống đến bây giờ, thẳng đến chủ động nguyện ý trở thành vệ thiên vọng nếm thử công pháp vật thí nghiệm, chỉ vì đạt được một tia tự tay báo thù hy vọng. Vệ thiên vọng về sau đã từng cho nàng đã từng nói qua, chính mình có một ít hiệu quả tương đối kém một chút công pháp, có lẽ cũng có thể miễn cưỡng dạy cho nàng, nhưng cũng không bảo đảm tại học qua về sau có thể hùng mạnh mẽ cỡ nào sức chiến đấu, muốn dựa vào sức một mình đối phó vạn gia khổng lồ như vậy tổ chức, là khó khăn. Cái này vệ thiên vọng nói đại lời nói thật, trừ hắn ra suy nghĩ ra đến xuất từ Cửu Âm Thần chảo lại kết hợp được dịch kinh đoán cốt quyển sách công phu, vệ thiên vọng không nghĩ ra được còn có khác lợi hại hơn thích hợp nữ nhân tu cuu am than trao lai ket hop đuoc công phu cựu âm chân kinh hắn là không thể nào dạy dỗ đi dù là lưu chi sương thực sự cái này thiên phân, hắn cũng sẽ không lựa chọn dạy cho nàng cho nên cuối cùng nhất lưu chi sương hay vẫn là lựa chọn cái này đầu tràn đầy nguy hiểm cùng không biết con đường ninh tân di vốn không muốn lắm miệng hỏi lưu chi sương nàng là như thế nào cùng vệ thiên vọng kết bạn nhưng về sau lại cảm thấy khó có thể mở miệng lưu chi sương có lẽ cân nhắc được so sánh chu toàn nàng cũng biết cái này tư sắc đồng dạng bất phàm phía nam nữ từ tại vệ thiên vọng trong suy nghĩ địa vị rất cao cho nên chủ động cùng ninh tân di hàn huyên cái này một cho chuyện lưu chi sương liền đem chính mình trước kia là người nào gần đây gặp chuyện gì. Cuối cùng như thế nào bị Vệ Thiên vọng cứu đến, vì cái gì Vệ Thiên vọng hội thu chính mình làm đồ đệ, rồi. Nghe xong Lưu Chi Sương, Ninh Tân Di cũng đã trầm mặc. Chưa bao giờ có được cùng chức đã có được lại mất đi, là hai chủng bất đồng bất hạnh, nhưng đều bị người cảm thấy đau thương. Chính mình từ nhỏ tiểu sinh hoạt tại mồ côi cha gia đình, thoạt nhìn gia đình không trọn vẹn thật là thê thảm. Nhưng ít ra hiện tại mẹ của mình còn phải mạnh, hơn nữa thân thể cũng là càng ngày càng tốt rồi. Mà Lưu Chi Sương đâu rồi? Tuy nhiên từ nhỏ đến lớn đều có được một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, nhưng lại trong một đêm trở nên hai bàn tay trắng. Ở trong đó thống khổ, theo có đến không về sau cô đơn rồi giá nhất định cô tịch vận mệnh. Lương so sánh với, Ninh Tấn Di cảm thấy Lưu Chi Sương so với chính mình thảm hại hơn, Ghế rửa cái đầu nói ra, hắn thu ngươi làm đồ đệ là đúng vậy, nhưng là cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, vợ ơ y mà cho ngươi tu luyện nguy hiểm như vậy võ học, có muốn hay không ta đi khuyên đủ hắn, lại để cho hắn dạy ngươi bảo hiểm điểm võ học. Liêu Chi Sương lắc đầu, không cần, hắn kỳ thật cho ta nói rồi, có càng bảo hiểm an toàn hơn võ học có thể dạy cho ta, nhưng ta không có lựa chọn. Một phương diện ta đối với hắn vốn cũng không có gì dùng, cho nên ta không muốn làm một cái lấy không chỗ tốt người, cho nên ta cam nguyện trở thành vật thí nghiệm. đương nhiên là trọng yếu hơn là. Ta biết rõ phong hiểm càng lớn lợi ích càng lớn đạo lý. Ta hiện tại một thân một mình, vô khiên vô quải, muốn báo thù chỉ có binh đi hiểm chiêu, mới có cơ hội đằng cùng dạ đại vạn ra đối kháng trong chiêm cứ thượng phong. Nếu là cuối cùng còn muốn hắn ra tay, ta đây thật là một cái phế vật rồi, còn không bằng xuống dưới cùng người nhà của ta tốt. Cho nên quyết định của hắn không có vấn đề, ta cũng rất thích ý. Ngươi không muốn quên ta, cảm ơn hảo ý của ngươi. Ta tin tưởng ta nhất định có thể chống đỡ quá khứ địch, ta cũng tin tưởng bản lĩnh của hắn, hắn nhất định có thể lục lọi ra hoàn mỹ phương pháp. Nghe vậy, lãnh cua han han nhat đinh co the luc loi ra hoan my phuong phap nghe vay Ninh tan Di yên lặng gật đầu, coi hắn đối với vệ thiên vọng rất hiểu rõ, hắn phải làm như vậy không gì đáng trách vệ thiên vọng đối với chính mình tuy nhiên rất tốt nhưng đó là bởi vì hai người quen biết đã lâu hắn là đem mình làm bằng hữu chân chính hoặc là nói là rất người trọng yếu nhưng lưu chi sương tắc thì không giống với từ vừa mới bắt đầu vệ thiên vọng sẽ đem tâm tính phóng được rất nhạc mạng hắn cũng không phải là thương hướng tiếp ngọc đa tình công tử đem tam tinh phong đuoc rat nhat mang han cung khong phai la thuong huong tiec ngoc đa tinh cong tu han lung đeo vận mệnh cũng nhất định hắn không có khả năng quá mềm lòng cho nên hắn mới có thể giao cho lưu chi sương một cái phong hiểm lớn nhất lựa chọn chỉ có thể chúc nàng vẫn may rồi ninh tân di như vậy yên lặng nghĩ đến sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa Trở lại phòng nghiên cứu ở bên trong đi cân nhắc vệ thiên vọng giao cho nàng phần đông tham số rồi, đây chính là một phần lượng công việc thật lớn công tác. Bởi vì nàng nhất định phải từ nơi này suốt 2 ngày, nhiều đến hơn 1000 cái số liệu ở bên trong, tìm được biến hóa quy luật, tiến tới đi thử lại phép tính suy đoán hoàn mỹ nhất tham số. Lại nói bên kia, vệ thiên vọng đi vào Mạc Vô Ưu mới đích văn phòng địa điểm. Từ khi trước đó lần thứ nhất sự kiện về sau, đặc thu sự vụ cục liền đem văn phòng địa điểm rời ra đến bên ngoài đi, tự nhiên là vì để tránh cho vĩnh hằng quốc độ tình huống tương tự lại lần nữa phát sinh. Tại khu não nhiệt ở bên trong, mặc dù đặc thù sự vụ cục có năng lực phản kích, cũng sẽ bởi vì cố kỵ đến bình dân an nguy mà bó tay bó chân, cuối cùng nhất rơi xuống hạ phong. Cho nên lúc này đây, dùng mặc vô ưu cầm đầu đặc thù sự vụ cục tại thông qua cao tầng sau khi cho phép dứt thoát tại trung tâm chợ ngoại trừ chỗ nào bán một miếng đất, liền bắt đầu tu kiến khởi mới đích văn phòng địa điểm đến. Bất quá cái này công trình xong việc thời gian còn rất dài, tạm thời tính mặc vô ưu chỉ là đem văn phòng địa điểm đem đến công trường phụ cận một tòa bởi vì khu vực không tốt, mà quanh năm không đưa văn phòng trong. Lúc này đây, Mạc Vô Ưu làm chủ, đặc thù sự vụ cục xuất tiền, trực tiếp đem nhà này văn phòng toàn bộ cho thuê xuống dưới, dù là bởi vì địa phương quá lớn, không đưa gian phòng không ít, nhưng cũng căn bản không lưu bình dân, như vậy cũng sẽ không phát sinh lần trước như vậy bị người đã bình ổn dân cánh mạng áp chế sự tình. Cũng không biết Mạc Vô Ưu là không phải cố ý, nàng mới tuyển địa phương khoảng cách Vệ Thiên vọng phòng luyện công vợ ơ im mà rất gần, cũng không biết nàng đồ chính là đến lúc đó ai chiếu cố ai rồi. Trải qua sự tình lần trước, có lẽ Mạc Vô Ưu cảm thấy khoảng cách Vệ Thiên vọng gần một điểm sẽ mac vo cam thay có cảm giác an toàn một ít chính là do ở mới đích văn phòng địa điểm phòng trống quá nhiều, cho nên Vũ Tung bọn người rất nhẹ nhàng bị Mạc Vô Ưu dàn xếp xuống, chỉ là do ở giữ bí mật điều lệ, gần đây Vũ tung bọn người cho hồi qua không phải rất tự do, không có thể tùy ý đi đi lại lại. Nhưng sớm có ý định Mạc Vô Ưu dĩ nhiên bắt đầu an bài đặc công đối với bọn họ tiến hành đặc hấn rồi, Vũ Tung bọn người tuy nhiên một mực đều biết dùng thường, nhưng đây đều là mình ở buôn lậu trong đội lục lọi ra đến giá đường đi kinh nghiệm, muốn tại hương rằng cái này rồng rắn lẫn lộn địa phương, dùng bánh lông quá giang tư thái dốc sức làm ra bản thân thiên địa, chưa từng có ngành thực lực là không được bọn hắn cũng không có vệ thiên vọng như vậy biến thái bổn sự có thể ở hơn 10 người bắn phá hạ bình yên vô sự đối với vũ tung như vậy người bình thường mà nói vũ khí nóng mới là bọn hắn nhất đáng tin cậy đồng bọn gặp vệ thiên vọng đã đến mặc vô ưu chủ động xuống lầu nên đón hắn xem gặp chỉ có một mình nàng đi ra vệ thiên vọng không chút suy nghĩ lại hỏi vũ tung bọn hắn bị gián xếp ở nơi nào ngươi ý định lại để cho bọn hắn như thế nào nhập thủ theo ta được biết gần đây hương giang địa hạ thế lực làm ầm mỹ được phi thường lợi hại a ngay tại vừa rồi ta tới trên đường ta đều chứng kiến lưỡng xảy ra hỏa hoạn liều mạng gần đây hương giang cảnh tự khẳng định lấy hay sứt đầu mẹ chán đi à nha mặc vô ưu gật gật đầu mới nhậm chức thự trưởng cũng là loay hoay đau nhức cũng khoái hoặc gặp ai cũng không có ngờ tới quách bộ nhạt chết vốn theo như tuổi của hắn ít nhất còn có thể lại là 10 năm thật sự là thiên ý chê người gần đây liên tiếp buộc phát hắc đạo sống mái với nhau xác thực cho chúng ta tạo thành rất lớn áp lực cho nên cũng không kịp cùng ngươi thương lượng tự an bài vũ tung bọn người trước tiếp nhận hiện đại quân sự huấn luyện rồi ngươi xem ngươi có phải hay không lại dạy bọn họ hai tay ít nhất lại để cho bọn hắn nhiều chút ít năng lực bảo vệ tính mạng ngươi cũng biết ta tuy nhiên ý định đến đỡ bọn hắn nhưng ta lại không thể phái đặc công đi làm hộ vệ của bọn hắn cho nên nhiều khi bọn hắn đều được dựa vào chính mình. Thời gian quá khẩn trương, ta hy vọng bọn hắn trong hai tháng tiểu có được chiến đấu chân chính lực. Bang không thì thật sự là không biết đến lúc đó Hương Giang Địa Hạ thế lực hội loạn thành bộ dáng gì nữa. Gần đây anh cắt lợi bên kia lại rụt dịch rồi. Chúng ta không ăn hạ cái này khối thịt, bọn hắn không có khả năng một mực kiềm chế được. Vệ Thiên vọng gật gật đầu, cái này ngươi yên tâm, ta tới nơi này đúng là có nảy ý định. Ta ý định đem lần trước dạy cho cao hổ bọn người công phu, lại dạy cho bọn hắn. Thứ nhất là cái môn này phá quân công thành hình nhanh, thứ hai là đã có thành công tiền lệ, cũng không dễ dàng tu luyện xảy ra sự cố. Vũ Tung là lão sư ta thân đệ đệ, ta đương nhiên không hy vọng hắn bởi vì luyện công phu của ta mà chết đi. Tùy ngươi vậy, ngươi luôn có ngươi chủ ý của mình, ta đi theo sau lưng ngươi lau cho ngươi bở mông là được rồi. Về phần ta như thế nào đến đỡ bọn hắn thượng vị, cái này ta nói với ngươi rồi, ngươi cũng chưa chắc cảm thấy hứng thú, hay vẫn là chẳng muốn nói. Ta muốn, chỉ cần ngươi dạy bọn hắn công phu, kết hợp với ta âm thầm trợ giúp, bọn hắn hẳn là nắm chắc, ngươi sẽ chờ tin tức tốt là được. Nói trở lại, Lưu Chi Sương cô bé này nhi vận mệnh đã rất thảm rồi, ngươi thật sự muốn hung ác quyết luu chi xương co be nay nhi van menh đa rat tham roi nguoi that su muon hung ac quyet tam đi chỗ đó dạng đối với nàng? Mặc Vô ưu đột nhiên hỏi. Vệ Thiên Vọng trầm ngâm một lát. Sau đó nói, ngươi nghĩ như vậy? Ninh Tân Di cũng nghĩ như vậy, nhưng nếu cái này thiên ngươi cùng Lưu Chi xương bản thân nói qua, ngươi đã biết rõ, đây không phải ta cần phải làm cho nàng như thế tuyển, là nàng lựa chọn của mình. Yên tâm đi, ta sẽ tận lực đem phong hiểm hệ số khống chế đến thấp nhất. Ngươi nói như vậy, ta an tâm, đúng rồi, cao hộ bọn hắn lấy được bộ đội đặc chủng thi đấu võ cả nước tổng quản quân rồi, nghe nói qua hai ngày bọn hắn phải trở về đã đến, ta muốn bọn hắn sẽ đến cảm tạ ngươi. Đã ngươi muốn dạy Vũ Tung bọn hắn phá quân công, ngươi chẳng lại để cho cao hộ bọn người cũng mang một dẫn bọn hắn, cũng là có thể tạo được xong bảo hiểm tác dụng mạc vô ưu đột nhiên nói ra. Vệ Thiên Vọng gật gật đầu, như vậy an bài vô cùng nhất thỏa đáng. Thời gian của ta càng ngày càng khẩn trương rồi, chỉ sợ thật không có bao nhiêu kinh nghiệm chiếu khán vũ tung bọn hắn, hết thề làm phiền ngươi phí tâm. ngay vậy, Mặc Vô Ưu mọi nơi dò xét một phen, phát hiện không có người, mạnh liệt bổ nhào vào Vệ Thiên Vọng trên người, tại trên mặt hắn hung hăng gầm một ngụm. Nếu như ngươi thật sự như vậy cảm tạ ta, ta tieu để cho ta hôn một cái. Ngươi thật sự là. Vệ Thiên Vọng bó tay rồi. Chương 392 truyền thụ võ công. Chương ba truyền thụ võ công tại Mặc Vô ưu dưới sự dẫn dắt, Vệ Thiên Vọng xuyên qua thật dài hành lang, trực tiếp đi vào văn phòng tầng cao nhất. Vũ tung bọn người chỗ ở tiểu được an bài ở tầng chốt vót một gian trong đại sành, tạm thời chỗ ở, điều kiện tự nhiên không thế nào tốt, 7-8 người giường ngủ đều lách vào tại một gian trong phòng nhỏ, hơn nữa hay vẫn là cao thấp phố. Nhưng Vũ tung bọn người là qua đã quen khổ thời gian người, bọn hắn đối với cái này cũng không khung khỏe, hơn nữa bọn hắn cũng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mạc vô ưu an bài, chưa bao giờ ra cái này đại sành cửa phòng. Dù sao đây là đặc thù sự vụ cục như vậy giữ bí mật ngành, mạc vô ưu như vậy an bài cũng là không gì đáng trách. Đương nhiên Vũ Tung bọn người trôi qua cũng có chút ít trò chuyện, bởi vì mỗi ngày cao thấp buổi trưa đều có Mạc Vô Ưu an bài thâm niên đặc công đưa cho bọn hắn đi học, đến buổi tối, bọn hắn tụ tụ cùng một chỗ, cùng nhau thương nghị gần đây sở học, cùng với cấu tứ chính thức đầu nhập cái kia nghề về sau khả năng gặp được sự tình. Tiểu mấy ngày nay trong thời gian, Vũ Tung bọn người cùng vừa rời đi Đông Bắc Lục, có thể nói là đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Trước kia bọn hắn một mực sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chốc nhất, làm chính là không có nhất tiền đồ công tác, lại còn phải mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, nhưng bọn hắn di vãng trôi qua nguyệt là áp lực hòa bình dùng, ở sâu trong nội tâm trở nên mạnh mẽ trở thành người trên người dục nhìn qua tiểu càng mấy liệt, nếu không là gặp được chuyện lần này, có lẽ tương lai có một ngày bọn hắn sẽ ở Đông Bắc cũng đi đến đường tà đạo, có lẽ bọn hắn khả năng tại phấn đất bất bình trong qua hết cả đời này, có lẽ bọn hắn sẽ ở làm hơn mấy năm buôn lậu đội về sau, bất đắc dĩ lựa chọn đội nghề, đi làm bảo an làm công nhân bút vác hoặc là cái khác cái gì. Nhưng Vệ Thiên vọng cùng Mạc Vô Ưu cho bọn hắn mới đích cơ hội, cho nên bọn hắn vô cùng quý trọng, tuyệt không nguyện lãng phí mỗi một giây thời gian. Khi bọn hắn đến bên này thời điểm, Mạc Vô Ưu cũng đã đem hiện tại hương giang tình huống cùng bọn họ nói. Mọi người cũng biết, cạnh mình càng nhanh thành hình, có thể nhanh chóng đầu nhập trận này huyết tinh tranh chấp bên trong cũng có thể nhanh chóng hoàn toàn chính xác thế lực của chính mình hết thể điều kiện tiên quyết tự là luyện tốt bản lãnh của mình vệ thiên vọng không biết cho bọn hắn đương bảo mẫu mặc vô ưu cũng bởi vì thân phận đặc thù chỉ có thể cho bọn hắn nhất định được trợ giúp hết thể vẫn phải là dựa vào chính mình đương vệ thiên vọng đối với mở cửa phòng đi vào trong đi lúc mọi người chính lẫn nhau chém rết giết tràn đầy máu đọng bọn hắn cất bất muộn mặc vô ưu đặc công vì mau chóng đạt tới huấn luyện cường hóa hiệu quả lại để cho bọn hắn lựa chọn máu lạnh nhất phương thức huấn luyện nhất là tại huấn luyện vật lộn chi thuật lúc lựa chọn hai hai từng đôi chém giết tàn khốc phương thức bọn hắn duy nhất có thể bảo chứng một điểm tựu là mình ở một bên chiếu khả lấy không muốn thai nạn chết người tự là dùng hiện đại chữa bệnh thủ đoạn cùng với đặc thù sự vụ cục chuẩn bị kinh tế thực lực bọn hắn cho dù là thụ lại lần nữa thương thế cũng có thể chỉ được trở lại vệ thiên vọng tại trở ra cũng không trước tiên mở miệng đã quấy dày mọi người mà là xa xa đứng tại cửa ra vào nhìn xem nhìn xem mọi người chém giết lẫn nhau được tiên huyết phi thiên vệ thiên vọng nhẹ nhàng cài đóng sau lưng cửa phòng phía trước hắn còn từng lo lắng chính mình lại để cho vũ tung chờ người lựa chọn con đường này sẽ hay không đưa bọn chúng đẩy xuống địa ngục. Nhưng hiện tại thấy như vậy một màn, vệ thiên vọng không hối hận, hắn theo trên thân mọi người cảm nhận được cái loại này vì trở thành người trên người mà xuất ra tính mạng đi liều đích mãnh liệt khát vọng. bọn hắn cùng lưu chi xương có đồng dạng dị nhân, khi bọn hắn cùng lưu chi xương đã thành vi cường giả về sau, tựa hồ có lẽ lại để cho bọn hắn cùng đi tìm vạn gia báo thù, chắc hẳn bọn hắn cũng là rất thích gì cùng lưu chi xương vị này cả nhà đều chết ở vạn gia trong tay người hợp tác, tất cả mọi người cùng chung mối thù. Tốt rồi, xế chiều hôm nay vật lộn huấn luyện đến đây là kết thúc, bị thương tới trước chữa bệnh tổ đi băng bó miệng vết thương, những người khác nghỉ ngơi sau đó giải tán đặc công huấn luyện viên nghiêm khắc nói sau đó hắn liền đem trước hướng ngoài cửa đi đến vừa đi hắn tựa hồ tại âm thầm gật đầu hiển nhiên hắn cũng vì những người này huấn luyện điên cuồng sức mạnh mà cảm thấy khen ngợi đi vài bước hắn ngẩng đầu nhìn thấy phía trước vệ thiên vọng nhữ mày hắn cũng không nhận ra vệ thiên vọng lập tức trở nên cảnh giác lên đây chính là đặc thù sự vụ cục trọng địa như thế nào có thể cho ngoại nhân tùy ý tiến đến hắn ba bước cũng làm hai bước đi đến vệ thiên vọng trước người thanh sắc đều lệ nói ngươi là ai như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này vệ thiên vọng cũng không trả lời hắn mà nói chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái sau đó trực tiếp thẳng đi vào bên trong đi đối với vũ tung bọn người cười nói phía trước ta còn đang lo lắng các ngươi bất quá hiện tại ta biết rõ lo lắng đều là dư thừa các ngươi so với ta trong tưởng tượng còn điên cuồng chỉ sợ cho các người đám người kia đầu nhập hương giang địa hạ thế lực những người khác hội nghe tin đã sợ mất mật vũ tung bọn người đang chuẩn bị đi băng bó miệng vết thương vừa nhìn thấy vệ thiên vọng đến mọi người nhao nhao dựa sát vào tới sau đó cùng một chỗ túi đầu nói ra vệ tiên sinh tốt vệ thiên vọng gật gật đầu trước cựu không hàn huyên các ngươi nên băng bó đi băng bó a ta sẽ chờ có một số việc cùng các ngươi nói một chút không cần hiện tại có thể nói Vũ Tung Kiên chỉ nói, vệ thiên vọng gật đầu, ta định đoạn, các ngươi đi trước băng bó. Thấy hắn như thế nghiêm khắc, mọi người nào dám tranh luận, tranh thủ thời gian nhau nhau hướng chữa bệnh tổ mà đi, mà ngay cả trên người không có bị thương nặng người cũng không dám ở tại chỗ này. Tại mọi người đi ngang qua huấn luyện viên kia bên người lúc, thậm chí cũng không dám quay đầu nhìn cái này huấn luyện viên tình huống, không biết chuyện gì xảy ra. Theo vừa mới bắt đầu hắn vẫn đứng ở chỗ này mà người, nhưng ở vệ sinh tiên sinh trước mặt, tựa hồ cái gì chuyện kỳ quái đều đương nhiên. Tại mọi người đi rồi, cái kia đặc công huấn luyện viên mới toàn thân chấn động quay đầu lại mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn về phía Vệ Thiên vọng, bờ môi run rẩy nói, "Chẳng lẽ, ngươi, ngươi là?" Vệ Thiên vọng không để cho hắn nói tiếp xuống dưới, "Tốt rồi, tại đây không có ngươi chuyện gì, ta thay Vũ Tung bọn người cảm ơn ngươi. Ngươi giúp bọn hắn bệ bội, lần này bông tha ngươi, lần sau cùng ta lúc nói chuyện khách khí chút ít. Ngươi rất không tuổi Cũng chỉ có 20 tuổi Vệ Thiên vọng, lại dùng loại này dưới cao nhìn xuống ngữ khí đối với cái này thoạt nhìn ít nhất 30 tuổi đặc công huấn luyện viên nói ra. Nhưng đặc công huấn luyện viên chẳng những không có không ngờ, ngược lại sợ vội vàng gật đầu nói ra, "Đa tạ Vệ tiên sinh khích lệ." ta cái này tiểu đi trước rồi nói xong hắn tranh thủ thời gian quay đầu hướng mặt ngoài chạy chậm mà đi trong nội tâm sắc thực buồn bực cực kỳ thật lâu phía trước tại vĩnh hằng quốc độ trong sự tỉnh nghe được một cái tên gọi vệ thiên vọng cũng biết vệ thiên vọng là mạc cục trưởng nam nhân nhưng không biết vì sao lần trước chuyện kia vệ thiên vọng cũng không ra mặt mọi người thuần túy là không hiểu thấu bị cứu xuống dưới sau đó hồi tưởng căn bản không rõ ràng làm chuyện gì xảy ra tựu la không hiểu thấu hôn hieu thau bi cuu so duoi sau đó sau khi tỉnh lại tựu an toàn ngay lúc đó sự tỉnh qua đi cũng không có người lại để lên qua vệ thiên vọng cái tên này Hiện nhiên Mặc Cục trưởng tuyệt đại bộ phận thời điểm không muốn cùng người khác đàm nàng chuyện riêng của mình. Lúc này đây bị chính mình vô tình gặp được, tuy nhiên hắn cũng không nói quá nhiều, cũng không có chính thức ra tay, nhưng chỉ là cái kia một cái nhàn nhạt ánh mắt, tự lại để cho chính mình trong đầu trống rỗng, không hề phản kháng ý niệm trong đầu. Long hắn muốn, quả nhiên không hổ là có thể chấn được Mặc Cục trưởng nam nhân. Tuy nhiên thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng cái này uy thế thực không phải bình thường người có thể chịu đựng được ở hắn cũng không biết. Vệ Thiên vọng bởi vì sợ phiến thoái, chẳng muốn cùng hắn nhiều tốn nước miếng. Tại vừa rồi xem hắn cái nhìn kia trong ánh mắt tẩn chứa rời hồn bí quyết, hắn đương nhiên không chịu nổi trước đó lần thứ nhất hắn cũng là cùng mạc vô ưu cùng nhau đương con tin người chọn lựa một trong cái kia một lần hắn tại vệ thiên vọng phạm vi lớn rời hồn cản quét xuống trực tiếp tiêu hôn mê bất tỉnh lúc này đây đối mặt vệ thiên vọng một vsc một táp chế nếu không phải vệ thiên vọng hạ thủ lưu tình hắn trực tiếp biến thành ngu ngốc cũng có thể vệ thiên vọng chờ nửa giờ trong nửa giờ này hắn đương nhiên không có hưởng vi qua mà là tại trong đầu cẩn thận hồi tưởng một phen phá quân công hành công bí quyết sau đó viết tay một quyển sách nhỏ tại vũ tung bọn người sau khi trở về vệ thiên vọng liền đem sách nhỏ ném cho bọn hắn nói ra các ngươi mau chóng riêng phần mình sao chép một lần sau đó đem cái này nội dung bên trong toàn bộ đều dưới lưng đến đa tạ vệ tiên sinh ban thưởng công vũ tung dẫn đầu tiếp nhận sách nhỏ mặt lộ vẻ vẻ kích động hắn đương nhiên biết rõ vệ thiên vọng giao cho mình là chân chính võ học đây mới là bọn hắn thực hiện nhân sinh khát vọng lớn nhất bình thường đợi vài ngày vệ thiên vọng thứ nhất là cho bọn hắn lại để cho bọn hắn có thể nào không kích động thấy thế vệ thiên vọng nhưng lại khoát khoát tay nói ra các ngươi cũng không muốn vô cùng kích động rồi bởi vì các ngươi cất bước quá muộn càng võ học cao thâm là học không được rồi cái môn này công pháp trong mắt ta chẳng qua là hàng thông thường phía trước ta đã từng dạy cho mặt khác một đám người Hiện tại bọn hắn đã trở thành cả nước bộ đội đặc chủng thi đấu võ quán quân, cho nên công pháp này tuy nhiên là hàng thông thường, nhưng các ngươi tu luyện chắc có lẽ không khó khăn, hơn nữa cũng có thể thích hợp tăng lên lực lượng của các ngươi, đương nhiên, muốn đạt tới ta trình độ này là căn bản không có khả năng. Vệ Tiên vọng cho tới bây giờ đều là có sao nói vậy, hắn đem hàng thông thường cầm cho người khác, tự nhiên không biết lựa dối người khác nói đây là tuyệt thế thần công. Đương nhiên hắn cũng là quá thành thật, tầm mắt rất cao, phá quân công trong mắt hắn không đáng vài phần tiền, nhưng ở xã hội hiện đại cũng tuyệt đối là có thể nói bảo điển võ học rồi. Chính như hắn sở liệu, về sau sở đỉnh quân khu bộ phận lãnh đạo đã từng đối với Cao Hổ bọn người tu luyện võ công thèm chảy nước miếng, nhưng có Vệ Thiên vọng khuyên bảo trước đây, Hàn Liệt cũng kịp thời ngăn lại những lãnh đạo kia bắt buộc Cao Hổ bọn người hành vi. Hàn Liệt đối với Vệ Thiên vọng tính cách có trình độ nhất định rất hiểu rõ, biết rõ một khi hắn nói thứ này không thể giao ra đi, vậy thì ngàn vạn không muốn đi ngấp nghé. Nếu không sẽ gặp chọc giận hắn, chọc giận hắn hậu quả, Hàn Liệt cho rằng người bình thường căn bản chịu không nổi, mặc dù hắn quý Vị Sở đỉnh quân khu tư lệnh viên, cũng không muốn đi nếm thử. Vũ Tung bọn người cũng giống như vậy tâm tính, tuy nhiên Vệ thiên vọng trong miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng mọi người căn bản không dám kinh thường. Lúc này liền phân biệt sao chép, sở dĩ lại để cho bọn hắn sao chép mà không phải sao chép, tự nhiên là vì để cho bọn hắn làm sâu sắc chi nhớ. Lại là một tiếng đồng hồ sau, tất cả mọi người sao chép hoàn tất, sau đó tùy ý ăn một chút cơ tối. Lúc này liền com toi không dừng võ độc thủ lỏng. thuoc mực tiếp tục đến tối 12 điểm, mọi người rốt cục đem phần này không dạy điện tịch học thuộc được không sai bị lắm. Lúc này vệ thiên vọng nói ra, tốt rồi, các ngài đem sách trong tay đều thiêu hủy a. Lời nói ra, hắn chú ý đến mọi người thần thái, lại để cho hắn vô cùng vui mừng chính là, mọi người đang nghe hắn nói muốn tiêu hủy những sách này thời điểm. Trên mặt đều không có mảy may vẻ do dự, mà là quyết đoán cầm lên tiêu hủy rồi. Chương 394, lại để cho người Khẩn Trương yên tĩnh. Chương 394, lại để cho người Khẩn Trương yên tĩnh hoàn toàn chìm vào trạng thái tu luyện ở dưới vệ thiên vọng, cũng không biết lúc này thời điểm Linh Tân Di đã mệt mỏi độ. Các hắn bên này tại hấp thu một nén nhang thời gian hàn khí về sau, liền phong bế khí hải bệnh môn hai đại huyệt vị. Lúc này trong cơ thể hắn bảo tồn hàn cầu thật lớn, hơn nữa ẩn ẩn lộ ra giật giảo sinh cơ, cái này lúc trước chưa bao giờ an lo ra giat rào sinh co cai hiện qua hiện tượng. Như thế thể tích hàn cầu So với hắn tại Hàn băng động tại trời Đông giá rét tiết vào lúc giữa trưa lúc cũng không có gì khác biệt. Nhưng phải biết rằng, lúc này thời điểm chỉ là ngày hôm nay sáng sớm, nhưng thì có Hàn băng động điều kiện tốt nhất lúc hiệu quả. Hiện đại khoa học kỹ thuật dưới sự không chế phòng luyện công, chỉ cần có sung túc năng lượng cung ứng, có thể mọi thời tiết 24 tiếng đồng hồ vĩnh viễn bảo trì tại đây trạng thái xuống. Cung bộ nhân hàng năm chỉ có ngắn như vậy tạm mấy tháng, mỗi ngày chỉ có ngắn ngủm một hai giờ tài năng tu luyện tình huống so sánh với vệ thiên vọng hiện tại chỗ hưởng thụ là trước nay chưa có ưu việt đay trang thai xuong cung co nhan hang nam chi co ngan nhu vay tam may thang moi ngay chi co ngan ngui mot hai gio tai nang tu luyện. Tại phòng luyện công kiến thành về sau hắn mới xem như chính thức hoàn thành chính mình cho tới nay tư tưởng đó chính là đem khoa học kỹ thuật hiện đại chỗ tốt hoàn toàn vận dụng đến võ học trong khi tu luyện đi cùng truyền thống phương pháp so sánh mới để cao hiệu suất khó có thể đánh giá có lẽ vội vã như vậy nhanh chóng tăng lên hội tồn tại cảnh giới theo không kịp tâm tình bất ổn phong hiểm nhưng vệ thiên vọng cảnh giới hoàn toàn kế thừa từ hoàng thường tại hắn siêu việt hoàng thường trước kia không có khả năng tồn tại cảnh giới theo không kịp tu vi tình huống về phần tâm tình tại cứu lẫn tuyết vi trong lần kia trải qua hoàng thường cả đợi thống khổ về sau vệ thiên vọng thậm chí đã đã vượt qua hoàng thường càng là không thể nào xảy ra vấn đề Hiện tại bay ở trước mặt hắn, tự làm một đầu tiên đồ tươi sáng, chân của mình có thể chạy nhiều khối, có thể thỏa thích thật là nhanh, tuyệt đối không cần lo lắng tu luyện được tẩu hỏa nhập ma tình huống. Cái này cái cự đại hàn cầu tại trong cơ thể hắn phi tốc xoay tròn, thời gian dần trôi qua tỏ khắp ra đan điền, một đạo nghịch hướng vòng xoáy tự trong cơ thể hắn sinh ra, phong luyện công nội, dùng hắn làm trung tâm, xuất hiện một cái cự đại hình tròn vòng xoáy, vòng xoáy biên giới vừa và có, được phong luyện công cực hạn. Đúng vào lúc này, Linh Tần Di tỉ mỉ thiết kế thông gió hệ thống đầu tiên là đóng cửa trong ngoài kết nối tình huống, phòng ngừa vệ thiên vọng cái này chân quý hàn khí tiết ra ngoài. Ngay tại lúc đó. Theo thông gió hệ thống bắt đầu vận chuyển, hắn hàn khí vòng xoáy lưu thậm chí đạt được cái này hệ thống phụ trợ, động lực đẩy mạnh ra tốc xoay tròn chuyển hóa hiệu suất. Một lát sau cái này cực lớn hàn khí vòng xoáy lại hướng về vệ thiên vọng trong cơ thể hội tụ, hội tụ về sau lại lần nữa biến lớn phóng ra ngoài. Sau đó cái này đến đáp lại biến hóa tần suất càng lúc càng nhanh, hàn khí hướng về vệ thiên vọng chân khí tinh chất tới gần trình độ cũng càng ngày càng cao. Suốt 81 lần về sau, vệ thiên vọng toàn thân chấn động, phía trước hàn cầu tinh chất đã bị hoàn toàn chuyển hóa tới. Cung trước kia 80% chuyển hóa hiệu suất so sánh với, hôm nay vệ thiên vọng hiệu suất thì là cao tới 99%. Toàn bộ cực đại hãn cầu cùng phía trước thoạt nhìn cơ hồ không hề lớn nhỏ biến hóa, điều này nói rõ tại chuyển hóa trong quá trình không hề hao tổn, đây chính là tiếp cận hoàn mỹ điều kiện tu luyện cung cấp thật lớn tiện lợi. Vệ Tiên Vọng tiếp tục ngưng thần tinh khí, gia tốc triệt để chuyển hóa hãn cầu vi bản thân chân khí. Đã có tốt như vậy điều kiện, hắn đương nhiên không có khả năng chọn dùng chờ cái này cực đại hãn cầu tự hành chuyển hóa, dùng cái này hãn cầu thể tích, như vậy ít nhất phải 24 tiếng đồng hồ. Bất quá tại hắn dốc sức liệu mạng gia tốc xuống, tiêu hao cái này hãn cầu chỉ cần 2 giờ. Cái này liền ý nghĩa, chỉ cần hắn toàn lực ứng phó tu luyen cung cap that lon tien loi ve thien vong tiep tuc ngung than tinh cũng phụ dùng đầy đủ thiếu dương đan. Hắn mỗi ngày liền có thể lặp lại cái này trình tự nhiều đến 5 lần. Phải biết rằng cổ nhân tại mua đông một ngày cũng chỉ có thể một lần, một năm 10 trong vòng 2 tháng, cổ nhân cũng chỉ có 3 tháng có thể toàn lực ứng phó tu luyện. Hai tướng cộng lại, Vệ Thiên Vọng hiệu suất là cổ nhân suất gấp 20. Cái này hiệu quả thậm chí so Vệ Thiên Vọng lúc ban đầu tư tưởng còn tốt hơn, hắn phát hiện mình dự tính thời hạn nửa năm đột phá dịch kinh đoán cốt quyển sách đệ tam trọng đều không chính xác, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp ưu thế của mình. Nếu như hắn có thể liều mạng ngoại sự, toàn tâm đầu nhập tu luyện, dù hắn hiện tại đã đạt tới đệ nhị trọng hậu kỳ cảnh giới, chỉ cần gần 2 tháng liền có thể đột trạm đến đệ tam trọng lieu mang ngoai su toan tam đau nhap tu luyen dung han hien tai đa đat toi đe nhi trong hau ky canh gioi chi can gan hai thang lien co the đung cham đen đe tam trong canh cua Phát hiện này lại để cho hắn mừng rỡ như điên, tại triệt để chuyển hóa sau khi hoàn thành, Vệ Thiên Vọng mãnh liệt đứng dậy, hắn quá muốn cùng Ninh Tân Di chia sẻ chính mình vui sướng rồi. Ngẩng đầu hướng cửa sổ thủy tinh trước xem xét, hắn lại không thấy được Ninh Tân Di thân ảnh, nghĩ thầm nàng có lẽ là quá mệt mỏi, về nghỉ ngơi. Nhưng đương hắn đi vào phòng lái, trông thấy thế trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Ninh Tân Di lúc, không khỏi chấn động. Hắn đi nhanh lên đi lên, Vệ Thiên Vọng thậm chí khẩn trương được không dám trực tiếp đụng chạm Ninh Tân Di, trước đem tay đưa tới thử thử nàng mạch đập, phát hiện nàng mạch tượng cực kỳ hỗn loạn. Nếu là lúc trước Vệ Thiên Vọng, đối mặt loại tình huống này hiển nhiên không có biện pháp gì nhưng ở nhiều lần trị liệu người khác nhất là tại trị liệu qua la tuyết phụ thân về sau lại cùng lao tôn đầu tâm tình hồi lâu vệ thiên vọng tại y học bên trên cũng coi như là rất có tạo nghệ rồi bắt mạch xác nhận linh tân di là do ở vất vả lâu ngày thành tật nguyên bản thể hư tật xấu lại lần nữa bộc phát tăng thêm thời gian dài chưa từng quy luật ăn uống làm cho tuột huyết áp sau hôn mê hiện tượng hắn lúc này liền áp dụng hành động trước độ khẩu chân khí đến Ninh tân di trong cơ thể giúp nàng bảo vệ tâm mạch sau đó cầm lấy bên cạnh một hộp sữa tươi thời gian dần qua đút cho ninh tân ninh di vì để cho nàng mau chóng khôi phục lại vệ thiên vọng thậm chí xa xỉ dùng chân khí bang ninh tân di thuốc hóa hấp thu dinh dưỡng quá trình một phen chuyển về sau ninh tân di rốt cục tỉnh dậy đi qua nhìn xem vệ thiên vọng mắt ân cẩn thận ninh tân di có chút không có ý tứ gãi gãi đầu thật có lỗi cho ngươi lo lắng vệ thiên vọng bất đắc di lắc đầu nói ra ngươi có lẽ càng yêu quý thân thể của mình ta cần trợ giúp của ngươi cũng không tại ở cái này một ngày hay hai ngày ngươi sớm đem thân thể của mình làm cho suy sụp rồi tương lai còn thế nào giúp ta Linh tân di gật gật đầu lần này là một lần cuối cùng như vậy về sau ta sẽ càng chú ý đem Linh Tân Di ôm vào nàng gian phòng của mình. Trên đường Vệ Thiên Vọng nói cho nàng biết tu luyện của mình tiến cảnh cơ hồ hoàn mỹ. Tuy nhiên trong lòng Thủy Trung cảm thấy vẫn có chút chỗ thiếu hụt, nhưng cái này tăng lên tốc độ đã vượt quá tưởng tượng, đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Linh Tân Di nghe vậy, trong nội tâm rốt cục can tâm, sau đó liền ngủ thật say. Trong khoảng thời gian này Lưu Chi Sương cũng rốt cục rời giường, cũng giúp đỡ Vệ Thiên Vọng vội vội vàng vàng bên ngoài. Nàng thử đi đốt điểm cháo cho Ninh Tân Linh Di, nhưng rất đáng tiếc, nàng học võ có lẽ rất nhanh, nhưng đương đã quen đại tiểu thương người tại việc nhà phương diện này Thiên Phú quả thực không được tốt lắm nàng đốt đi ra đồ vật có thể nói kịch độc mà ngay cả vệ thiên vọng cũng không dám uống nhìn xem cái này một nồi đen xì không rõ ý tưởng đồ vật lưu chi sương không có ý tứ gãi gãi đầu thật sự là thật có lỗi ta không nghĩ tới biết làm thành như vậy đối với cái này vệ thiên vọng cũng không ngại nàng có cái này tâm thì tốt rồi chỉ cần nguyện ý giúp bệ bọn sớm muộn gì đều có thể học hồi ninh tân di một người sống ở chỗ này cũng là rất cô đơn có người đến cùng nàng làm bạn không còn gì tốt hơn theo thời gian trôi qua hết thể tựa hồ cũng giới an tĩnh như vậy đến cao hồ bọn người ở tại nhận được mạc vua ưu thông chi về sau Ngày hôm sau tiểu đi tới Hưng Giang, bọn hắn không có dám quấy dày vệ thiên vọng, mà là chủ động đổi tới đặc thủ sự vụ sở căn cứ, áp dụng một VSC một phương thức đối với Vũ Tung bọn người tiến hành chỉ đạo. Vũ Tung tuổi của bọn hắn so Cao Hộ bọn người còn lớn hơn, Cao Hộ tại mới gặp gỡ những người này còn cảm thấy bọn hắn tựa hồ cất bước thật sự quá mượn. Bất quá lẫn nhau tiếp xúc một hồi về sau, Cao Hộ chờ mấy cái xích hổ đại đội tinh anh đều bị Vũ Tung mấy người dốc sức liệu mạng sức mạnh cho hù đến rồi. Cao Hộ thầm nghĩ, may mắn những người này đều là thiên vọng cao ngợi, nếu như Hưng Giang địa hạ thế lực đều có ca hắn như vậy Hương tàn sức mạnh, người đó còn có thể quản được đuoc ở cái kia hương giang còn không triệt để dối loạn bộ đồ vũ tung mấy người tuy nhiên đã trải qua vệ thiên vọng đạo khí nhưng dù sao võ học tiên phú không tính cao sơ kỳ học hay vẫn là rất khó khăn nhưng ở có đồng dạng kinh nghiệm cao hổ bọn người chỉ đã xuống bọn hắn thời gian dần trôi qua nhập môn có lẽ thật có thể trong vòng một tháng học ra cái bỉ bẩm đến bên kia vệ thiên vọng thì là triệt triệt để để mặc kệ ngoài thân sự tỉnh hết sức chuyên chú ở phòng luyện công ở bên trong tu luyện hắn cũng không có đi chạy nước rút cao nhất hiệu suất mà là một ngày chỉ tu luyện ba cái luân hồi còn lại thời gian Hắn một nửa dùng để phỏng đoán chuẩn bị dạy cho Lưu Chi Dương công pháp, một nửa thời gian dùng để phỏng đoán tả hữu vật nhau đại phục ma quyền cùng tối tâm trưởng. Những điều này đều là cực khó khăn sự tỉnh, mặc dù dùng thiên phú của hắn, nhất thời bán hội cũng chưa chắc có thể nhìn thấy hiệu quả. Nhưng trung quỹ là theo thời gian đợi mạnh, hắn dần dần đã tìm được cảm giác, cảm giác, cảm thấy khoảng cách tra ra manh mối thời gian càng ngày càng gần rồi. Đạo mắt là hơn 10 ngày đi qua, khoảng cách khai giảng thời gian cũng là càng ngày càng gần rồi. Tại trước khi vào học, Vệ Thiên Vọng Tiệu gọn gàng mà linh hoạt cho lận gia hoa cùng Lê gia hơn đều mời nghỉ dài hạn, ý định trì hoãn 3 tháng. Tại tới gần kỳ mộ thử thời điểm lại đi trường học, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khi đó hắn dịch kinh đoán cốt quyển sách đã đạt tới đệ tam trọng, đã đến lúc kia, hết thề tình thế đều muốn trở nên cùng hiện tại không giống mới nhưng hết thề đều lộ ra quá bình tĩnh. Theo thời gian trôi qua, Lâm Gia Huy hiếp phòng ốc hư không tiêu thất đồng dạng. Vệ Tiên Vọng đã từng thử cung ngại nhược Lâm liên hệ, ý đồ theo nàng bên kia thăm dò được mẫu thân mình tình huống, nhưng dĩ nhiên trở thành ngại gia chính thức trưởng khống giả ngại được Lâm cũng đành chịu tỏ vẻ. Theo tháng trước bắt đầu, nàng liền đã mất đi cùng Lâm Á Di liên hệ, vô luận dùng biện pháp gì cũng cầu thông không có. Dùng ngài ra thực lực, ngài nhược lâm tự nhiên cũng không có mạnh mẽ xông tới lâm gia tư cách, nàng thậm chí liền lâm ra địa phương ở nơi nào cũng không biết. Đối với khổng lồ lâm gia mà nói, ngài ra nhìn như phong quang, nhưng kỳ thật cùng con sâu cái kiến cũng không có quá lớn phân biệt, chỉ là xem bọn hắn có nguyện ý hay không tại có khả năng bị đau lớn ngón tay dưới tình huống đi nết mà thôi. Lại một lần nữa liên hệ không có kết quả về sau, vệ thiên vọng cũng bi đau đon ngon tay duoi có thể tạm thời buông tha cho quyết định này, lẳng lặng chờ lấy lâm gia hành động. Hơn nữa đang cùng ninh tân di cộng đồng dưới sự nỗ lực tiến thêm một bước cải thiện phòng luyện công tham số, đem tốc độ tu luyện của mình lại lần nữa hướng nâng lên một cấp độ. Chuyển hóa hiệu suất đạt đến không tiền khoáng hậu 100%. Vệ thiên vọng cũng không biết, đoạn thời gian này, tại Lâm gia bên trong chính là vì hắn nguyên nhân, đã xảy ra cùng một chỗ cực kỳ kịch liệt dung chuyển. Tại xác nhận thập đại bối chữ một cao thủ cùng Lâm Mạnh cùng với Lâm Lỗi toàn bộ chết về sau, Lâm Thường Thắng Lôi đỉnh tức giận, lúc này quyết định phái ra Lâm Dật Chi cùng một danh khác thực lực cùng Lâm Dật Chi tiếp cận cao thủ chân tránh xuất động, thế tất muốn lấy đi Vệ thiên vọng cánh mạng. Chương 395, Lâm gia một lần cuối cùng khảo nghiệm. Chương 395, Lâm gia một lần cuối cùng khảo nghiệm hiển nhiên Lâm Thường Thắng cũng ý thức được vô luận vệ thiên vọng luyện học cấp tốc công pháp đến cùng có cái gì di chứng nhưng nếu là hán tại công phá phía trước đối với lâm gia phát động liệu mình một kích, hiện tại đã đầy đủ cho lâm gia tạo thành khó có thể đánh giá tổn thất thập đại bối chữ một cao thủ đối với lâm gia mà nói cũng không phải là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại trong những người này hoàn toàn có khả năng lại lần nữa sinh ra đời chữ lót lâm cao thủ nhưng vệ thiên vọng đưa bọn chúng toàn bộ giết chết lâm anh cùng lâm lỗi tuy nhiên đã là không có gì tiền đồ thế hệ trước không có gì bay lên không gian nhưng hai người này bản thân cũng có nhất định thực lực tại bên ngoài cũng có tương đương thế lực kết quả cũng chết tại vệ thiên vọng trong tay hiện tại hai người này riêng phần mình thành lập bên ngoài thế lực đã bởi vì thủ lãnh qua đời mà phát sinh dung chuyển dùng lâm gia loại này chỉ để ý thủ lãnh mặc kệ người phía dưới phong cách muốn tiếp thu lâm bánh cùng lâm lỗi thế lam anh cũng có khó khăn đối với lâm gia mà nói đã mất đi hai người này thế lực cơ hội ý nghĩa mất đi nghiêm chỉnh cái ngại ra khổng lồ như vậy lợi ích thể cho nên lâm thường thắng quyết định lập tức chu sát vệ thiên vọng nhưng lúc này thời điểm lâm nhược thanh rốt cục độc thủ mang theo nàng cái này hơn nửa năm đến kinh doanh đi ra hết thảy dùng thế xét đánh lôi đình đối với lâm thường thắng trong gia tộc hy vọng đã tạo thành trọng kích rốt cục trí hoãn lâm thường thắng hành động tạm thời bảo trụ vệ thiên vọng cách mạng nhưng lâm nhược thanh trại qua thời gian dài từ một nơi bí mật gần đó bố trí tự nhiên lộ rõ sau đó là một phen dung chuyển rốt cục lại để cho lâm ra bên trong trở nên không giống với vốn tưởng rằng đem ngươi đặt ở của ta không coi vào đâu ngươi tựu chơi không xuất ra cái gì bị bẩm đến nhưng xem ra ta hay vẫn là xem thường ngươi rồi lâm ra lâm thường thắng trong thư phòng như cựu nhân càng hơn qua thân vô số người lần lưỡng phụ nữ ngồi cùng một chỗ nhìn như bình thản lại kỳ thực trong lời nói tang đao lâm thường thắng tràn đầy nói. Lâm Nhược Thanh nhẹ nhàng nhấp khẩu trước mặt trà thơm, hơi có chút sặc, rất nhỏ ho khan hai tiếng, nói ra, ta biến thành người như vậy, cũng không phải ta chỗ hy vọng, đều là người bước. Cho nên ngươi không cần hối hận, lại càng không tất toán hợp ta, ngươi cũng không thiếu con gái, ta cũng không muốn nhận ngươi cái này phụ thân, đem ta mang về tại đây đến, vốn là cái cự sai lầm lớn. Ngươi có thể tưởng tượng thoáng một phát, nếu như lúc trước ngươi không tuyển chọn đem ta bước về tại đây, ngươi cũng sẽ không bởi vậy tổn thất 12 người trọng yếu tay, càng sẽ không cùng thiên vọng kết thủ. Về phần ta càng là không biết tại Lâm gia làm ra những bố trí này, chúng ta vốn có thể bình an vô sự, là ngươi không nên đem mình đổ lên ta cùng Thiên Vọng mặt đối lập. Lâm Thường Thắng lông mày có chút kéo ra, Lâm Nhược Thanh lợi nói này có thể nói nói đến trên tâm khảm của hắn. đem Lâm Nhược Thanh cưỡng ép mang về đến, tại hắn xem ra vốn là Thiên Kinh Địa nghĩa sự tình, bỏ mặc nàng ở bên ngoài nhiều năm như vậy, trong thế gia khác người mỗi lần nâng lên nàng đều âm thầm cười trộn, cho rằng nàng là Lâm gia chỗ bẩn. nhưng dù sao cũng là con gái ruột, giết là không thể giết, cho nên liền đem nàng mang về đến, quan trong phòng người khác tự nhiên không biết thảo luận cái này ô điểm rồi. Hắn căn bản cũng không có để ý qua Lâm Nhược Thanh có nguyện ý hay không trở lại, càng không có để ý qua chính mình cái kia người chưa từng gặp mặt ngoại tôn vệ Thiên vọng cam thụ. Từ vừa mới bắt đầu hắn tựu không có ý định lại để cho vệ Thiên vọng đi vào Lâm gia đại môn, cái kia một lần bị hắn mạnh mẽ xông tới Lâm gia đã là cái ngoài ý muốn, nhưng Lâm Thường Thắng cũng, cũng không phải đặc biệt để ý ngoài ý muốn, chỉ cần có một lần là được rồi, không ảnh hưởng toàn cục. Lâm Thường Thắng thậm chí cho rằng đợi đến lúc vệ Thiên vọng kỳ thi đại học chấm dứt, mới đưa nàng mang về đến, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Đối với hắn bực này địa vị mà nói, một cái vốn không nên xuất hiện trên đời này ngoại tôn, căn bản không đáng giá nhất tới. Cái này ngỗ nghịch con gái cảm thụ, càng là không cần để ý Lâm Thường thắng là như thế tự tin, thế cho nên hắn tại phán đoán Vệ Thiên Vọng tu luyện chính là hai hòa ngầm vô cùng học cấp tốc công pháp về sau, liền đem Vệ Thiên Vọng sự tình ném chư sau đầu. Thang đến nửa năm sau Lâm Khâm lại lần nữa ở trước mặt mình nhắc tới, sau đó cân nhắc đến lúc trước Vệ Thiên Vọng từng đánh bại một địch, cho nen han tai phan đoan ve thien vong tu luyen chinh la thai hoa ngam vo cung hoc dứt khoát nhac đen luc truoc ve thien vong tung đanh bai mot dich cho nen dut khoat phai muoi cái bối chữ mot đi qua. Về sau lại là vì Lâm Khâm nhõng nhẽo nghạch thao, liền tăng số người lâm bánh cùng Lâm Lỗi hai người đi qua. Hắn lúc ấy muốn chính là, giết, cũng sẽ giết, không sao cả. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, những người này rõ ràng đều hao tổn tại Vệ Thiên Vọng tay. Cái này lại để cho hắn trong cả đời lần thứ nhất không khỏi hoài nghi khởi quyết định của mình đến. Lúc trước đối với Vệ Thiên vọng phải chăng có lẽ đỡ một ít, lúc trước phải chăng có lẽ nghĩ biện pháp đi đền bù phụ nữ quan hệ trong đó, mà không phải bởi vì điểm này cái gọi là gia tộc danh dự, liền đem nữ nhi ruột thịt của mình ném ở bên ngoài nhiều năm như vậy, phải chăng có lẽ sớm một chút chủ động chút ít, như một chính thức phụ thân cùng ông ngoại đồng dạng, đi đối với đợi bọn hắn hai mẹ con. Hôm nay hai người lần nữa nói đến, lại bị Lâm Nhược Thanh như vậy chế nhạo, Lâm Thường thắng trong nội tâm không khỏi có chút tổn đức, nhưng hắn trên miệng lại không nhận thua, chỉ là hừ lạnh một tiếng nói ra, ngươi nói những này, là muốn giao độc ta? Muốn cho ta hối hận. Ngươi sai rồi, ta chưa bao giờ hối hận mình làm ra từng cái quyết định. Lúc này đây, ta chỉ là xem tại ngươi dù sao cũng là ta con gái ruột phân thượng, vệ thiên vọng trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng giữ lại điểm lâm gia huyết, ta tha cho hắn một mạng. Nhưng ngươi đừng cho là ta thật sự sẽ bị ngươi uy hiếp được. Lâm Nhược Thanh trong lòng cười lạnh, hắn nói được khí phách lâm nhiên, nhưng trên thực tế lúc này đây hắn sẽ nhượng bộ, thuật ý là bởi vì chính mình trồi lên mặt nước thế lực, đã đạt tới lâm ra một phần mười phân lượng trong đoạn thời gian này lâm ra kinh tế thật thể dần dần bị nàng chỗ sơ tái là trọng yếu hơn thì là lúc trước tuổi nhỏ lúc cùng chính mình giao hảo lâm ra người cùng thế hệ có không ít người đều bị tự ngươi nói thông nguyện y đứng ra ủng hộ chính mình những người này sau lưng có thể không riêng gì tiền tài lực lượng, càng có cường đại vũ lực lâm ra mấy chục chữ lót lâm cao thủ đứng đầu bên trong có suốt mười nguyện y đung ra ung ho chinh minh nhung nguoi nay sau lung co the khong rieng gi tien tai luc luong cang co cuong đai vu luc lam ra may chuc chu lot lam cao thu đung đau ben trong co suot 10 nguyen y đung ra bang chính mình nói chuyện thậm chí liền mạnh nhất tay chân lâm giật chi cũng, cũng thế cung tuy nhiên lâm nhược thành chưa bao giờ cùng hắn nói chuyện với nhau qua nhưng là không biết hắn nghĩ như thế nào lúc này đây vờ y mà cũng đứng ra tỏ vẻ hy vọng ra chủ suy nghi nhiều lượng tự định giá những người khác bán ngược liên lại để cho Lâm Thường Thắng cảm giác mình trong gia tộc tuyệt đối quyền uy bị giao động. Đây là hứa nhiều năm qua chưa bao giờ có sự tình. Là trọng yếu hơn là Lâm Dật Chi thái độ tắc thì cơ hồ khiến Lâm Thường Thắng sợ ngây người. Lúc này hắn liền xanh mặt tuyên bố chấm dứt hội nghị. Bất quá sau đó hắn một mình cùng Lâm Dật Chi nói qua một lần, tại xác định Lâm Dật Chi cũng không phải là thật sự cùng Lâm Nhược Thanh đứng ở một bên, chỉ là bởi vì căn cứ hắn phán đoán của mình, cho là nên một lần nữa cân nhắc thoáng một phát đối đại vệ Thiên Vọng thái độ, mới mở miệng khích lệ dối. Sau đó Lâm Dật Chi liền trục đầu trục đầu, đứng tại đo moi mo mieng khich le sau ngoài chuc đau đung tai o ngoai đung xem góc độ phân tích. Không nghĩ tới Lâm Nhược Thanh không có thể nói động Lâm Thường Thắng, ngược lại là Lâm Giật Chi cái này bên thứ ba thuyết phục. Đây là toàn bộ Lâm gia cái thứ nhất lý trí người dùng càng công chính ánh mắt đi đối, đối đại vệ thiên vọng, lại cho Lâm Thường Thắng phân tích trong đó lợi và hại, lại để cho hắn theo chán ghét cái này bỏ con tư duy trong góc chết giải thoát đi ra. Cuối cùng Lâm Thường Thắng đã đồng ý Lâm Giật Chi cách nhìn, quyết định tạm thời buông tha cho đối với vệ thiên vọng đánh chết. Nhưng lúc này Lâm Nhược Thanh trôn giấu thế lực đã bạo lộ được thất thất bát bát, bên trong gia tộc thủy chung đã có ngăn cách. Nếu là lúc tuổi còn trẻ Lâm Thường Thắng, hắn sớm đã đem những dám can đảm kia vi phạm chính mình ý tứ người tất cả đều đánh rất thâm nguyên nhưng hiện tại hắn dù sao già rồi tuổi cũng lớn hơn như là lâm nhược thanh cái này tuổi người đều là lâm gia hiện tại trùng tiên lực trung kien luc luong coi như là lâm thường thắng cũng chỉ có thể phân hóa tan giã chi phen này dày vỏ lại là nhiều ngày trôi qua tiếp nối chính là đệ nhất thiên hạ yêu lâm nhược thanh bạy ra hợp tung liên hoành năng lực liền lâm thường thắng cũng trở tay không kịp cho dù hắn đã rất cố gắng nhưng kết quả là lại phát hiện mình tựa hồ một người đều chưa nói động mọi người trong miệng đều là cái kia một bộ quan ngoại giao đồng dạng ngôn tử mọi người nhao nhao tỏ thái độ tất cả mọi người sinh là người của lâm gia chết là lâm gia hồn tuyệt không hài lòng tuyệt đối không có muốn phản bội lợi ích của gia tộc ý đồ hết thề cân nhắc đều là dùng gia tộc vi trước sở dĩ phản đối ám sát vệ thiên vọng cũng là vì theo gia tộc lợi ích xuất phát lâm thường thắng đối với cái này không khỏi có loại như gặm bí đỏ không thể nào hạ khẩu cảm giác quay đầu lại hắn liền lại đành phải cùng lâm Nhược thanh đàm phán cái này liền có hiện tại một màn này ta đương nhiên cũng không phải uy hiếp ngươi nhưng thiên vọng tiềm lực ngươi cũng thấy rõ ràng minh bạch đem ta bức về đến là của ngươi đệ một sai lầm đưa hắn tự chi môn bên ngoài lại là thứ hai sai lầm hiện tại đền bù đây hết thề còn kịp lâm Nhược thanh thản như nói nếu như ta là ngươi tuyệt đối sẽ không để đó như vậy một cái tiềm lực vô hạn đệ tử đợi thứ ba ở bên ngoài đường cựu nhân tiềm lực vô hạn chết cười chẳng lẽ ngươi cũng không biết hắn tu luyện chính luc vo han che cuoi sớm muộn muốn xong đời học cấp tốc công pháp lâm thường thắng hử lạnh một tiếng phản phất năm chắc thắng lợi trong tay lâm nhược thanh bất động thanh sắc trong lòng lại cười lạnh không thôi ngươi muốn hiểu lầm vậy hãy để cho ngươi hiểu lầm tốt rồi lại để cho hắn hồi lâm ra không phải cũng không thể nhưng hắn nhất định phải chứng minh năng lực của mình lâm ra không thiếu vũ lực cường ngoài người dùng hắn thực lực bây giờ đừng nói là ta rồi mà ngay cả giật chi ra tay hắn cũng ngăn cản không nổi lúc này đây là Lâm gia chúng ta đối với hắn một lần cuối cùng khảo nghiệm, chỉ cần hắn có thể chính xác ứng đối rồi việc này, ta chịu lại để cho mẹ con các ngươi làm viên, lại để cho hắn hồi Lâm gia." Lâm Thượng Thắng nói xong, liền đứng dậy, đi hướng ra phía ngoài, không hề cùng Lâm Nhược Thanh nói chuyện với nhau. Lâm Nhược Thanh nhìn mình phụ thân lạ lẫm bóng lưng, rồi lại có chút lo lắng lo lắng, lần này Lâm Thượng Thắng việc cần phải làm, nàng cũng lòng dạ biết rõ, nàng cũng tin tưởng vững chắc Vệ Thiên vọng có thể ứng đối được việc này. Lâm Nhược Thanh duy nhất không xác định đúng là, đã xảy ra chuyện như vậy về sau, Vệ Thiên vọng rất có thể vô luận như thế nào cũng sẽ không tha thứ Lâm gia, dùng tính cách của hắn cho dù người khác cầu hắn, hắn cũng không có khả năng đáp ứng hồi Lâm gia đến. Đối với hắn mà nói, những bằng hữu kia tánh mạng, trọng yếu phi thường. Hắn rất khó khăn tán thành một người, nhưng chỉ cần là bị hắn tán thành người, với hắn mà nói, cũng như cùng như hoàng kim trân quý. Cho nên phụ thân bản tính 10 phần là muốn thất bại, Lâm Ngược Thanh chỉ là không muốn vạch trần điểm này mà thôi, nàng cũng vô lực ngăn cản Lâm Thượng thắng kế hoạch này, bất đắc nhuoc thanh thở dài, việc đã đến nước này, chỉ có thể kéo một ngày là một ngày. Hết thảy sai lầm đích căn nguyên, có lẽ ngay tại ở Lâm Thượng thắng thói quen thân cư cao vị, chưa bao giờ để ý tầng dưới người tánh mạng. Hắn như vậy tâm tính, sáng sớm tiểu nhất định kết cục ngày hôm sau hoàng giang trong huyện đã xảy ra một đại sự phong quang vô cùng thiên xa công ty trong vòng một đêm bị niêm phong thiên xa công ty cao tầng người phụ trách toàn bộ bị bắt toàn bộ công ty cổ phần khống chế sở hữu sản nghiệp bị đông kết phàm là ở công ty đi làm hoặc là trên danh nghĩa người đều đều không ngoại lệ bị giam giữ phát sinh đây hết thể nguyên nhân vượt quá chỗ dự liệu của mọi người cũng là mạc vô ưu đã từng thống hận nhất sự tình càng là vệ thiên vọng đều tuyệt đối không nghĩ tới nguyên nhân thiên xa công ty và Ý mà vượt rồi chứng cơ vô cùng xác thực không cách nào nói xạo chương ba không chỗ sắp đặt lựa giận trương ba không chỗ sắp đặt lửa giận vệ thiên vọng biết rõ đây hết thảy hay vẫn là la tiện cảm giác tình huống không ổn lúc thông chí hắn la tuyết hiển nhiên cũng nhận vi chuyện lần này liên quan đến thật lớn thậm chí há miệng đã têo hắn chạy trốn nhưng vệ thiên vọng trong đầu ầm ầm nổ tung nhưng lại la tuyet hien nhien cung nhan vi chuyen lan nay lien quan đen that lon tham chi ha mieng đa keu han chay tron nhung ve thien vong trong lúc vô tình lộ ra khác một tin tức hải giang siêu thị trịnh giai hoa trịnh tổng chết rồi bởi vì hút tin quá lượng mà chết tại biết rõ việc này về sau vệ thiên vọng liền không có khả năng lựa chọn trốn tránh phẫn nộ của hắn phóng lên trời hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi hắn nhất định phải trở về hào hào hỏi một chút ngô tiểu đau vạn phong cùng mã hao hao hoi mot chut no tieu quốc trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì bọn hắn đến cùng đang làm những gì như thế nào hội buôn lậu thuốc phiện như thế nào có thể buôn lậu thuốc phiện sao có thể hại chết hắn hồi tưởng lại lần trước hồi hoàng giang thời điểm khó trách lao tìm không thấy trịnh tổng khó trách siêu thị người nói hắn gần đây có chút kỳ quái lộ ra tinh thần rất tệ hại hiện tại đáp án công bố một khắc đúng là như thế tàn khốc vệ thiên vọng trong đầu không khỏi hồi tưởng lại nhận thức trịnh tổng đến nay từng ly từng tí cái kia có chút không đứng đắn chung nhân nhân, có lẽ hắn có rất nhiều khuyết điểm vô cùng một bà tuổi rồi cũng giảm mà không đứng đắn nhưng hắn đối với người không thể nghi ngờ là phi thường thật sự tại vệ thiên vọng nhất nghèo rất mùng tơi thời điểm đúng là trịnh giai hoa cho hắn cung cấp một phần không có nhiều sự tình nhưng thu nhập lại một chút cũng không thấp kiêm chức công tác tuy nhiên hắn luôn giả trang ra một bộ gian thương bộ dạng trong miệng nói xong dám xin phép nghỉ tiểu trừ tiền lương cái gì nhưng nếu như vệ thiên vọng thật sự có sự tình không đi được mỗi đến phát tiền thời điểm trịnh giai hoa lại hội trong lúc vô tình quên mất hắn xin nghỉ phép ghi chép phải biết rằng hắn cái này cái gọi là kiêm chức thu nhập so về trong siêu thị những chính thức kia công nhân cũng là một chút cũng không thấp hắn bang vệ thiên vọng như này đồ chính là cái gì Chẳng lẽ khi đó Trịnh Giai Hoa tiểu tiên đoán được hôm nay Vệ Thiên vọng sao? Không có, hoàn toàn không có, hắn chỉ là đơn thuần nhiệt tâm mà thôi. Hơn nữa hắn thân là siêu thị lão bản, nhưng đối với công nhân chưa từng có lão bản cái giá đỡ, thậm chí se đích thân khiêng ướp lệnh thực phẩm đi khó lạnh, cái này lại có mấy cái lão bản hiểu rõ. Tại chế cắn vừa cất bước cần mở ra thị trường thời điểm, là Trịnh Giai Hoa cái thứ nhất cầm ra bản thân siêu thị quẩy hàng giúp hắn. Tại Vệ Thiên vọng thành tích thi tốt nghiệp trung học bị nghi vấn thời điểm, cũng là Trịnh Giai Hoa mạo hiểm bị người phá hủy siêu thị phong hiểm, cưỡng ép đứng ra vì hắn nói chuyện. Vệ Thiên Vọng còn biết, có đoạn thời gian chính mình không biết ra được bản thảo, mỗi tháng chỉ có điểm này làm công thu nhập, không có gì ngoài cho Mẫu Thân mua thuốc bên ngoài căn bản không đủ sức tiền sinh hoạt thời điểm. Trong nhà mình cũng chưa từng có đoạn qua lương thực, không ít qua thịt, cũng không có thiếu qua trứng cả. Mẫu Thân không nói, nhưng Vệ Thiên Vọng cũng biết, nhưng cũng đều là này Trịnh Giai Hoa lặng lẽ đưa tới, không tự nói với mình, chỉ là bởi vì hắn biết do chính mình không muốn lấy không người khác chỗ tốt. Tại Hoàng Giang huyện những trong năm này, Trịnh Giai Hoa thật sự đã giúp hắn rất nhiều, càng là tan vỡ, Vệ Thiên Vọng trong nội tâm liền càng là tóm cực kỳ, phảng phất bị xé rách giống như đau đớn rất nhiều người đều nói muốn trở thành cướng giả nhất định phải tuyệt tình tuyệt nghĩa vệ thiên vọng cho là mình có thể làm được tại mở ra tinh thần phong tỏa trạng thái lúc có lẽ hắn đã làm được tuyệt đối lanh gốc nhưng nghe tới trịnh giai hoa tin người chết lúc hắn phảng phất lại nhớ tới lúc trước tự tay cài đóng tiểu bảo con mắt lúc như vậy đau đớn vệ thiên vọng túi đầu nhìn nhìn trong tay điện thoại hốc mắt dần dần ấm ớp cái này đài điện thoại đúng là trịnh giai hoa đưa cho hắn nhìn vật nhớ người chính mình còn chưa kịp như thế nào báo đáp hắn nhưng hắn vẫn đã trước một bước mà đi rồi đối với không có bao nhiêu thân nhân vệ thiên vọng mà nói, chính giai hoa tại ý của hắn nghĩa, không chỉ là một cái đã từng trợ rút qua hắn thúc thúc đơn giản như vậy. hắn bắt đầu tự trách, nếu như lần trước hồi hoàng giang thời điểm, càng kiên quyết thử tìm hắn, dùng công lực của mình cùng sức quan sát, chỉ muốn nhìn thấy hắn liền nhất định có thể phát hiện dị trạng, có lẽ chính mình có thể kịp thời ngăn lại hắn hút đi rồi, có lẽ hắn cũng không cần chết rồi. chán nản ngã ngồi, vệ thiên vọng hai tay run rẩy lấy, thật lâu về sau, hắn lại lắc đầu, âm thầm tự dê, hắn biết rõ, chính mình kỳ thật không cần phải tự trách, có đôi khi người vận mệnh liền là như thế này, mặc dù mình có thể tạm thời ngăn lại hắn nhưng chỉ cần thuốc phiện vẫn tồn tại tại hoàng gia huyện, chỉ cần hắn còn không có có thiên kim tan hết, giới không hết, hắn hung hăng nắm bắt nắm đấm, đốt ngón tay bị xoa bóp trắng bệnh, cắn chặt hàm răng, trong ánh mắt thống khổ cùng phẫn nộ lẫn nhau đàn bảo. Vệ Thiên Vọng có chút mờ mịt bốn xử trí phất phất tay, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên Sa Công ty vừa độc, chính Dai Hoa bởi vì hút tin quá lượng mà chết, đây rốt cuộc lại nên trách ai? Đến cùng lại nên hận ai? Thiên Sa Công ty chính là bởi vì chính mình đến đỡ, tài năng phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, nếu như không phải là của mình trợ giúp, Thiên Sa Bang hay vẫn là Sa Trấn bên trên chia rẽ ba cái tiểu đội nếu như không phải ỷ có chính mình chỗ dựa bọn hắn lại thế nào dám vượt độc chỉ tự trách mình không có thể sớm ghi xuyên những người kêu cầu không đổi được đấp cất bản tính thế lực khổng lồ liền quên hết tất cả vạn phong cùng mã trị quốc hai người này có lẽ thật có thể làm được ra loại sự tình này nhưng ô tiểu đao lại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ mình cùng đường trình đều nhìn lầm người rồi hả hắn một lời lựa giận lại bị ngăn ở ngực nội tâm không rơi xuống không chỗ sắp đặt hắn hận không thể lại để cho ba người này lập tức xuất hiện ở trước mặt mình hắn muốn hung hăng chất hỏi bọn hắn đến cùng trận chiến ai găn chó vệ thiên vọng mạnh mẽ đứng dậy đến ta phải về hoàng giang một mực ở bên cạnh lo lắng nhìn xem hắn Ninh Tân Di, thấy thế vội vàng đi tiến lên đây, ánh mắt phức tạp nhìn xem Vệ Thiên Vọng. Nàng Kỳ Thật cũng muốn khích lệ Vệ Thiên Vọng tranh thủ thời gian ly khai nước cộng hòa, đến nước ngoài đi tránh né. Nàng cũng nghe được đi ra, chuyện lần này không đơn giản, vượt đọc chuyện này, ở trong nước là tuyệt đối linh dễ dàng tha thứ, cho dù biết rõ Vệ Thiên Vọng cùng chuyện này không có quan hệ gì, nhưng hắn đã từng là Thiên Sa Bang bang chủ nhưng lại không tranh giành sự thật, hiện tại hắn trở về tuyệt đối là chui đầu vô lưới. Nhưng Linh Tân Di cuối cùng nhất vẫn không thể nào khích lệ lối ra đến, bởi vì nàng hiểu rất rõ Vệ Thiên Vọng rồi hắn đã quyết định phải đi về rồi ai cũng không ngăn cản được hắn ninh tân di nghĩ nghĩ cuối cùng nhất chỉ có thể yên lặng nói ngươi nhất định phải coi chừng nàng không nói gì thêm ta muốn cùng ngươi trở về loại này nói nhảm nàng đi theo trở về nếu không khởi không đến cái tác dụng gì ngược lại sẽ kéo vệ thiên vọng chân sau vệ thiên vọng gật gật đầu ta sau khi đi ngươi cũng tận nhanh liên hệ mụ mụ ngươi đem nàng cũng nhận được hương giang bên này ở a hay vẫn là bên này an toàn hơn chút ít lúc này thời điểm có thể đối với hắn tại trên tình báo phát ra nổi nhất trợ giúp lớn mạc vô ưu lại đang tại yên kinh tham gia một cái giữ bí mật cấp bậc cực cao phong bế hội nghị căn bản liên lạc không được Đây là rất sớm phía trước liền quyết định sự tình. Tại đi yên kinh phía trước, Mạc Vô Ưu đã từng đối với Vệ Thiên vọng đã từng nói qua, nhưng hiện tại Vệ Thiên vọng nhạy cảm phát rất được, đây không phải trùng hợp, mà là có người tận lực chịu, mục đích đúng là vì để cho Mạc Vô Ưu bị khiên chế trụ, làm cho nàng tại này kiện sự tình bên trên không giúp được chính mình gấp cái gì. Lớn nhất giúp đỡ Mạc Vô Ưu liên lạc không được, lại để cho Vệ Thiên vọng lần này Hoàng Giang chi hành trở nên nguy cơ tứ phía, giống như là mù lòa đi vào đầy đất bẫy dập săn bắn sâu lâm nhất dạng, tùy thời đều có thể một cước dẫm không rất xuống thâm uyên. Trên thực tế Vệ Thiên vọng căn bản cũng không có đợi đến lúc hồi Hoàng Giang thời điểm tự gặp đệ một cái phiền thức hơn nữa còn là cái hắn không cách nào như là thường ngày đồng dạng dùng sức mạnh thế thủ đoạn đi phản kháng đại phiền thoái vệ thiên vọng đến hồ đông tỉnh vừa đi xuống phi cơ liền bị một đoàn trận địa sẵn sàng đón quân địch cảnh sát vây quân rồi vệ thiên vọng theo chúng ta đi một chuyến a khuyên ngươi không muốn làm vô vị chống cự chúng ta hoài nghi ngươi cùng thiên sa 113 trăm trọng án có liên quan đến ngươi tốt nhất thành thành thật thật cùng chúng ta trở về hiệp trợ điều tra vào đầu một cái mũ kép đi cảnh sát bộ đội thường dùng biểu lộ nghiêm túc nói Vệ Thiên vọng nhảy cảm phát giác được chu vi lấy hơn 10 người ăn mặc đồng phục người đều bắt tay lặng lẽ khoác lên bên hồng, hiển nhiên trên người bọn họ đều là dân theo gia hỏa. Nhưng đây chỉ là bộ phận bày tại ngoài sáng cảnh lực mà thôi, còn có càng nhiều y phục thường khắp nơi đều là. Lần này vụ án so trong tưởng tượng càng nghiêm trọng, cảnh sát vì đối phó hắn cái này cái gọi là chùm buôn thuốc phiện, có thể nói dốc toàn bộ lực lượng. Hắn không có lựa chọn phản kháng, những người này bất quá đều là chút ít chấp hành công vụ cảnh sát mà thôi, nơi này là sân bay, những người này cũng không có cái gì lỗi. Hiện tại việc cấp bách là mau chóng làm minh bạch sự tình chân tướng, đi cục cảnh sát ngược lại hợp tâm ý của hắn. Tốt, ta và các ngươi đi vệ thiên vọng gật gật đầu hắn vừa nói xong một người tuổi còn trẻ liền cầm quòng tay đi tới vệ thiên vọng đúng mày đi với các ngươi có thể nhưng đừng muốn cầm thứ này quòng tay lấy ta các ngươi có chứng cứ xác thực chứng minh ta tham dự buôn lậu thuốc phiện sao hơn nữa ta ly khai hoàng giang huyện đã rất lâu rồi thiên sa công ty cùng ta có quan hệ gì phối hợp các ngươi điều tra ta tối đa chẳng qua là cái chứng nhân các ngươi không có tư cách quòng tay lấy ta ít nói nhảm trẻ tuổi cảnh sát tính tình hiển nhiên không thế nào tốt càng không nhận thức đến chính mình đối mặt chính là cái gì người sắc mặt lạnh lẽo y muốn mạnh mẽ bắt lấy vệ thiên vọng tay, ý định cưỡng ép đem hắn cùng tay. Lúc này thời điểm dẫn đầu chính là cái kia mũ kép đi, cảnh sát bộ đội thường dùng, kịp thời ngăn lại cái này xúc động cảnh sát, hắn một bước đi tiến lên đây, đè xuống tuổi trẻ đồng hành ngu bàn tay, sau đó hướng về phía hắn lắc đầu, ý bảo hắn tỉnh táo chút ít. Cái này cảnh sát thâm niên ngược lại là có mắt lực nhiều lắm, vô luận vệ thiên vọng bây giờ là không phải hiếm nghi người, nhưng xác thực chính như hắn theo như lời. Can tư trước mắt chứng cứ biểu hiện, thiên sa công ty vượt độc là từ năm trước tháng 10 phần về sau mới bắt đầu, mà khi đó vệ thiên vọng đã sớm dùng cả nước Trạng Nguyên tư thái, đến Hương Giang đại học đọc sách đi hơn nữa không có bất kỳ dấu hiệu biểu hiện tại thiên xa công ty vượt độc trong khoảng thời gian này vệ thiên vọng nhìn trời các công ty còn có cái gì điều khiển tính hành vi theo lý thuyết vệ thiên vọng mặc dù có nhất định hiểm nghi nhưng trên thực tế lại thuộc về có thể chào có thể không chào trong phạm vi lúc này đây cũng không biết vì sao thượng diện hạ mệnh lệnh muốn trước tiên đem vệ thiên vọng khống chế lại hơn nữa yêu cầu hay vẫn là cao nhất quy cách cảnh lực xuất động nếu không là xác nhận đã nhận được hắn chủ động thừa cơ hồi hồ đông tỉnh tin tức, chỉ sợ tại hương giang cũng đã áp dụng bắt rồi hiện tại không còn tay ở hắn cũng là phù hợp quy định dù sao trên danh nghĩa chỉ là hiệp trợ điều tra Cái này người trẻ tuổi cảnh sát chỉ là dĩ vãng phá án lúc dưỡng thành thói quen, nhưng đối với Vệ Thiên vọng cái này tại giới cảnh sát rất có tiếng xấu người, thật sự không cần phải vô vị đắc tội hắn. Đối phó hắn là những đại lão kia sự tình, chính mình một ít xì dầu, cần gì phải cầm uống bắt cháo tiền, lại đi mua đầy hán toàn bộ tịch nguyên liệu nấu ăn đâu rồi. Cho nên cuối cùng nhất Vệ Thiên vọng còn không có bị con bên trên, chỉ là bị mười mấy người bao quanh ngồi vào một cỗ bọc kép xe giã, trực tiếp chạy đến Ô Châu thành phố cục cảnh sát. Mà ở trong đó, Cựu La lần này thiên sa 113 trọng án tổ chuyên án tạm thời tổng bộ, Vệ Thiên vọng cái này cái gọi là hiệp trợ điều tra người. Tại đã trải qua lúc ban đầu tốt đãi ngộ về sau, một đến nơi đây quả nhiên cảm nhận được tràn đầy ác ý vừa mới bắt đầu không có bất kỳ người đến thẩm vấn hắn, hắn bị nhốt vào một mình trong nhà tù. chương 397, lịch hướng thẩm vấn chương 397, lịch hướng thẩm vấn lâm đại nhân, vệ thiên vọng đã bị chúng ta giam lại rồi, bước tiếp theo chúng ta sẽ đối với hắn áp dụng thẩm vấn, chúng ta mặc dù không có chứng cơ sắc thực chứng minh tại hắn học đại học sau cùng thiên sa công ty còn có cái gì liên quan, nhưng theo tin cậy tin tức, tại hắn tiểu đọc tại xa chấn trung học lúc từng nhiều lần theo ngay lúc đó thiên xa bang đạt được tiền tài đây chính là chúng ta điểm vào tại nơi này tạm thời tổ chuyên án trong tổng bộ một cái nhìn như lãnh đạo người chính trốn tại chính mình tư nhân trong văn phòng cho yên kinh gọi điện thoại các điện thoại bên kia tự nhiên là lâm gia người nào đó đương nhiên không thể nào là lâm thường thắng loại người này căn bản không có tư cách liên hệ lâm thường thắng nhưng lâm trong nhà tùy tiện người kia đi ra ở bên ngoài địa vị đều là cực cao thế cho nên cái này tổ chuyên án lãnh đạo vừa mới bắt đầu căn bản nghĩ không ra phù hợp xưng hô về sau cứ gọi đối phương làm lâm đại nhân Hiển nhiên đối phương đối với xưng hô thế này còn là rất hài lòng, tối thiểu đến bây giờ đều không có phản đối qua. Các ngươi làm rất khá, bất quá như thế nào thẩm vẫn hắn cũng không trọng yếu, như thế nào đem chứng cứ làm được biện chắc, những điều này đều là các ngươi chuyên nghiệp, ta chỉ có một yêu cầu, cái kia chính là đem hắn hướng trong chết làm. Gia chủ một mực tại chú ý chuyện này, nếu như ngươi làm tốt lắm, tự nhiên có ngươi chỗ tốt, nếu như làm hư rồi, hậu quả ta muốn ngươi cũng biết. Đối phương nói xong cũng cúp điện thoại rồi, hiển nhiên hắn không có hứng thú nghe người này cụ thể báo cáo, đối với Lâm gia mà nói, bọn hắn muốn chỉ là kết quả. Cái này Lâm gia hạ nhân tự cho là rất được gia chủ tâm ý, nhưng hắn lại nào biết đâu rằng, cái này kỳ thật chẳng qua là Lâm Thường thắng đối với Vệ Thiên vọng một khảo nghiệm, dùng Vệ Thiên vọng bối phận cùng năng lực, nếu như hắn thật sự trở lại Lâm ra, địa vị của hắn tuyệt đối sẽ không so Lâm Thường thắng cháu ruột thấp, mà ngay cả Lâm Khâm đều chỉ có thể cho hắn lau dạy. Bất quá rất đáng tiếc, tại Trịnh giai hoa chết mất một khắc này bắt đầu, tiểu đã chú định Vệ Thiên vọng là không thể nào hồi Lâm ra rồi. Lập tức tổ chức hội nghị, thương lượng đối với Vệ Thiên vọng thẩm vấn công việc. Vị này lãnh đạo bị đối phương cắt đứt điện thoại, nếu không không lộ vẻ sinh khí, ngược lại thỏa thuê mãn nguyện đứng dậy, đẩy cửa phòng ra lớn tiếng phân phó nói lần này chuyên án hành động cho tới bây giờ hết thể thuận lợi nên chảo người đều bắt được nên tìm chứng cứ một cái cũng không rơi xuống thẩm vấn quá trình cũng là đặc biệt thuận lợi thiên sa công ty mấy cái tổng giám đốc ngoại trừ cái kia tên là ngô tiểu đao người mạnh miệng kiên quyết không thừa nhận bên ngoài mặt khác hai cái gọi vạn phong cùng mã trị quốc hiện nhiên quả hở mềm sờ một cái chuẩn hiện tại cũng chỉ còn lại có cho cuối cùng thủ phạm định tội rồi tổ chuyên án phần đông cấp lãnh đạo cũng biết chuyện lần này là đạt được thượng diện chú ý chỉ cần có thể làm tốt rồi sau này tất cả mọi người có thể tiền đổ giống như gấm một mảnh tốt vốn tưởng rằng bắt thủ phạm sẽ rất khó nhưng không nghĩ tới người này vừa âm mà chui đầu vô lưới, hơn nữa tại áp dụng bắt trong quá trình một chút cũng không phản kháng, vượt quá chỗ dự liệu của mọi người. Giờ này khắc này, toàn bộ tổ chuyên án người đều đối với tương lai tràn ngập hy vọng, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, vệ thiên vọng chính chờ mong của bọn hắn tranh thủ thời gian đi thẩm vấn hắn. Khắp thiên hạ chỉ có Mạc Vô Ưu biết rõ, vệ thiên vọng có đem người khác đối với hắn thẩm vấn biến thành chính mình đối với người khác thẩm vấn năng lực, cho nên cái này cái gọi là thẩm vấn, đơn giản thì ra là cho vệ thiên vọng cung cấp tình báo mà thôi. Tại Mạc Vô Ưu không có thể tạo được tác dụng hôm nay, vệ thiên vọng liền chỉ có đem chính mình rời hồn triệt để phát huy ra đến hắn không bao giờ nữa cố kỵ bạo lực xâm lấn người khác tâm thần về xã hội hay không tạo thành cái gì tổn hại muốn đạt tới mục đích hắn chỉ có không từ thủ đoạn vệ thiên vọng vô ý thức nhận vi chuyện lần này cũng không phải là mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy vạn phong cùng mã trị quốc hai người này tuy nhiên xưa nay không phải độ gì tốt nhưng bằng vào chính bọn hắn có lẽ không có lá gan kia làm ra buôn lậu thuốc phiện loại chuyện này trong lúc này nhất định có ẩn tính khác cẩn thận hồi tưởng qua đi vệ thiên vọng cũng cho rằng nô tiểu đao không có khả năng đồng ý buôn lậu thuốc phiện nô tiểu đao người này tuy nhiên là mới xuất hiện thế hệ nhưng là cái làm người đều vô cùng có nguyên tắc người Hơn nữa phía trước bởi vì La Tuyết sự tình mới cùng hắn liên hệ qua, nếu như khi đó hắn cũng tham dự buôn lậu thuốc phiện sự tình, hắn không có khả năng ở trước mặt mình ngụy trang được tốt như vậy. Trịnh Giai Hoa là vì hút tin mà chết, thủ này nhất định phải báo, nhưng Vệ Thiên vọng cho rằng không thể quan thẩm vấn Vạn Phong cùng Mã Trị Quốc hai người, sau lưng rất có thể còn có khác động lực tại Thôi động đây hết thảy. Vì để cho Trịnh Giai Hoa nóng này có thể nghỉ ngơi, Vệ Thiên vọng thế nhất định phải tìm được chính thức phía sau màn làm chủ, hắn tuyệt không cho tại người khác đem đường Triều Huyền Tâm huyết trở thành trong tay món đồ chơi, càng không cho phép chính mình bị mơ mơ màng màng. Đợi ước chừng 2 giờ, Vệ Thiên vọng chờ mong đã lâu thẩm vấn rốt cục khoan thai đến chậm. Đây là ba cái trung niên cảnh sát, xem xét tựu là thân cư cao vị bộ dạng, hiển nhiên vì để cho nhóm người mình công lao lớn nhất, ba vị này tổ chuyên án ở bên trong địa vị tối cao lãnh đạo vừa mà lựa chọn đồng loạt đến thẩm vấn vệ thiên vọng, bọn hắn muốn chiến đấu hăng hái tại tuyến đầu. Chuyện kế tiếp tự nhiên là không có gì ngoài ý muốn được rồi, ba vị đều là lãnh đạo, nhưng lại không phải chiến sĩ, ý chí của bọn hắn lực đừng nói chiến sĩ rồi, thậm chí liền lúc trước lưu định ăn đều không bằng, tại đối mặt vệ thiên vọng rất cao giai rồi hồi lúc, căn bản không hề sức chống cự. Dù là phòng thẩm vấn giám sát và điều khiển một mục chiếu vào bên trong, Giám sát và điều khiển video phía trước cũng đứng bảy tám cái cảnh sát nhân viên quan sát tình huống, nhưng trong con mắt của bọn họ ba vị lãnh đạo chỉ là không hiểu thấu ghế dựa một hồi đầu. Sau đó trong đó địa vị tối cao tổ chuyên án tổ trưởng, thì ra là cái nào đó đến từ tỉnh thành phó cục trưởng tỏ vẻ tạm thời đình chỉ thẩm vấn, sau đó hắn trực tiếp đi ra, đi vào phòng quan sát hạ một cái mệnh lệnh, lại để cho bên này phụ trách giám sát và điều khiển người đem sở hữu giám sát và điều khiển đều đóng, không muốn đem bên trong bất kỳ một cái nào hình ảnh chụp được đến, cũng không muốn lưu lại bất luận cái gì một kia đối thoại thanh âm. Mọi người tuy nhiên cảm thấy buồn bực mực nhưng lãnh đạo ý tứ không thể vi phạm. Bọn hắn nghĩ thầm, có lẽ lần này những người lãnh đạo là ý định xuất ra phủ đầy bùi đã lâu bạo lực thẩm vấn đích thủ đoàn rồi. Mọi người nhao nhao cảm thấy sởn hết cả gai úc, mấy vị này lãnh đạo lúc tuổi còn trẻ đều là chiến đấu hăng hái tại tuyến đầu cái đỉnh cái mã nhân, bằng không thì cũng không thể leo cho tới bây giờ vị trí. Cho dù hiện tại bọn hắn đã thành tọa trấn phía sau chỉ huy đại lao, có lẽ cha tấn bức cùng kỹ năng có chỗ suy yếu, nhưng chỉ cần cho bọn hắn chút thời gian, nhất định có thể làm cho bọn hắn nhớ lại. Bọn hắn không khỏi đáng thương khởi vệ tiên vọng đến, nghĩ thầm, rơi xuống ba vị này đại gia trong tay, cũng không biết nửa đời sau còn có hay không hy vọng. Tất cả mọi người không thể tưởng được, tại đóng cửa giám sát và điều khiển sâu địch trong phòng thẩm vấn, nhưng lại một cái khác phiên cảnh tượng. Vệ Thiên Vọng Y Nguyên Củng vừa mới tiến lúc đến đồng dạng, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh trốn ở bị thẩm vấn vị trí, mà hắn phía trước ba người tắc thì không nói một lời vùi đầu khổ sách. Vệ Thiên Vọng chỉ là muốn thu thập tình báo mà thôi, nhưng nơi này có ba người, nếu như bọn hắn từng bước từng bước lần lượt nói, chỉ sợ sẽ xuất hiện mỗi người cân nhắc vấn đề góc độ không giống với biểu đạt hơi có vẻ hỗn loạn tình huống. Cho nên Vệ Thiên Vọng tự suy nghĩ biện pháp, rút khoát lại để cho ba người này một người cầm một trang giấy một cái bút, đem chính mình trong mắt tình tiết vụ án viết xuống đến vô luận góc độ của bọn hắn có cái gì sai biệt nhưng vệ thiên vọng cho rằng chỉ cần mình đem những cái này đều xem một lần lại chính mình đi phân tích quy nạp tổng kết một phen là được đây mới là làm thành tình huống nhanh nhất nhanh chóng nhất nhanh và tiện phương pháp hồi lâu sau ba người rốt cục riêng phần mình trước sau viết xong trong tay mình đồ vật vệ thiên vọng cầm lên lần lượt nhìn một lần sau khi xem xong hắn mày nhíu lại càng chặt hơn rồi cục cảnh sát không có sai quả nhân thiên xa công ty xác thực là ở buôn lậu thuốc viện người lai like, tự đường triều vien nguoi lai tu đuong chieu huyen sau khi chết nô tiểu đao tuy nhiên tiếp nhận đường chiều huyền vị trí đường triều huyền quá khứ đích tiểu đệ cũng nguyện ý ủng hộ hắn nhưng cùng vạn phong cùng mã trị quốc cái này hai cái lao hổ ly so sánh với hắn dù sao tư lịch còn thiếu nợ tại trong bang hội hy vọng cũng là không kịp nổi hai người này tuy nhiên miễn cưỡng duy trì lấy đường chiều huyền cái này một hệ thế lực nhưng dần dần hay vẫn là bị đối phương áp chế rồi nô tiểu đao nghĩ đến toàn bộ công ty sau lưng có vệ thiên vọng tồn tại bản thân hắn cũng không phải quyền lực tâm cỡ nào chọn người cho nên đối với dần dần thất thế cũng không phải đặc biệt để ý nhưng ai biết vạn phong cùng mã trị quốc hai người này vừa mới bắt đầu khá tốt có tâm tư toàn lực phát triển công ty nhưng thời gian lâu rồi nhất là tại phát hiện vệ thiên vọng đối với nhúng tay thiên xa công ty không hề hứng thú về sau Thời gian dần trôi qua nổi lên tâm tư không đứng đắn. Bọn hắn cũng không phải muốn làm phản, cũng không có thử đem Ngô Tiểu Đao thế lực triệt để đuổi ra công ty, càng không dám đi khiêu khích Vệ Thiên Vọng trong công ty tiềm ẩn lực ảnh hưởng, bọn hắn không có cái kia lá gan. Bọn hắn chỉ là đem tâm tư không đứng đắn phóng tới Vệ Thiên Vọng không có khả năng đồng ý địa phương đi, cái kia chính là buôn lậu thuốc viện. Thứ này lợi nhuận không cần nhiều lời, mới đầu hai người vẫn chỉ là có Ngô Tiểu Đao, tiểu đả tiểu nháo làm cho chút ít độ nhu nhược. Nhưng theo hai người tiền kiếm được càng ngày càng nhiều, trong công ty lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Bọn hắn đã không chỉ có cực hạn tại đổ nhu nhược lợi nhuận lên, mà là đem mục tiêu liếc về phía lợi hại hơn đổ vật Lô Tiểu Đao cũng quả thật bị mơ mơ màng màng, hơn nữa hắn cũng là đem càng nhiều nữa tinh lực đặt ở công ty chính quy kinh doanh trên những sự tình kia đi, cũng không thế nào hỏi đến Vạn Phong Cung Mã Trị Quốc suốt ngày tại bận rộn cái gì. Điều này sẽ đưa đến Thiên Sa Công ty xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Lô Tiểu Đao tuy nhiên địa vị tại giảm xuống, nhưng bên ngoài quản sự tình lại tối đa. Đồng thời Thiên Sa Công ty phát triển cũng xác thực rất không tồi, Phồn biểu hiện che giấu rất nhiều thứ, kể cả ẩn nút trong bóng tối tha. Chính giai Hoa bắt đầu hút tin cũng là năm sau sự tình hẳn là bị Vạn Phong cùng Mã Trị Quốc mang vào. Chuyện xấu làm được nhiều hơn, trong nội tâm chắc chắn sẽ có quỹ. Vạn Phong cùng Mã Trị Quốc cân nhắc đến chuyện này, một khi bị Vệ Thiên Vọng biết được, chỉ sợ hai người ăn không hết hảo quả tử, lý trí lựa chọn là tranh thủ thời gian mang theo nửa năm này lợi nhuận lớn tiền tái thoát đi đến nước ngoài đi. Nhưng hai người lại thế nào cam lòng cái này một mảnh tốt Giang Sơn, cuối cùng liền muốn ra cái ý đồ xấu. Cái kia chính là kéo cùng Vệ Thiên Vọng quan hệ người tốt xuống nước, hai người này biết rõ Vệ Thiên Vọng cùng Trịnh Giai Hoa quan hệ tốt, cuối cùng nhất bọn hắn lựa chọn Trịnh Giai Hoa. Trịnh Giai Hoa là người trưởng nghĩa, lại có tiền đồng thời đối với những vật này sức chống cự cũng không tính tưởng một phen nhìn như vô tình hai người rốt cục lại để cho trịnh giai hoa nhiễm lên độc nghiện bọn hắn chỉ muốn, đến lúc đó một khi sự tình bạo lộ có thể từ chối là trịnh giai hoa đối với thứ này có hứng thú cho nên mới nắm bọn hắn đi làm hàng kết quả không nghĩ tới chính là trịnh giai hoa rõ ràng đem mình cho hấp chết rồi sau đó bên kia trịnh giai hoa vừa mới chết bên này tổ chuyên án đặc biệt hành động mà bắt đầu rồi tại trịnh giai hoa chết mất thời điểm vạn phong cùng mã trị quốc cự triệt để mất một tấc vông bọn hắn phảng phất đã tiên đoán được vệ thiên vọng chính tay đâm chính mình hình ảnh rồi tại đối mặt bắt lúc Tâm lý cơ hồ sụp đổ hai người không hề nói xạo, gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận chính mình phạm tội cư động, duy nhất vấn đề chính là bọn hắn cũng bà giao không xuất ra nguồn cung ban giao khong tại đâu đó. Chương 398, nhị tâm. Chương 398, nhị tâm bọn hắn chỉ biết là đột nhiên có một ngày, một cái vô tình, lại để cho bọn hắn thấy được thứ này kinh người lợi nhuận. Sau đó hai người liền lâm vào điên cuồng, nhất là tại ý thức được hiện tại thiên sa công ty tại hoang giang huyện một tay che trời, chỉ cần đem sự tình làm được gần gấp chút ít, có thể vững vàng kiếm lấy cái này kinh người lợi nhuận về sau, hai người liền bắt đầu bắt tay vào làm liên hệ nhà bán hàng. Không tốn phí bao nhiêu khí lực hai người liền thuận lợi thông qua một chiếc điện thoại con đường liên lạc với thương nghiệp cung ứng rất nhiều lần giao dịch ở bên trong bọn hắn đều không có chứng kiến đối phương chân diện mục nhưng cái này cũng không ảnh hưởng vẹn toàn đôi bên giao dịch thuận lợi khai triển mở rộng mấy lần giao dịch qua đi đại lượng thuốc viện chảy vào hoàng giang huyện cho vạn phong cùng mã trị quốc đã mang đến tài phú kinh người cũng trợ tăng bọn hắn rũ khí như thế hung hăng cản quấy giao dịch một mực tiếp tục đến hai người bị bắt mới cáo một giai đoạn một đoạn trong lúc mã trị quốc từng đã là cái kia sư gia phản đối qua chuyện này nhưng không được đến hai người coi trọng về sau cái kia sư gia phản ứng nhanh sợ chính mình bị diệt khẩu rơi vào đường cùng cũng chỉ tốt trở thành đồng đảng về phần ngô tiểu đao thuần túy là bị thay bay vạ gió rồi cảnh sát đã từng thử đối với ngô tiểu đao tra tấn bức cùng ý định lại để cho hắn cũng thừa nhận chính mình tham dự buôn lậu thuốc phiện sự kiện dù sao toàn bộ công ty người đều chào được không sai biết lắm không có khả năng để đó ngô tiểu đao trên bên ngoài này người phụ trách không chào. chỉ là bất đắc dĩ chính là ngô tiểu đao đánh chết đều không thừa nhận hơn nữa tỏ vẻ không biết chút nào theo ba cái tổ chuyên án lãnh đạo bên này đã được biết đến ngô tiểu đao tình huống hiện tại vệ thiên vọng cũng tin tưởng nô tiểu đào không có tham dự chuyện này, cái này lại để cho lòng hắn đầu áp lực nhỏ hơn rất nhiều. cái này tối thiểu nói rõ đường triều huyền, đường trình cùng chính mình ba người ánh mắt đều không có sai. về phần vạn phong cùng mã trị quốc, đúng là hai người này kéo lấy trịnh giai hoa xuống nước, buôn lậu thuốc viện chuyện này chỉ sợ hại chết không chỉ trịnh giai hoa một người, cũng không biết hoàng giang huyện có bao nhiêu gia đình bởi vì này hai người tham lam mà rơi nhập thâm yên. chính mình sẽ không bỏ qua bọn hắn. vệ thiên vọng hung hăng sợ quyền, sau đó hít sâu một hơi, hiện tại đã biết sự tình chân tướng, trong đầu hắn mạch suy nghĩ liền thoáng cái rõ ràng những người này hiển nhiên là ý định đem mình cũng làm thành đồng đảng tại sao trấn trung học thời điểm chính mình từng từ thiên xa bang lấy tiền chỉ sợ sẽ trở thành vi trong tay đối phương tay cầm chính mình muốn thuận lợi thoát thân chỉ sợ không dễ tạm thời cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước cũng không thể vì hủy diệt chứng cớ sẽ đem lúc ấy chứng kiến chính mình lấy tiền người đều giết chết vạn phong cùng mã trị quốc cũng thì thôi hai người này hết thể gieo gió gật bão ỉ vào tên của mình đầu cáo mượn oai hùng lại làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình bất tử không đủ để tạ thiên hạ mặc dù không phải là vì trịnh giai hoa hai người làm một chuyện cũng đầy đủ phán bọn hắn tử hình rồi nhưng không ít tiên sa băng những người khác có lẽ sẽ có người vô tội tiếp tục khống chế được ba người này tinh thần cũng không có ý nghĩa vệ thiên vọng thả đối với ba người tinh thần khống chế ba người mơ mơ màng màng cơ cơ đầu sau đó nhìn nhau không biết vừa mới chuyện gì xảy ra không hiểu thấu cảm thấy cái hot lạnh lẽo sau đó tiêu bất tỉnh nhân sự rồi lại xem xét bên ngoài phát hiện đã qua suốt nửa giờ ba người vẻ mặt mờ mịt lại nhìn nhìn ngồi ở phía trước mắt xem mũi mũi nhìn tâm lao thần khắp nơi vệ thiên vọng ba người chỉ cảm thấy sự tình quá mức kỳ quặc, thậm chí liền tiếp tục thẩm vấn dũng khí cũng không có nhau nhau đứng dậy nói ra hôm nay thẩm vấn tạm thời cáo một giai đoạn một đoạn sau đó ba vị tổ chuyên án đại lão xám xịt hướng mặt ngoài chạy tới, đưa bọn hắn đi ra phòng thẩm vấn, vốn định nhìn xem màn hình giám sát, làm tinh tường rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, kết quả về sau từ cấp dưới trong miệng biết là chính mình hạ lệnh đóng cửa giám sát và điều khiển thời điểm. ba vị đại lão mặt mũi trắng bệnh, đóng cửa lại đến ngồi cùng một chỗ thảo luận cả buổi, cũng không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì linh dị sự tình. mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhất được ra kết luận nhưng lại vệ thiên vọng người này quá mức tà môn, rước thoát cũng không muốn thẩm vấn rồi, miệng của hắn cung cấp thế nào căn bản không trọng mon ruoc khoat cung khong muon hiện tại tiểu thu thập chứng cứ, sau đó công thẩm cũng bất công thẩm rồi trước đó lần thứ nhất lưu định an công thẩm vệ thiên vọng không thành cuối cùng đương đình tự sát thảm kịch mọi người còn rõ mồn một trước mắt chỉ cần đối ngoại đem chưng cơ nói được rõ ràng minh bạch sau đó trực thiết đang âm thầm đem vệ thiên vọng xử quyết tự là cho nên công thẩm như vậy cao phong hiểm sự tỉnh hay vẫn là tỉnh lại đi vệ thiên vọng cũng không nóng nảy thoát thân nếu như hiện tại hắn chạy trốn mới thật là có lý nói không rõ về sau bị đỉnh cái chạy án tội danh nhảy vào hoàng hà nước cũng rửa không sạch hơn nữa ngô tiểu lao vạn phong cùng mã trị quốc ba người cũng bị quan ở chỗ này buổi tối hôm nay liền đi tìm ba người này lần lượt lần lượt hỏi thăm tin tưởng đã hoài nghi phía sau màn còn có ẩn tình vệ thiên vọng liền cảm giác mình không thể để cho chính thức độc thủ một mực dấu ở phía sau màn nhất định phải đem hắn bắt được đến lại nói bên kia tại thẩm vấn sau khi thất bại tổ chuyên án liền tiếp theo gắng sức thu thập vệ thiên vọng chứng cứ phạm tội nhưng kỳ thật lật qua lật lại thì ra là lúc trước hắn theo thiên sa bang lấy tiền cái kia mấy lần mặt khác không tiếp tục đường chứng minh nếu như có thể tìm được vệ thiên vọng tham dự non xanh nước biếc nhà nông vui cười nội phát sinh lần kêu huyết chiến chứng cứ có lẽ có thể trực tiếp đem vệ thiên vọng phản cái tử hình đang ở đó lần sự kiện ở bên trong vệ thiên vọng đỉnh đầu nhưng lại lây dính không ít người màu tươi nhưng rất đáng tiếc theo khi đó bắt đầu vệ thiên vọng tiểu chú ý che giấu mình ở tràng chứng cứ rồi tuy nhiên rất nhiều người cũng biết tại trong cuộc chiến đấu kia xuất hiện một cái phi thường cao thủ đáng sợ cái này cao thủ trong tay ít nhất vài cái nhân mạng nhưng hết lần này tới lần khác tựu là tìm không thấy bất cứ chứng cớ gì chứng minh cao thủ kia tựu là vệ thiên vọng đương nhiên đối với những ngành này mà nói muốn mưu hại một người kỳ thật cũng không phải là nhiều khó sự tình bọn hắn chỉ là cần một cái quyết tâm mà thôi hiện tại quyết tâm của bọn hắn sẽ tới tự yên kinh lâm ra có cường đại như vậy hậu trường chỗ dựa bọn hắn còn có cái gì không dám làm một phen thương nghị Ngày mai sẽ công bố ra ngoài vệ thiên vọng rất nhiều chứng cứ phạm tội, có chân thật, đương nhiên cũng có hư cấu. Sau đó ngày mai trong đêm, liền trực tiếp đối với hắn chấp hành xử bán, như vậy chuyện lần này cũng tiểu kết thúc mỹ mãn. Vạn Phong cùng Mã Chỉ Quốc hai người bị nhốt tại cùng một cái phòng, lúc này thời điểm hai người tại đã trải qua lúc ban đầu hốt tri quoc hai nguoi bi nhot tai thất thố về sau, đã dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu cân nhắc khởi một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề đến. Bởi vì Trịnh Gai Hoa chết, vệ thiên vọng là không thể nào bỏ qua cho hai người, đồng thời buôn lậu thuốc phiện cũng là tất nhiên hội bị phán tử hình kết cục, trong một tuyệt vọng tình cảnh xuống, phải như thế nào mới có thể sống sung dưới? Vấn đề này rất sự thật, hiện tại hai người cũng không có càng nhiều sự tình cần cân nhắc. Dù chúng ta tiêu đi ra ngoài hàng lượng, từ hình là ván đã đóng thuyền rồi, làm sao bây giờ đâu rồi? Sớm biết như vậy có thể như vậy, lúc trước ta thiểu không nên nghe lời ngươi đi làm chuyện này, Mã Trị quốc chán nản ngồi trên sân nhà, tràn đầy ván khi đối với Vạn Phong nói ra. Vạn Phong tức giận liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn không biết xấu hổ nói, cái gì gọi là nghe ta đi làm chuyện này? Lúc trước là ai kích động nhất? Ta nói chỉ có tiền 300 khách hạng, kết quả hắn nghẹn xanh xanh mua 3 kg trở lại. Ngươi bây giờ rõ ràng chắc ta, ngươi là ở trêu chọc ta sao? mã trị quốc bị vạn phong vừa nói như vậy cũng có chút buồn bực rủ xuống đầu đi vạn phong nói là thật sự lời nói hai người cùng một chỗ bắt đầu làm chuyện này một mực cũng đều là chính mình xông đến nhất hung mạnh nhất cũng chính là tại chính mình lặp đi lặp lại nhiều lần khuyết trương đại quy mô xuống mới phát triển trở thành như vậy nghiêm trọng sự kiện tốt rồi đừng nói những con này không có được rồi hiện tại chúng ta phải tranh thủ thời gian muôn cái biện pháp vọng người thiên vọng người này tính tình người ta đều là tin tưởng chính giai hoa cũng coi như gián tiếp chết ở chúng ta trên tay cho nên cho dù hai người chúng ta không bị phán tử hình hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua chúng ta Ta nơi này có cái biện pháp, có lẽ là chúng ta sống sót hy vọng duy nhất. Ngươi có nghe hay không? Vạn Phong trong ánh mắt lóe ra âm tàn hào quang, vào lúc đó hắn âm hiểm tĩnh tĩnh, lại để cho ý nghĩ của hắn so Mã trị Quốc cái này lớn tuổi lăng đầu thanh muốn rõ ràng nhiều lắm. Mã trị Quốc nghe xong Vạn Phong, hơi chút tỉnh lại chút ít, ngẩng đầu nhìn hắn, đều lúc này thời điểm rồi, ngươi còn có biện pháp để cho chúng ta khởi tử hồi sinh? đương nhiên, ngươi cho rằng ta như ngươi như vậy không có đầu vóc? Vạn đây đặt mặt khó chịu nhìn Mã Chỉ quốc một mắt, cái này đều còn chưa tới cuối cùng trước mắt, thằng này mà bắt đầu ném nước đến đầu mình bên trên, như vậy hữu dụng sao? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mới là thật sự. Vệ Thiên vọng không phải chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta sao? Hình phạt cũng cho chúng ta nhất định sẽ phán tử hình, nhưng là ngươi phát hiện không có. Theo lý thuyết chảo chúng ta ba cái có lẽ là đủ rồi, dù sao chúng ta tựu là Thiên Sa công ty tầng cao nhất, nhưng ta phát hiện tổ chuyên án tựa hồ còn không muốn dừng tay bộ dạng, bọn hắn trả lại muốn bắt người. Vạn Phong phân tích nói, còn muốn bắt ai? Mã trị Quốc thoáng cái đã bị dẫn lên hứng thú, ba cái tầng cao nhất đều bắt, còn có ai đang giá tổ chuyên án người như thế coi trọng? Bọn hắn trên đầu còn có ai? Nghĩ đi nghĩ lại, mã chị quốc con mắt thoáng cái phát sáng lên vệ thiên vọng quá lâu không có can thiệp hôn khắc các chuyện của công ty nghi rồi thế cho nên bọn hắn đều đã quên một sự thật thiên sa công ty chính thức tổng giám đốc thiên sa bang chính thức bang chủ là sớm đã đi học đại học vệ thiên vọng mới đúng như thế nào mới có thể miễn ở tử hình đương nhiên chỉ có tố giác vạch trần mưu đồ lập công chủ tội vốn tố giác ra cổn thương mới là biện pháp tốt nhất nhưng bất đắc dĩ hai người căn bản không biết cổn thương là ai cho nên bày ở trước mặt hai người đường chỉ có một đầu tố giác thiên sa bang bang chủ vệ thiên vọng đem buôn lậu thuốc phiện chủ yếu trách nhiệm đều hướng trên đầu của hắn đầy như vậy hai người tự không còn là đệ nhất trách nhiệm người mà là biến thành nghe lệnh bởi người khác làm việc cấp dưới chịu tội sẽ gặp gánh vác đi ra ngoài hơn nữa do vệ thiên vọng kháng đầu to hai người đến lúc đó thậm chí có khả năng tố giác có công may mắn bị phán cái chết chỉ hoãn cái kia thì có hy vọng rồi tuy nhiên như vậy hội triệt để đứng tại vệ thiên vọng mặt đối lập nhưng dù sao hắn cũng sẽ không bỏ qua chính mình chẳng liều chết đánh cược một lần đưa hắn hướng trong chết lựa bị, đem cảnh sát chú ý lực chuyển rời đến trên người hắn vệ thiên vọng là rất lợi hại nhưng nếu như hắn trước cùng cảnh sát gạch bên trên cũng không thể khả năng dựa vào sức một mình có thể cùng cơ quan quốc gia đối kháng a như vậy hắn chưa hẳn còn có tinh lực để ý tới chính mình hai người kết quả tốt nhất dĩ nhiên là là vệ thiên vọng sau đó bị đương thụ đánh chết tại vạn phong cùng mã trị quốc lượng trong mắt người hiện tại vệ thiên vọng hay vẫn là lúc trước xa chấn vệ thiên vọng cho nên cho bọn hắn đã tạo thành ảo giác nếu để cho hai người biết rõ vệ thiên vọng sớm đã nhiều lần tại mưa bom báo đạn hạ bình yên vô sự rồi chỉ sợ căn bản là để không nổi cái này giúp khí đúng vậy cựu là trảo vệ thiên vọng vạn phong cười lạnh nói mã trị quốc cũng làm mãnh liệt gật đầu ta như thế nào sớm không nghĩ tới hắn không phải chúng ta bang chủ sao việc này nên hắn đến thứ a đương nhiên Nhưng là cái kia cái có thể thao túng nhân tâm năng lực, làm như thế nào đối phó? Vạn Phong đột nhiên nói ra. Hai người trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc nhưng làm phản tâm tư dĩ nhiên không cách nào đình chỉ. Ban đầu ở Lưu Định An đối phó vệ thiên vọng lúc, hai người tiểu khởi qua nhị tâm, lúc này đây ở ngoài sáng biết hẳn phải chết dưới tình huống, đương nhiên làm ra cái này lựa chọn. chương 399, như hại vệ thiên vọng. Trưng 399, như hại vệ thiên vọng được rồi chỉ cần chúng ta tận lực đem vệ thiên vọng nói được đáng sợ chút ít, đem tội của hắn tên nói được trọng chút ít, bọn hắn nhất định sẽ đeo thương bắt người, dùng vệ thiên vọng tính cách hơn phân nửa hội ngốc núc ních phản kháng, đến lúc đó có lẽ căn bản đợi không được hắn tới tìm chúng ta phiền thoái, hắn cũng không có cơ hội dùng cái tiêu năng lực trực tiếp tiêu chết rồi. Vạn Phong nghĩ nửa ngày, rốt cục xuất hiện một câu như vậy. Ý nghĩ này hơi có vẻ vớ vẩn, thậm chí có chút ít vô cùng đánh bạc vật khí, nhưng hai người cũng quả thực không có cái khác cái gì biện pháp tốt, cũng chỉ có thể như vậy mã chỉ quốc thán lấy khí là đầu, sau đó hai người lại ngồi cùng một chỗ thương nghị như thế nào vạch trần vệ thiên vọng đến không thể ăn nói bừa bãi, nhất định phải nói chi có vật. Hai người không tốn phí bao nhiêu thời gian, liền tìm được rất nhiều chứng cứ. Càng nghĩ, nghiêm trọng nhất lần kia non xanh nước biết sự kiện bên trong xác thực không có thể lưu lại cái gì vệ thiên vọng chứng cứ, lại để cho người rất cảm thấy tiếc nuối. Cũng biết cái kia đeo mặt nạ người là vệ thiên vọng, nhưng hắn qua quá nhanh, lại không có thu hình lại hoặc là ghi âm. Loại chuyện này cũng chỉ có thể cho rằng cuối cùng áp trục chứng cứ, sớm lấy ra là không có gì ý nghĩa. Về sau, hai người cảm thấy có lẽ là thượng tiên đều cảm nhận được thành ý của bọn hắn, tổ chuyên án người vờ mà thật sự thẩm vấn chính mình, cho bọn hắn cơ hội tốt nhất. Sớm có chuẩn bị vạn phong cùng mã trị quốc tự nhiên vui mừng quá đỗi, phát huy ra tuyệt hảo trạng thái, cung cấp đại lượng đối với vệ thiên vọng bất lợi chứng cứ. Có chút cho dù hai người cầm không xuất ra thật chứng cứ, nhưng là có thể cung cấp mạch suy nghĩ. thí dụ như non xanh nước biết sự tình, hai người tiểu thành thành thật thật nói người đeo mặt nạ thanh em cùng vệ thiên vọng giống như lúc, rất có thể chính là hắn các loại. Chuyện này phát sinh ở vệ thiên vọng bị đưa đến ô châu cục thành phố xế chiều hôm đó, lúc này thời điểm vạn phong cùng mã trị quốc căn bản cũng không biết vệ thiên vọng đã tới tại đây, chỉ là vô cùng mà liệu mệnh hướng vệ thiên vọng trên người dội nước bẩn. Tốn hao suốt một cái buổi chiều, hai người đều nói được miệng đắng lơi khô, bất quá xong việc trở lại trong phòng về sau, hai người biểu lộ đều dễ dàng rất nhiều. "Lão Văn A, ta có đôi khi đều không thể không bội phục ngươi, thật không biết ngươi lợi hại như vậy, lúc trước hai chúng ta tại trên thị trấn như thế nào hội đều bị lão Đường một người cho áp chế, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Mã Trị Quốc có chút thành tới nói." Vạn Phong thở dài, nghĩ nghĩ nói ra, "Ta muốn, nếu như lão Đường vẫn còn, có lẽ chúng ta hôm nay không biết đi đến một bước này, cũng sẽ không mệnh huyền một đường. Lão Đường vì cái gì có thể ngăn chặn hai chúng ta, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao?" vì cái gì vệ thiên vọng càng thưởng thức lao đường mà không phải chúng ta hai cái kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản không phải lao đường so với chúng ta tài giỏi cùng lợi hại cũng không phải dưới tay hắn tiểu đệ so với chúng ta nhiều so với chúng ta có thể đánh nhau mà là vì lao đường làm người cùng hắn so với hai người chúng ta đều quá không phong phó rồi ta chính là có chút ít thông minh ngươi nói ngươi đừng nóng giận ngươi tại cắt trong chân là nổi danh thiếu gân lao đường chỗ lợi hại một phương diện ở chỗ ánh mắt của hắn có lẽ hắn tiểu thông minh không kịp nổi ta liều kinh không kịp nổi ngươi nhưng hắn cân nhắc vấn đề lại càng toàn diện đồng thời cách làm người của hắn càng công chính cũng càng giảm nghĩa khí cho nên tại sa chấn hắn có thể so với chúng ta hôn được tốt vệ thiên vọng cũng càng thưởng thức hắn hiểu chưa mã trị quốc mới đầu còn có chút sinh khí lại còn nói chính mình thiếu gân nhưng chậm dại hắn cũng đem đầu thả xuống xuống dưới lắc đầu nói ra xác thực nếu như lao đường vẫn còn hắn không có khả năng đồng ý làm chuyện này hai người chúng ta cũng không có khả năng giấu giếm được hắn cho nên có lẽ sáng sớm chúng ta hãy thu tay rồi không đến mức đi cho tới hôm nay việc này hai người lại đã trầm mặc mà thôi dù sao lần này chỉ cần có thể lại để cho vệ thiên vọng khiêng hạ lớn nhất chịu tội hai người chúng ta mới có thể sống sót vạn phong khoát khoắt tay nói ra hắn cũng không muốn lại thảo luận cái này lại để cho người thống khổ vấn đề trên đời không có nhiều như vậy sớm biết như thế làm gì lúc trước càng không có gì hối hận nghi dùng mua trong lòng hai người hận nhất đúng là lúc trước bán bọn hắn thuốc phiện của thương hiện tại người nọ ngược lại là tàng được thật sâu không thấy được bóng người mã trị quốc cũng không có ý thức được nhưng vạn phong lại mơ hồ phát hiện lúc trước lại để cho bọn hắn kiến thức đến cái này nghề lợi nhuận người cùng về sau vì bọn họ của người mười phần là cùng nghe loi nhon nguoi tổ chức thành viên nhưng đang tiếc hắn cũng tìm không ra chứng cứ cũng chỉ có thể tại trong lòng ẩn ẩn suy đoán mà thôi lúc này thời điểm vạn phong cùng mã trị quốc còn nước mơ lấy hy vọng sống sót nhưng nếu để cho bọn hắn biết rõ kỳ thật vệ thiên vọng chẳng những không có chống lại bị bắt ngược lại là không hề phản kháng lựa chọn tự nguyện bị bắt hơn nữa tiểu nhốt tại hai người trên lầu chỉ sợ hai người tình nguyện chính mình một đầu đâm chết tại trên tường cũng không muốn chết ở vệ thiên vọng trong tay thời gian một chút đi qua vệ thiên vọng đang chờ buổi tối đi tìm vạn phong cùng mã trị quốc hỏi thăm tin tưởng vạn phong cùng mã trị quốc thì là chờ truyền đến vệ thiên vọng bị đánh gục tin tức tốt tổ chuyên án người đang đợi thu thập đến đầy đủ chứng cứ phạm tội quan trọng nhất là bọn hắn cũng cũng biết vệ thiên vọng vũ lực kinh người Tính toán như thế nào tài năng thành công đưa hắn sự quyết, cũng đừng đến lúc đó bị hắn sắp chết phản kháng. Về phần Lâm gia, hiện tại hết thảy thoạt nhìn đều phi thường bình tĩnh, nhưng Lâm gia tất cả mọi người biết rõ, gia chủ đang tại làm một cái phi thường quyết định trọng yếu, đồng dạng đang đợi hồ đồng tỉnh bên kia tin tức truyền đến. Trên thực tế nếu là ngải nhược lâm biết rõ chuyện này, nàng có lẽ có thể động dụng ngải gia lực lượng cho vệ thiên vọng cung cấp trình độ nhất định trợ giúp, nhưng thật đáng tiếc, lần này Lâm gia hành động thực sự quá tân manh cùng che giấu, cho tới bây giờ ngải nhược lâm đều bị mơ mơ màng màng, căn bản không biết Hoàng Giang huyện đã xảy ra chuyện lớn như vậy. là trọng yếu hơn là ngài nhược lâm đã ở mấy ngày hôm trước bởi vì một cái cọc sinh ý bên trên sự tỉnh đến nước ngoài đi trong nước tạm thời liên lạc không được thế cho nên la tuyết vốn định gọi điện thoại thông chi nàng nhưng là không thể thành công đó cũng không phải ngẫu nhiên mà là tần băng âm nhu. lâm thường thắng muốn làm một chuyện tự nhiên sẽ cân nhắc được không chê vào đâu được ngài ra tuy nhiên cùng lâm ra không thể so nhưng đối với hồ đông tỉnh người đến nói nhưng lại khác biệt không lớn đạo lý kia cùng với con kiến trong mắt voi cùng con thỏ đồng dạng đều cao không thể chạm một cái đạo lý cho nên lâm thường thắng sớm tại hành động phía trước tự phân phô xuống dưới lại để cho trong gia tộc hậu bối liên hệ ngài ra tờ băng làm cho nàng quản tốt nữ nhi của mình đừng đến nhúng tay chuyện này dùng tấn băng tính tình nàng tự nhiên là hận không thể ở phía sau lại đẩy một cái nhưng đều có lâm ra ra mặt tựa hồ cũng không cần nàng ra lại cái gì lực tấn băng lúc này tự lợi dụng chính mình trong gia tộc cuối cùng lực ảnh hưởng làm ra như vậy cái hạng mục lớn đi ra thậm chí liền ngại nhược lâm điện thoại đều bị nàng động tay chân dây số mặc dù không có biến nhưng lại chỉ có thể nhận được mấy cái chỉ định người số điện thoại rồi trừ phi là ngại nhược lâm vừa vặn nhớ tới cho vệ thiên vọng gọi điện thoại bằng không thì nàng không có khả năng biết được chuyện này mà lúc này vệ thiên vọng sớm đã tiến vào ô châu cục thành phố điện thoại cũng là bị cầm đi cho dù ngải được lâm đánh đi qua cũng sẽ không có người tiếp thời gian một chút đi qua cuối cùng đã tới đêm nay hai người các ngươi tất cả đứng lên tranh thủ thời gian một cái tổ chuyên án lãnh đạo xuất hiện trong phòng lớn tiếng nói vạn phong cùng mã trị quốc bị theo bên trên đánh thức mơ mơ màng màng mở to mắt xem xét là lãnh đạo tranh thủ thời gian ngồi thẳng thân thể xiểm cười quyến rũ nói lãnh đạo tốt xin hỏi lãnh đạo có chuyện gì không còn có cái gì cần chúng ta cung cấp chúng ta nhất định không biết không nói biết gì nói đấy Mã Trị Quốc cũng không sai biệt làm ý tứ, có thể hay không sống sót, tiêu xem vị này lãnh đạo có chịu nghe hay không hai người, trực tiếp nhanh chóng đánh gục vệ thiên vọng rồi. Đương nhiên là có chuyện cho các ngươi làm, mới gọi các ngươi, tốt rồi, các ngươi đều dọn dẹp một chút, sau đó cùng ta đi vị này, lãnh đạo xem xét hai người cái này không có cốt khí bộ dáng, trong lòng âm thầm kinh thường. Hai người mặt thoáng cái tụu trắng rồi, cái này hơn nửa đêm lại để cho chính mình cùng đi theo. Chẳng lẽ, chẳng lẽ mình cũng bị bí mật xử quyết rồi? Cái này, cái này, chúng ta, chúng ta không phải cũng đã lăn phía sau màn làm chủ sao? Vạn Phong nói lắp bắp mã trị quốc cũng là vẻ mặt cầu xin hai người trong hốc mắt nước mắt thẳng đỏ quanh sớm mất lúc trước xa chấn hào hùng khí thế xem xét hai người biểu lộ cái này lãnh đạo đoán được bọn hắn đang suy nghĩ gì lường hắn nhóm một mắt nói ra các người đang suy nghĩ gì loạn thất bát tao không phải muốn kéo các người đi hành hình thiên xa công ty những người khác không phải đều quan đang tại bảo vệ chỗ sao quang hai người các ngươi làm chứng lên án vệ thiện vọng là không đủ cho nên ta lại để cho hai người các ngươi cùng đi với ta trại tạm giam chính các ngươi nghĩ kỹ nhiều tìm mấy cái tin được người đến lúc đó lại để cho cái kia hiên tầng thành viên cũng đứng ra như vậy chứng cơ mới đầy đủ hiểu không chỉ có đem tội danh đều chồng đến vệ thiên vọng trên đầu đi, hai người các ngươi mới có thể sống. bằng không thì các ngươi đã cho ta dựa vào cái gì như vậy giúp các ngươi? lần này coi như các ngươi vận khí tốt, kịp thời đứng đúng rồi vị, cái tiếng ngô tiểu đao sẽ không các ngươi như vậy biết chuyện lý, dù sao hắn là chết chắc. chỉ cần sự tình làm thành rồi, tương lai các ngươi làm như thế nào dạng, còn thế nào dạng? nguyên lai là như vậy a. lãnh đạo ngươi thật sự là khôi hài, nói sớm đi, sợ tới mức ta trái tim bịch bịch nảy loạn, thật là, thật đúng là đừng nói. tuy nhiên vệ thiên vọng là thiên sa bang bang chủ, tại trong bang hội một tay che trời nhưng hai người chúng ta đều có chút một mực đi theo chúng ta lao huynh đệ bọn họ đều là người hiểu chuyện chỉ cần có chúng ta cao thấp đồng lòng đến lúc đó nhất định có thể làm cho chưng cơ vô cùng xác thực vệ thiên vọng trốn không thoát lưới pháp luật đúng rồi thoạt nhìn thượng diện ý tứ hình như là chủ yếu muốn đối phó chính là vệ thiên vọng vạn phong vui vẻ nói cái này hắn có thể tiêu tan rồi hơn nữa hắn từ nơi này vị lãnh đạo trong lời nói nghe ra nhiều thứ hơn đúng rồi như thế nào vội vã như vậy hiện tại cũng 12 điểm đã qua a lãnh đạo ngươi cũng đừng quá vất vả rồi thân thể quan trọng hơn thân thể quan trọng hơn mã trị quốc một bên thu thập một bên vớt ngựa nói Bằng không thì đâu rồi? Các ngươi cho rằng tự hai người các ngươi, đáng ra chúng ta lao sư động chúng như thế. Được rồi, cho các ngươi nói quá nhiều cũng là vô dụng, lần này cũng là coi như các ngươi không may, cùng Vệ Thiên vọng dính vào quan hệ. Cái gọi là 113 trọng án, biểu hiện ra thoạt nhìn, là muốn đối phó các ngươi cái này hai cái tay buôn ma túy, nhưng trên thực tế, hắc hắc, các ngươi biết không, Vệ Thiên vọng mới là chủ yếu mục tiêu. Bằng không thì đâu rồi? Các ngươi cho là chúng ta ngốc sao? Vệ Thiên vọng đã sớm đến Hương Giang đọc xét đi, các ngươi buôn lậu thuốc phiện là chuyện khi nào tỉnh. Tại sao phải thu thập tội của hắn chứ nhận? Cái này tiết cần ta nói được như vậy cẩn thận sao? Tốt rồi, ta đã nói được nhiều lắm, dù sao các ngươi chỉ cần biết rằng, Thượng diện ý tứ tiểu là đối phó vệ thiên vọng, hai người các ngươi chẳng qua là liên quan tôn, cá nhại nhép là được rồi. Về phần tại sao suốt đêm làm việc này, đó cũng là không có biện pháp à, thời gian phải nắm chặt rồi, ngày mai buổi sáng chúng ta phải đối ngoại tuyên bố vệ thiên vọng chứng cư phạm tội, buổi tối phải xử quyết hắn." Lãnh đạo đắc chí vừa lòng nói. Vạn Phong nhau mắt, ngày mai sẽ tuyên bố, buổi tối tiểu xử quyết, chẳng lẽ vệ thiên vọng đã bị bắt rồi hả? Trong lòng của hắn đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Đương nhiên Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ đem vệ thiên vọng bắt lại, hiện tại hắn tựu nốt tại các ngươi trên lầu, tốt rồi đừng có mài đầu vào nữa. Vạn Phong cùng Mã Trị Quốc trong lòng kinh hoàng, chỉ cảm thấy đã xong. Đúng vào lúc này, một cái lại để cho bọn hắn nhớ lại sẽ làm ác ngộng thân ảnh, dĩ nhiên xuất hiện tại cửa gian phòng, hắn đang dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn mình bọn người. Cái này ánh mắt, phản phất đến từ 18 tầng địa ngục các ma, bị hắn nhìn chăm chú lên thời điểm, từ đầu đến chân đều là lạnh buốt. Nội dung đại tu, chính xác chương và chan đeu la lanh bot phòng vấn. Chương 400, gieo gió gặt bão. Chương 400, gieo gió gặt báo thiên. Thiên ca, ngươi Sao ngươi lại tới đây?" Mã Chỉ Quốc nói lắp bắp. Vạn Phong trong lòng nghĩ, nhưng lại vừa rồi ba người nói lời vệ thiên vọng đã nghe được bao nhiêu, hắn nghe được càng ít, chính mình mạng sống cơ hội lại càng lớn. Vạn Phong đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía vệ thiên vọng, bất quá khi hắn vừa tiếp xúc với vệ thiên vọng ánh mắt lạnh như băng, đã biết rõ sự tình đã triệt để bại lộ, xong đời. Tổ chuyên án lãnh đạo nhìn lại, đồng tử đại trường đang định cao giọng quát lớn vệ thiên vọng đến cùng như thế nào tới, bất quá khi hắn miệng nở ạp ngừng về sau phát hiện mình một câu cũng đem không đi ra. Tổ chuyên án lãnh đạo hoàn toàn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy thân thể đã dần dần không bị chế rồi chỉ nghe nói qua vệ thiên vọng vật lộn năng lực cường hãn đến cực điểm nhưng không có nghe nói tại đối mặt hắn thời điểm những người khác hội nói không ra lời a vạn phong cùng mã trì quốc thất kinh nhìn xem vị này lãnh đạo tại đâu đó dốc sức liều mạng trường miệng rộng lại một chữ cũng nói không nên lời bộ dạng trong lòng một mảnh lạnh bớt, hai người biết rõ hiện tại vệ thiên vọng so với lúc trước lúc mạnh hơn lúc trước hắn cũng là làm không được như vậy bất động thanh sắc tiêu để cho người khác chỉ có thể há mồm mà không thể nói chuyện hiện tại hắn thoạt nhìn thậm chí cái gì cũng không có làm liền lại để cho vị này lãnh đạo thành người câm miệng phí công khẽ trương khẽ hợp nhưng lại một điểm thanh âm cũng không phát ra được đây quả thực không thể tưởng tượng hai người cũng không có ngốc núc nick cũng thử học cái tiên lãnh đạo ý đồ la to ngược lại là lướt nhau sau đó nhao nhao phốc té trên mặt đất thiên vọng ca chúng ta sai rồi tha mạng a đến bây giờ hai người này rốt cuộc biết sợ hãi sau khi biết hối hận nhưng trong lòng hai người đều minh bạch vệ thiên vọng có lẽ bình thời là rất dễ tiếp xúc người nhưng một khi đưa hắn chính thức chọc giận lưu định an toàn gia tiểu là tươi sống ví dụ có lẽ bọn hắn cũng không phải trực tiếp chết ở vệ thiên vọng trên tay nhưng muốn nói lưu định an phụ tử hạ trừng phạt vệ thiên vọng không có vấn đề gì cái loại này chuyện ma quỷ quỷ chính mình đều sẽ không tin đích vệ thiên vọng chậm rãi đi vào trong phòng Nhẹ nhàng cài đóng cửa phòng, vị tia tổ chuyên án lãnh đạo Lâm vào trong đời lớn nhất khủng hoảng, bất quá may mắn chính là hắn cũng không có bối rối bao lâu, vệ thiên vọng liền nhẹ nhàng nâng tay chụp về phía hắn cái hót Nhìn xem vệ thiên vọng tay chậm rãi đánh tới, vị này dưới sự lãnh đạo ý thức muốn tách rời khỏi, nhưng phát hiện hết thảy đều là phí công, dù là hắn liền bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra rồi, nhưng cũng không thể di động thân thể mấy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vệ thiên vọng bàn tay càng ngày càng gần. Không nghĩ giống như bên trong đích thống khổ, vệ thiên vọng bàn tay chỉ là chậm rãi theo như đến hắn trước sau đó cái này lãnh đạo tiểu cảm thấy ý thức của mình dần dần chìm vào bất tỉnh nhân sự nằm ngã xuống rồi vạn phong cùng mã chỉ quốc hai người chớm mắt nhìn xem đây hết thệ phát sinh nội tâm sợ hãi càng thêm kịch liệt bắt đầu dùng sức đem đầu vọt tới sàn nhà mãnh liệt dập đầu ngẩng đầu lên vệ thiên vọng dùng tất vọng ánh mắt nhìn hai người này một mắt nội tâm ẩn ẩn thở dài hồi tưởng lại ban đầu ở xa trấn hết thệ tuổi hồ cũng còn rõ muồn một chút mắt hai nguoi nay mot mat noi tam an an tho dai hoi tuong lai ban đau o xa tran het the tua ho cung con ro mon mot truoc mat hai nguoi kia tuy nhiên vừa lúc mới bắt đầu lão cùng chính mình núi nghịch, nhưng về sau thành lập thiên sa bang về sau cũng quả thật làm ra không nhỏ tác dụng khi đó phảng phất hay vẫn là mọi người tuần trang mật kỳ có đường chiều hiển toa trấn hết thuật nhìn đều ngay ngắn cho tự Vạn Phong cùng Mã Chỉ Quốc hai người tuy có phản cốt, nhưng ở Đường Triều Huyền làm đội trưởng ảnh hưởng phía dưới, làm việc cũng là có chút đáng tin cậy. Nhưng về sau theo Đường Triều Huyền qua đời, Vệ Thiên Vọng liền dần dần không hề hỏi đến Thiên Sa ban sự tình, thành lập Thiên Sa công ty về sau, Vệ Thiên Vọng cũng muốn công ty đã đi vào quý đạo, càng là không hề phân tâm hắn bên trên, mà là tiềm tu võ học. Bởi vì la thị chế cắn hưng hưng hướng băng đình, Vệ Thiên quang đinh thậm chí về sau liền từ phía trên các công ty thu lợi cũng bị mất hứng thú. duy nhất liên hệ thì ra là Ngô Tiêu Đao thỉnh thoảng hướng hắn báo cáo thoáng một phát chế cắn tình huống. Vạn Phong cùng Mã Chỉ Quốc hai người này, Vệ Thiên Vọng là từ không để ý qua hắn chỉ cho là hai người này được an ổn sinh hoạt, có thể hảo hảo thu liễm qua lại tính nết, con đường thực tế qua qua ông nhà giàu cùng người làm ăn thời gian. nhưng hiện tại xem ra, đây hết thề đều sai rồi, cậu không đổi được đất tức tuy nhiên là mắng chửi người, nhưng dùng tại trên người hai người này lại hết sức thỏa đáng. hiện tại biết rõ sai rồi, vệ thiên vọng nhàn nhạt nói ra, trong giọng nói lộ ra cổ khó có thể che giấu tiêu điều ý tứ ham xúc. đã biết đã biết, van cầu thiên vọng ca lại cho chúng ta một cái cơ hội, từ nay về sau chúng ta nhất định hảo hảo làm người. mã chỉ quốc vội vàng nói, vệ thiên vọng lắc đầu, ta nhớ được trước đây thật lâu các ngươi đã từng nói với ta lời tương tự khi đó ta đã tin tưởng lời của các ngươi ta tự cho là cũng cho các ngươi sáng tạo ra tốt nhất điều kiện đi cho tới hôm nay một bước này là các ngươi gieo gió gật bão chẳng trách người khác buôn lậu thuốc phiện là tội gì ta nghĩ các ngươi đã hiểu do được rất rõ ràng có lẽ không cần ta nhiều lời những người khác hút tin ta quản không được ta cũng không có hứng thú đương cứu thế chủ nhưng trịnh giai hoa hải giang siêu thị trịnh tổng đến cùng là chuyện gì xảy ra các ngươi phải cho ta một cái công đạo rốt cuộc là ai bảo hắn bắt đầu hấp có phải hay không các ngươi cho hắn cồn hay sao mà chị quốc không chút suy nghĩ chỉ lắc đầu nói không phải không phải chúng ta, chúng ta chỉ là tại trong huyện thành bán điểm đồ nhu nhược nhưng trịnh tổng đến cùng là chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không biết ta. lão vạn người nói đúng không mã chỉ quốc nói xong quay đầu lại nhìn về phía vạn phong dốc sức liều mạng cho hắn nháy mắt ý bảo hắn tranh thủ thời gian cùng chính mình kẻ sướng người họa, có lẽ như vậy còn có thể lừa dối vượt qua kiểm tra vạn phong đối với mã chỉ quốc mờ ám làm như không thấy chỉ là cười khổ một tiếng sau đó ngượng ngùng nói ra lão mã ngươi cảm thấy đối mặt thiên vọng ca còn nói dối thật sự có dùng sao vạn phong lại để cho mã chỉ quốc toàn thân du lên ánh mắt không biết giải quyết thế nào chỉ chốc lát. Sau đó cả người như là đã chút giận bỗng ra, thoáng cái sủi lơ xuống dưới, hắn biết rõ, chính mình lại tái phát cái ngu xuẩn sai lầm rồi. Vạn Phong, xem ra ngươi hay vẫn là hiểu đạo lý, bất quá cái này cũng không có thể làm cho ta quyết định buông tha ngươi, tốt rồi, xuất hiện đi vệ thiên vọng ngồi xuống, nhàn nhạt, nhạt nói xong. Kế tiếp Vạn Phong cùng Mã Chỉ Quốc liền thành thành thật thật bàn giao đi ra, bọn họ là như thế nào cân nhắc đến dụ dỗ cùng vệ thiên vọng quen biết người xuống biển, là như thế nào tận lực cùng Trịnh Giai Hoa kết bạn, hơn nữa mỗi lần cung cấp Trịnh Giai Hoa hàng đều là trên nhất phẩm độ tinh khiết cao nhất có lẽ đây chính là làm cho trịnh giai hoa hút tin quá lượng mà chết nguyên nhân thực sự tuy nhiên sớm đã đoán được kết quả này nhưng khi biết được sự thật thời điểm vệ thiên vọng hay vẫn là cơ hồ kèm nén không được đem hai người này một trường chụp chết xúc động đáng hận thật sự rất đáng hận rồi chuyện này ta đã biết hiện tại các ngươi nói cho ta biết lúc trước các ngươi là nghĩ như thế nào đến muốn làm chuyện này hay sao vậy là cái gì người cho các ngươi kiến thức đến cái này nghề chỗ tốt hay sao các ngươi còn thương là ai cảnh sát bên kia tựa hồ không có thể moi ra miệng của các ngươi phong đến nhưng các ngươi ở trước mặt ta mảy may bí mật cũng giữ lại không xuống biết không Vệ Thiên Vọng nói tiếp, hắn bắt đầu đào móc chuyện này sâu nhất cấp độ phía sau màn, kết quả lại là lại để cho hắn thất vọng rồi. Hai người này cũng chỉ là thông qua một cái hút tin tình ngoại kiến trúc nghiệp đồng hành đã biết thứ này, sau đó cái kia đồng hành cho bọn hắn nói thứ này giá cả, nhã danh thoáng một phát thương nghiệp cung ứng tiến giá cùng bán cho giá tiền của mình cực lớn sai biệt. Lúc ấy hai người này đã bị trong đó kinh người lợi nhuận chấn kinh rồi. Về sau hai người này lại là dưới cơ duyên xào hợp, tại Hoàng Giang huyện vô tình gặp được tới nơi này tiểu đại lượng đưa hàng thương nghiệp cung ứng. Lúc này Song Phương ăn nhịp với nhau quyết định đại lượng nhập hàng. Chỉ tiết hai người này từ đầu tới đôi đều không có thể nhìn thấy cái kia thương nghiệp cung ứng chân diện mục, càng không có gì thực chất phương thức liên lạc. Dù La Vệ Thiên vọng về sau dùng rời hồn đem trí nhớ của bọn hắn đều lấy hết rồi, cũng phát hiện cái kia thương nghiệp cung ứng sắt thực làm việc cẩn thận, vĩnh viễn đều chỉ cho cái này hai cái tuổi mục chứng kiến bóng lưng, cả người cũng bao phủ tại cực đại áo khoác ở bên trong, liên thể hình đều thấy không rõ lắm. Bất đắc dĩ thở dài, Vệ Thiên vọng giải khai hai người tinh thần khống chế, túi đầu bình tĩnh nhìn hai người. "Ta muốn biết, cũng biết rồi, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi hả?" Vệ Thiên vọng hỏi. Mã Chỉ Quốc cùng Vạn Phong nhau, lại như cũng lựa chọn cầu xin tha thứ. Đến bây giờ cũng còn muốn cho ta buông tha các ngươi? Vừa rồi các ngươi còn muốn cùng bọn họ cùng đi hãm hại ta, hiện tại lại đột nhiên biến thành kính cẩn nghe theo cậu, các ngươi đã cho ta là ngu ngốc sao?" Vệ Thiên vọng cười lạnh nói. "Muốn hãm hại ngươi là của chúng ta sai." Vạn Phong ý đổ giải thích nói. Vệ Thiên vọng mỏi mệt khoát khoát tay, "Đừng nói cái này hình lời nói rồi. Cho dù không có chuyện này, hai người các ngươi cũng là tự hình không thể nghi ngờ, ta Vệ Thiên vọng đi được chính đi được thẳng, ta không có buôn lậu thuốc phiện, càng không có tham dự Thiên Sa công ty bất cứ chuyện gì. Cho nên các ngươi hãm hại ta cùng với hay không, ta cũng không thèm để ý." ta vốn cũng không sợ những người này cái gì chế tài về phần hai người các ngươi làm thương thiên hại lý sự tỉnh mặc dù các ngươi không có ý đồ phản loạn ta ta cũng muốn thay trời hành đạo thanh lý môn hộ muốn hận tự hận chính mình không nên đi nhầm đường nói xong những này, hắn liền đứng lên lòng bàn tay hẩn ẩn nổi lên thanh hàn hào quang tràn chê chân khí bao phủ chỉnh cái gian phòng lại để cho vạn phong cùng mã trì quốc hai người cao lương phát run nhưng lại không thể động đậy hai người chỉ cảm thấy vệ thiên vọng bàn tay tại chính mình phía sau lương nhẹ nhàng gỗ sau đó đã không có bên dưới nhưng bọn hắn biết rõ từ giờ trở đi cánh mạng của mình tiến nhập ngắn ngủi đến ngược thời gian Muốn hãm hại ta cùng với hay không, chính các ngươi tùy ý, ta đi trước, tại đây dù sao cũng là cục cảnh sát, ta không có khả năng hiện tại tiểu cho các ngươi chết, tuy nhiên ta không sợ sự tình, nhưng có thể thiếu điểm phiền toái tiểu ít đi điểm tốt, buổi sáng ngày mai, hai người các ngươi hội vô thành vô tức chết đi. Về phần cái này tổ chuyên án lãnh đạo, hắn là không nhớ ra được ta đã từng đã tới. Vệ thiên vọng nói xong muốn đi. Vạn phong mánh liệt trên mặt đất trùng trùng điệp điệp một giờ đầu, thiên vọng ca, chuyện lần này ngán sai vạn sai đều là ta cùng la khong nho ra đuoc ta đa tung đa toi ve thien vong noi xong muon đi van phong manh liet tren mat đat trung trung điep điep mot gio đau thien vong ca chuyen lan nay ngan sai van sai đeu la ta cung lao ma sai. Nhưng người nhà của chúng ta là người vô tội, bọn hắn cái gì cũng không biết, chỉ cầu ngươi tại chúng ta sau khi chết thiên vọng ca có thể thiện đãi người nhà của chúng ta, xem tại hai người chúng ta trước kia không có công lao cũng cũng có khổ lao phân thượng, cầu van xin ngài. Quay lưng hai người vệ thiên vọng ẩn ẩn run rẩy thoáng một phát, trầm mặc sau nửa ngày, mới vô cùng điều hiu nói, ta đã biết, các ngươi yên tâm đi thôi. Cuối cùng đã từng là người một nhà, hôm nay lại lạc được muốn đích thân chính tay đâm hai người này, vệ thiên vọng nội tâm không thể bảo là không đau. Lấy tánh mạng của bọn hắn, vệ thiên vọng nhìn như bình tĩnh, nhưng đối với kéo hai người này xuống nước người, nhất là cái kia không rõ lai lịch thương nghiệp cũng ứng phận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không quy củ không toa thuốc tròn, hai người này cũng thực sự quá sang bậy, chết không có gì đáng tiếc. Đưa mắt nhìn Vệ Thiên vọng bóng lưng dần dần biến mất, Vạn Phong cùng Mã Chỉ Quốc Chỉ cảm thấy trong nội tâm hối hận không hiểu, ngăn không được gào khóc. Chương 401, buồn cười lãnh đạo. Chương 401, buồn cười lãnh đạo nghe sau lương chuyển đến gào khóc thanh âm, Vệ Thiên vọng bước chân trở nên có tân trọng, nhưng hắn cũng không dừng lại, y nguyên nhanh chóng rời đi rồi. Hắn nhớ tới Mạc Vô Ưu tao nộ mẹ của nàng đồng dạng là đã chết tại thuốc viện chi thủ. Khi đó hắn còn có chút không hiểu Mạc Vô Ưu trả thái, cho rằng hút tin việc này là một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lựa sinh ý cũng không thể quang đi trách người khác. đã mình lựa chọn hút tin, cái kia dĩ nhiên là muốn gánh chịu tương ứng hậu quả. nếu như càng có tự chủ một ít, rời xa những vật kia, dĩ nhiên là không biết chúng người khác bộ đồ, đi tiếp xúc cái kia nguy hiểm đồ vật rồi. bất quá hiện tại vệ thiên vọng lại phát hiện mình sai rồi, nhiều khi cũng không phải người bị hại mình lựa chọn con đường này, mà là bị người từng bước một dụ dỗ đi vào, đương phát hiện không đúng thời điểm, dĩ nhiên không cách nào bước ra rồi. cho nên mặc vô ưu hận cũng không phải là không hề lý do. hiện tại vệ thiên vọng liền có lấy khắc sâu cảm động lây cảm giác, bởi vì này sự kien thỉnh. Hắn đã mất đi một cái đối với chính mình yêu mến có ra trưởng bối, càng không thể không tự tay xử quyết hai cái mình trước tiên người. Chính thức trong nội tâm khó chịu nhất, phản mà không phải vạn phong cùng mã chỉ quốc cái này hai cái tội nhân, mà là tự mình tiện đưa bọn hắn ra đi vệ thiên vọng. Tông nguyện ý đem sự tình nghĩ đến đẹp hơn tốt, nhưng chân tướng lại như thế vô cùng như nhân ý vệ thiên vọng biết rõ, cái này là mình nhất định phải kinh nghiệm phát triển con đường trải qua, chỉ là cùng người bình thường so với chính mình phát triển quá trình quá mức tàn khốc mà thôi. Tại vệ thiên vọng đã đi lâu rồi, vạn phong cùng mã chỉ quốc cuối cùng từ gào khóc trong trạng thái dừng lại. Hai người chúng ta thật sự muốn chết rồi mã trị quốc giống như là có chút không dám tin tưởng run run rẩy rẩy nói vạn phong gật gật đầu là đâu rồi muốn chết rồi mà thôi chỉ cần thiên vọng ca có thể thiện đãi người nhà của chúng ta cũng coi như có chỗ ký thác mã trị quốc trầm mặc thật lâu mới lên tiếng hắn đã nói tự nhất định sẽ làm được chúng ta có thể an tâm đi nha chờ biết cái này người tình về sau còn để cho chúng ta đi chọn người ta xem coi như xong đi vạn phong ngử một tiếng được rồi hai người không nghĩ lấy không thực tế chạy trốn tới vô ảnh đi vô tung là vệ thiên vọng mới có thể làm được dùng hai người bổ sự Chỉ sợ vừa đi ra cửa phòng tiểu cảnh báo đại tác, lập tức bị bắt trở lại rồi. Tổ chuyên án lãnh đạo chậm rãi tỉnh lại, bất quá lúc này thời Điệp Vạn Phong cùng Mã Trị Quốc ngồi nghiêm chỉnh ở bên cạnh, Lý cũng không có để ý đến hắn. Hắn theo trên mặt đất chống đỡ đứng người dậy, căn bản không rõ vừa mới chuyện gì xảy ra, tiểu chỉ nhớ rõ chính mình vừa tiến đến chưa nói đến điểm nói, tiểu đầu góc một hắc hồn mê bất tỉnh, chắc là gần đây vất vả quá độ rồi. Nhưng hai người này cũng quá không có ánh mắt đi ả nha, vừa y mà đều không được vịn chính mình một mot hát hon me mạng của các ngươi thế, nhưng vien chinh minh mot ba nắm giữ trong tay ta a. Ninh ngót cũng không biết, ta dựa vào cái gì muốn bảo vệ các ngươi cái này hai cái ngu ngốc. Này chín thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian theo ta đi." Tổ chuyên án lãnh đạo mặt tối sầm, đối với hai người nổi giận nói. Không nghĩ tới hai người nghe xong hắn mà nói, mắt lẽ nhìn hắn một cái, sau đó nghiêng đầu đi, nên để làm chi, căn bản không để ý hắn. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ tại ta té xỉu thời điểm ta nói sai lời nói, lại để cho hai người này biết rõ bọn hắn vô luận như thế nào đều là chết chắc hay sao? Cho nên hiện tại hai người này thái độ đã đến cái 180 độ đại chuyển biến. Vì vậy hắn lại hạ thấp tư thái nói ra, "Vạn phòng, Mã Tri Quốc, các ngư ngàn vạn không cần nhiều mớn, thời gian không nhiều lắm rồi." chỉ cần có thể đem vệ thiên vọng chứng cứ làm thực, tiêu biến thành hắn đến đảm đương chủ yếu trách nhiệm, nhanh cùng ta cùng đi a tổ chuyên án lãnh đạo bảy làm ra một bộ tự cho là rất hợp ái biểu lộ. nếu như là tại vệ thiên vọng tới đây phía trước, hai người chỉ sợ sẽ đối với cái này lãnh đạo biểu lộ thụ sủng nước kinh, nhưng hiện tại hết thảy đã thành không, vệ thiên vọng đã đều hứa hẹn chiếu cố người nhà của mình, vậy bây giờ tự nhiên là an tâm phó trách rồi. đổi cong ve thien vong đa đeu hua hen chieu co góc an tam pho chet roi đoi lai goc đo suy nghĩ, dù sao chết đều chết chắc rồi, nếu như đáp ứng tổ chuyên án lãnh đạo yêu cầu, cùng vệ thiên vọng trở mặt biến thành trông cậy vào do chính phủ tới chiếu cố người nhà của mình, điều này có thể sao? ha ha hai người yên lặng cười mà không nói lúc này vạn phong cùng mã trí quốc tại lẳng lặng chờ đợi tử vong hàng lâm thời điểm đột nhiên đã có siêu thoát hết thể tiêu sái cảm giác cái này tiêu sái cảm giác trải qua phản bội tuyệt vọng sợ hai cùng cuối cùng ký thác vân vân tự tướng bước một rửa tại giờ này khắc này lại để cho hai người tâm cảnh dần dần thăng hoa lại để cho bọn hắn nhận thức đến tử vong cũng không phải là đáng sợ như thế người sớm muộn phải chết quan trọng là chính mình sau khi chết chỗ ở mình ý thân nhân có thể không đạt được thỏa đáng an trí là trọng yếu hơn là chết ở ai trên tay hết thể có nguyên nhân quả tại sai lầm đem trịnh giai hoa dụ dỗ một khắc này bắt đầu hai người vận mệnh liền tại tối tăm bên trong nhất định hiện tại chẳng qua là thuận lý thành trương đi đến một bước này mà thôi lãnh đạo ngươi đi đi chúng ta tại đây đã không có bất kỳ đối với vệ thiên vọng bất lợi chứng cứ rồi lần này buôn lậu thuốc viện đều là hai người chúng ta chủ ý của mình cùng vệ thiên vọng hào không quan hệ ngươi không muốn tại chúng ta tại đây lãng phí thời gian vạn phong lạnh nhạt nói ra tổ chuyên án lãnh đạo xứ sở lập tức biểu lộ lạnh xuống nếu như hai người các ngươi hiện tại lâm trận đổi ý ta đây phía trước hứa hẹn tự không đến mấy hai người các ngươi coi như là tòng phạm cũng là tử hình mã chỉ quốc ngây thơ cả đời lúc này đây khó được thông minh một lần, mặt lộ vẻ khinh thường nói, trước ngươi cái gọi là hứa hẹn, chỉ sợ cũng chẳng qua là lừa dối chúng ta a. đem vệ thiên vọng tội danh đều khiến cho nặng như vậy rồi, chúng ta cái này hai cái tòng phạm, kể cả Ngô Tiểu Đao, tất nhiên cũng là tử hình a. ngươi đánh chính là chủ ý chẳng qua là lợi dụng chúng ta muốn sống khát vọng, tới giúp ngươi làm giả chứng nhận, sau đó hai người chúng ta nhất định sẽ bị ngươi dùng hết rồi tiêu vứt bỏ mất a. lãnh đạo bị người vạch trần tâm tư, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nhưng còn muốn tái tranh thủ thoáng một phát, nói ra, các ngươi tại nói hưu nói vượn mấy thứ gì đó đâu? Ta nhất định là muốn bảo vệ tính mạng các ngươi đó a. Ngươi dù thế nào khương môi múa mép như lò xo, cũng lấn không lừa được hai cái đem chết chi nhân con mắt. Đi thôi, thật sự, ngươi đi đi. Tại trước khi chết, chúng ta muốn yên tính yên tính vạn phong đánh gãy hoa ngôn xảo ngữ của hắn, có chút ít điều hiểu nói. Đem chết chi nhân, chẳng lẽ tại chính mình ngắn ngủi trong lúc hôn mê, hai người này tâm tính đã tốt đến nước này sao? Ngay cả chết hình cũng có thể lạnh nhạt đã tiếp nhận. Hắn nhìn kỹ một chút vạn phong cùng mã chỉ quốc hai người, phát hiện hai người này biểu lộ thật sự là chút nào cũng không làm bộ thoải mái, cái này cũng không phải giả vờ. Bọn hắn so với chính mình nửa đời trước đã thấy bất kỳ một cái nào phạm nhân đều càng kiên định cũng khó trách lãnh đạo không có thể hiểu được rồi, hắn làm sao có thể nghĩ đến đến, tại hắn hôn mê mất đi trí nhớ trong đoạn thời gian đó, vệ thiên vọng từng đã tới, từng đã làm sự tình gì, tốt, coi như các ngươi hung ác, lời nói thật cho các ngươi nói đi, ta xác thực vốn cũng không có ý định cứu mạng của các ngươi, lần này bản án quá lớn, coi như là ta cũng căn bản không có khả năng cứu các ngươi tới, nhất định phải có người chết, quăng chết vệ thiên vọng một người nhất định là không đủ, cho nên hai người các ngươi tất nhiên sẽ cho hắn đệm lưng, ta vừa rồi tiểu là treo chọc các ngươi đùa, ha ha ha, tiểu coi như các ngươi hiện tại đổi ý, cũng không sao cả. Dù sao ta đã thu thập đã đến đầy đủ chứng cứ, vệ thiên vọng tội danh vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Cho dù thiếu đi đêm nay những chứng cứ này, cũng là không ảnh hưởng toàn cục hự, Hai cái phê vật. Lãnh đạo nói xong, hắn bản cho là mình nói như vậy ít nhất có thể làm cho cái này hai cái không thức thời vụ ra hỏa phiền muộn phiền muộn. Tốt nhất tụi là hai người này nghe xong chính mình bị hí lộng rồi, tiểu nổi trận lôi đình. Hắn thật sự gặp không quen hai cái tay buôn ma túy đều khiến cho như lấp đạo cao tăng bộ dạng, khiến cho chính mình lộ ra nhiều thi tiện nhiều xấu xí. Nhưng rất hiển nhiên hắn thất vọng rồi, vạn phong cùng mã chỉ quốc nghe xong hắn mà nói, lại một chút cũng không lộ vẻ phẫn nộ, chỉ là nhìn nhau đúng vậy a đã sớm phải biết có thể như vậy rồi mã Trì quốc đần độn vô vị nói vạn phong lắc đầu tuy nhiên trong nội tâm minh bạch hy vọng xa vời nhưng thực đã đến lựa chọn thời điểm ai lại nguyện ý cái kia thoạt nhìn mỹ rượu cây có cứu mạng đâu rồi nhưng là hiện tại thật sự không có ngươi chuyện gì xin nhờ ngươi đừng như tên hề đồng dạng ở chỗ này gọi tới gọi đi tổ chuyên án lãnh đạo một ngụm hờn dỗi ngăn ở ngực quay người tiểu đi ra phía ngoài vạn phong cùng mã Trì quốc hai người hiển nhiên là không trông cậy được vào rồi bất quá còn có một người tuy nhiên cái kia dầu muối không tiến ra hỏa rất khó đối phó nhưng chỉ cần có thể đem hắn giải quyết hiệu quả kia so vạn phong cùng mã trì quốc hai người cộng lại khá tốt đúng vậy hắn trông cậy vào đúng là ngô tiểu đao phía trước ngô tiểu đao biểu hiện được quá cương liệt thế cho nên tổ chuyên án lãnh đạo căn bản không có ý định theo chỗ của hắn bắt tay vào làm được cái gì trợ giúp nhưng hiện tại vạn phong cùng mã trì quốc hai người này đã bỏ gánh cái kia không đi thử xem cũng không được rồi đi vào bên cạnh giam giữ ngô tiểu đao gian phòng tổ chuyên án lãnh đạo ý bảo cấp dưới tới mở cửa sau đó tại ba gã cấp dưới cùng đi hạ đi vào đối mặt ngô tiểu đao lúc tổ chuyên án lãnh đạo cũng không dám như đối mặt hai người khác như vậy đại đại liệt liệt vạn nhất cái này tính tình không tốt ra hỏa đả uống nhầm thuốc, xông lên chính mình còn không nhất định như vậy định. Kết quả, bốn người vừa đi vào đến đóng cửa phòng, đã cảm thấy sau lưng mát lạnh, lại là ngay ngắn hướng té xỉu đi qua. Tại ngất đi phía trước, có kinh nghiệm lãnh đạo nghĩ thầm, ta khả năng vừa muốn chó luôn, tại sao phải nói lại đâu rồi? Thiên Văn ca, thực xin lỗi, đều là lỗi của ta, ta không có thể như đường đại ca như vậy mang tốt đội, cho ngươi thất vọng rồi, lại để cho các huynh đệ chịu khổ, chính tổng chết cũng có lỗi của ta, nếu như không là của ta sơ sẩy, sẽ không để cho hai người bọn họ tạp chủng làm thành cái dạng này, đều tại ta lô tiểu đao nhìn cũng không nhìn chóng mặt trên mặt đất bốn người mà là đối với đứng tại bốn người sau lưng vệ thiên vọng quỳ xuống vệ thiên vọng thở dài một hơi bước chân nhẹ nhàng đem lô tiểu đao dơ lên không cho hắn quỳ đi xuống cái này không trách ngươi ngươi tại trong bang hội tư lịch dù sao còn thiện uy vọng cùng đường triều huyền là không thể so vạn phong cùng mã Chỉ quốc với tư cách thế hệ trước bọn hắn cố tình gạt ngươi làm việc ngươi không được biết cũng là bình thường ngươi không nên tự trách chờ chuyện lần này qua đi thiên xa công ty hay vẫn là cần ngươi dẫn đầu vạn phong cùng mã Chỉ quốc đã đã bị bọn hắn xứng đáng giáo hấn bất quá người nhà của bọn hắn là người vô tội sự tình kết về sau ta hy vọng ngươi có thể chiếu nhìn một chút người nhà của bọn hắn, ít nhất bảo vệ bọn hắn cả đời áo cơm không lo, lao có chỗ dưỡng, bệnh có chỗ y Vệ Thiên Vọng một bên đem nô tiểu đao vị, vừa nói, nô tiểu đao cái mùi hơi ẩm, nhưng là lắc đầu, ta không có năng lực. Thiên Vọng ca ngươi trở lại a Thiên Sa công ty hiện tại thành phố giá trị cũng có mấy ức, coi như là ô Châu thành phố xí nghiệp lớn hơn rồi. Thiên Vọng ca ngươi trở lại mang bọn ta a. Vệ Thiên Vọng lắc đầu nói ra, ta có chuyện của ta, hồi Hoàng Giang huyện là không thể nào. Chương 402, không khống chế được tình thế. Chương 402, không khống chế được tình thế ai? cái kia năm bất quá ta thật sự không thể đảm nhiệm a đúng rồi bọn hắn phía trước thẩm của ta thời điểm ta phát hiện bọn hắn có muốn đem nước bẩn hướng trên người của ngươi dân ý tứ ta hoài nghi bọn hắn mục đích chủ yếu là nhằm vào thiên vọng ca ngươi nô tiểu đao đột nhiên nói ra vệ thiên vọng gật gật đầu ta đây biết rõ kỳ thật ta hiện tại đã bị bắt nô tiểu đao kinh têu một tiếng cái gì vậy làm sao bây giờ lại lần nữa nhắc tới vấn đề này vệ thiên vọng cũng có chế khó hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước xem ngày mai bọn hắn sẽ có cái gì hướng đi a ta được trước xem bọn hắn đều làm bao nhiều công tác chuẩn bị mới đầu vệ thiên vọng muốn chính là chỉ cần có dời hồn nơi tay đối phương nếu như hội công thẩm chỉ cần bằng vào dời hồn tại tòa án bên trên lật bản cũng không khó khăn bất quá trước trước biết được tình huống đến xem tổ chuyên án hiển nhiên không có ý định công thẩm mà là chỉ hơi chút ý tứ ý tứ thu thập thoáng một phát chứng cứ phạm tội sau đó cưỡng ép bộ đồ tại trên người mình tại đối ngoại tuyên bố về sau trực tiếp đối với chính mình tiến hành âm thầm sự quyết nếu là có công thẩm hắn thậm chí có thể sẽ tạm thời lưu lại vạn phong cùng mã trị quốc tính mạng bởi vì này hai người lầm trận quay giáo tại công thẩm bên trên mới là hữu dụng nhất nhưng hiện tại mà ngay cả công thẩm đều không có Cái kia làm sao khổ tra tấn hai người này, lại để cho bọn hắn sớm được rồi này có lời, đối với bọn họ cũng chưa hẳn không phải một loại giải thoát. Cùng Ngô Tiểu Đao Hàn Huyên một hồi, cuối cùng xác nhận Ngô Tiểu Đao sát thực không có tham dự buôn lậu thuốc viện sự kiện về sau. Vệ Thiên vọng tâm tình thoáng chỉ hoãn chút ít, tại trước mắt bao người, hắn nên ngang đi trở về đến phòng của mình trong. Trong cục cảnh sát ngẫu nhiên dò xét nhân viên chứng kiến hắn, vợ mà phản phất chứng kiến chính là một đoàn không khí, căn bản là làm như không thấy. Cái này tự nhiên là bởi vì hắn toàn bộ triển khai rời hồn về sau hiệu quả, gặp một cái liền ảnh hưởng một cái, đương nhiên hắn vận khí cũng không tệ. Trên đường đi chỉ gặp được tầm hai ba người không có đối với hắn tạo thành quá lớn gánh nặng tổ chuyên án mọi người đêm nay tự nhiên là không công mà lui có chút ủ rũ trở lại văn phòng mặt khác hai vị lãnh đạo thấy thế đi lên cổ vũ vô vỗ bà vai hắn không có việc gì ta hiện tại bắt được thứ đồ vật đã đủ nhiều rồi lại gia tăng chẳng qua là vì phòng ngừa có chút dân chúng vu ba vai han khong rõ lý lẽ nháo sự mà thôi dù sao vệ thiên vọng tại hoàng giang huyện danh vọng là rất cao bất quá lại cao danh vọng cũng ngăn không được chúng ta tuyên truyền thế công nhất là vượt một người không riêng gì chúng ta mà ngay cả dân chúng cũng đều là linh dễ dàng tha thứ cho nên ngươi cũng đừng thất lặc rồi hiện tại chúng ta nên cộng lại cộng lại ngày mai muốn làm như thế nào mới có thể để cho vệ thiên vọng ngoan ngoan nền cổ tiểu lục à vạn nhất cho hắn phát giác được tình huống có ổn phấn khởi phản kháng chỉ sợ dễ dàng sinh ra biến cố một người trong đó lo lắng lo lắng nói chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ hiển nhiên đây đúng là rất khó làm sự tỉnh non xanh nước biết sự tỉnh tuy nhiên không có bất kỳ chứng cớ nào nhưng rất nhiều người đều đối với người bị mặt kia thân phận lòng dạ biết rõ về sau kể cả tại thu thập lưu định ăn cùng giang phong chứng cứ phạm tội lúc kiến thức đến vệ thiên vọng thủ đoạn người cũng đều là không ít cũng biết một khi cho hắn dễ rủa không chế sẽ là cỡ nào chuyện đáng sợ không bằng chúng ta buổi sáng ngày mai cho hắn hạ dược một người trong đó thử thăm dò nói ra hai người khác mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem hắn cho hắn hạ dược chúng ta là cảnh sát ta làm như vậy không tốt làm đâu vậy các ngươi có biện pháp nào có thể làm cho hắn không phản kháng lúc trước người nọ bị hai người dùng cái này ánh mắt nhìn xem mặc dù có chút xấu hổ nhưng vẫn là nói ra ba người nhìn nhau trong nội tâm đều là minh bạch xác thực không có càng bảo hiểm đích phương pháp xử lý rồi xem ra chỉ có thể như vậy cho hắn hạ điểm tê liệt thần kinh đồ vật lại để cho hắn đánh mất năng lực phản kháng như vậy tại sự quyết hắn thời điểm Hội thiếu đi rất nhiều phiền thoái, dù sao đều là tử hình người rồi, cần gì phải để ý như vậy. Các ngươi nói là a? Cái này Áp Tha chủ ý, tại ba cái ô Châu thành phố cao tầng hiệp thương xuống, không thể tưởng tượng nội đã đạt thành chung nhận thức, không thể không nói những người này bị ai. Chính bọn hắn trong nội tâm đều là tin tưởng, buôn lậu thuốc viện sự kiện cùng vệ thiên vọng căn bản cũng không có bao nhiêu quan hệ, có thể cũng là bởi vì Lâm gia tồn tại, lại để cho ba người này đã biết Lâm gia tại nước Cộng hòa Nội đến cùng có bao nhiêu quyền thế, vì định đoạt Lâm gia, bọn hắn liền lựa chọn vi đinh nọt lương tâm của mình, vi phạm nghề nghiệp của mình hành vi thường ngày, xem nhân mạng như cọng dơm cái rác ba người cũng thật không ngờ vệ thiên vọng điện thoại sớm đã không tại phía sau bọn họ căn cứ chính xác vật trong tủ mà là đã đến vệ thiên vọng trong tay mình hiện tại vệ thiên vọng chính cầm điện thoại di động của mình đem vừa rồi đối với vạn phong cùng mã trí quốc ghi âm chuyển cho hàn kinh ngữ làm cho nàng hỗ trợ chuyển giao cho gia già của nàng hàn liệt giúp hàn liệt lao ra tử nhiều như vậy bề buộn, vệ thiên vọng lần thứ nhất trái lại có cầu ở hắn hy vọng hắn đừng cho chính mình thất vọng sự tính đến một bước này vệ thiên vọng không muốn thêm nữa giết người nhất là giết nhân dân công buộc, cho nên có xét thế này hắn chỉ có lựa chọn lại để cho quyền thế đến chế ước quyền thế Hy vọng Hàn Liệt lao ra từ sở đỉnh quân khu tổng tư lệnh chức vụ có thể đối với những người này tạo thành áp lực a hơn nữa do Hàn Liệt đến công bố phần này ghi âm, hắn quyền uy tín cùng có thể tạo được tác dụng chỉ sợ hội tốt hơn nhiều. Tại đây phần ghi âm ở bên trong chỉ có Vạn Phong cùng Mã Chỉ Quốc đơn vương Trần Thuận đưa bọn chúng buôn lậu thuốc phiện tiền căn hậu quả lời nhắn nhủ rõ ràng minh bạch vô cùng sắc thực không thể nghi ngờ nói rõ rồi. Lần này buôn lậu thuốc phiện thuần túy là hai người hành vi của mình cùng vệ thiên vọng cùng với Ngô Tiểu Đao đều là hảo không quan hệ. Đây chính là tính cung co the tao đuoc tac dung thiên vọng van phong cung ma chi quoc đon phương tinh thần đã không chế hai người lấy hết bọn hắn trí nhớ lúc làm ra đến hoa quả khô thậm chí so cục cảnh sát thẩm hỏi bọn hắn thời điểm, còn muốn chật tự rõ ràng. Cái nhân vệ thiên vọng tinh thần không chế là từ nội tâm chỗ sâu nhất đi đào móc nhớ lại, có phần này ghi âm xuất ra đi, vô luận như thế nào là có thể bỏ ngay quan hệ của mình. Bên này ba cái Ô Châu cục thành phố lãnh đạo ý định giả tạo chứng cứ như hại vệ thiên vọng, bên kia vệ thiên vọng tắc thì xuất ra là tối trọng yếu nhất chứng cứ, cũng thông qua hàn liệt như vậy sợ đỉnh quân khu tổng tư lệnh con đường tiến bố, có thể đoán được, ngày mai Ô Châu cục thành phố sẽ không so được sắc. Vạn Phong cùng Mã Chỉ Quốc đang tại trong trầm mặc khu tong tu lenh con đuong tuyen chết, Ô Châu thành phố tam đại tổ chuyên án lãnh đạo chính ước mơ lấy mỹ diệu tiền đồ. Vệ Thiên vọng điện thoại tắt thì đang cố gắng đem cái này thật dài đi âm, thông qua tốc độ có phần chậm di động mạng lưới truyền tống cho Hàn Khinh ngự cái này cho tới nay bị hắn chớ chán ghét nữ nhân. Hết thảy, thoạt nhìn đều là như thế bình tĩnh, nhưng phong bạo thủy trung tại ủ nhưỡng. Sáng sớm hôm sau, giam giữ Vệ Thiên vọng suốt một ngày, tại tổ chuyên án tam đại lãnh đạo trao quyền phía dưới, lúc này đây bữa sáng chuẩn đứng phó đặc biệt phong phú. Nhìn xem đưa tới bữa sáng, Vệ Thiên vọng sắc mặt phi thường bình tĩnh, hắn theo đưa cơm trong lòng người đọc lên trong cơm này là rơi xuống có tinh thần tê liệt độc dược, tuy nhiên tự kiềm chế công lực hơn người, có lẽ có thể chống cự cái này độc dược nhưng vệ thiên vọng cũng không vô lễ lý cũng không có lý đưa cơm người ngược lại là đem cơm trái lại che ở đưa cơm người trên mặt chỉ nói một chữ cút. tổ chuyên án tam đại lãnh đạo nghe được báo cáo nói vệ thiên vọng vờ ơ y mà không ăn hai mặt nhìn nhau trong đầu cũng là loạn cả lên chẳng lẽ hắn đoán được mọi người ý định điều này sao có thể mà đúng lúc này hậu phụ trách giám thị vạn phong cùng mã tri quốc hai người cấp dưới thất kinh chạy tới báo cáo sắc mặt tái nhật lớn tiếng nói vạn phong mã tri quốc bọn hắn chết rồi không hiểu thấu chết rồi hai người cái chết thời điểm trên mặt dĩ nhiên là cười đạo này tin tức phản phất lôi đình nổ vàng Tại ba người trong óc quán quân, bọn hắn vô ý thức cảm thấy, tình thế tựa hồ có chút không kiểm soát. Chương 403, ân cứu mạng. Chương 403, ân cứu mạng chính trong giấc mộng Hàn Khinh Ngữ, đột nhiên chung điện thoại di động vang lên, nàng mơ mơ màng màng, màng mở to mắt, tích reo lên, "Ai à, như vậy thiếu đạo đức, hơn nửa đêm cho ta gửi nhắn tin." Xem xét gửi thư tín người danh tự, Hàn Khinh Ngữ thì càng mơ hồ, vẻ thiên vọng. Hắn làm sao có thể cho ta gửi nhắn tin, hay vẫn là vào lúc đó, chẳng lẽ hắn là tại nước Mỹ sao? Hơn nữa đều tại một cái lớp học đọc sách suốt một năm rồi, hắn có thể chưa từng có chủ động cho mình phát qua tin nhắn hoặc là đã gọi điện thoại hôm nay gió này là từ lòng đất tội đã tới sao mở ra nội dung tin ngắn xem xét hàng kinh ngữ nhập nhèm mắt buồn ngủ đều trở nên thanh tình hắn rõ ràng lại để cho mình mở cờ cờ thu điều kiện tình hình cụ thể và tỉ mỉ gặp phụ kiện chẳng lẽ chẳng lẽ hắn là muốn cho ta thổ lộ hàng kinh ngữ manh liệt từ trên giường ngồi thẳng người mùa đông gió lạnh đều chém gió không đi nàng trong lòng đích bằng hoàng trên mặt đỏ mặt thoáng cái sinh phía trước chợt nghe nói có biểu kiện thổ lộ cái gì thu một phần video trực tiếp thị tần bị bạch vượt qua cảm động vượt qua tuyệt hảo chẳng lẽ vệ thiện vọng từ trước đến nay ta đối nghịch là cố ý hấp dẫn chú ý của ta lực? hiện tại hắn muốn cho ta biểu bạch ngoại trừ cái gọi là thổ lộ hàng Kinh ngự thật sự nghĩ không ra vệ thiên vọng đã chế thế như vậy cho mình phát biểu kiện hơn nữa còn chuyên môn gửi nhắn tin nhắc nhở chính mình nhìn đến cùng là có ý gì nàng căn bản không có ý thức được cho tới nay căn bản không phải vệ thiên vọng cùng nàng đối nghịch mà là chính cô ta phản phất đã uống nhầm thuốc đồng dạng đổi lấy bị bợm cắn vệ thiên vọng không phóng càng nghĩ càng là có thổ lộ khả năng hàng khinh ngự xấu hổ, hổ hồng đăng nhập cờ cờ xem xét biểu kiện phụ kiện vừa âm mà không phải video mà là ghi âm cũng không kịp xem biểu kiện bên trong văn tự nói rõ hàng khinh ngự mà bắt đầu trong lòng nhà giánh thật sự là không có thành ý a lại là ghi âm bộ dạng như vậy không có đặc hiệu không có phủ lên đồ vật có thể đánh nhau đụng đến ta sao được rồi nếu như ngươi nói được khẩn thiết xem tại ngươi thật là rất đồng người phân thượng ta cũng chịu miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận a kết quả đem cái này ghi âm đao loa xuống nghe xong hàng khinh ngữ mặt tối sầm như thế nào không phải vệ thiên vọng thanh âm mà là hai cái hoàn toàn chưa từng nghe qua thanh âm người tại trần thuật lấy vừa mới bắt đầu nghe nàng còn tưởng rằng đây là vệ thiên vọng tìm đến thân hữu đoàn còn cảm thấy thằng này tốt xấu có chút sáng ý thế nhưng mà nghe được buôn lậu thuốc phiện cái gì thời điểm mặt của nàng tựu trắng rồi nguyên lai like là chính mình lầm rồi sau đó nàng lúc này mới quay đầu nhìn lại biêu kiện ở bên trong văn tự nội dung rất nhanh nàng liền xem xong rồi lông mày lại nhíu lại phía trước trong lòng những loạn thất bát tao kêu kiểu diễm tâm tư biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hàng khinh ngữ không phải ngu ngốc nàng đương nhiên biết rõ vệ thiên vọng thật sự không thích chính mình hiểu rõ hơn dùng tính cách của hắn nếu như không phải đến bạn van bat đắc dĩ tình huống chắc có lẽ không chủ động liên hệ chính mình suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy nàng một bên đứng dậy mặc quần áo một bên cho vệ thiên vọng trở về cái tin nhắn biêu kiện ta đã thu được hiện tại ta tiệu đi cùng ông nội của ta nói sau đó hàn khinh ngữ lại âm thầm nhà danh thoáng một phát ta thiệt là như thế nào lão cảm thấy hắn chán ghét chính mình đâu rồi chẳng lẽ ta cứ như vậy không được hoàn nên được rồi được rồi dù sao tên kia tự là cái không hiểu phong tình người thẩm mỹ quan cùng người bình thường là trái lại lúc này hàn khinh ngữ chính ở tại hàn liệt tại sở đình trong nhà bất quá một loại hàn liệt đều tại bộ đội nơi chú quân ở đương nhiên hắn cùng người nhà mình liên hệ điện thoại là trường kỳ bảo trí thông tự cấp vệ thiên vọng trở về tin nhắn về sau hàn khinh ngữ kêu lên hàn liệt cho nàng ăn bài cảnh vệ binh thẳng đến nơi chú quân đồng thời đã đem điện thoại đánh qua chú ý thoai la truong ky bao chi thong tu cap ve nên quấy nhiều đến ra ra ngủ vấn đề này thật sự thật chặt nóng này hắn như thế nào sẽ dính dấp tiến buôn lậu thuốc viện đây này hắn người này tuy nhiên tính tình không xong nhưng tinh thần trọng nghĩa tuyệt đối là có ta tuyệt không tin hắn hội buôn lậu thuốc viện hắn nhất định là bị hãm hại hắn cùng cái kia đặc thù sự vụ cục mỹ nữ cục trưởng tựa hồ nhận thức nhưng hắn không nghĩ tới hướng nàng xin giúp đỡ mà là tìm ta cái kia nói rõ ta hàn khinh ngữ tại hắn trong suy nghĩ hay vẫn là rất có địa vị mà nghĩ vậy hàn khinh ngữ lại bắt đầu vui vẻ dù sao sinh ra đại gia tộc hàn Khinh ngữ biểu đạt năng lực cũng là không tệ vừa đến nơi chủ quân nhìn thấy vừa mới mặc chỉnh tề ra ra hàn khinh ngữ dăm ba câu sẽ đem về thiên vọng tình huống nói được thanh thanh sờ sờ hàn liệt nghe xong hàn khinh ngữ nói lại làm cho nàng đem ghi âm chuyển cho thư ký nói ra khinh ngữ ngươi đi nghỉ trước đi đã trễ thế như vậy hàn khinh ngữ thấy hắn vở ơ im mà không lập tức xuất phát đi hoàng giang sốt rồi nói ra ra chẳng lẽ ngươi không muốn giúp hắn đều lúc này thời điểm rồi ngày mai hắn sẽ bị xử quyết nữa à ta hàn liệt cười vỗ vỗ hàn khinh ngữ bà vai ngươi đoán mỏ cái gì đâu rồi ta đương nhiên phải giúp hắn nhưng hắn cũng không có dấu giếm chúng ta hắn hoài nghi chuyện lần này sau lưng có lâm ra cản trở cho nên mặc dù là ta cũng không thể tùy tiện làm việc, hiện tại ta ở trong nước cũng không phải một tay che trời, chuyện này ta phải cùng ba của ngươi Hạo Hạo thương lượng một chút, có lẽ chúng ta còn phải lại liên hệ một ít người, sự tình rất phiền thoái, ngươi cũng không giúp được gấp cái gì, hay là đi nghỉ ngơi đi. Ta cho ngươi căn đoan, ta nhất định sẽ muốn hết mọi biện pháp đưa Hàn cứu đến, được không nào? Hàn Kinh Ngữ rất ít nhìn thấy ra ra lộ ra như vậy kiên định biểu lộ, liền biết rõ hắn không là đang dối gạt chính mình, mà thật sự như thế, nàng lại hỏi, cái kia lâm ra đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Nếu như vệ tiên vọng thật sự buôn lậu thuốc phiện, đó là có lẽ chào hắn. Nhưng bọn hắn có thể cứ như vậy hiển nhiên hám hại người hơn nữa còn là tại gia gia ngươi cũng biết chân tường dưới tình huống chuyện của Lâm gia Tỉnh hiện tại còn không phải ngươi phải biết cháu gánh ngoan đừng kéo dài thời gian chuyện kế tiếp tạm thời không thích hợp lại để cho ngươi biết hàn liệt lại lần nữa nói ra Hàn Kinh ngữ cũng không phải chẳng phân biệt được nặng nhẹ người tuy nhiên muốn ở lại chỗ này xem gia gia cùng ba ba đến cùng ý định làm như thế nào nhưng thấy gia gia thủy trung không muốn nói liền ngoan ngoãn ly khai tại trong doanh địa tìm cái phòng nghỉ ngơi xuống nhưng nàng trên giường lật qua lật lại chán trọc, thủy trung khó có thể chìm vào giấc ngủ nàng bắt đầu lo lắng khởi vệ thiên vọng an nguy đến tuy nhiên rất không muốn thừa nhận nhưng nàng lại thiệt tình hy vọng vệ thiên vọng hết thể mạnh khỏe hàn gia khang rất nhanh liền từ sở đình nội thành chạy đến cái này liền trên đường lúc hai cha con tiểu thông qua điểm lời nói đem sự tỉnh chân tướng bàn giao tin tưởng hai người đụng một cái đầu tiểu không chiên gõ chống thương nghị cha ngươi xác định lần này cần bang vệ thiên vọng hàn gia khang có hung nghi nói bởi vì lâm ra nguyên nhân hắn lộ ra so bình thường càng cẩn thận rất nhiều đã mất đi bình thường bất đồng tuy nhiên hàn liệt cùng hàn gia khang đều thuộc về muốn thế gia đối với nước cộng hòa ảnh hưởng diệt trừ quân đội trẻ trung phái nhưng hiện tại chúng quy là không có chuẩn bị sẵn sàng nếu là hiện tại tựu cùng thế gia thế lực trở mặt hậu quả so trong tưởng tượng càng nghiêm trọng gặp hàn ra khang cái này trần trờ bất định thái độ hàn liệt trùng trùng điệp điệp thở dài ngươi quên lúc trước chúng ta đối với vệ thiên vọng cách nhìn sao hắn là lâm gia khí tử lại người mang tuyệt kỹ là chúng ta cùng thế gia thế lực đối kháng cơ hội thế gia thế lực từ trước đến nay coi trọng chính mình bọn hắn đem võ học của mình đem so với cái gì đều nhanh ngươi xem hiện tại trong quân đội muốn lấy được một bộ nội công nhiều khó khăn bọn hắn vì sao như thế quý trọng võ học của mình ngươi cho rằng thật là cái gì gia tộc truyền thống sao không phải một mực cũng không phải bọn hắn tựu là sợ hãi bị chúng ta quân đội nắm giữ những võ học kia hại sợ chúng ta phạm vi lớn mở rộng về sau hình thành cường đại sức chiến đấu như vậy bọn hắn ở trong nước ảnh hưởng rõ ràng sẽ bị suy yếu chúng ta vì bồi dưỡng người mang võ học chiến sĩ hàng năm muốn tổn thất bao nhiêu người mới năm nay những thế gia kia miễn cưỡng bông tay làm ra mấy bộ không thành thục công pháp để cho chúng ta miễn cưỡng làm ra mấy cái phân đội nhỏ nhưng tổn thất chiến sĩ lấy ngàn má tính hơn nữa những đặc chủng này phân đội hơn phân nửa còn nắm giữ ở trong tay bọn họ làm cả buổi chiến sĩ của chúng ta thành bọn hắn vật thí nghiệm bọn hắn chỉ là xuất ra một ít chưa thành thục loại kém nội công tự để cho chúng ta trả giá cực lớn hy sinh cuối cùng nhưng lại bọn hắn thu hoạch thành quả thắng lợi thế ra thế lực tại quân đội chúng ta bên trong thẩm thấu được càng ngày càng lợi hại hiện tại đàng long kế hoạch đã khởi động trong thời gian ngắn khẳng định không thể dừng lại rồi nhưng là chiếu trước mắt cái này trạng thái phát triển số giới đàng long kế hoạch nếu không không thể tăng cường thực lực của chúng ta ngược lại đã thành bị thế ra thế lực lợi dụng bình đại nhưng người phát hiện không có vệ thiên vọng lại không phải như vậy tuy nhiên hắn dặn dò quá cao hồ không muốn đem hắn giáo đổ vật chuyển ra bên ngoài chúng ta cũng tôn trọng ý kiến của hắn Nhưng cao hổ bọn người lại không hư hao chút nào chiến lược đại trướng, thế cho nên lần này bộ đội đặc trùng thi đấu võ bên trong lực áp mấy cái đồng dạng người mang võ học phân đội. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ vệ thiên vọng trong tay võ học càng thành thủ, lợi hại hơn. Hắn lấy ra đều là tốt nhất, là chân chính thay chúng ta suy nghĩ đồ vật, hắn mới là quý trọng chiến sĩ thánh mạng người. Hiện tại chúng ta chỉ có nương tựa vệ thiên vọng, tài năng tại trợ giúp của hắn phía dưới vững vàng lớn mạnh thực lực của mình, cũng chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội là bản. Bằng không thì chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thế gia từng bước một sơi tái ích lợi của quốc gia, trả đạo quốc gia pháp luật hàn liệt một chữ một chầu nói hàn gia khang trầm mặc sau nửa ngày nói ra nhưng chúng ta ngươi còn không có, có chuẩn bị cho tốt hiện tại tuy nhiên không phải thời cơ tốt nhất nhưng ngươi không có phát hiện sao kỳ thật chúng ta đã không có, có bao nhiêu không gian có thể nhượng bộ rồi vì cái gì lần này lâm gia dám hiển nhiên hãm hại vệ thiên vọng phải biết rằng vệ thiên vọng ngoại trừ là hắn lâm gia bỏ con bên co ngoài càng thân phận hiển hách cả nước tràng nguyên là danh nhân nhưng lâm gia lại như cũ dám xuống tay bọn hắn rượi là cái gì rất đơn giản bọn hắn tự là ỉ vào chính mình là thế gia ỉ vào chính mình áp đảo quốc gia quyền lực phía trên vừa bãi tu la y đạo quốc gia công tín Hôm nay bọn hắn dám hám hại vệ thiên vọng cái này cả nước Trạng Nguyên, ngày mai bọn hắn tiểu muốn hám hại bất luận cái gì có can đạm đắc tội bọn hắn chính trực quan viên. Bọn hắn chỉ biết càng ngày càng hung hăng càng quấy, đối với nước Cộng hòa tổn hại cũng là càng lúc càng lớn. Nếu như chúng ta làm một chuyện gì đều không phải phải chờ tới chuẩn bị chu toàn, như vậy chúng ta vĩnh viễn đều chậm bọn hắn một bước, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quốc gia biến thành mớ một bộ phận thế gia trong tay công cụ, đây là đối với tiên liệt cô phụ, đối với dân chúng không chịu trách nhiệm. Hàn Liệt càng nói càng là kích động, thế cho nên Hàn Gia Khang cũng bắt đầu lo lắng khởi trái tim của hắn đã đến. Bất quá may mắn, lần trước vệ thiên vọng giúp hắn trị liệu qua một lần, lại để cho hàn liệt trái tim trở nên cứng cỏi rất nhiều. Xem xét hàn gia khang biểu lộ, hàn liệt đã biết do hắn tại lo lắng cho mình. Tiếp tục nói, hơn nữa, đúng là vệ thiên vọng đã cứu ta mệnh. Nếu như không phải hắn, ta đã sớm tiến vào quan tài. Hiện tại hắn gặp nạn, ta nếu như làm như không thấy, thực xin lỗi ta cái này quả còn đang nhảy nhót trái tim. Ngươi đã hiểu sao? Là vệ thiên vọng cho ta cái này trái tim tiếp tục nhảy lên quyền lực. Tốt rồi, cha, ngươi tỉnh táo chút ít. Ta nghe lời ngươi, chúng ta động thủ đi. Hàn gia khang mãnh liệt đứng lên, ngư khí kiên định nói. Cái khác cái gì lý do đều không trọng yếu, chỉ phải nhớ ký cái này một đầu ân cứu mạng là đủ rồi.